Trường lúc à này g g n càng gần. khách n ra, h khách hách dương, bên trong, bên trong hách hách dương ngay tại một chỗ phòng đơn bên trong trái ôm phải ấp đối diện còn có mấy vị gia tộc tự lệ từng cái thân phận hiến hách gia tộc của bọn hắn có thể cùng hách ra bình khởi bình tọa đều thuộc về nhân loại văn minh hạch tâm thế lực chỉ là những người này cũng không có đánh bạc mà là tại uống rượu với nhau bây giờ qua ba lần rượu h á c h h á c h dương đã có chút l ô n g lung ta ta đường đệ cho ta đưa tiền tới chờ chúng ta uống xong lại mở cái cục không phải ta cùng các ngươi tội lần này cam đoan thắng sạch các ngươi dương ca lão gia tử nhà ngươi không phải để ngươi về sớm một chút ta còn làm sao có thời giờ chơi một tên thanh niên cười đùa nói h á c h h á c h dương miệng phun mùi rượu vung tay lên ta về cái g i á m về mỗi ngày để cho ta đi phòng thí nghiệm học tập mẹ nó đều phiền chết lão tử đây không phải cũng vì gia tộc phát triển sao tên thanh niên kia ngượng ngùng cười một tiếng hảo tâm q u y ngủ h á c h h á c h dương đối với cái này rất khinh thường Ta t cảm hạ ấ y chúng cứu cộng học các trực nhà phương hướng phát không nghiên khoa thuật, nhà đúng, triển liền không đúng. tổng nghiên cứu lồng khoa học kỹ thuật, nên giống nhà các người, n g ta tiếp đi kỹ o vực i loại tài vơ vét các loại tài nguyên. Hạ. nhà g u y ê n ạ n h chúng ta cũng không tốt làm nguy hiểm hệ số quá cao thúc thúc ta lọ cho tới bây giờ tin tức hoàn toàn không có đây chính là có thể đột phá đến cấp độ sss cao thủ á thanh niên nhắc lên việc này thổn thức không thôi lúc này hai tên tùy tùng đi tới dương ca l ô i thiếu gia nhận được ồ mau vào mau vào hách hách dương nhìn về phía ngoài cửa đã phát hiện hách lỗi thân ảnh đối hắn nhiệt tỉnh vây vây tay lâm đ ô n g đi tiến gian phòng t h ấ p m ắ t liếc nhìn một vòng vừa rồi hắn đối thoại toàn bộ nghe hết đối mấy người gia tộc thế lực cũng đều có chút hiểu rõ h á c h h á c h dương liền b ộ i hỏi hảo huynh đệ tiền mang đến sao không mang a lâm đ ô n g đương nhiên nói h á c h h á c h dương mừng rỡ biểu lộ cứng đ ở mặt mũi tràn đầy nghi hoặc không phải huynh đệ ngươi không nói tốt cho ta mượn tiền a sao có thể không mang đâu ngươi đ ừ n g vội tiền ta nhất định có thể cho ngươi mượn bất quá ta gần nhất đối cơ giáp tương đối h ế u kỳ mà lại học viện cũng muốn khảo hạch nghĩ đến đi cái nào quan sát quan sát lâm đồng một mặt khó sử giống h á c h h á c h dương nghe vậy mày nhăn lại đã hiểu hắn ý tứ còn lại mấy vị thì mặt mũi tràn đầy vẻ thoải mái bởi vì bọn hắn đều biết hách lỗi giải cách làm người của hắn không có khả năng cấp cho h á c h h á c h dương tiền c h ắ c không được hôm nay như thế chủ động nguyên lai là có chỗ cầu lúc này mới phù hợp lẽ thường lâm đ ô n g tiếp tục nói làm sao ta muốn nhìn thấy cơ giáp dương ca nói cũng không tính là a đánh giám h á c h h á c h dương lúc này không n g u y ệ n ý lao đệ không phải ta cùng ngươi thổi lúc trước ta đều đem cơ giáp、Khủ. đừng nói để ngươi xem để ngươi đi lên mở đều có thể dương ca như thế ngươi bức vậy ta cũng muốn nhìn một chút thuận tiện mang ta một cái thôi bên cạnh thanh niên mượn cơ hội nói có một cái mở đầu những người còn lại cũng nhao nhao ồn ào các ngươi đều đi vậy ta cũng nghĩ đi đã dặn g này cũng không kém ta một cái đi vậy chúng ta đều cùng một chút thôi đi đi đi còn uống gì rượu a nhanh đi nhìn xem một đám người nhao nhao nói theo kỳ thật bọn hắn cũng có riêng phần mình mục đích mặc dù cùng thuộc nhân loại thế lực nhưng cũng tồn tại cạnh tranh quan hệ đều nghĩ muốn hiểu rõ các nhà nội tỉnh dương ca ngươi nếu là khó xử vậy chúng ta coi như xong tiếp tục uống quán b a cũng đừng mở cái cục không làm khó dễ hách hách dương nghe xong nội và nói về sau toàn bộ hách ra đều là của ta mang các huynh đệ nhìn xem thế nào điểm ấy quyền lực vẫn phải có đi chúng ta cùng đi lâm đ ô n g ở bên cạnh yên lặng nhìn xem trong lòng cũng là ngoài ý mớn thế nào nhiều như vậy trợ công đương nhiên bọn hắn cũng đều là mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được bất quá cũng nhìn ra chỉ có cái này hách hách dương toàn cơ bắp tương đối thực sự đoán chừng bình thường không ít bị bọn này hảo huynh đệ buồn địch t r á c không được thua nhiều tiền như vậy đợi sẽ giúp ngươi sửa sang lại quan hệ nhân mạch liền xem như cơ giáp t ả lễ lâm đông tâm trong lặng lẽ nói t h ầ m ánh mắt dò xét những người kia đều là các đại gia tộc dòng chính hạch tâm t ử đ ệ như đem bọn hắn đều g i ế t k i u nhân loại văn minh có thể náo nhiệt sau đó bọn hắn rời đi hội sở dự định đi hách ra phòng thí nghiệm bởi vì nhân số tương đối nhiều lâm đông hôn ở trong đó cũng không thế nào dễ thấy nhưng để lâm đông không nghĩ tới chính là hách hách dương vậy mà mang lấy bọn hắn một đường hướng bản thiết kế học viện đi đến phòng thí nghiệm vị trí ngay tại bản thiết kế học viện dưới mặt đất t r á c không được lâm đông trong nháy mắt hiểu được bởi vì lúc trước dò xét nơi này thời điểm liền phát hiện rất nhiều tinh thần bình t h ư ớ n g đồng thời có bí ẩn khu vực h á c h h á c h dương đi vào một chỗ thông đạo dưới lòng đất trước cửa một tay theo ở bên cạnh lúc này có đạo l a m quang đạo qua cũng tiến hành phân biệt gian g g i á t trung điệp hợp kim đại môn hướng hai bên r i ậ t ra phía dưới là một đầu thông đạo thật dài nhưng là hai bên đèn đ u ố c s á n g trưng lâm đông lẫn trong đám người đã cảm giác được cách cách mục tiêu càng ngày càng gần khi hắn cầm tới cơ giáp thời điểm chính là một trận tinh phong huyết vũ bắt đầu lúc này trục xuất đ i ệ một bên khác tại thi thổ đại lục ở bên trên gần nhất cũng không yên ổn tại lâm đ ô n g sau khi đi minh long dựa theo ước định tiếp tục lấy bất tử tộc thân phận đến các đại thi xảo đi bắt chẹt muốn heo làm chúng thi vương là tiếng oán than dậy đất trải qua trong khoảng thời gian này không ngừng cố gắng minh long rốt c ụ c góp đủ một vạn đầu heo nhưng mà chăn heo công tác lâm đ ô n g trước đó giao cho chiêu phong nhị phụ trách phong hắn làm bật heo ấm chiêu phong nhị xác thực không có để nó thất vọng đem hết t h ể quản lý ngay ngắn rõ ràng minh long giao tiếp công tác tự nhiên cũng tìm hắn tiến hành một vạn đầu heo bây giờ đã đủ số đi đủ rồi sao chiêu phong nhĩ không yên lòng hỏi、này. minh long lúc này khẽ giật mình gặp nó bộ dáng này sinh ra c ố dự cảm bất t ư ở n g bất quá hắn có thể xác định một vạn đầu heo khẳng định đủ số thật đủ rồi không tin ngươi điều tra thêm ta sẽ không trả số chiêu phong nhĩ đương nhiên nói minh long lập tức xạ mặt lại trong lòng càng chắc chắn hắn liền là cố ý khó vì chính mình hai ca ngươi đừng như vậy hiện tại heo thật không tốt m u ố n nhưng cái kia thi vương nóng nảy vô cùng lại muốn xuống dưới thật phải cùng ta l i ề u mạng n h a chiêu phong nhĩ con mắt đi lòng vòng đ ỗ n g nhiên nghĩ đến một sự kiện cái kia nếu như bây giờ để bọn hắn biết ngươi không phải bất tử tộc ngươi chẳng phải là sẽ chết thảm hại hơn chương sáu trăm chín mươi sáu hành động bắt đầu minh long nghe vậy lúc này khe giật mình đã nghe ra uy hiếp của hắn chị ý cái này cái l ô thai lớn ngược lại là thật biết bắt lấy trọng điểm t h á i ca ta thật không thể d ằ n g này nếu như lại muốn xuống dưới tuyệt đối sẽ xảy ra chuyện minh long vẻ mặt đau khổ nói nha hiện tại biết gọi t h á i ca sớm để ngươi làm tiểu đệ của ta ngươi còn không làm hiện tại hải t ử chết đến sữa chiêu phong nhĩ tiếp tục nói ra ta mặc kệ dù sao phải tiếp tục muốn heo ngươi nghĩ hiện tại có việc còn là lúc sau có việc tự mình lựa chọn đi thôi ta minh long thần sắc yên lặng chuyện cho tới bây giờ hắn căn bản không có cách nào tuyển tiếp tục đi muốn heo liền muốn gánh chịu cái khác thi xảo liều mạng phong hiểm nhưng nếu như không muốn bọn hắn hiện tại liền sẽ cùng mình liều mạng cho nên minh long chỉ có thể khuất phục tại chiêu phong nhĩ dâm uy tại muốn heo con đường bên trên càng chạy càng xa đương nhiên chiêu phong nhĩ cũng không phải lung tung uy hiếp minh long mà là trong lòng rõ ràng cùng xung quanh những cái kia thi xảo sớm muộn có một trận chiến các loại lao đại của mình trở về khẳng định đến thu thập bọn họ cho nên còn không bằng thừa cơ hội này trước tận khả năng bóc lột một hồi quả nhiên minh long trở về muốn heo về sau các đại thi xảo càng thêm bất mãn tích lũy l ử a giận đã nhanh đến buộc phát biên liên d ư ớ i cái này minh long chuyện gì xảy ra ba ngày hai đầu đến muốn heo hắn đến cùng muốn làm gì chẳng lẽ muốn trở thành nam châu bá chủ sao ta mặc kệ nếu là hắn lại đến ta liền l i ề u mạng với hắn đúng đến lúc đó chúng ta cùng một chỗ nhìn hắn có thể cầm chúng ta làm sao bây giờ thi vương nhóm tiếng oán than dậy đất trở nên càng ngày càng nóng nảy bởi vì tài nguyên thiếu thốn thủ hạ đám z o m bi càng l ạ khổ không thể tả tại đói khát kích thích dưới càng thêm khát vọng giết chóc khoảng cách một trận đại chiến chỉ kém một cái mồi d ứ lửa lúc này lâm đông đi qua minh lượng dưới mặt đất hành lang khoảng cách cơ mật phòng thí nghiệm càng ngày càng gần có không ít thủ vệ cầm trong tay súng ống ngay tại hành lang cảnh giới h á c h thiếu ra ngài đã tới cầm đầu thủ vệ đội trưởng nhìn thấy hách hách dương vội vàng chào hỏi hách hách dương mùi rượu chưa tán ừ m ta mang mấy cái huynh đệ đến phòng thí nghiệm tham quan tham quan cái này thủ vệ đội trưởng liếc nhìn một vòng ngài nhiều người như vậy có phải hay không có chút không phù hợp quy củ cái gì quy củ quy củ của ta chính là quy củ tất cả mọi người là nhiều năm hảo huynh đệ hiểu rõ vào xem thế nào h á c h h á c h dương khiển trách thủ vệ đội trưởng nhìn lướt qua phát hiện mỗi cái đều là gia tộc tử đệ thanh danh hiền hách quyền cao trức trọng tự mình một cái giữ cửa s ắ c thực không dám đắc tội được đã h á c h thiếu ra lên tiếng đó là đương nhiên có thể ngài đi vào đi ừng cái này còn tạm được h á c h h á c h dương phi thường hài lòng cảm thấy mình rất có mặt những cái kia cầm súng vệ binh cung kính thối lui đến hai bên tự động tránh ra con đường h á c h h á c h dương mang theo đám người đi vào bên trong mọi người ánh mắt quan sát đều cảm thấy mười phần mới lạ phía trước cách đó không xa xuất hiện cái thang máy nội bộ không gian rộng rãi minh lượng có thể dung nạp hai mươi người mọi người đừng nóng nổi đi thang máy xuống dưới liền đến phòng thí nghiệm hách hách dương đi đến thang máy về sau đem con ngươi nhắm ngay một cái quét hình ống kính lập tức một đạo lục quang từ nó ánh mắt bên trên lướt qua con ngươi phân biệt thành công vẫn rất bí ẩn lâm đ ô n g thấy thế nói thầm trong lòng sau đó thang máy bắt đầu chuyến về trọn vẹn giảm xuống khoảng trăm mét tất cả mọi người có chút không kịp chờ đợi thẳng đến nghe thấy len ken một tiếng văn giòn thang máy hợp kim hướng hai bên mở ra ông trời ơi mọi người nhìn đi ra bên ngoài cảnh tượng không khỏi mặt lộ vẻ kinh hãi đập vào mi mắt là một tòa đại sảnh vô cùng rộng rãi đồng thời ánh đèn minh lượng có rất nhiều mặc áo c h o n g trắng, trắng nhân viên nghiên cứu khoa học ôm văn kiện tư liệu ngang qua cũng mà còn có rất nhiều công nhân kỹ thuật lắp lên mối hàn lấy các loại máy móc linh kiện nơi này đã có thể nghiên cứu phát minh cũng có thể chế tạo là cái hoàn chỉnh sản xuất hệ thống lợi hại một vị thanh niên mắt lộ ra sợ h ã i t h á n phục hách hách dương hai tay chống lạnh mặt mỉm cười vô cùng tự hào thế nào tạm được cái này phòng thí nghiệm cũng liền bình thường không biết có thể hay không vào các vị mắt quá vào quá vào đừng nói đập vào mắt nhập cái nào đều có thể a thanh niên ngay sau đó nói người bên cạnh cũng đi theo nói dương ca cái này phòng thí nghiệm còn gọi đồng dạng đâu người cái này cũng quá khiêm n h ư ờ n g đi ha ha ha các ngươi cảm thấy tốt là được h á c h h á c h dương cười to nói hắn muốn chính là loại hiệu quả này lâm đ ô n g thì ánh mắt quét mắt phát hiện nơi này không chỉ có nghiên cứu chế tạo thủ vệ cơ giáp còn có cái khác một vài thứ tỷ như tiếp thân á o giáp tựa như ỷ dương man còn có người máy cánh tay phía trên bao trùm lấy thể lòng kim loại nhìn qua m ư ờ i phần huyết g ố c những vật này tựa hồ không cách nào sản xuất hàng loạt cảm giác so thủ vệ cơ giáp còn cao cấp hơn một đám nhân viên nghiên cứu khoa học nhìn thấy hach hach dương cũng nao nhao cùng nó chào hỏi hay khách dương nhất nhất gật đầu đáp lại đi ta đi vào bên trong đi mang các ngươi tham quan một vòng tạ ơn dương ca đám người vội vàng nói tạ nghĩ đến vừa vặn dò xét t r a một chút khách ra đều có cái gì tiên tiến vũ khí ngay sau đó bọn hắn phát hiện trong phòng thí nghiệm xác thực có không ít mới l ạ đồ vật lâm đ ô n g đã nhìn thấy tám đầu xúc tu nhưng tất cả đều là hợp kim tạo thành tại nhân viên nghiên cứu khoa học điều chỉnh từ dưới có thể giống trường xả giống như nhúc đ í c h thứ gì đó à ngươi nói cái kia nha là loại mô phỏng sinh vật vũ khí bắt trước chính là ký sinh quái xúc tu có thể lắp đặt đến trên lưng phụ trợ chiến đấu bình thường quái vật căn bản là không có cách cẩn thân h á c h h á c h dương giải thích nói lợi hại lợi hại đám người mắt lộ ra sợ h ã i thán phục trong lòng cực kỳ chấn động h á c h h á c h dương phi thường hưởng thụ loại cảm giác này chỉ vào cách đó không xa nói các ngươi trông thấy cái kia người máy cánh tay không tầng ngoài có thể lòng kim loại có thể biến hóa ra bất luận cái gì hình thái vũ khí hơn nữa còn khảm nạm tinh hạch có thể phóng thích lòng bàn tay pháo rất mạnh a mọi người tấm tắc lấy làm kỳ lạ lâm đông bốn phía quan sát chúng ta thủ vệ cơ rất đâu hạ huynh đệ ta nói cho ngươi kỳ thật cái loại năng lượng này sinh đ ộ vật đều không thế nào cao cấp bất quá ngươi muốn cảm thấy hứng thú ta có thể dẫn ngươi đi nhìn xem hách hách dương hướng trong phòng thí nghiệm đi đến bọn hắn cất giữ thủ vệ cơ giáp địa phương là một mảnh đơn độc khu vực lâm đ ô n g từ đầu đến cuối khắp nơi quan sát đến nhìn những cái kia khoa học kỹ thuật sản phẩm đồng thời cũng đang chú ý cao cấp giáp tình giả toàn bộ trong phòng thí nghiệm đa số lấy nhân viên nghiên cứu khoa học làm chủ ngược lại là không có gì cờ giả nhưng tại trên mặt đất chính là bản thiết kế học viện nơi đó ngược lại là có không ít khí tức cường đại trong đó không ít lao sư đều có thể đạt tới cấp ss thực lực n h ư bị bọn hắn ngăn chặn vẫn là có nhất định nguy hiểm bất quá may mắn lâm đông đã sớm chuẩn bị để vương thành đi truyền bá dòm bị virus đoán chừng phụ cận phát sinh hỗn loạn về sau có thể đem cường giả dẫn phân tán một chút gặp thời cơ đã không sai bị lắm tại không người chú ý dưới hắn cho vương thành phát đi cái tín hiệu dù sao dòm bị virus lên men còn phải cần một khoảng thời gian hành động bắt đầu chương 697, b ả ộ c phát thi loạn lúc này vương thành ngay tại một nhà khách sạn năm sao bên t r o n ăn như hổ đói trước mắt bày biện một bản mỹ vị món ngon đều là hắn chưa từng nếm qua đồ ăn thật mẹ nhà hắn ăn ngon trong lòng của hắn cảm thán tiếp tục miệng lớn cơn khô kẹp lên rau quả hoa quả nhét vào miệng bên trong hương vị ngọt xứng miệng mười p h ầ n ngon thưởng thức miệng bên trong mỹ thực đông nhiên có một giọt nước mắt từ khoe mắt trở xuống hắn hiện tại mới rốt có biết nguyên lai hoa quả cùng rau quả không phải khổ trước kia nhặt đồ bỏ đi ăn ra cay đắng là bởi vì nguyên liệu nấu ăn đã hư thối nhưng khi đó tự mình còn có chút dương dương tự đắc thật đáng buồn thực sự thật đáng buồn vương thành đột nhiên cảm giác được tự mình đã từng sống giống chuyện tiếu lâm từng sợi đến từ tự thân và khí lại không ngừng dâng lên quá khứ khách nhân, thỉnh thoảng nhìn về phía ăn cơm thiếu niên tự thân hắn ta điểm đ ẩ y bản mỹ thực ăn một hồi khóc một hồi cười mười phần cổ quái vương thành thì căn bản không thèm để ý những ánh mắt kia tiếp tục ăn như do quấn bởi vì ăn một trận này còn không biết có hay không bữa tiếp theo đợi chút nữa hành động sẽ vô cùng nguy hiểm hắn sớm đã làm tốt chịu chết chuẩn bị cho nên đây coi như là chặt đầu cơm một lát sau bên hông máy truyền tin o n g o n g chấn động một cái vương thành ăn cơm động tác một trận trực tiếp để chén xuống lúa giơ tay lên bên cạnh khăn lông trắng lau miệng ngược lại là có mấy phần ưu nhã cảm giác chân chính thị nghiến bắt đầu hắn chậm làm bộ đi phòng vệ sinh công phu vụ trộm tiến vào bếp sau xuất ra một ống g i ò m bị virus trực tiếp đổ vào nguồn nước ở trong sau đó liền điểm nhiên như không có việc gì rời đi đồng thời đến sân khấu kết cái sổ sách trực tiếp rời đi bởi vì gần như chỉ ở một chỗ c h u y ê n bá khẳng định là không đủ tiếp xuống hắn lại đi tới nhân khẩu dày đặc địa phương tỉ như cỡ lớn cửa hàng dạp chiếu phim nhà ga các vùng nhao nhao đưa lên lâm đông cho hắn g i ò m bị virus đương nhiên chỗ thứ nhất thì biến vẫn là từ khách sạn bắt đầu có vị âu phục giày ra khách nhân ăn bếp sau làm đồ ăn về sau liền đã mất đi ý thức từ trên ghê trượt tới mặt đất người thế nào người chung quanh thần sắc kinh ngạc nao nhao tiến lên xem xét cái này cũng không uống nhiều nha thế nào còn ngất đi đâu chẳng lẽ ngã bệnh không nờ g a chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian gọi bác sĩ đi mọi người chính nao nhao nghị luận nhưng rất nhanh phát hiện kẻ xịu thân thể người nọ bắt đầu run r u dậy cũng đảo b ạ c h nhãn phần mắt chung quanh mạch máu cấp tốc p h ồ n g lên vân vân không thích hợp mấy người khác mày n h ắ n lại đã ẩn ẩn có loại dự cảm bất tưởng ạ c à một giây sau ánh mắt người nọ đột nhiên mở ra con ngươi đã biến thành to bằng lỗ kim nhìn qua cực kỳ khủng bố hắn đột nhiên nhảy lên ôm một người cái cổ h bởi vì bọn hắn trước đó cũng ăn chứa vi rút đồ ăn loại chuyện này cũng không phải là cô lập tại khách sạn các nơi trình diễn thậm chí là trên lầu khu rừng chân cũng có người tắm rửa hoặc rửa mặt tiếp xúc đến nguồn nước cả tòa trong cựu điếm biến hôn loạn không chịu nổi có không ít người mặt mũi tràn đầy hoảng sợ từ đại môn chạy ra tràn vào đường đi ẩm ẩm dẫn đến một chút cỗ xe phát sinh liên hoàn chạm vào nhau mẹ nó người này điên rồi chạy lung tung cái gì chạy không muốn sống nữa sao lái xe phi thường nổi nóng không ngừng mắng ẩm nhưng lại một tiếng vang vọng có đ ồ vật gì rơi tại nó trần xe đem toàn bộ trần nhà đập đều lom xuống tới a lái xe chính đang ngạc nhiên nghi ngờ thời khắc chỉ gặp một chương tràn đầy máu tơi mặt từ trên xe mới chậm rãi leo xuống ngoa tạo hắn hai con ngơi chợt tròn, tròn ánh mắt hoảng s ợ cũng k phanh phanh hắn g ha ha ha ha ha. đi hoài trên đường phố cất tiếng cười to chung tay người đi đường thì thất kinh thét chói thai vang lên từ bên cạnh hắn chạy trốn mà qua cũng có chút người bị dòm bi bổ nhạo đẻ xuống đất cắn xé người kia trước khi chết sinh ra cường đại hoàng khí chạy vào vương thành thể nội bị nó hấp thu hầu như không còn bất quá rất nhanh cả con đường trên không chuyến đến trói hai tiếng cảnh báo có vô số phi hành khí lướt gấp lấy bay tới cũng có thành tựu i đội người chấp pháp xuất hiện cầm trong tay tinh hạch s u n g ống bắt đầu thanh lý g i ò n bi báo cáo trong thành bạo phát thi loạn cái gì thế mà còn có loại sự tình này ừ n mà lại địa điểm không chỉ trung tâm cửa hàng còn có lệ tinh khách sạn đội chấp pháp cầm đối giảng khí vội vàng hướng cấp trên báo cáo tình huống lãnh đạo rất nhanh hạ đạt chỉ lệnh phong tỏa thi loạn khu vực nhanh chóng thanh lý d ò m bi cũng điều tra chuyện nguyên nhân gây ra thu được chấp pháp nhân viên lập tức trả lời nói nhìn ra bọn hắn phản ứng cấp tốc ứng đối loại chuyện này phi thường có kinh nghiệm thậm chí trước đó đều làm qua diễn luyện mà lúc này lâm đông còn tại cơ mật trong phòng thí nghiệm bọn hắn đi vào chế tác thủ vệ cơ giáp khu vực cũng đi thăm toàn bộ quy trình tại một chỗ trong kho hàng trưng bày rất nhiều vật liệu cùng linh kiện vì tiết kiệm không gian cơ giáp bảo tồn cũng không phải là chính thể mà là bị tháo gỡ ra các loại cần sử dụng thời điểm chỉ cần lắp lên là được rồi lâm đông thô sơ giản lược đoán c h ừ một chút cả tòa trong kho hàng cất giữ cơ giáp số lượng không sai biệt lắm một nàn g đài tiên tiến quá tiên tiến không hổ là ta nội thành h ạ c h tâm lực lượng thủ vệ gia tộc khác t ừ đ ệ liên tục giơ ngón tay cái lên tán dương h ắ c h ắ c k i a là đương nhiên cho nên có chúng ta hách ra tại vấn đề an toàn không cần lo lắng hhh á c á c h dương dương dương tự gắn nói ngay tại lúc này một người thủ vệ nhân viên vội vàng chạy tới không xong hách thiếu ra chúng ta phòng thí nghiệm chung quanh nhiều chỗ địa điểm phát sinh thi l o ạ n cái gì hạch h c dương thần sắc kinh ngạc tự mình vừa nói xong nội thành an toàn kết quả là bạo phát thi đoạn mà lại trong thành hòa bình đã lâu thủ vệ sông nghiêm vận tiến đến đồ vật đều phải đi qua nghiêm ngặt kiểm nghiệm này làm sao liền buộc phát thi l o ạ n đây hách hách dương thực sự không nghĩ ra những người còn lại cũng đều là t a o mày ẩn ẩn có chút lo lắng đúng vậy a do bị vi rút từ chỗ nào tiến đến ta biết bên cạnh lâm đ ô n g đông n h i ê nói n hắn đã cảm giác được bên ngoài thành khu bên trong đang không ngừng phát ra đói khát tín hiệu mà lại phía trên bản thiết kế học viện cũng bị kinh động có không ít người chính đang lục tục rời đi thế là lâm đông lật tay ở giữa lại lấy ra hai ống chất lòng đến trong đó màu đ ỏ sầm r ú động phản xạ ra yêu dị sát thái Chương hắn là thi vương cái kia kia là mấy người t h ầ n sắc khẽ giật mình trong lòng sinh ra cỗi chẳng lành cảm giác hách hách dương cao mày hách lôi người cầm thứ gì đến cùng muốn làm gì các ngươi về sau ít nghiên cứu điểm vũ khí vẫn là nhiều nghiên cứu một chút như thế nào từ d ò n bị biến trở về nhân loại đi lâm đ ô n g nữ khí hờ hưng nói trước mắt mấy vị này đều là các đại gia tộc t r ư ở n g tử cũng không biết bọn hắn biến thành d ò n bị về sau bậc tra chú nhân loại cường giả sẽ đem bọn hắn giết chết vẫn là nghĩ biện pháp cứu trở về người người căn bản không phải hách lôi gặp nó tư thái cùng nữ khí h á c h khách dương lập tức nghĩ tới điều gì nhưng lâm đ ô n g trong tay g i ò mì virus đã ném ra ngoài cũng tinh chuẩn nện ở trên mặt bọn họ bên trong chất lỏng màu đỏ bắn tung tóe khắp nơi đều là thông qua bọn hắn xoắn m ũ i hoặc là con mắt nhanh chóng xâm vào thân thể cái này đây là g i ò mì virus trong đó có người hoàng sợ nói mấy người khác cũng đều quá sợ hãi dùng tay điên cùng l a u muốn đem virus thanh lý mất thậm chí hận không thể đem ra mặt đều kéo xuống tới nhưng là đã không làm nên chuyện gì bọn hắn nhịp tim bắt đầu gia tăng tốc độ hô hấp biến nặng nề bộ mặt gân xanh nâng lên thân thể tùy theo có rúm trước mắt thế giới cũng dần dần biến tinh hồng mạnh liệt cảm giác tuyệt vọng ở trong lòng lan tràn tại bọn hắn mất đi ý thức trước một giây trông thấy lâm đông hình tượng phát sinh biến hóa khuôn mặt biến anh tuấn ngũ quan lập thể một đôi hờ hướng mắt c ộ n g thêm bên trên mang tính tiêu chí áo sơ mi trắng hắn là thi vương trong n g á y mắt này bọn hắn toàn đều hiểu trước mắt thi vương ngụy trang thành nhân loại chính là vì phòng thí nghiệm tới Ách à, một giây sau, hung lệ tiếng gào thét à, gào một tiếng giây vàng, sau, nổ lệ thế là nhìn về phía mấy tên nhân viên nghiên cứu khoa học điên cổng sông lên trước a q u á i vật a thi biến nơi này có z o m bi e nhanh nhanh kéo còi báo động những nhân viên khoa nghiên kia kinh hô thậm chí móc ra vũ khí trực tiếp bắt đầu phản kháng bởi vì vừa mới biến thành z o m bi e sức chiến đấu quá thấp cho dù người bình thường cầm vũ khí đều có thể nhẹ nhõm đánh giết bọn này đại thiếu ra khả năng cần chút trợ rút lâm đông một mình nói t h ầ m sau đó rút ra trường đao trực tiếp b ổ về phía vách tường cắp điện tuyến đường bên trong lúc này một trận hỏa hoa bắn tung tóe tắt đèn bởi vì nguồn điện bị chặt đứt cả tòa phòng thí nghiệm trong nháy mắt lâm vào hạ cám chỉ còn một chút mang theo dự bị nguồn điện dụng cụ còn tại vi vi lóe ra sáng lời bất quá như vậy cũng tốt xử lý lâm đ ô n g phá tay thu sạch nhập không gian chữ vật bởi vì những dụng cụ này cũng là hắn trộm lấy mục tiêu một trong tại lâm đ ô n g phá hư dưới trong phòng thí nghiệm rất s ắ p hoàn toàn đ e n nhánh đưa tay không thấy được năm ngón nhưng g i ọ n bị tiếng gầm gừ q u a n quẩn nương theo lấy nhân loại kêu thảm nồng đậm mùi máu t a n h trong không khí p h i ế tán dọn bị rết chóc ngay tại trình diễn lâm đồng rõ ràng cảm rất được trong phòng thí nghiệm đói khát tín hiệ g trong hai tám do bị vận tải gào ghét nhân loại không ngừng rú thảm lâm đông lại đi bộ nhà nhã bốn phía rú thẩu đều đâu vào đấy thu lấy suy nghĩ muốn đổ vật tại phòng thí nghiệm khu vực hạ tâm còn có một cái kho bảo hiểm lâm đông trực tiếp áp dụng bạo lực đem lại môn dỡ bỏ bên trong có rất nhiều giấy chất tư liệu đây đều là phòng thí nghiệm nhiều năm mồ hôi lâm đ ô n g đương nhiên cũng không k h á c h khí hết thảy bỏ vào trong túi trừ cái đó ra còn có không ít tinh hạch đều là bình thường thí nghiệm lúc xem như nguồn năng lượng sử dụng coi như không tệ lâm đ ô n g phi thường hài lòng cả tòa phòng thí nghiệm rất nhanh bị hắn vơ vét không còn gì vô luận là dụng cụ vật liệu thành phẩm vũ khí phạm là có thể có chút dùng thu sạch đi dẫn đến nguyên bản chen t r ú c gian phòng bây giờ chống giống đương nhiên d ọ m bị giết chóc cũng đã vào lúc này kết thúc trong phòng thí nghiệm tất cả nhân loại toàn bộ bị lây nhiễm từng đạo dọn bị thân ảnh mọc như rừng khoảng chừng hơn ngàn chúng nên đi ra lâm đ ô n g đ ố i đám d ọ m bị phát ra chỉ lệ n h chỉ bất quá hắn đem hách hách dương mấy vị đại thiếu gia lưu ở trong phòng thí nghiệm liền xem như đưa cho mấy gia tộc lớn lễ vợt phòng thí nghiệm phía trên trong thông đạo nguyên bản có không ít vệ binh c h ầ n ứng giữ lúc này nhao nhao phát hiện phía dưới giống như bị cúp điện bởi vì tiến vào phòng thí nghiệm thang máy đã không cách nào vận chuyển này sao lại thế này thang máy học sao không biết ta thế nào ngừng vận đây một đám thủ vệ mắt lộ ra nghĩ hoặc cảm thấy việc này không phù hợp lẽ thưởng bởi vì phía dưới tất cả đều là nhân viên nghiên cứu khoa học cùng công nhân kỹ thuật thang máy không có khả năng xấu vân vân thủ vệ đội trưởng bỗng nhiên lông mày vật lên hắn là tên cấp s giác tỉnh giả thính lực phi thường nhạy cảm đem lô thai rán tại cửa thang máy chỗ ẩn ẩn có thể nghe được thang máy trong giếng lại có dòm bi lệ giống văng lên thanh âm kia hung ác điên cuồng vô cùng tựa như đến từ địa ngục gào thét xảy ra chuyện thủ vệ đội trưởng đạp đạp lui lại hai bước trong mắt kinh hãi vật phần trong nháy mắt ý thức được cái gì phía dưới xuất hiện dòm bi cái gì bọn thủ vệ thần sắc kinh ngạc đồng dạng khó có thể tin nhưng kịp phản ứng về sau n h o nhao xôi trào vội vàng xuất ra máy truyền tin hướng hách ra bắt đầu báo cáo tình huống cũng hướng cái khác các nơi cầu viện. trong đó liền bao quát bản thiết kế học viện bởi vì liền trên đầu giống d o n bí lệ tiếng giống đã càng ngày càng gần thủ vệ đội trưởng vội vàng hạ đạt chỉ lệnh mọi người đừng hốt hoảng bày ra vây quanh trận thế chuẩn bị khai hỏa rõ chúng thủ vệ vội vàng tàn ra bày biện ra một cái hình quạt n h a u n h a u nâng lên họng súng nhắm chuẩn thang máy phương hướng mấy chục cái nòng súng lạnh như băng toàn bộ trận địa sẵn sàng đón quân địch bọn thủ vệ nín hơi ngưng thần ngay cả thở mạnh cũng không dám từ từ phía dưới tiếng gào thép tới gần cùng leo lên thang máy giếm thanh â m lộn sột, nhưng phi thường chen trúc quả nhiên một giây sau vô số chỉ nhuộm máu tay từ cửa thang máy trong khe đào ra ách à z o m b i e kinh khủng mặt liên tiếp xuất hiện bọn hắn chen trúc dẫm lên tựa như giếng phun từ thang máy trong giếng rung manh tiến ra khai hỏa thủ vệ đội trưởng ra lệnh một tiếng mấy chục cái vệ binh đồng loạt b ố c cỏ tinh hạch quang mang lấp lóe vô số năng lượng pháo t i ế t ra ầm ầm ầm ầm ấm, ấm, ấm. tiếng nổ liên tiếp không ngừng năng lượng kinh khủng trực tiếp đem hợp kim cửa thang máy xe rách triệt để nổ thành mạnh vụn húng chi là những máu thịt kia thân thể do bi tại tinh hạch súng ống uy lực dưới thật giống như bọn biển đồng dạng trực tiếp hoa khí bốc hơi. Thành thậm đàn đổ, dòm bị sụp c h í ngay không cả có thi thể đều l ư u lại. b ằ n g những t h ứ này đê dai d ò m bị t h ự c lực, sao h o à n toàn không phải bọn thủ vệ đối thủ. t không bọn phải đối vệ Dê m q u á i vật, chín ế hết t ta cho đi. ư g 699, toàn thành náo động mọi người thỏa thích phát tiết trong tay hỏa lực cùng trong lở ổ gờ ngực l ử a giận bọn hắn làm sao cũng nghĩ không thông trong phòng thí nghiệm tại sao lại bộ phát thi l o ạ n bất quá cũng may những thứ này dòm bị không mạnh đem bọn hắn toàn bộ g i ế t sạch cũng chỉ là vấn đề thời gian có thể nhưng vào lúc này giữa sân dị biến đ ộ phát đông nhiên một c ố như thủy triều y áp lan trăng hắn ra trong nháy mắt bao trùm toàn trường xen lẫn để cho người ta run r à y khí tức làm tất cả mọi người trong lòng một sợ cái này lại là cái gì mọi người hô hấp đều dừng lại thần s ắ c sợ h ã i không thôi theo cái k i a cố áp lực dần dần tăng lớn phản phất một cái bàn tay vô hình càng nắm càng chặt có mấy tên thực lực yếu lúc này toàn thân xương cốt vỡ nát ngay cả tiếng đ ê u thảm thiết đều không có phát ra tới vương mình ngã hoặc điện thi vương thủ vệ đội trưởng phát hiện trước nhất đồng thời cũng không kịp trần t h ờ rút ra bên hông gậy kim loại một vệ ánh sáng lưới đao mở rộng mà ra cầm trong tay gừng n ự c năng lượng thẳng đến lâm đông vung trảm mà đi thủ vệ đội trưởng căn bản không muốn cái khác trông thấy hắn s á t na phản ứng đầu tiên liền là công kích có thể hắn kiếm ánh sáng còn không rơi xuống lâm đ ô n g trường đao đã vung ra cực hạn tốc độ căn bản né tránh không kịp bá thủ vệ đội trưởng đầu lâu bay ra thi thể không đầu ngã xuống đất còn lại mấy tên đội viên thần sắc h ã i nhiên vội vàng thay đổi họng súng liền muốn bóc cỏ nhưng lâm đ ô n g thân hình loay lên liền tới đến bên cạnh bọn họ trường đao vung vẩy ở giữa đem mấy người chém giết mặc dù có người muốn chạy trốn cũng rất nhanh bị thi vượt nhiệt ép m ư ờ mấy tên thủ vệ bị hắn nhẹ nhom xử lý vô số dòm bị từ thang máy trong giếng le dọc theo dài dòng thông đạo điên cuồng hướng mặt đất phi nước đại những thứ này đê g a i dòm b ì chủ yếu tác dụng chính là hấp dẫn hỏa lực làm bia lỡ đạn cũng gây ra hối loạn bây giờ phía ngoài thành khu bên trong đồng dạng dung chuyển bất an có không ít kiến trúc đốt lửa bước lên thanh niên từng cái dòm b ì chạy nhanh nhưng rất nhanh bị không chung máy bay không người lái bắn ra laser trực tiếp đem đầu lâu xuyên thủng sau đó rất nhanh liền có chấp pháp nhân viên vây quanh thanh lý thi thể để tránh vi rút lần nữa khuếp tán bọn hắn đâu vào đấy phi thường chuyên nghiệp chỉ bằng mượn mấy quản dòm bị vi rút xa kém xa đem thành khu c ô n hãm nhiều nhất chế tạo một chút h á c h ra ra chủ h á c h mây đã biết bộ u c phát thi đoạn cùng nhà mình phòng thí nghiệm luân hãm liền đoán được chuyện này không đơn giản phong tỏa toàn bộ thành khu cấm dùng tất cả phương tiện giao thông mỗi người đều muốn t r a rõ một lần h á c h mây sắc mặt tâm trầm đều nhanh muốn c h ạ y ra nước trên người hắn huy áp không ức chế được quyết tán kia là thuộc về cấp độ ss đặc hữu cảm giác c áp bách được rồi đại nhân nó thủ hạ vội vàng đi thi hành mệnh lệnh chỉ chốc lát lại có người vội vàng chạy vào đại nhân tất cả giám sát điều tra hoàn tất đối làm ra một cái người đến do bị vi rút chính là hắn thả ai để ta xem một chút h á c h mây vội vàng nói thủ hạ vội vàng cầm loại sách tay máy tính đi lên trước phía trên cho thấy mấy t r ư ơ n g hình ảnh đó chính là vương thành tại các đại thi loạn chi địa ẩn hiện hình tượng cái này tiểu tử điên rồi sao h á c h mây đẹ nén lựa giận bất quá đã suy đoán h ra hắn hẳn không phải là thủ phạm còn có phía sau màn hát thủ thủ hạ tiếp tục báo cáo chúng ta phòng thí nghiệm bộ phát thi loạn trước đó hách hách dương thiếu ra mang theo hách l ỗ i còn có cái khác mấy con em đại gia tộc tiến bảo cái gì h á c h vân tâm bên trong lập tức lộn bộ một chút hách hách dương hiện tại ở đâu cái này ta không biết thủ hạ ấp úng đạo đại ca theo nhi tử ta hách lỗi người hầu nói nguyên bản hắn cùng đồng học khai phải đúng chơi kích thích cho chơi kết quả qua trong giây lát người trong phòng đều không thấy nhà chúng ta hách l ỗ i sẽ không xảy ra chuyện gì a nghe nói hắn nguyên bản dạo bước hách mây bỗng nhiên dừng lại hắn t o mày từ nơi sâu xa t h ư ợ n như đoán được cái gì mà lại nếu như cẩn thận điều tra sẽ còn rất dễ dàng phát hiện vương thành cùng hách l ộ i ở giữa cũng có được rất lỗi l ơ n t i ế t nhưng thông qua cơ bản tin tức hách mây đã có thể phán đoán đây hết thể đầu mườn đều là từ hách l ộ i bắt đầu cả chuyện đều là cái cự đại âm mưu nếu như ta không có đoán sai hẳn là có quỷ thi nhập thành a chung quanh thủ h ạ cũng kinh hại không ngầm m i ệ n được nghiêm trọng như vậy hách mây t o mày mà lại không chỉ có con trai mình còn có gia tộc khác t ừ đ ệ cũng đều cùng cái tia quỷ thi hôn cùng một chỗ rất khó tưởng tượng quỷ thi sẽ đối bọn hắn làm cái gì nhưng là hơn phân nửa đã giữ nhiều lãnh ít một con quỷ dị thi vương còn có thể có cái gì tốt tâm t h a đúng hắn là chạy phòng thí nghiệm tới cho nên hiện tại h ắ n là tại phòng thí nghiệm cửa vào vị trí h á c h mây rất nhanh phân tích ra mục tiêu ở tại cũng nội vàng hạ đ ạ t chỉ lệnh tất cả mọi người đều cho ta đi phòng thí nghiệm phụ cận vô luận như thế nào cũng phải đem thi vương tìm ra còn có toàn thành đều cho ta tiến vào cấp một trạng thái chuẩn bị chiến đấu vâng minh mạch nó thủ hạ thanh nham to biết việc này không giống tiểu khả không có chút nào dám chỉ hoãn h á c k ra chủ yếu phụ trách nội thành phòng vệ công tác cho nên có thể điều động tài nguyên rất nhiều toàn bộ thành khu bên trong lập tức càng thêm dung c h u y ệ n vô số phi hành khí cùng cùng máy bay không người lái tựa như ong mật ra tổ thăng nhập bầu trời cũng từ tầng trời thấp lớp gấp không ngừng quét nhìn mục tiêu còn có chấp pháp nhân viên cùng hộ vệ đội cũng nao nhau xuất động lúc này vương thành đang nút ở một chỗ âm mũ hẻm trên đầu mang theo cái mũ lơi chai cũng để ép ép về nón che kín lớn nửa gương mặt hắn phát hiện sự tình bị làm lớn bầu trời phi hành khí ông ông b a y múa cơ hội là thảm thức lục soát cũng không ít thủ vệ đội tại đường đi du tẩu bây giờ loại tình huống này cũng chỉ có chạy ra nội thành đi ra bên ngoài trục xuất địa đi có lẽ còn có một chút hy vọng sống nhưng bây giờ các loại phương tiện giao thông đều đã ngừng vận bao quát không trùng cũng cấm chỉ phi hành liền ngay cả nhất định phải trải qua thiên quan đều bị phong bế chẳng lẽ một con đường chết sao vương thành quan sát b ố n phía phát hiện có không ít cư dân nhà lầu nếu không b u ộ c mấy cái con tin hắn nghĩ lại cảm giác như thế không được trong vòng thành thủ vệ nước tiểu tính khẳng định ngay cả con tin cùng một chỗ đánh chết căn bản sẽ không quan tâm nhiều như vậy ngay tại hắn suy tư thời điểm nơi xa bỗng nhiên một thanh â m vang lên uy ai trốn ở cái kia nhanh lên ra tiếp nhận kiểm tra nguy rồi vương thành thân thể một cái giật mình dư quang nhìn lại phát hiện có hai tên thủ vệ chính đang hướng về mình tới gần t r ư ơ n g bảy trăm cùng đồ mặt lộ bởi vì hai tên thủ vệ cầm súng cho nên vương thành không dám hành động thiếu suy nghĩ hắn miễn cưỡng gạt ra cái khuôn mặt tươi cười quay đầu sang hỏi nói hai vị trưởng quan có chuyện gì không a thủ vệ mặt lộ vẻ kinh nghi cảm thấy người trước mắt này hình tượng cùng bắt mục tiêu cực kỳ tương tự nhưng lúc này vương thành cười còn mang theo mũ lơi chai trong lúc nhất thời có chút không dám xác nhận người đừng n ú c ních đem mũ hái được ta xem một chút trong đó một tên thủ vệ phi thường cảnh giác trực tiếp đem họng súng chống đỡ tại vương thành chán không đủ năm cm chỗ nòng súng lạnh như băng bên trong còn lóe da tinh hạch năng lượng tràn ngập cảm giác c áp bách chỉ cần thủ vệ nhẹ nhàng bóc cỏ tự mình liền khó giữ được cái mạng nhỏ này loại sinh mạng này nắm giữ trong tay người khác bị uy hiếp cảm giác quả thực không tốt vương thành trong lòng sinh ra đại lượng và khí không ngừng hướng mi tâm hội tụ nhưng hắn vẫn là rất phối hợp chậm rãi tháo cái nó xuống hai tên thủ vệ đôi mắt chừng một cái lúc này đem nó nhận ra được chính là hắn lúc này vương thành tay mắt lanh lẹ một thanh liền tóm lấy thủ vệ h ỏ n g súng thủ vệ sinh ra ứng kích phản ứng vô ý thức giống như bóc cỏ vương thành thì đem h ỏ n g súng nôn éo thuận thế nghiêng đầu tròn tránh vơ anh to lớn tiếng nổ đùng đoàn liền ở bên t a i nổ vàng kinh khủng sóng âm tựa hồ muốn đem mảng nhị xuyên thủng đại nào ông ông t ắ c hưởng như có vô số ông mật ở bên trong minh d é o lên không ngừng hai tên thủ vệ cũng bị kinh hại không nhẹ đi chết đi vương thành thì đã sớm chuẩn bị rút ra một thanh đ o n nào đâm thẳng thủ vệ lở ồ gờ ngực phúc thử hắn ngược lại là cần tuân lâm đông dạy bảo một kích này tinh chuẩn xuyên qua trái tim của hắn bạch đao tử tiến đỏ đao r a ấm áp máu tươi tung tóe vương thành một mặt lại một cỗ hoàng khí chạy xuôi nó mi tâm hắn biến phá lệ dữ tợn rút ra l ư ỡ i dao về sau động tác căn bản không ngừng trở tay hướng một người khác cái cổ cắt đi tên kia thủ vệ vội vàng bên trong vội vàng đưa tay c ả n cánh tay của hắn dẫn đến vương thành một kích này có sai lầm độ chính xác chỉ đem nó cổ mở ra một vết thương cũng không nguy hiểm đến tính mạng nhưng thủ vệ bị kinh hại không nhẹ hắn sát mặt trắng bệnh hai tay che lấy cổ lảo đảo rút lui m không ngừng từ giữa kẽ tay tràn ra người tới mau tới người ta lọt vào tập kích thủ vệ hoảng sợ hét lớn vương thành mắt liếc ngang con người nhìn chòng chọc vào hắn một mặt hung hắc giống trong tay lưới dao vẫn như cũ chạy xuống máu nguyên bản còn muốn tiến lên bổ m ấ y đao nhưng vụ cận thủ vệ nghe thấy tiếng súng cùng kêu cứu ngay tại hướng bên này tụ tập sớm tôi g i ế t chết ngươi vương thành đặt xuống câu tiếp theo ngọn thoại vội vàng thân hình loại lên chui vào trong ngõ hẻm bắt đầu vắt chân lên cổ phi nước đại hắn tại chật hẹp chật trội trong ngõ hẻm chạy nhanh làm gà bay chó chạy thỉnh thoảng đụng ngã một chút tạp vật cùng thùng、rác. chính ắ suy tư phía trước đã đến cuối cùng lại là cái ngõ cụt bị vách tường phong bế nhưng vương thành động tác không ngừng ngược lại tốc độ càng nhanh bắt đầu công kích hắn ba chân bốn cẳng trực tiếp đạp bên trên vách tường sau đó một tay khẽ trống mạnh mẽ lật lại có thể vừa hạ xuống địa liền có vô số điểm sáng nhỏ khóa chặt đến trên người hắn mấy chục đỡ máy bay không người lái ở giữa không trung lơ lửng phía trước còn có là một tên thủ vệ cầm trong tay tinh hạch xuống ống tựa hồ tại đây đợi hắn đã lâu Ngậy! vương thành lúc này khẽ giật mình dưới mắt triệt để cùng đồ mặt lộ chạy a làm sao không chạy thật thật to gan cũng d á m tại nội thành đưa lên giỏ m i v i r ú t thủ vệ đội trưởng nói tại nó bên cạnh còn có cái tóc vàng mắt xanh nữ nhân nhìn phục sức giống như là người chấp pháp gia hỏa này hẳn không phải là chủ mưu thượng tân nói muốn bắt sống trở về moi ra chút tình báo đến c hắn u g a n đi cho tới mang n bước theo ô n muốn trong bọn Hắn g mang rơi vào trong tay Rết. họ. h nhuốm n máu đòn đ ao thẳng đến thủ vệ đội phóng đi đơn bạc thân ảnh tựa như thiêu thân lao đầu vào lửa đám người cũng đều hiểu nhìn như vương thành tại phản kháng kỳ thực là tại một lòng muốn chết h ừ muốn chết thật đúng là tiện nghi ngươi rơi vào tay chúng ta muốn bảo ngươi muốn sống không được muốn chết không xong nữ người chấp pháp mặt lộ vẻ hung ác đồng thời giơ tay lên bên trong súng kích điện bóp lấy cỏ súng súng kích điện tinh chuẩn t r ú n g đích vương thành trên thân lập tức một đạo lôi thuộc tính năng lượng tràn vào thân thể của hắn á c h a vương thành một tiếng h é t thảm toàn thân run r à y kịch liệt thậm chí bốc lên thanh niên có thể hắn vẫn như cũ cắn chặt hàm răng ánh mắt phá lệ chấp nhất ráng chống đỡ lấy tê dại thân thể từng chút từng chút hướng về phía trước chuyển Dết! Dết mặt thường thấy người! Nha! Nữ nhân mặt lộ vẻ kinh ngạc, thường thấy cùng hung lộ vẻ a hắn khàn khàn tiếng kêu thảm thiết tựa như dã thú gào thét toàn thân như là bị như kim đâm chuyến đến toàn tâm thống khổ làn da phun vỡ ra đến một mảnh khét lẹt vương thành bị điện giật cực kỳ thê thảm mãnh liệt hoáng niệm dưới đáy lòng điên cùng sinh sôi toàn bộ tràn vào trong mi tâm cuối cùng mắt tối xâm lại triệt để mất đi ý thức một đầu mới ngã xuống đất cung ta đấu vẫn là quá còn n ó n chút nữ nhân miết miệng lên thủ vệ đội trưởng ánh mắt đánh giá lông mày hơi nhữ lại làm sao một điểm khí tức đều không có sẽ không để cho ngươi điện giật chết đi a không thể a nữ nhân thần sắc nghi hoặc Chỉ g ặ một, một đội thủ vệ đáp ứng âm thanh bưng lên tinh hạch xuống ống ngưng thần đề phòng từng bước một vây lại điện giật nữ nhân kia cũng đi theo chậm rãi tiến lên theo tới gần trong không khí chuyển đến cố gây mũi khí thức mấy chục khẩu súng miệng chỉ vào vương thành mọi người cũng là tương đối yên tâm nữ nhân một tay che cái mũi vi vi túi người n ế u mày dò xét vương thành mạch đập gặp nó xác thực không còn nhảy lên thật chết rồi không phải mới vừa thật lợi hại cái này cũng không khiêng điện đây này nữ nhân miết miệng nói nhưng vào lúc này vương thành khét lẹt trên thân thể đông nhiên xuất hiện nhỏ xíu văng động hở chờ một chút nữ nhân rất nhanh phát hiện dị dạng da hỏa này mặc dù không có ý thức nhưng trên thân khét lẹt làn già chính đang nhanh chóng chóc ra cái t i a nhìn thấy mà giật mình vết thương cũng tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại c h ư n bảy trăm linh một xâm nghiêm phòng bị không đúng hắn không chết nữ nhân lập tức hoảng sợ nói cùng lúc đó vương thành nguyên bản hai mắt nhắm chặt đột nhiên mở ra nhưng cùng lúc trước khác biệt chính là bây giờ toàn bộ bị hoàn khí chiếm đẩy cái kia đen nhánh hoàn khí như l ố t lửa giống như nhảy lên đồng thời càng phát n ồ n g đ ậ m chết hắn sờ lên trong tay bờ nao thẳng đến một tên thủ vệ lo ngực đâm tới lần này tốc độ cập nhanh đã xuất hiện đạo đạo tàn ảnh căn bản phản ứng không kịp sắc bén phong mang trong nháy mắt xuyên qua trái tim của hắn đột nhiên xuất hiện một màn đem tất cả mọi người kinh hại không nhẹ khai hỏa thủ vệ đội trưởng lập tức hạ đạt chỉ lệnh mọi người chung quanh lập tức bóp lấy cỏ súng Lập l tức tinh hoạch năng ư ợ ẩm ẩm ẩm ẩm vô số hỏa lực tại vương thành bên người vỡ ra hắn chiếu chiếu đến n h ư n g ánh sáng kia thượng như dục hỏa chúng sinh nguyên bản khét lẹt làn da triệt để t h ó t da biến trắng nón như là phá kén thành vướng đây là lực lượng cảm giác sao vương thành nhìn xem tự mình hai tay quanh thân lượn lờ oán khí càng thêm mãnh liệt chính như lâm đông đoán như thế hắn đệ nén năng lượng cuối cùng cũng có bộc phát vào cái ngày đó chỉ là cần một cơ hội bây giờ rốt cục đã thức tỉnh năng lực an đoán có thể hấp thu hết t h ể sinh linh o á n khí chuyển hóa làm năng lượng bao quát tự mình cũng bao quát những người khác vô cùng cường đại có thể nói tiềm lực vô hạn trong sân một đám thủ vệ lúc này thần sắc đ ạ i biến hắn thế nào vì sao lại dạng này gia hỏa này tại sống chết trước mắt thức tỉnh năng lực thủ vệ đội trưởng ngưng mắt nói mà lại gặp tình h u n g dưới mắt tựa hồ không phải đối thủ của hắn nhất định phải lập tức thỉnh cầu tiếp viện nhưng lúc này vương thành đã ước chế không nổi giết chết bọn hãn tâm nó cầm trong tay bàn đao lách mình xông vào đám người tại bán khí ra chỉ dưới vô luận là tốc độ vẫn là lực lượng đều tăng lên một mảng lớn lưỡi dao vung vẩy phía dưới gọn bay một tên thủ vệ đầu lâu tại nó trước khi chết lại sinh ra cường đại hoàng khí chạy vào vương thành thể nội hắc hắc thoải mái hắn giữ t ậ n cười một tiếng cầm đao tiếp tục giết chóc hoặc là sâu xuyên trái tim hoặc là chém đứt đầu lâu xuất thủ cực kỳ tàn nhẫn toàn bộ đều là một cách trí mạng không muốn không muốn a trước đó tên kia điện giật nữ nhân gặp trước mắt một màn vạn phần hoảng sợ vương thành đương nhiên sẽ không thủ hạ lưu tình phong mang trực tiếp đâm vào nó mi tâm đem nó tinh hoạch chọn lấy ra đội trưởng ta đã học xong vương thành ở tại khu vực còn thuộc về khu vực biên giới nhất vị trí trung tâm cũng là toàn thành tiêu điểm đương nhiên vẫn là phòng thí nghiệm lối vào bây giờ lít nha lít nhít máy bay không người lái quanh quẩn trên không trung từng đạo đèn pha chiếu đêm tối như ban ngày Số mọi nhân lo phần lớn đều tại cấp s thậm chí cá biệt cấp ss đương nhiên còn có chấp pháp cục cao d i a i người chấp pháp cùng thủ vệ đội cao thủ ngoại trừ những thứ này bên ngoài cao năm sáu m hợp kim cơ giáp cũng khắp nơi có thể thấy được cái kia là trước kia nghiên cứu ra đến cũng đã đưa vào sử dụng m ê n h mông tinh thần bình t h ư ớ n g trông chất một tầng lại một tầng có thể nói một con ruồi trùng cũng có bay tóm lại trong ngắn hạn có thể triệu tập lực lượng toàn bộ tập trung ở đây chỉ vì phòng thí nghiệm luân hãm sự kiện hack ra ra chủ hack lây cũng chính cơi phi hành khí cấp tốc hướng bên này đuổi cũng thông qua bàn điều khiển màn ảnh quan sát phòng thí nghiệm cửa vào hình tượng tùy thời chuẩn bị chỉ huy chiến đấu đại nhân có thể bố trí đều đã bố trí đầy đủ chỉ cần thi vương lộ diện một cái tuyệt đối liền có thể đem bắt được một tên thủ hạ báo cáo Ừm. mây gật gật đầu, cảm Mặc mấy làm nghiệm ném, tâm mà Hách thấy phi thường hài phát nhưng hắn phản nhanh, phút, cách phó. Phong thí nghiệm đồ vật tuyệt đối không thể ném, chúng ta hành động nhất định phải thành nhân, cái công. tuyệt Yên gật gật lòng. ứng ngắn ngủi động vật đột rất tại ta đầu, đó đối đồ đối đi, đại nhân, mà lại đầu độ kiện, liền lại bọn là dù sự ra bên ngoài thành phương hướng chạy trốn. chứ không cần phải để ý đến hắn tên kia chỉ là con cờ thôi mà lại hắn qua không được thiên quan h á c h mây phân tích tiếp tục nói trọng yếu nhất chính là con kia thì vương nhất định phải đem hắn bắt tới ta ngược lại muốn xem xem gia hỏa này đến cùng tự ở đâu ra vậy mà to gan như vậy phòng thí nghiệm cửa vào khu vực phòng bị s â m nghiêm tất cả mọi người nín hơi ngưng thần trận địa sẵn sàng đón quân địch không khí khẩn trương tựa như làm không khí đều đọc lại sau người thành khu bên trong có chút kiến trúc còn bốc lên thanh niên giống từng tiếng thế lương gào thét không ngừng nổ vang muốn xuất hiện sao có vị trung niên nhân ngưng lông mày đạo nó hai tóc mai hoa dâm nhưng quản lý đặc biệt hợp quy tắc một đôi tròng mắt bên trong tinh lòng lánh hắn là bản thiết kế học viện đặc biệt mời giáo sư chủ yếu dạy học chính là tinh thần lực phương diện đồng thời cũng là vị cấp ss tinh thần hệ giáp tình giả lý lao sư n g ư ơ i cảm giác được thi vương sao bên cạnh một tên thanh niên hỏi còn không có lao lý lắc đầu nhưng vào lúc này nguyên bản thành khu bên trong bị lây nhiễm d ò n bi tựa như thu được một loại nào đó triệu hoán nhao nhao hướng phương hướng này tụ đến bọn hắn t h ê lương gào thét kinh khủng thân h n h p h nước đại nhưng chung quanh thủ vệ cùng không chung máy bay không người lái liền có thể đem bọn hắn bắn giết thi thể một bộ một bộ ngã xuống toàn bộ quảng trường khắp nơi đều có vết máu thi thể xếp thành núi nhỏ có thể nơi xa vẫn như cũ có d ò m bi hung hắn không sợ chết không ngừng vào tới bọn hắn tới đón tiếp bọn hắn vương chúng người đưa mắt nhìn nhau làm nguyên bản ngưng trọng bầu không khí càng khẩn t r ư n g hơn á c h à, phòng thí nghiệm lối vào rất nhanh truyền đến thê lương tiếng gào thét d ọ m bị thân ảnh xuất hiện từ đó giếng bắn ra đến rồi đám người đã sớm cảm giác nhao nhao bóp tinh hạch xuống ống, bắt đầu tàn sát sông ra d ò n bi đầy trời hỏa lực điên cuồng chạy ra thỏa thích tết ra đem sông ra dọm bị xé nát thi vương đi đâu rồi thủ vệ ánh mắt tìm kiếm lấy hắn biết đồ sắt những cái kia cấp thấp dọm bi căn bản không có ý nghĩa gì bên cạnh một người hừ lạnh nói hừ trang diện lớn như vậy thi vương còn dám lộ diện đoán chừng hắn là không có biện pháp chỉ có thể phái đê dai dọm bị chịu chết kéo dài thời gian theo súng ống gào thét dưới mắt một mảnh hỗn độn khắp nơi đều là vỡ vụn thi thể cùng khét lẹn thì thối nhưng từ nơi sâu xa lại có cực độ khí tức nguy hiểm lý lao sư tinh thần lực minh ông không ngừng cảm giác rất nhanh liền có phát giác không đúng thi vương đã xuất hiện cái gì người chung quanh thần sắc yên lặng liền vội vàng hỏi ở chỗ nào hán chính đang đến gần thủ vệ đội chương bảy trăm linh hai vội thu mùa trung nhiên nhân thần sắc h ã i nhiên đồng thời giống như thủy triều tinh thần lực toàn bộ đè ép mà đi hình thành một đạo kiên cố bình t r ư ớ n g thế nhưng là một giây sau liền có cố c à n g năng lượng cường đại từ đó lan t r à n ra trong nháy mắt bao phủ cả khu vực kinh khủng thi vực chi uy ầm ầm rung động không khí đều tùy theo rút r dậy trực tiếp đem tinh thần bình chướng nhấn át à lý lao sư lúc này một tiếng rú thảm cảm giác đại nao giống kinh â m Kinh、liệt cảm giác đau đánh tới kém chút trực tiếp mất đi lý lao sư người làm sao t r u n g quanh học sinh thần sắc kinh hãi liền vội vàng tiến lên nâng lên mà lại bọn hắn rất nhanh phát hiện tại cố năng lượng k i a trung tâm có đạo nhân hình thân ảnh ngưng hiện nó khuôn mặt anh tuấn hở h ữ n g mặc toàn thân áo trắng cho người ta một cố tà dị cảm giác thi vương xuất hiện đám người hô hấp đều là trì trệ trong lòng khẩn trương tới cực điểm bọn thủ vệ lập tức thay đổi học súng không dám chút nào giữ lại trong nháy mắt bật hết hỏa lực hơn ngàn đạo tinh hạch năng lượng lấp lóe mạnh liệt hỏa lực đổ xuống mà ra t h ư n h ư trói lọi mưa s a băng xé rách bầu tr cái k u hủy d i ệ t tính năng lượng nguyên bản mọi việc đều thuận lợi nhưng hôm nay vừa tiếp cận lâm đ ô n g ở tại khu vực lại phản phất bị chỉ bàn tay vô hình bắn ra tại bốn phía nổ bể ra tới phản ứng vẫn rất nhanh lâm đ ô n g ánh mắt quét nhìn qua gặp nhân loại rác tỉnh giả đông đảo đem nơi này vây chật như nêm tối trong đó không thiếu cấp ss cứng giả bởi vậy có thể thấy được nội thành năng lực động viên rất mạnh mà lại người lãnh đạo của bọn họ có thể phán đoán chính xác ra vị trí của mình ngược lại cũng không phải cái tầm thường chỗ không xa còn có số lớn thủ vệ hướng bên này tụ tập đến giết ra ngoài lâm đồng trong lòng tính toán như bị bọn hắn ngăn chặn rất có thể sẽ rất phiền p h ư c thân hình lấp lóe chủ động hướng nhân loại trận danh o khởi s ư ớ n g công kích quanh thân thi vực rung động áp lực thật lớn lên dưới đại địa đều tùy theo vỡ nát chung quanh một chút tạp vật nhao nhao tự động giải thể trước mắt mọi người thấy thiên hai triệt để gián g lâm đây là vật gì bọn thủ vệ vạn phần hoảng sợ linh hồn đều đang rút r n rẩy một khi có người bị thi vực bao phủ liền trực tiếp bạo vỡ đi ra nhân loại giống như từng bước từng bước nổ tung dưa hấu tinh hồng sắc huyết vụ phiếu tán lâm đồng du tàu ở trong đó áo trắng như tuyết lao sư lực lượng thật kinh khủng thủ vệ căn bản ngăn không được hắn các học sinh kinh hoàng nói lĩnh vực đây là lĩ lý lao sư ngược lại là kiến thức rộng rãi nhận ra được chỉ là thần sắc càng thêm hãi nhiên đây là một chỉ có được lĩnh vực thi vương chúng ta tinh hạch súng ố n g căn bản không đả thương được hắn có tối đa nhất điểm tiêu hao tác dụng nhất định phải vận dụng cơ giáp lý lao sư vội vàng phân tích nói giữa sân những thủ vệ kia bị thi vượt nghiền ép nhao nhao đánh tơi bời kinh hoàng chạy trốn nhưng ở cách đó không xa có mấy đạo như ngọn núi nhỏ thân ảnh xuất hiện đúng là từng đài cao năm mét cơ giáp nó quanh thân tinh hạch năng lượng tràn ngập hình thành tiếp thân hậu thuẫn cứng rắn hợp kim thân thể hoàn toàn có thể tiếp nhận thi vượt áp lực đi chết cầm đầu cơ giáp Đối i d lý lao sư, sư gật gật đầu chỉ cần đột phá hắn l i n h vực đoan t h ư ờ n g liền không có gì thứ khác đáng người quan sát dựa mắt mạng lợi bên trong chiến trường lâm đông dáng người cùng những cái tia máy móc quái vật so sánh hình thành trên lệnh cực lớn đỉnh đầu to lớn quả đấm to nện xuống cũng hoàn toàn không né tránh bây giờ đã cầm tới cơ giáp vừa vặn nghĩ đến thí nghiệm hạ sức chiến đấu như thế nào như thế cái tốt cơ sẽ lâm đông nắm trưởng thành quyền đưa tay liền tiến lên đón đây là thi vương trí thể cùng hợp kim quái vật va chạm vây anh hai quyền đấm nhau ở giữa chuyển đến biết hai tiếng oanh minh tựa như hai tòa cự sơn chạm vào nhau lực lượng kinh khủng từ đó buộc phát ra khí lạng hướng bốn phía k h u y ế t tán chiến đấu dư ba quét sạch nhưng để cho người ta kinh ngạc là ngay sau đó liền chuyển đến kim loại tiếng a i minh kia là vạt mẹo biến hình phát ra tiếng vang chỉ gặp cao hơn năm mét hợp kim quái vật quanh thân năng lượng thuẫn nổ nát vụn ặ n g n ề thân thể lại ngăn không được bay rớt ra ngoài ngồi trên mặt đất lăn lộn mấy vòng tia lửa tung tóe trong lúc đó còn đụng vào không ít thủ vệ mới rốt cục cũng ngừng lại cảm giác còn có thể lâm đ ô n g trong lòng làm ra đánh giá cơ giáp tuy mạnh nhưng khẳng định ngăn không được cấp độ ss s một k í c h thực lực mà ngươi phía sau nhóm thì thần sắc kinh ngạc lâm đ ô n g một quyền đánh máy bay giáp hình tượng thực sự quá rung động thể phách thế mà mạnh như vậy hơn nữa còn đã thức tỉnh lĩnh vực đến cùng thực lực gì mọi người nghị luận ở mỹ ngoại trừ rung động bên ngoài còn cảm thấy sợ hãi thật sâu lý lao sư cũng hai con ngươi trợn thần sắc nóc trệ tựa như phát hiện đồ vật ghê gớm đây là chân chính quái vật hắn là đến từ thi thổ đại lục bất tử tộc cái gì bất tử tộc các học sinh lên tiếng kinh hô bởi vì bất tử tộc đối bọn hắn mà nói chỉ là sách vở truyền thuyết trước kia nghe nói qua cho tới bây giờ chưa thấy qua lý lao sư ngài xác định sao cơ hồ có thể xác định trung nhiên nhân mặt sắc mặt nghiêm trọng bởi vì trước mắt thi vương lĩnh vực có thể nghiền ép chính mình tinh thần lực đồng thời thể phách mạnh mẽ như thế tổng hợp các loại điều kiện phân tích hắn rất có thể đã đột phá đến cấp độ ss mà lúc này lâm đông còn tại thỏa thích biểu diễn nó đưa tay ở giữa lại đem một bộ người máy năng lượng thuẫn k b ị h nát sau đó xong tay cầm đao thẳng đến nó chém tới mất đi năng lượng thuẫn bảo hộ trường đao lại quỷ dị xuyên qua cơ giáp trực tiếp đem bên trong người điều khiển chém giết sau đó vung tay lên liền đem cơ giáp tính cả thi thể thu sạch nhập không gian chữ vật cả bộ động tác nước chảy mây trôi một mạch mà thành lâm đ ô n g cảm thấy cái này cùng h á i anh đào không sai bịt lắm chỉ bất quá lại thêm ra bên ngoài một t ầ n g sắc có thể coi như là đào hạch đảo mọi người gặp nó vô địch chi tư đều sợ hãi không thôi thậm chí đánh mất dũng khí chiến đấu cái này liền chính là bất tử tộc lực các bách nhưng rất nhanh tại bọn hắn trong máy bộ đàm chuyển tới một bình tĩnh hữu lực thanh âm các người tận lực ngăn chặn hắn ta lập tức liền chạy tới rõ mọi người lập tức trả lời si khí khôi phục một chút tựa hồ trong máy bộ đàm thanh âm cho bọn hắn không ít động lực bởi vì cái tiên là đến từ nhân loại cường giả tối đỉnh hách vân h á c h đại nhân muốn tới chúng ta lại kiên trì kiên trì mọi người lẫn nhau cổ vũ nhất là bản thiết kế học viện các lao sư từng cái ý chí chiến đấu sụp sôi bọn hắn muốn phát triển khẩu hiệu của trường vĩnh viễn không nói vứt bỏ tinh thần chúng ta lên đi người trên người chúng các loại năng lượng lấp lóe trong đó thấp nhất đều là cấp s cường gi nhao nhao thi triển thức tỉnh năng lực hướng lâm đông phát động công kích lâm đông bị đám người vây công vẫn như cũ bất vi sở động sắc mặt bình tĩnh ánh mắt lạnh nhạt bội thu mùa đến t r ư ơ n g bảy trăm linh ba cường giả đăng tràng thân hình hắn lõe lên ở giữa đối diện phóng tới những cái kia nhân loại màn nước có vị nữ tính giác tỉnh giả thấy thế tâm thần khẩn trương vội vàng phát động năng lực ngăn cản chỉ gặp lam sắc quan điểm ngưng tụ nguyên tố chi lực phun trào phía trước giữa không trùng tựa như xuất hiện một mảnh thác nước lớn phong bế lửa mạnh thường cung có thể lâm đông đưa tay đấm ra một quyển tựa như k h ố n long xuất hải cả vùng không gian chấn động cái kia to lớn màn nước như là mặt kính giống như vỡ vụn thủy nguyên tố đều tán loạn hình thành loạn lưu t u ô n ra hướng bột phía ra hòa này nữ giác tỉnh giả một tay che mặt ngăn cản sốc xếp năng lượng k h í p mắt nhìn hướng về phía trước loại tia thi vương thực sự quá mạnh căn bản ngăn không được bất quá còn tốt Chỉ h o a n trong chốc lát nhưng ở cách đó không xa đông nhiên có vị tinh thần lực giác tỉnh giả mặt lộ vẻ vội vàng chi sắc kinh hoàng hô lớn h ắ n tại bên cạnh ngươi ai nữ nhân thần sắc khẽ g i ậ mình vội vàng quay đầu nhìn lại lại phát hiện chẳng biết lúc nào một đạo áo trắng thân ảnh đứng ở bên cạnh cái này nàng triệt để ngơi dại thừa dịp nó ngây người thời khắc lâm đông đã dội ra năm ngón tay t h a m dò vào nó sọ não bên trong trực tiếp đem nó tinh hạch hái được ra cấp s thủy hệ lâm đông nói t h ầ m lại cảm thấy cường đại tinh thần lực rơi xuống trên người mình lập tức thi vừa quyết tán trực tiếp đem nó nghiền nát à trước đó nơi xa tên kia tinh thần lực giáp tỉnh giả lập tức phát ra rú thảm thanh â m đại nao giống như bị r ộ i cho lăn dầu giống như trong nháy mắt có chút thất thần nhưng đợi hắn thoáng c h ậ m tới lại phát hiện lâm đông thân ảnh đã đi tới nó trước mặt một đôi lanh mô nhìn chăm chú cấp s tinh thần hệ lâm đông k h á c tay trường đao vạch chọn bay ra ngoài đương nhiên cũng có chút cận chiến tốc độ g i á c tỉnh giả nghị muốn tiến hành b y dối tận lực kéo dài thời gian bất quá bọn hắn chết thảm hại hơn chỉ gặp lâm đông lật tay ở giữa trực tiếp lấy ra năm hai tinh hạch bom mà lại toàn bộ đều là cấp ép thẳng đến đám người kia ném mạnh mà đi giữa không trung tinh hạch bom quang mang càng phát ra hừng hực cuối cùng đạt đến đỉnh điểm sau đó vanh một tiếng nổ bể ra tới nội thành bầu trời đêm t ự a n h ư nở rộ mở sáng trói khói lửa nhưng số chúng tính mạng con người tại cái này sáng trói bên trong chốt vùi khoảng cách trung tâm vụ nổ gần ngay cả thi thể đều không có lưu lại chỉ còn lại tinh hạch bắn bay lâm đ ô n g đương nhiên không k h á c h khí đều bỏ vào trong túi dùng năm mai cấp s tinh hoạch bom thu hoạch không ít cấp s tinh hoạch cái này xong không lỗ cả đám loại cơn ư giả g bị lâm đ ô n g giết sợ hãi sinh mệnh tựa như cỏ rác bị thi vương vô tình thu hoạch sợ hãi tuyệt vọng kiềm chế các loại tâm tình tiêu cực tại mọi người trong lòng điên cùng sinh sôi vậy mà lúc này hách vân còn tại trên đường chạy tới hắn nhìn xem lớn trên màn ảnh hình tượng song quyền nắm chặt ngu bàn tay nổi vân xanh miệng đầy cương nha đều nhanh cắn nát g h tởm hách vân hai con người đỏ bừng cảm giác tự mình phán đoán sai lầm hắn chẳng thể nghĩ tới cái tiêu thi vương đúng là bất tử tộc dẫn đến không làm ra chuẩn xác quyết sách mọi người thương vong phi thường thảm trọng bất quá cũng may hách vân lập tức sắp đến xuyên tấu qua phi hành khí pha lê hắn đã nhìn thấy vừa rồi tinh hạch bom dư âm nổ mạnh phi hành khí hóa thành lưu quang thẳng đến vị trí đó phóng đi thậm chí một điểm cuối cùng đường hách vân thực sự s ấ t ruột trực tiếp trên không trung mở ra cửa quang cất bước trực tiếp n ả y xuống tại hạ xuống trên đường nó trên thân hỏa diễm dâng lên ánh sáng màu lửa đỏ mang chiếu sáng lửa mảnh bầu trời đêm trước mắt chi cảnh cùng lưu tinh truy lạc hoàn toàn tương tự. Với anh, h á c h vân từ trên trời giáng xuống t r u n g quanh mặt đất đều r i á n nước giống mạng n ệ n vết rách lan tràn rốt cục đến h á c h đại nhân mọi người nhìn thấy hắn trong lòng phi thường kích động tựa như nhìn thấy chủ tâm cốt giống như lâm đ ô n g cũng đình chỉ r i ế t chóc cẩn thận cùng nó kéo dài khoảng cách giữ mắt nhìn hướng sau người chân trời còn có vô số lưu quang chính chạy về đằng này nhân loại cấp độ ss s cờ ư n giả g cũng không chỉ cái này một cái h á c h vân mang theo cực hạn vẻ giận dữ nước mắt trừng mắt về phía hắn nhi tử ta đâu chính ngươi tìm chữ sao lâm đồng hời hở nói h á c h vân cứu từ sốt ruột mạnh liệt lửa dẫn dâng lên cũng nhịn không được nữa ta giết người nóng dực khí tức thấu thể mà ra không khí chung quanh tựa hồ cũng sôi trào không ngừng dâng lên viêm hồn chi vực theo hách vân một tiếng q u á t nhẹ vô tận hỏa d i ễ m tuôn ra hướng bốn phía điên cùng l g n tràn đại đ ị a đều biến cháy đen dạn n ư ớ c ra từng đạo k h ẽ hở nóng dực nham tương từ đó phát ra nguyên bản đêm khuya tối tụi c h i t để chiếu chiếu thành ban ngày thiên sáng lên mà lâm đông thân ảnh đã bị ngọn lửa báo khỏa thiếu đốt ra gợn sóng giống như run run tựa như lúc nào cũng muốn vỡ nát đồng dạng đám người thay thế thương p ấ n trong lòng không thôi không hổ là hách vân đại nhân vừa ra tay liền đem thi vương áp chế cái đó là ta nghe nói hách vân đại nhân đã từng liền chém giết qua bất tử tộc mấy vị khác đại nhân đâu chờ bọn hắn đều chạy đến về sau thi vương hẳn phải chết không nghi ngờ mọi người vô cùng kích động bởi vì các đại gia tộc tộc trưởng đều là cấp độ ss mà lại bên người người tài ba xuất hiện lớp lớp cho dù là thi thổ đại lục bất tử tộc cũng không có khả năng dung chuyển toàn bộ nội thành nhi tử ta đến cùng ở đâu hách vân diện mục dữ tợn toàn thân bất lửa thẳng đến lâm đông thân ảnh phóng đi yên tâm đi ta không giết hắn ngươi nhất định có thể tìm đến lâm đông mở miệng trần an đồng thời tại trong lòng bàn tay bên trong lại thêm ra một viên tinh hạch bom chỉ bất quá trong đó năng lượng ẩn chứa càng thêm dày hơn nặng vậy mà đã đạt tới cấp ss đây là hắn tại chợ đen bên trong đạt được đẳng cấp cao nhất một viên thậm chí lâm đ ô n g đều nghĩ mãi mà không rõ đến cùng là cái gì tên đ i ê n sẽ dùng cấp ss tinh hạch làm bom hách vân thấy thế con ngươi đột nhiên dù lại nguyên bản xông lên trước thân hình cũng đổi thành phòng ngự tư thái cấp ss tinh hạch bom đối với hắn vẫn có chút uy hiếp h ả o hảo hưởng thụ đi lâm đồng thuận miệm nói cũng đã xem tinh hạch bom ném ra trong đó nặng n ề năng lượng rất nhanh đạt đến đỉnh điểm、Ấm、ẩm ẩm Khoảng phất một đạo sấm xét tại nội thành trên không nổ vàng tất cả mọi người người tầm mắt đều biến bạch mênh mông một mảnh kinh khủng bom vi lực triệt để buộc phát ra một đoá mây hình nấm bay lên cương đại là sóng xung kích năng lượng quét ngang chung quanh hết thảy tất cả mọi người thi triển năng lực chống cự lấy bom dư ba nhau mắt lại nhìn lại phát hiện lâm đông thân ảnh vậy mà tại một chút xíu tiêu tán ra hòa này muốn đồng quy vu tận sao đây cũng quá hung á t đi không hổ là bất tử tộc quái vật bất quá còn tốt xem ra nguy cơ muốn giải trừ đám người nhao nhao nghị luận đồng thời trong lòng thở một hơi dài nhẹ nhõm có thể hách vân lại chân mày níu chặt luôn cảm thấy không thích hợp bởi vì cho dù cấp ss tinh hạch bom cũng không có khả năng nổ chết đỉnh cấp thi vương bởi vì bọn hắn được xưng là bất tử tộc hạch tâm nhất hai chữ chính là bất tử không đúng thế kia sớm liền rời đi cái này chương bảy trăm linh bốn hỗn loạn sắp tới cái gì mọi người vẻ mặt kinh ngạc cảm thấy không thể tưởng tượng nổi thi vương vậy mà không chết g i a hỏa này thực sự quá giàu hạn hách vân bốn phía quét nhìn qua trong lòng suy nghĩ nhanh q a y ngược trở lại thi vương không có khả năng lại đi nội thành khu vực trung tâm như vậy hắn mục đích chỉ có một cái đó chính là thiên quan hắn nhất định đi thiên quan mọi người cùng t a truy vừa mới nói xong đ ầ y trời phi hành khí phảng phất b ầ y ong đồng dạng thay đổi phương hướng bắt đầu lục xoát ven đường khu vực những nhân loại còn lại c ư ờ n giả g cũng n h a o n h a o dự định di chuyển có thể bên trên bầu trời lại có hai đạo phi hành khí hạ xuống phía trên khắc c ấn lấy ra tộc khác đánh dấu khoang thuyền cửa mở ra về sau có một nam một nữ từ riêng phần mình phi hành khí đi ra bọn hắn mặt sắc mặt ngưng trọng nhưng đều tản mát ra khí tức cường đại h i ệ n nhiên vừa vừa đổi tới hai vị này là gia tộc khác tộc trưởng đồng dạng cũng là nhân loại cường giả tối đỉnh vẫn là trước tiên đem thi vương xử lý đi chúng ta mấy cái lao hỏa kế ngược lại là rất lâu không có cùng một chỗ hành động đâu nữ trong mắt người có chút thổn thức nàng nhìn như rất trẻ trung nhưng tuổi thật cũng phải có bốn mươi năm mươi tuổi ừng hách vẫn nhẹ gật đầu lập tức bọn hắn ba vị tộc trưởng mang theo các gia tộc cường giả nhao n h a u hướng lên trời quan phương hướng đuổi theo trong nội thành lập tức càng thêm dung chuyển bất an nhân loại cường giả theo nhau mà tới đồng thời còn đang không ngừng chạy đến cả nhân loại văn minh đã rất lâu không có xuất hiện như thế rầm rộ mọi người sĩ khí cũng đạt đến đ ỉ n h phong thật không nghĩ tới các lớn tộc trưởng đều xuất hiện ừ m dù sao đối diện là bất tử tộc mà lại vô cùng g i o hoạt bất quá hắn đã chấp cánh cũng khó chạy thoát chúng ta truy nhân loại giáp tỉnh giả trùng trùng địa điểm, điểm đã tập kết hơn vào chúng trong đó cấp S cường giả vô số kể trừ cái đó ra tại thiên quan dưới chân cũng có không ít nhân loại tụ tập nơi này nguyên bản là trọng điểm trống coi khu vực bây giờ càng là nghiêm phòng tử thủ g i t nước không lọt các đại cửa ra vào đều đã phong bế chỉ còn một tòa nguy nga tường thành phía trước đường đi chỗ đã xuất hiện l ẻ kẻ z o m bi e bọn hắn miệng bên trong lệ gào thét điên cuồng vọt tới bên này phòng thủ đám vệ binh lập tức bóp tinh hạch xuống ống đem nó tinh chuẩn từng cái bắn giết theo từng tiếng súng vang lên z o m bi e đầu lâu sụp đổ thi thể không ngừng đổ xuống nhưng bọn thủ vệ vẫn như c ũ không dám b ô n g l ỏ n g ngược lại càng phát khẩn trương bởi vì bọn hắn biết đây chỉ là món ăn khai vị mà thôi chân chính hỗn loạn sắp tới mọi người tuyệt đối đừng p h ấ t lờ cái k i a thi vương có ẩn ấp huyễn hóa năng lực liền xem như đồng đội cũng phải chú ý không nên bị hắn mê hoặc thủ vệ đội trưởng bàn giao nói rõ hậu phương người liên tục đ từng sợi đen nhanh đoán khí sát mặt đất phảng phất dài như rắn chính lạng yên tràn ngập mà tới thủ vệ đội trưởng t a o mày sinh lòng chẳng lành cảm giác chẳng lẽ muốn xuất hiện sao rất nhanh liền có cái khàn khàn thanh nhầm v ũ h o á n từ tiền p h ư ơ n g cách đó không xa chuyển đến uy ta trở về hiếu kính ngươi ừng thủ vệ đội trưởng sắc mặt kinh hãi vội vàng quay đầu nhìn lại chỉ gặp màu đen đoán khí bốc lên bên trong có một bóng người đi tới nó mát sáng như đ u ố trong mắt h c khí như ngọn lửa nhảy lên chính là vừa thức tỉnh vương thành bởi vì hách vân lực chú ý đều tại lâm đông trên thân cho nên tạm thời không có người nào còn hắn t hắn ế là một đường g ít thủ vệ, dẫn đầu đi vào quan dưới còn h hắn. Thủ nhận Thành thành hay hắn thông hành. n trưởng này Vương ngợi, Là lúc lúc là vào làm tới tự tay vệ vì đội Bởi giấy ra. ác ma bỏ vào một Không nghĩ tới. Hắn còn nói vào thành làm công hiếu kính tự mình nhưng lần này xuất hiện lại nghĩ lấy đi của mình mệnh mau làm rơi hắn thủ vệ đội trưởng lúc này ra lệnh một tiếng hậu phương bọn thủ vệ lập tức vô số hỏa lực chút xuống nhưng những thứ này cấp thấp tinh hạch x u n g ống đã không đả thương được vương thành chỉ gặp thân hình lắc lư đen nhánh đ o á n khí quét sạch phản g phất lệ quỷ giống như di động đem năng lượng pháo toàn bộ tranh thoát cũng thẳng đến đám người đánh tới cái này bọn thủ vệ thần sắc hãi nhiên vội vàng để súng xuống d ư ớ i luồn cúng tay chân bên trong rút ra bên hông binh khí chuẩn bị cùng nó cận chiến nhưng vương thành dính đầy máu đòn nao đã thẳng đến nó bổ tới phúc thử theo kim loại cùng xương cốt tiếng ma sát một cái đầu người bay ra ngoài vương thành nghiệp vụ càng ngày càng thuần thục tựa như hổ vào bẫy dê giống như chém giết lấy thủ vệ đều là một đao trí mạng đồng thời bọn hắn tử vong sinh ra h o n khí lần nữa chạy vào vương thành thân、thể. hắn càng đánh càng hăng giết người như ngóe đừng đừng giết ta thủ vệ đội trưởng mặt lộ vẻ hoảng sợ lảo đảo hướng lui về phía sau nhưng vương thành đã chết lặng căn bản không chút do dự đổi u lên trước chính là một đao trực tiếp đem nó chém giết được nhanh điểm đi ra vương thành nhìn hướng về phía trước thiên quan hắn mặc dù đã thức tỉnh năng lực giết mất không ít người nhưng lại cũng không có mất lý trí đối với thực lực bản thân trong lòng vẫn là có chút bê đến được tự mình cũng liền giết một chút thủ vệ ta binh dễ như chở bàn tay nếu là gặp được cao thủ chân chính cường giả khẳng định không phải là đối thủ của bọn họ nhưng hôm nay thiên quan lối ra đều đã phong bế cái k h á c chỗ không xa còn có không ít thủ vệ cùng giáp tỉnh giả vương thành nhìn chung quanh một chút cuối cùng để mắt tới nặng nề g h tường thành bởi vì lối ra thông đạo đại môn đều là hợp kim tạo thành vô cùng kiên cố căn bản không có cách nào phá vỡ nếu như cửa quá kiên cố như vậy tường liền trở thành cửa vương thành trong lòng lẩm bẩm dự định tường đổ mà ra nó quanh thân đoán khí phun trào toàn bộ ngưng tụ trong tay ngắn trên đ ao nóng nảy năng lượng làm không khí đều không ngừng run run r u vương thành quát lên một tiếng lớn thân hình hóa thành trường hồng võ tới thiên quan dưới chân một đao chạm tại kiên cố trên tường thành ông nhưng cảnh tượng trước mắt lại nằm ngoài sự dự liệu của hắn cũng không có hòn đá vỡ vụn cảnh tượng ngược lại phát ra một tiếng vù vù chỉ gặp nặng nề trên vách tường bắt đầu xuất hiện từng đạo kỳ lạ phù văn tựa như xuống tới không ngừng n g t ngoại cũng tách ra vi vi kim hoàng sắc sáng ngời theo quan g mang lan tràn rất nhanh bỏ đầy toàn bộ vách tường trên đó vậy mà lít nha lít nhít đều là phù văn tựa như tạo thành một cái chất pháp tàn mát ra bàng bạc vĩ lực mà vừa mới bị chặt vị trí thậm chí ngay cả một đạo vết cắt đều không có cái này thứ gì vương thành bị cái kêu phủ văn chi lực đẩy lui mấy chục mét hắn đôi mắt trợt chương n toàn Nguy Nga qua t bộ h t h bảy trăm linh năm nguy nga thiên quan cầm đầu là tên thanh niên tên là nít mặc dù tuổi không lớn lắm nhưng đã chấn thủ thiên quan nhiều năm cũng là người là phía ụ trách chủ yếu một trong. Bởi vậy có thể thấy thực thể trốn, nhanh thúc thủ chủ có được, lực có chịu hắn không không nhanh yếu vậy kém. Người đường n Bởi trói đi. đã t ôm lấy bả v i nói. Nói đùa cái、gì? Vương đùa gì? trước h h ánh quanh, à n người đám mắt quét mắt, mặc quét t dù bị đám người vây o n g đó có c ờ người n chân chính, nhưng vẫn như không Nít này, ngăn cản thi vương. g giả tại thi cũ chỗ chủ thế. thủ Phía ư vì yếu yếu t đám là r vương thành đối bọn hắn tới nói chính là cái dâu ria nhỏ tà mau căn bản không để vào mắt đã muốn ăn điểm đau khổ cái kia cũng đừng trách ta nít vừa dứt lời lập tức một cỗ tinh thần lực mênh mông từ trong đầu bắn ra h nít hơi à n h một kinh h ngạc o n vốn chỉ muốn một kích đem nó giải quyết nhưng không nghĩ tới lại bị hắn chống được mà lại khí tức càng mạnh mấy phần không chỉ có như thế mạnh liệt oán nghiệm kích thích dưới vương thành trong lòng ngoan lệ bộc phát lại một lần nữa cầm lên đoàn đao chủ động hướng nó tiến lên đi chết vương thành tốc độ không chậm quanh thân đoàn khí bước lên phản g phất lệ quỷ nhưng lần này đều vô dụng nít đ ộ n thủ có một tên tráng hán đứng ở nó trước người quanh người hắn bắp thịt c u ộ n quận như tơ thép quần quanh h i ệ n nhiên là cái cấp ss lực lượng giáp tỉnh giả tráng hán một tay năm tay đối diện đập tới nhìn như hướng hở một quyền lại đem không khí đều đánh ra liên tục ơ bạo thanh ẩm không khí đều đánh ra liên tục cơm bạo thanh lại đem không khí đều đánh ra liên tục cơm bạo thanh mới rốt cục cũng ngừng lại vương thành từ tường thành trượt xuống lưu lại nhìn thấy mà giật mình vết máu hắn co quắp tựa ở thiên quan dưới chân ánh mắt vô cùng ủ oán làm sao thân thể đã đến cực h ạ lại cũng vô lực phản kích ta còn là quá yếu vương thành cắn chặt hàm răng tự mình vừa mới t h ứ c tỉnh đối chiến cấp s g i á c tỉnh giả đều có chút miễn cưỡng gặp được cấp s s cứng giả hoàn toàn không có sức hoàn thủ chính như hách vân phân tích như thế hắn căn bản qua không được thiên quan trước đó đều không cần quản tráng ngựa đầu thần xác cao ngạo phản phất làm một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ ra hỏa này không có tác dụng gì chúng ta vẫn là toàn lực chặn đường thi vương đi ừm mọi người không cần lo lắng thì vương cũng giống vậy căn bản qua không được thiên quan nít nhẹ gật đầu mở miệng chấn an nói ghê tởm vương thành cắn chặt hàm răng tiết hầu có chút ngang ngái vừa mới một cách kia đã để hắn bị thương không nhẹ nhưng để hắn thống khổ hơn là đối mặt khinh miệt thái độ vương thành bên ngoài thành làm việc v ẫ t lúc liền chịu đủ người khác khinh thường cùng khinh thị không nghĩ tới hôm nay vẫn như c ũ n h ư thế cái này khiến hắn hình thành loại tự ti tâm lý cần đ ợ i sau chữa trị hắn s o n g quyền nắm chặt muốn dây rủa lấy từ dưới đất đứng lên tiếp tục cùng những người này chiến đấu tiếp có thể thụ thương thân thể khiến cho hắn lần nữa ngã ngồi ngã xuống đất gia hỏa này vẫn rất cố chấp ta nhìn vẫn là d ế t chết tương đối bảo hiểm ni tựa hồ nhìn ra tiềm lực của hắn cảm thấy lấy sau là cái uy hiếp ừng có đạo lý trắng hắn nhẹ gật đầu đối với cái này tương đối tán đồng vương thành lại vùng vây mấy lần nhưng từ đầu đến cuối không có đứng lên trong lòng không khỏi vẻ vải cũng phi thường được trí dứt khoát trực tiếp từ bỏ nhưng vào lúc này một cái thanh lanh thanh âm đ ỗ n g nhiên tại nó vang lên bên t h a i một người bằng hưu của ta đã từng nói thân thể gánh không được cần nhờ ý chí rết ra khỏi trùng dây nghe thấy thanh âm này vương thành trong nháy mắt gây dại mặc dù không biết ở đâu ra thanh âm nhưng tựa như để tình hắn có loại thể hồ quán đỉnh cảm giác cái tia thiếu thốn đấu trí cũng sắp lần nữa bị nhanh lửa cần nhờ ý chí rết ra khỏi trùng đ â y sao mà nít đám người đều là n h ữ n g mày thứ nơi sâu xa sinh ra c ố bất an cảm giác nít cấp ss tinh thần lực cấp tốc phát tán cấp tốc đem chọn khu vực bao trùm lập tức sắc mặt hoảng hốt thi vương đến rồi cái gì đám người cũng đều là thần sắc biến đổi ngay sau đó chính là bài sơn đạo hải u y áp phô thiên cái địa phản phất ngập trời huyết hải giống như tuân g a mà tới một đạo áo trắng thân ảnh tại cách đó không xa hiện, hiện. xen lẫn diệt thế chi uy chính từng bước một đi tới a nít vốn là muốn dùng tinh thần lực ngăn cản nhưng trong nháy mắt bị ép vỡ nát lúc này kêu lên thắng thiết kém chút mất đi mà tên kia lực lượng hệ t r ẳ n g h á n chịu đựng lấy áp lực quanh người hắn cơ bắp hở ra nhất quyền liền hướng nó đánh tới lâm đ ô n g căn bản không tránh né hiện tay chính là một quyền ẩm một tiếng vang vọng qua đi tráng h á n cả cánh tay biến hình xương cốt toàn bộ vỡ vụn thân thể giống như phá bao tải thẳng tắp bay ra ngoài nguyên bản cường hạn g i á tình giả tại lâm đồng thủ hạ thật giống như con gà con tiện tay bị đánh bay còn lại g i á tình giả cũng nao nhau, nhau phát động công kích vẫn như t r ư ớ c n g ă n không được cái kia áo trắng thân ảnh không phải bị một q u y ề n chấn sát chính là bị hái được anh đạo động tác phi thường tiêu sái phiêu d ậ t vương thành con mắt chừng căng tròn nhìn xem cái kia vô địch c h i tư từng bước một hướng bên này đi tới nội tâm rung động tột đỉnh quá mạnh mặc dù lâm đông hình dạng cùng quần áo đều phát sinh biến hóa rất lớn có thể vương thành rất nhanh nhớ tới hắn đã từng đã nói với tự mình không nên tin con mắt nhìn thấy huyễn tượng sẽ lửa gần mình thế là rất nhanh liền đem nó nhận ra được đội trưởng người là đội trưởng ừ n biểu hiện rất tốt lâm đông tán dương vương thành một tay che miệng lại mạnh liệt nước mắt từ trong hốc mắt chảy ra hắn đã thật lâu không có khóc qua nhưng chính là có loại không hiểu cảm động để hắn n h ị n không được nước mắt mắt lâm đông thì nhìn về phía nguy nga thiên quan trên đó phù văn còn vi vi lóe ra còn mang tựa như một mặt to lớn bình t h ư ớ n g ngăn tại trước người mặt này thường quả nhiên không đơn giản tại lâm đông vào thành thời điểm đã cảm thấy phi thường kỳ quái lấy nhân loại văn minh trình độ khoa học kỹ thuật làm sao có thể kiến tạo một mặt cùng loại lam tinh cổ đại tường thành hiện nhiên bọn hắn dùng phù văn khoa học kỹ thuật đồng thời khảm nạm không ít tinh hạch rời cái này xa một chút lâm đ ô n g oái nhìn nói a nha vương thành gà con mổ thóc giống như gật đầu một điểm không dám trì hoãn ngay cả vết thương trên người đều quên lộn nào h chạy ra thật xa bởi vì trong lòng hắn minh bạch đội trưởng muốn phá vỡ thiên quan cũng làm ở ra ngoại thành cùng nội thành lệch trời lâm đ ô n g quanh thân thi vực chi lực phun trào thiên đóng lại phù văn tựa như đã nhận ra uy hiếp hào quăng màu vàng nóng tùy theo lấp lóe một cỗ bàng bạc vĩ lực hướng ra phía ngoài k h u y ế t tán mà lâm đ ô n g khi thức đã đến đạt cực trình độ khủng bố sau đó đưa tay một quyền đánh tới chương bảy trăm linh sáu ba đại cờ giả ầm ầm nổ thật to âm thanh nổ vang tại nội thành trên không đại địa dung chuyển không ngừng tựa như động đất lâm đông nằm đấm như là sao băng lớn rơi hắn lấy thi vương thể phách đôi cứng nguy nga tường thành thiên đóng lại phù văn bắt đầu run dậy biến lúc sáng lúc tối năng lượng kinh khủng t hướng bốn phía k h u ế c tán p h ù cận một chút kiến trúc nhao nhao bị liên lụy tối khô lạp hủ giống như toàn bộ vỡ nát sụp đổ từ từ thiên quan phù văn bắt đầu liên miên tối đen cũng có từng đạo dạn g nước vết tích lan tràn đám người gặp một màn này phải sợ hãi kinh ngạc và phần chẳng lẽ thiên quan muốn bị đánh vỡ sao cái này đây không có khả năng a cái này thi vương thực sự quá mạnh theo thiên quan phủ văn tiếp tục tối đen tựa hồ biến tràn ngập nguy hiểm tùy thời đều muốn sụp đổ có thể lâm đ ô n g thu hồi n ắ m đ ấ m lần nữa tụ lực không có cái gì một quyền không giải quyết được sự t ì n h nếu có vậy liền hai quyền lâm đ ô n g quanh thân năng lượng ba động trở nên càng khủng bố hơn dự định lần nữa thi triển lôi đỉnh một kích đầu quyền lực lượng t í c h xúc đến đỉnh điểm một giây sau liền toàn bộ bộ phát ra thiết quyền những nơi đi qua không gian đều dung chuyển không ngừng tựa hồ không gì có thể cản sắp phá diệt hết thảy nhưng vào lúc này đ ô n nhiên có một nữ nhân thân ảnh vỏ tới bên cạnh hắn nghĩ phá vỡ thiên quan hỏi qua ta không có nữ nhân cánh tay phải cơ bắp hở ra đặt tới cực khoa trường trình độ đưa tay một quyển hướng lâm đ ô n g đập tới lâm đ ô n g lập tức có phát giác nguyên bản đánh phía thiên quan nằm đấm lập tức cải biến phương hướng cùng nữ nhân đối cứng một kích phanh hai quyển tựa như sao trổi chạm vào nhau như là cây kim so với cọng dâu đồng dạng năng lượng kinh khủng k h u ấ y động dưới chân đại địa sụp đổ không thôi đó là cái cao thủ lâm đ ô n g trong lòng lập tức làm ra phán đoán mà nữ nhân cùng nó đối v anh một quyển vậy mà không rơi vào thế hạ phòng sau đó tay cánh tay cơ bắp co vào bắp chân cơ bắp nâng lên hướng về sau nhảy lên ở giữa lấy tốc độ cực nhanh kéo ra một khoảng cách đối với anh dư ba dần dần lắng lại bụi mù chậm rãi từ từ tiêu tán thủ quan mọi người nhìn thấy nữ nhân kia lúc này mặt lộ vẻ vẻ kích động mau nhìn kia là lì đại nhân thậm chí ngay cả nàng đều tới may mắn lì đại nhân kịp thời đổi tới và không thật khả năng xảy ra chuyện cái này đi xuống muốn cái kia thi vương đẹp mắt mọi người đều tràn đầy tự tin hiển nhiên nữ nhân trong lòng bọn họ hy vọng không thấp không bao lâu hách vân cùng một vị khác trung niên cũng chạy tới gặp nữ nhân cùng lâm đông đối cứng mật quyền trong mắt cũng thoáng sợ hai thán phục có thể nha xem ra ngươi đây là bảo đao chữ lão thực lực còn có chỗ tiến bộ ta lúc đầu cũng bất lão nữ nhân bốn mươi năm mươi tuổi nhưng bề ngoài hai chừng hơn mười tuổi thân là cấp độ sss giác tỉnh giả cũng coi là năm nhẹ có thể tại bằng t r ư ờ n g ấy tuổi đã tới t loại thực lực này tuyệt đối là thiên phú dị bẩm có thể xưng yêu nhiệt g cấp bậc mà lại lịch sức t ỉ n h năng lực tương đối đặc thù có thể xưng là thuộc tính chuyển hóa nàng có thể khống chế tế bào cơ bắp tại lực lượng hệ cùng tốc độ hệ ở giữa tự do hoán đổi nàng cực kỳ am hiểu cận chiến có thể xưng hoàn mỹ hình lục giác chiến sĩ nhớ năm đó ta thế nhưng là được xưng liên minh thứ nhất nữ chiến thần người l ị trong mắt tinh quang lấp lóe lâm đông ánh mắt quét mắt h i ệ n nhiên là nhân loại cường giả đổi tới mà lại ngoại trừ hách vân bên ngoài lại thêm ra hai vị cường giả tối đỉnh ba người bọn hắn đều có cấp độ ss s thực lực trừ cái đó ra còn có cái khác cả đám loại giác tình giả lúc này mọi người cực độ phấn khởi nội tâm kích động bởi vì một chút xuất hiện hách vân bọn hắn ba vị cường giả đây tuyệt đối là khó gặp hình tượng ta hỏi ngươi một lần nữa nhi tử ta đến cùng ở đâu hách vân sắc mặt tâm trầm m a lis cùng một vị khác trung niên cũng đều ngưng thần chú ý bởi vì cùng hách hách dương cùng một chỗ pha trộn người bên trong cũng có bọn hắn hậu bối giữa sân ánh mắt mọi người tất cả đều tập trung ở lâm đông trên thân hắn chậm rãi mở miệng nói ra chân tướng ngươi không phải hy vọng hắn học tập cho giỏi à, cho nên ta đem hắn lưu tại phòng thí nghiệm yên tâm lần này hắn sẽ không còn chạy loạn ngươi h á c h vân cương nha căn c h ặ t trong lòng v ẫ n nộ tới cực điểm bởi vì bây giờ trong phòng thí nghiệm toàn bộ đều là d ò m bi cho nên hắn ẩ n ẩ n đoán được kết cục chẳng lẽ con trai mình cũng phát sinh thi biến sao ta giết ngươi thân vì một cái lao phụ thân h á c h vân khó mà tiếp nhận hiện thực này trên người hắn nóng dực khí tức phát tán viêm chi lĩnh vực lần nữa triển khai siêu hệ dị năng lan tràn mà tới nóng năng lượng cấp tốc quyết tán chính như nó trong lòng c h i nộ muốn đốt cháy hết thảy lâm đông trong mắt hồng quang l ó e lên thi vực đồng dạng triển khai hai cỗ kinh khủng năng lượng đối c h ủ n g đến cùng một chỗ vừa mới lắng lại tràn diện lần nữa biến hôn luận lên nhanh mau bỏ đi không muốn chết liền mau rời đi thực lực thật là khủng khiếp một đám cấp thấp giác tình giả cùng nội thành bọn thủ vệ nhao n h a u hướng về sau rút lui trước mắt loại này chiến đấu không phải bọn hắn có thể tham dự có lẽ tùy tiện một đạo dư ba đều có thể đem bọn hắn b i ể sát mắt thấy chiến sự lại lên trung n i ê n nhân kia cũng kìm nén không được tên hắn gọi rộ xẻn lâm à tên c đồng t trong lòng làm giả phán đoán tinh thần lực giác tỉnh giả vốn là tương đối hy hi hữu nhưng hắn lại đạt tới cấp độ ss có thể nghĩ có nhiều cường đại có cái này giàu xe tại thi vực uy lực giảm mất đi nhiều mà lại ẩn nấp cùng tinh thần diễn hóa cũng đều gần như mất hiệu lực lâm đồng đối với hắn đánh giá còn mạnh hơn giả sát bây giờ hắn một mình đối chiến ba tên nhân loại cường giả còn chưa hề trải qua loại tình huống này có thể nói cực độ nguy hiểm mà lì sắp chân cơ bắp hở ra hoán đổi thành tốc độ hình thái thân hình phát một cái trực tiếp biến mất tại chỗ lấy khó mà bắt giữ tốc độ v ọ t tới lâm đông trước mặt đưa tay một quyển hướng hắn công tới đồng thời cánh tay cơ bắp nâng lên cải thành lực lượng gia trì lâm đông không dám k i n h thường vội vàng nhắc quyển hoành cản ẩm theo một tiếng vang vọng kinh khủng năng lượng quấy động nhưng ở cách đó không xa nóng d ư c khí tức cực tốc tới gần hách vân l i viêm cũng đã từ trên trời gián xuống lâm đông thân hình triệt thoái phía sau liền tranh thủ nó né tránh liệt viêm rơi rơi xuống đất phát ra nổ đùng thanh âm ngay cả cắt đá đều biến màu đỏ bừng bị thiêu đốt thành tinh thể hóa có thể thấy được ngọn lửa kia nhiệt độ đã đạt tới cực trình độ khủng bố dâu sẻn tinh thần lực còn tại cực tốc phát tán khóa chặt lâm đông vị trí cùng hình thành bình chướng ngăn cản thi vực lực lượng nhìn ngươi có thể trốn tới khi nào hách v â n ngay sau đó quát lên một tiếng lớn hỏa d i ễ m tiếp tục lan tràn lâm đông thân hình liên tục lấp lóe toàn bộ đều tinh chuẩn né tránh nhưng từ đầu đến cuối có cỗ tinh thần lực như g i i trong xương giống như đi theo hắn ba nhân loại này cường giả không chỉ có thực lực cường đại mà lại lúc tuổi còn trẻ chính là đồng đội chương ộ n đồng g c ấ p phối hợp phi hành nhiệm cho h nên vụ, t bảy trăm linh bảy thiên quan c h i chiến những nhân loại còn lại giác tình giả gặp thi vương bị đốt liên tục tránh lui trong lòng đều phân chân không thôi cảm giác đem nó đánh giết cũng chỉ là vấn đề thời gian nhưng vào lúc này lâm đông một tay sờ lên áo sơ mi nút thắt cũng đem nó từng cái giải khai ừng hắn đang làm gì mọi người ánh mắt kinh ngạc lập tức lâm đông một tay lấy áo sơ mi trắng giật xuống đến lộ ra một thân cường tráng cơ bắp mỗi một cây đường q u n g đều góc cạnh rõ ràng còn như đao gọt dữ khác Mỹ mỹ t đồng thời cũng cảm giác được lâm đồng khí thức lần nữa kéo lên lại biến cường hát một chút ra hỏa này chuyện gì xảy ra chẳng lẽ vừa rồi còn che giấu thực lực lúc này mới phát hiện trước mắt cái này bất tử tộc so với trong tưởng tượng còn mạnh hơn để cho ta trước chiếu của hắn lịch vẫn như cũ đánh trước trận đối với mình cận chiến thực lực phi thường tự tin thế là lại vô cùng gây nên tốc độ hướng nó vào tới b ă n g vào siêu cường nhục thể ngạnh sinh sinh tại thi vực bên trong sông ra một con đường tới gần về sau nhắc quyền thẳng đến nó mặt đập tới lâm đông thối lui quần áo có thể nói là tiến vào giai đoạn thứ hai gặp trước mắt nằm đ ấ m ngược lại là không có cùng nó đối cứng mà là mở ra năm ngón tay thẳng đến nó trụt tới ẩm theo một tiếng v a n g trầm lịch cảm giác giống như đánh vào lớp kín đồng trên tường lại khó mà tiến thêm nửa phần mà lại rất nhanh chỉ cảm thấy nắm đấm siết chặt nguy rồi nàng ngước mắt nhìn lại phát hiện nắm đấm của mình lại bị bắt lại ra sức d â y rủa mấy lần phát hiện vậy mà không làm nên chuyện gì lâm đông năm ngón tay phát lực đột nhiên u ố n néo thẻ ba ba thanh thúy tiếng xương nước chuyển đến lịch cánh tay bày biện ra q u ỷ dị đường con g nhưng nàng cắn chặt hầm răng cố nhịn đau khổ quả thực là không có lên tiếng lên tiếng tới lâm đông nhấc chân một cước đá vào nó phần bụng à lịch cũng n h ị n không được nữa hét t h ả m một tiếng thân thể càng là gặp cự lực thật giống như bị đầu tàu đục vào thẳng tắp bay ngược mà quay về nàng bay ra vài trăm mét về sau thân thể trùng điệp ngã rơi xuống đất lan lộn vài vòng về sau đ ụ n g vào một đống trong phế tích mới rốt cục cũng ngừng lại khách vân thấy thế kinh hãi dù sao nàng gần hơn chiến lấy sưng lại bị thi vương đánh bay có thể thấy được nó cường h ã n đến mức nào đương nhiên cũng không phải là lịch thực lực yếu mà là nàng tại thi vực bên trong cùng lâm đ ô n g chiến đấu trời sinh rơi vào thế yếu vẫn là quản tốt chính ngươi đi lâm đ ô n g ngưng mắt nói đồng thời thân hình trong nháy mắt biến mất bên cạnh do sen thần sắc giật mình vội vàng lớn tiếng nhắc nhở hắn tại hướng ngươi tới gần cái gì h á c h vân vội vàng quay đầu nhìn lại phát hiện mình viêm chi lĩnh vực đã bị xé mở cái lớn lỗ hổng thi vương thân h n h tới lúc gấp rút nhanh tới gần hắn lòng dạ biết rõ tự mình cận chiến thực lực khẳng định không bằng lì c à n g sẽ không là thi vương đối thủ viêm hồn chân thân khẩn cấp quân đầu hách vân không dám bảo lưu phóng xuất ra tự mình đón sát thủ đây là hắn đột phá cấp độ ss s về sau mới lĩnh ngộ năng lực thân là siêu hệ giáp tình giả đối hỏa nguyên tố hết sức quen thuộc đã đạt tới có thể đem tự thân chuyển hóa làm hỏa diễm trình độ hách vân ngọn lửa trên người trong n g á y mắt cháy bùng m à lên cũng bước lên đến cao mấy trăm thước nội thành bầu trời đêm t r i ệ để bị chiếu tươi sáng ngọn lửa kia như là yêu ma của ngũ dần dần hóa ra cái hình người thời khắc này hách vân biến thành trăm thước cao hỏa diễm cự nhân trong miệng hắn g ầ m thét tựa như thương khung g ầ m thét nâng lên to lớn đốt lửa nằm đấm hướng lâm đ ô n g thân ảnh đập tới liền tựa như thái dương rơi xuống đám người gặp cái này rung động tràn diện đều là kinh hại không thôi đây là cấp độ sss giác tỉnh giả thực lực chân chính sao thật sự là quá mạnh mà lâm đ ô n g lôi cuốn thi vực lực lượng đồng dạng hủy thiên diệt địa cùng cái kêu hỏa diễm cự nhân đ ố i cứng m ộ t kích ẩm ẩm hai cỗ năng lượng đan vào một chỗ lẫn nhau ma diệt làm cả vùng không gian đều rung động không thôi bay tán loạn hỏa diễm rơi xuống như là hạo đã hỏa vũ rơi xuống mặt đất rất nhanh đốt thành đen nhánh đất khô cằ rơi xuống trên phòng úc liền trực tiếp bị xuyên thủng thoáng qua hóa thành cho t à n chạy mau a cấp thấp giác tỉnh giải nhóm lần nữa triệt thoái phía sau tránh né cái k i a diệt thế chi uy bởi vì một khi bị ngọn lửa dính vào bọn hắn hẳn phải chết không nghi ngờ chiến trường nơi trọng yếu nương theo lấy nóng này năng lượng hỏa diễm cự nhân lảo đảo rút lui mấy bước mà lâm đông thân ảnh cũng triệt thoái phía sau một khoảng cách giá hỏa này cũng không tốt giết lâm đông tâm trong lặng lẽ phân tích xem ra không chỉ là cấp độ ss thì vương có thể xưng bất tử cấp độ ss nhân loại cũng tương tự đều có chút bản lĩnh thật sự nghĩ đem bọn hắn đi săn quả thực có chút không dễ dàng. mà dù sèn gặp hách v â n bị công kích cùng làm ra đòn sát thủ tự mình cũng không còn bảo lưu thực lực có thể hay không giết chết thi vương ở đây nhất cử tịch diện c h i hải tinh thần lực minh ông toàn bộ từ nó trong đầu tuân ra cảm giác không khí đều biến s ề n sệt có loại làm cho người hít thở không thông cảm giác c áp bách như là như đại dương năng lượng toàn bộ hướng lâm đông đẻ ép mà tới đem toàn bộ thi vực phạm vi bao k h ỏ a lâm đông trong nháy mắt cảm giác như đưa biển sâu theo không ngừng bị đẻ ép có thể phạm vi hoạt động càng ngày càng nhỏ lúc này nơi xa trong phế tích tầm ầm rung động lịch thân ảnh từ đó lung lay đứng lên tại cương đại thể phép giới vừa mới thương thế đã toàn bộ khép lại nàng một đôi mắt sáng l o a sáng mang theo vài phần chấp nhất không thể không nói có thể đem chúng ta bước đến nước này s á c thực đã rất mạnh dầu xẻn tinh thần lực vẫn như cũ tuôn ra cho dù cấp độ ss s thực lực đều có loại bị rút sạch cảm giác gặp đồng đội lịch một lần nữa đứng lên trong lòng an tâm một chút một chút ta đến khống chế lại hắn còn lại liền giao cho các ngươi yên tâm lịch lao đi khỏe miệng vết máu ánh mắt biến c à n g phát ra sắc bén lâm đông rõ ràng cảm giác được theo tinh thần lực gia tăng không gian đều phản phất đọng lại tự mình thân hám vũ bùn xác thực hành động nhận hạn chế ngay tại lúc này lít ngay cả vội vàng nắm được cái này ngắn ngủi cơ hội thân hình nào h tới trước mặt nàng chạy tốc độ càng lúc càng nhanh cuối cùng hóa thành như một cơn gió mạnh sau đó cánh tay phải cơ bắp k á c rung động thở ra cực khoa trường trình độ liên y áo đều bị từng khúc nổ nát một nhiều sởi gân xanh quần q u ấ n cũng tản mát ra nhàn nhạt huyết khí không bao lâu nàng cánh tay phải bành trướng đến cùng thân cao tương tự nhìn qua phi thường đột n ộ t tựa như tùy thời đều muốn nổ nát tiên là đem cấp độ ss thể phách phát huy đến cực hạn hiệu quả nàng đem tự thân toàn bộ thuộc tính đều chuyển hóa làm lực lượng sau đó nhắc quyền hướng lâm đồng bành tới quyền phong những nơi đi qua không gian đều tùy theo vạn vẹo cảm giác cấp độ ss s một k í c h toàn lực có thể nghĩ khủng bố đến mức nào mà lâm đ ô n g còn bị tinh thần lực bao phủ căn bản trốn tránh không ra đám người quan chiến đều cảm xúc bành trướng thấy như thế cường giả chiến đấu đơn giản chính là thị giác thị hiến mà lại cái kia bất tử tộc mắt thấy là phải bị chém giết đây là người bình thường cả một đời đều khó mà nhìn thấy hình tượng l i ê n ngay cả lịch tự mình cũng lòng tin m ư ờ i phần một kích này coi như hắn bất tử chí ít cũng phải tàn phế lâm đồng gặp trốn không thoát chỉ có thể lựa chọn đ u i cứng hắn ánh mắt ngưng lại ngay sau đó một trận tinh h ồ n huyết khí theo máu đỏ tươi ánh sáng phóng lên tận trời lâm đông thân thể hóa thành một đạo hát ảnh không gian c u n g quanh đều cùng rung động theo cường hát khí tức làm người sợ hãi liền hô hấp đều dừng lại lít càng là g i ậ mình thần s á c hai nhiên cảm nhận được cái kia kinh khủng ba động lập tức sinh lòng không ổn cảm giác nhưng nàng thuộc tính đã toàn bộ chuyển hóa làm lực lượng đồng thời một quyền đánh ra nước đổ khó hốt hoàn toàn không có đường lui chỉ có thể kiên trì tiếp tục công kích huyết khí lượn lờ bên trong lâm đ ô n g đã thấy không rõ chân dùng tựa như đen nhánh ác ma đồng dạng đồng dạng nhất quyền đạt ớ i quyền phong những nơi đi qua không gian cấp tốc và mẹo giống như tùy thời muốn vỡ nát không có gì sánh kịp lực lượng tại lúc này toàn bộ bộ phát ẩm ẩm theo một tiếng vang vọng tựa như hai tòa đại sơn chạm vào nhau đám người lỗ thai vù vù không thôi mãnh liệt khí tình hướng bốn phía k h u ế c tán đảo qua mặt đất bắt đầu từng khúc sụp đổ bầu trời tầng mây cũng đều bị quay tán hậu phương thiên quan hầm hầm rung động trên đó phủ văn vừa tối diệt hơn phân nửa d ạ n nước vết tích lần nữa lan tràn cả mặt t ư ờ n g thành rừng không ngừng run rẩy tựa như thế giới sắp hủy diệt lý t ư ơ n g nhiên không chịu nổi một cách này cái tia cánh tay t r ắ n g kiện cách ba rung động nâng lên mạch máu đều vỡ nát ngay sau đó nhanh chóng mặt mẹo t r ắ n g kiện cơ bắp bắt đầu sụp đổ cái tia cường đại lực lượng thuận cánh tay của nàng truyền vào nửa người tiếng xương n ư ớ không ngừng toàn bộ bị đánh nát ấy lập tức một cỗ manh liệt cả khách c vân gặp một màn này thần xác hãi nhiên và phần không nghĩ tới liên minh thứ nhất nữ chiến thần càng lại lần bị đánh bay hơn nữa còn là nàng trạng thái mạnh nhất bây giờ lì ý thức lung lung sống hay chết cũng không biết chuyển mắt lại nhìn về phía lâm đông phát hiện nó cái eo thẳng tắp vẫn như c ũ đứng vững quanh thân huyết khí lở l ờ tản ra khí thế khủng bố hắn không chỉ có có được lĩnh vực liền ngay cả tinh thần lực nhục thể cũng đều phi thường cường hãn đây mới thực sự là hoàn mỹ hình lục g i á c chiến sĩ trong nháy mắt này hách vân trong lòng lại sinh ra cỗ sợ hãi cảm giác thân là cấp độ ss s người kẻ l ự c mạnh đã rất lâu chưa từng có loại cảm giác này mà lâm đông ánh mắt l i ớ t nhìn vốn nên nên đi cầm lì x i n h mạch nhưng nước g mắt nhìn một cái ở giữa phát hiện hậu phương đen nhánh trên bầu trời có vô số điểm sáng lấp lóe lít nha lít nhít liên tiếp liên miên Hiển nhiên, còn có càng nhiều nhân loại cường giả ngay tại chạy đến cả nhân loại văn minh nội tình tuyệt đối không chỉ những thứ này cần phải đi lâm đ ô n g phi thường quả quyết quay người phóng tới tàn phá thiên quan tại huyết tế trạng thái giới một quyền đập đi lên v ớ i anh trên đó phủ văn triệt để ả m diệt nguyên bản phát ra kim quang cũng toàn bộ vỡ vụn cái kia nguy nga tường thành giống mạng n h n vết rách gắn đầy sau đó cũng nhịn không được nữa ẩm vang sụp đổ đồng thời tựa như gây nên phản ứng dây chuyền liên tiếp mấy cây số mặt tường đều đi theo không ngừng vỡ nát cự thạch quần quận mà rơi dày đặc đụi b ằ n ngập trời mà lên thiên quan、Sập. tất cả thủ quan giác tình giả đều khó có thể tin nhìn xem một màn này trong đó có chút lớn tuổi đã t r ú đóng ở thiên quan ba mươi năm thậm chí là năm mươi năm có thể nói hơn nửa đời người thanh xuân đều kính dân g ở chỗ này nhưng này nguy nga tường thành liền tại bọn hắn trước mắt tầm vang sụp đổ nhưng mà cái này còn vẹn vẹn mới bắt đầu đợi đá vụn dừng lại bụi mù tắn đi hách vân đám người nhìn về phía thiên quan bên ngoài phát hiện có từng t r ư ơ n g bẩn hề hề khuôn mặt bắt đầu xuất hiện bọn hắn phổ biến thân mặc h ắ c bào ma y ý ỉa gương mặt gầy gò tóc khô héo hiển nhiên trường kỳ dinh dưỡng không đầy đủ đưa đến mọi người như là màu đen thủy chiều giống như chậm dãi hướng bên này vây tới dù sao ngoại thành bên trong có 98% n h â n khẩu có thể nghĩ lớn đến mức nào số lượng ngạch cái này hách vân đám người quen sống trong n u n g lụa rồi đã thật lâu chưa từng thấy ngoại thành người thậm chí đều nhanh đem bọn hắn quên lúc này gặp đến loại này hình tượng trong mắt có chút sợ hãi t h á n phục bởi vì vừa mới chiến đấu ba động thực sự quá lớn tại thiên quan không có vỡ vụn trước đó liền run run không ngừng cho nên hấp dẫn đến không ít ngoại thành người vây xem mọi người đều nghe nói qua thiên quan bên trong là một thế giới hoàn mỹ nếu như vách tường sụp đổ vậy mình có hay không có thể thế nào theo ngoại thành mọi người càng tụ càng nhiều tựa như phiến bông dương biệt người ngoại thành lũ ám sát điệu cùng nội thành lấp lóe nghe hồng gia o hội ngoại thành mắt người bên trong mang theo hiếu kỳ nhao nhao vào bên trong quan sát trông thấy những cái kia nhà cao tầng cùng các t h ứ c xe sang trọng chiếc nguyên bản thanh tịnh dần dần biến thành tham lam cuối cùng triệt để hóa thành p h ấ n nộ kiệt, kiệt kiệt kiệt mọi người còn đứng ngây đó làm gì tranh thủ thời gian xông vào nội thành đi à bên trong có rất nhiều tốt ăn n g o n t r ờ i các ngơi ư cả một đời đều chưa thấy qua cũng đừng đều bị người khác hưởng thụ vương thành lớn tiếng cười gằn đối người bên ngoài hô hắn hiện tại là chỉ sợ thiên hạ bất đoạn cũng cảm thấy biển người bên trong truyền đến cường đại hoàng khí không ngừng tràn vào thân thể của mình ngoại thành đám người trong lòng sắc thực phi thường bán h ậ n nguyên lai nội thành là cái dạng này dựa vào cái gì chúng ta phấn đấu cả một đời cũng vào không được còn muốn cả ngày ăn cái kia buồn nôn khó ngửi lòng trắng trứng khối đúng bọn hắn ở bên trong hoa thiên tự địa mà chúng ta lại chịu lấy khổ dạng này thời gian ta thật chịu đủ có thể không thể vươn mình ngay hôm nay mọi người cùng ta xông lên a biển người bên trong cũng không biết ai gieo họ một câu chỉ cần có một cái dẫn đầu liền gây nên phản ứng dây chuyền trùng chung, chung điệp, điệp biển người bắt đầu hướng vào phía trong thành phóng đi mọi người giống như điên cuồng tựa như mất lý trí cảnh tượng trước mắt so trăm vạn thi chiều công kích còn hùng vĩ uy các ngươi tỉnh táo đừng làm loạn mọi người tỉnh táo một chút tuyệt đối đừng bị thi vương lợi dụng tất cả đứng lại cho ta bằng không thì ta nổ súng những cái kêu nội thành bọn thủ vệ còn muốn lấy giữ gìn trật tự nhưng ngoại thành người căn bản không để ý nhiều như vậy thậm chí có trực tiếp đem thủ vệ thả lật cướp đi trong tay bọn họ xuống ống cũng có chút vọn thẳng nhập cửa hàng bắt đầu phá p h é p cướp bóc đốt đem một chút gây mới đồ ăn lung tung nhét vào miệng bên trong trang diện trở nên càng thêm hỗn loạn nhân loại văn minh bên trong phát sinh từ trước tới nay lần đầu tiên lớn bạo loạn. Lâm mắt Đông ánh mắt nhìn c h ú lên, có không ít ngoại thành n có g ít ư ờ i k h ô n g ngừng từ nó từ b ê n người hướng đi qua, hướng lên t r ờ i nội vội. quan Những nhân chạy l o ạ i n à y l ự c p h á hoại, n h、so、sánh giỏm bị mạnh hơn nhiều. ư Trưng n g giỏm so bị 709, chiến hậu bừa bộn bên ngoài nội thành khu vực triệt để hỗn loạn lên nên đón một trận đại bạo động nhưng rất nhanh không c h u n g lít nha lít nhít phi hành khí tựa như mưa sao băng giống như hạ xuống càng nhiều giác tỉnh giả cùng thủ vệ nhao nhao từ đó đi tới bọn hắn vốn là dự định tới đối phó lâm đ ô n g nhưng dưới mắt chỉ có thể trước chấn áp bạo loạn trong đó có một người trung niên đi xuống phi hành khí nhìn trước mắt hình tượng lúc này mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ trên người hắn tản mát ra cường đại huy áp để cho người ta sinh ra lòng kiến kỵ căn bản không dám tới gần hiển nhiên vị này cũng là cấp độ sss giác tỉnh giả tên gọi lý n h i tư đồng dạng là nội thành đ ỉ n h cấp đại gia tộc người cầm quyền chủ yếu phụ trách đến vực ngoại cấp đoạn cùng lò có chút quan hệ máu mủ gia tộc bọn họ cường giả như vân nắm giữ tài nguyên vô số có thể nói là vô cùng giàu có hách vân nơi này đến cùng chuyện gì xảy ra lý n h i tư chất vấn là cái k i a thi vương o a n mở thiên quan dẫn đến ngoại thành bạo loạn hách vân giải thích nói lý nhĩ tư nhìn về phía nơi xa nguy nga tường thành đã biến thành đá vụn phế tích khỏe mắt không ngừng run dậy cái kia thi vương đâu không biết cũng đã đi đi rồi vậy còn không mau đi truy lý nhĩ tư khuôn mặt vội vàng không thể đuổi hách vân quả quyết lắc đầu giải thích nói lý đã bị đánh thành trọng thương ta cùng lao la tiêu hao nghiêm trọng nếu như tiếp tục đuổi xuống dưới khó đảm bảo không phát sinh cái gì ngoài ý mớn lý nhĩ tư xạ mặt lại cái chán gân xanh này lên hiện tại xem như nghe rõ ba người bọn hắn đuổi theo giết thi vương kết quả một cái bị đánh thành trọng thương thiên quan còn bị phá hư có thể nói là đại hoạch toàn bại nội thành xuất hiện như thế vấn đề lớn các ngươi hách ra công việc bảo vệ nghiêm trọng thất trách lần này chuyện xảy ra quá đột ngột hoàn toàn là cái ngoài ý mớn mà lại cái kia thi vương xác thực rất c ư ờ n g đại h ừ lý n h ĩ tư lạnh hừ một tiếng thần s ắ c rất khinh thường đó là bởi vì ta không tại nếu như ta ở đây thi vương khẳng định chạy không được nha có lẽ vậy hách vân ngược lại là không có phủ nhận bởi vì lại thêm hắn c h ọ n vẹn bốn lớn cấp độ ss s nhân loại c ứ n g giả vẫn là có rất lớn xác suất lưu lại thi vương lý nhi tư chợt nhớ tới sự kiện liền vội vàng hỏi đúng rồi nhi tử ta đâu hán bọn hắn hẳn là tại phòng thí nghiệm nhắc lên việc này hách vân đồng dạng lo lắng còn không biết hách hách dương đám người đến cùng thế nào mặt khác cũng không biết phòng thí nghiệm tình huống như thế nào đi đi xem một chút hách vân các loại mấy tên t ộ c trưởng mang theo cả đám loại c ầ giả lập tức hướng phòng thí nghiệm tiến đến ven đường bên trong trên đường phố nhìn thấy mà giật mình khắp nơi có thể thấy được tàn phá thi thể trong đó có g i ò m bi cũng có thủ vệ kia là lâm nông một đường sát phạt vết tích không ít người mặc phòng hóa p h ụ người chính tỉ mỉ xử lý để tránh có giòn bi vi rút lưu lại tại phòng thí nghiệm lối vào càng là đầy đất bờ b ụ n khắp nơi đều là chiến đấu vết tích cùng vỡ nát thi thể quá thảm rồi hách vân trong lòng cảm thán đây đều là cái kia thi vương đưa tới thảm án mà lý nhĩ tư đồng dạng to mày bởi vì đã cảm giác được ở trong phòng thí nghiệm căn bản không có nhân loại khí tức bọn hắn đi hướng dài dòng thông đạo bên trong đồng dạng đầy đất thi thể sền sẽ v ế t dịch treo trên vách tường nhìn thấy mà giật mình tàn mát r a dày đặc mùi hôi thối thông hướng phòng thí nghiệm thang máy đã bị tinh hạch súng ống nổ nát chỉ còn lại đen nhánh thang máy giếng chung quanh máu tươi gắn đầy từng đợi tâm lanh gió tanh từ đó thổi ra ẩn xen lẫn dỏm bị khóc thét âm、thanh. h á c h vân mỹ mắt t r ự c ngày bước lên trước một bước trực tiếp n g ả y xuống bằng thực lực của hắn đương nhiên có thể bình ổn rơi xuống đất lý nhĩ tư cùng gia tộc khác cao thủ cũng đi theo các bộ của hắn lần lượt nhảy xuống thang máy giếng sau một lát bọn hắn liền đến trong phòng thí nghiệm lý nhĩ tư vừa hạ xuống địa liền phát hiện h á c h vân ngây ngốc đứng tại chỗ phảng phất mất đi linh hồn đồng dạng mặt mũi tràn đầy nước trệ có thể để cho cấp độ ss rác tỉnh già chấn kinh thành trường hợp như vậy quả thực đã không nhiều lắm lý nhĩ tư thuận ánh mắt của hắn nhìn lại rất nhanh cũng gây dại cái này bởi thậm chí ngay cả một bộ máy móc đều không có còn lại có vẫn như cũng là đầy đất vết máu còn có vách tường cao hết thủ vấn kia là lúc ấy giòm bị rết chóc tạo thành có thể thấy được những nhân viên khoa nghiên kia đến cỡ nào tuyệt vọng đây không có khả năng tại sao có thể như vậy trong phòng thí nghiệm đổ vật đâu hách vân tự mình lẩm bẩm tựa như điên như vậy vội vàng đi vào mấy chỗ gian phòng bốn phía t r a nhìn kết quả phát hiện cùng trước đó không có cái gì chỉ còn một cái bị đá lật thùng rác còn tại nguyên chỗ đảo quanh rất nhanh hắn đi vào cất giữ cơ giáp nhà kho phát hiện tạo thành hơn ngàn đài cơ giáp linh kiện cũng toàn đều biến mất lớn như vậy trong kho hàng một mảnh trống rỗng nhưng có mấy đạo nhân ảnh đứng ở vùng trung tâm thân thể lung la lung lay trong cổ họng phát ra thê lương tiếng gầm h á c h dương h á c h vân thử nghiệm hỏi thăm kết quả cái kia mấy đạo g i ò m bi nhận quánh nhiễu vội vàng quay đầu nhìn sang một đôi tinh hoàng nhắn mắt biến phá lệ hung lệ trông thấy tơi ư sống huyết n ụ n h ì n không được thôn p h ệ xúc động giống mấy cái g i ò m bi gào t h é t một tiếng cùng lệ hướng bọn hắn chạy tới h á c h dương h á c h vân thấy rõ ràng trong đó một con dòm bi khuôn mặt chính là con của hắn đương nhiên những cái kia dòm bi bên trong cũng có lý nhi từ d ò n dõi hai người ngơ ngác nhìn thân là gia tộc cao cấp tộc trưởng quyền c a o c h ứ c trọng nắm giữ tài nguyên vô số làm sao cũng không nghĩ tới có một ngày nhi tử lại biến thành g i ò m bi xông về phía mình lúc này lòng của bọn hắn tựa như đều vỡ vụn nhanh nhanh đệ lại bọn hắn phía sau gia tộc cao thủ lập tức kịp phản ứng vội vàng xông lên trước bọn hắn không có thương tổn cái kia mấy cái g i ò m bi mà lại án lấy cánh tay k h ô n g chế lại hách hách d ư ơ n g miệng bên trong gào thét ra sức dây rồi lấy tựa như một con dã thét ra sức dây lấy tựa như m ộ o n dã t t ra sức dây rồi l ấ tựa như một con d thú hoàn t à n mất đi n h l ạ i lý trí hách â n thẳng tắp nhìn c gia tộc cao thủ vội vàng dò hỏi khách vân chậm rãi nhắm mắt lại k hít sâu một hơi đem tự mình bi thương tâm tình cưỡng ép tháp chế lại thân là tộc trưởng còn phải chủ trì đại cục trước đem bọn hắn mang đi giam lại về sau lại nghĩ biện pháp rõ gia tộc cao thủ đáp ứng một tiếng vội vàng đem mấy cái giỏm bi mang đi phía trước lý nhĩ tư cũng đứng thẳng thật lâu chậm rãi mở miệng nói con kia thi vương đem ngươi con của ta đều biến thành giỏm bi hơn nữa còn có năng lực đặc thủ mang đi trong phòng thí nghiệm tất cả mọi thứ ừ n khách vân gật gật đầu hắn sớm đã nghĩ đến sự tình rất nghiêm trọng kết quả hiện tại phát hiện tình huống so trong tưởng tượng còn nghiêm trọng gấp một vài lần h á c h vân cái này hơn nửa đời người đều tại thủ vệ nội thành an uy kết quả lại không bảo vệ được con trai mình mãnh liệt bi thương cảm giác dưới đáy lòng dâng lên tiếp xuống ngươi định làm như thế nào lý nhĩ tư ngữ khí bình tĩnh nhưng rõ ràng có thể cảm giác được đang cố gắng đệ nén một loại nào đó cảm xúc h á c h vân ánh mắt dần dần biến sắc bén cũng chậm rãi phun ra hai chữ báo thủ t r ư ơ n g bảy trăm mười trở về thi thổ、ừ. lý nhĩ tư gật gật đầu vừa vặn hắn cũng nghĩ như vậy cả hai xem như ăn nhịp với nhau chuyện này t đó là đương i nhiên lý nhĩ tư đối với cái này phi thường đồng ý bởi vì những cái kia tiên tiến vũ khí rơi vào một cái bất tử tộc trong tay hậu quả khó có thể tưởng tượng nhưng là hiện tại trọng yếu nhất vẫn là đem sự kiện lần này chân tướng điều tra rõ ràng nhìn xem thi vương là thế nào trà trộn vào nội thành đánh cắp phòng thí nghiệm không sai hách vân gật đầu nói bọn hắn dự định tra do việc này để con kia thi vương trả giá đắt toàn bộ nội thành chiến hậu công tác đâu vào đấy tiến hành chấn áp bạo loạn xử lý thi thể quét sạch trong thành phế tích cùng cứu chữa thụ thương giác tỉnh giả nhân tộc nữ chiến thần l i cũng không có chế i n tử nhưng nhận rất thương thế nghiêm trọng nàng bị lâm đông một q u y ề n kia trực tiếp đánh thành b á n thân bất toại cho dù thể phách cường hãn cũng phải tính dưỡng một đoạn thời gian dầu xẻn tinh thần lực tiêu hao nghiêm trọng đã về nghỉ ngơi mà hách vân cùng lý như tư cùng một đám gia tộc cường giả thì bắt đầu siêu tập tình báo điều lấy màn hình giám sát các loại điều tra chân tướng sự tỉnh muốn điều tra rõ việc này cũng không khó bởi vì là tất cả đều có dấu vết mà lần theo lâm đông cùng vương thành lúc vào thành làm qua giấy thông hành tại trên mạng có ghi chép thiên kiên là ngụy trang thành đường cũng tiến vào h á c h vân nhìn về phía trước lớn mặt ảnh phía trên là lâm đông lúc vào thành giám sát thẳng đến hắn vào ở khách sạn hình tượng mà đường cũng thì lại đến từ lính đánh thuê tiểu chấn cho nên ngay sau đó liền phát hiện trên chấn c h ợ đen bị cướp sạch sự kiện bọn hắn vào thành tiền đều là từ nơi đó tới nội thành bọn thủ vệ lại tìm đến nhận biết đường cũng người tiến hành hỏi thăm có thể tùy tiện biết được hắn từng đi qua thi thổ đại lục chấp hành nhiệm vụ đến tận đây tất cả bí ẩn triệt để giải khai cả sự kiện nguyên nhân gây ra chính là đường cũng đi thi thổ đại lục chấp hành nhiệm vụ sau đó dẫn trở về thi vương đúng rồi đại nhân còn có cái kia vương thành hắn nguyên bản là ngoại thành làm việc vặt thuộc về tầng dưới chốt nhất nhân viên kết quả gặp được thi vương về sau đã thức tỉnh năng lực đặc thù biến thị sắt thành tính lanh huyết tàn bạo xử lý chúng ta không ít thủ vệ biến thành một cái từ đầu đến đôi ma quỷ thuộc hạ đem vương thành sự tỉnh cũng báo cáo một lần hách vẫn lạnh hư một tiếng đối với cái này cũng không cảm thấy bất ngờ hừ cùng với thi vương có thể biến thành người tốt lành gì mới là lạ tâm trí của hắn sớm bị thi vương mê hoặc ừ m có đạo lý thuộc hạ đối với cái này mười phần tán đồng lý nhĩ tư trầm ngâm chốc l á m nói đã sự tình đã biết rõ ràng ta cảm thấy hẳn là đem nội thành cùng ngoại thành đ ề u tra rõ một lần để tránh có cái gì bỏ sót chờ nội bộ bình ổn về sau lại chế định ra nhằm vào thi vương kế hoạch ừ m chuyện này còn phải bàn bạc kỹ hơn hách vân mặc dù rất muốn báo thủ nhưng cũng không thể hành sự lô mãn nguồn cấp bên ngoài trước phải an bên trong nhân loại văn minh thực sự an nhàn quá lâu bởi vì nội thành xuất hiện sự kiện trọng đại tất cả mọi người hành động các hạng chế độ bắt đầu nghiêm ngặt chấp hành vô luận là nội thành vẫn là ngoại thành đều là vệ binh không gián đoạn tuần tra từng nhà điều tra cũng không dám lại nửa phần lười biếng cả nhân loại văn minh làm thần hồn nát thần tính tràn ngập khẩn trương ký h tức có không ít ngoại thành người tại trong âm thầm nghị luận ở mỹ gần nhất thế nào cha như thế nghiêm xảy ra chuyện thôi làm sao cũng phải nghiêm hai ngày lần này thật nghiêm trọng ta thấy nghiêm hai tháng hạ mặc kệ nó chúng ta ăn lòng trắng trưng khối có thể không cần thiết thao cái tiết tâm mà lúc này lâm đông đã thoát cách nhân loại văn minh đi tới t r ụ xuất chi đ i ệ dưới mắt vẫn như cũ thế lương tràn đầy màu nâu đỏ đá vụn vô biên lại vô bờ đoạn thời gian trước cùng tam đại nhân loại cường giả chiến đấu ở trong mắt hắn tự mình tính là thất bại một phương bởi vì không có đem bọn hắn xử lý cái kia chính mình là bại bất quá còn tốt thuận lợi cầm tới cơ giáp còn có cấp cao dụng cụ thí nghiệm cũng coi như kiếm đầy b ồ n đầy bát không uổng công chuyến này chờ trở lại thi xào bên trong liền có thể thành lập phòng thí nghiệm đội trưởng người muốn đi rồi sao bên cạnh vương thành hỏi ngày đó thừa dị bạo loạn hắn hấp thu đến không ít vàng khí đồng thời tại đám người hiểm hộ dưới cũng đi theo trốn thoát ừ n lâm đông đáp ứng một tiếng cũng không có dấu diếm ta muốn về thi thổ đại lục nha vương thành nhẹ gật đầu lộ ra một bộ như có điều suy nghĩ thân sắc hắn ngược lại là rất muốn cùng lấy lâm đ ô n g cùng đi nhưng đến g i ò m bị địa giới có chút không quá thích hợp chính mình lâm đ ô n g mở miệng do hỏi n g ư ơ i tính toán đến đâu rồi ta nếu không đi dị tộc đại lục đi nơi đó có thể có thể tương đối thích hợp một chút vương thành làm sơ suy nghĩ nói bởi vì trước đó nhân loại văn minh phạm tội giác t ì n h giả đều sẽ chạy trốn tới dị tộc đại lục đi nơi đó mặc dù hữu hiểm bất quá cũng so thi thổ đại lục tốt một chút nhưng đủ để có thể thấy được dị tộc đại lục phi thường hỗn loạn không chỉ có yêu ma quỷ quái còn có nhân loại tội phạm hoàn toàn là một mảnh vô tự chi điện bất quá lâm đông cảm thấy loại địa phương kia xác thực rất thích hợp vương thành dạng này giác t ị n h giả được vậy ngươi đi đi đội trưởng vương thành hai con ngươi nhìn chăm chú lên hắn nghĩ đến muốn tách rời trong lòng có chút không bỏ mặc dù biết hắn là một cái thi vương nhưng đã không quan trọng dù sao hắn giáo sẽ tự mình rất nhiều thứ mà lại đối với mình rất tốt so tất cả nhân loại đối với mình đều tốt ngươi thế nào lâm đông hỏi vương thành gãi đầu một cái có chút t h ấ úng ta có thể gọi ngài sư phụ sao tùy tiện đi lâm đ ô n g cảm thấy không quan trọng sau đó vây tay một cái lấy ra một khung phi hành khí đi nhanh một chút đi tường ân t ố t vương thành liên tục gật đầu gặp nó không có cự tuyệt trong lòng liền cao h ứ n g phi thường có cái tầng quan hệ này sớm tối còn sẽ gặp mặt vương thành quyết định phải thật tốt phát triển trở thực lực bản thân cường đại về sau lại đi thi thổ đại lục tìm hắn lập tức cả hai tạm biệt chính là ở đây mỗi người đi một ngã hai khung phi hành khí hiện ra góc chín mươi độ hướng phương hướng khác nhau bay đi dần dần từng bước đi đến lâm đồng muốn trở về thi thổ đại lục cần phải xuyên qua t r ụ xuất đ i ệ cho nên tiếp xuống lại là cái dài ràng giặc hành trình lâm đ ô n g nằm dựa vào đang phi hành khí bên trong g i ó t chén nước trái cây bắt đầu thôn p h ệ tinh hạch lần này mặc dù không có cấp độ ss nhưng cấp ss cũng không ít mặt khác còn có chút t i ế c nối là tinh hạch kiếm ánh sáng không có cầm tới bao nhiêu bởi vì dẹp xong cơ giáp về sau thân phận của hắn cũng đã bại lộ không có cơ hội lại tìm những vật khác cho nên hai chỉ có thể lấy thứ nhất bất quá cùng kiếm ánh sáng so sánh khẳng định là cơ giáp càng trọng yếu hơn lâm đ ô n g quay đầu nhìn hướng phía sau cái kia phiến thuộc về nhân loại văn minh đại lục đã càng ngày càng xa dần dần trở nên mơ hồ lần sau lại đến cầm đi chương bảy trăm mười một quáy phân côn tại thi thổ đại lục một tòa nguy nga thi xào bên trong bây giờ bình ổn phát triển hết thể ngay ngắn trật tự tại thi xào chung quanh còn có xanh biếc rừng rậm bây giờ càng thêm rậm rạp bên trong dây leo c u ố n quanh màu hồng tiểu hoan ở rộ bên trên bầu trời sơn quạ đen bay múa xoay quanh nhìn như sinh cơ bừng bừng kỳ thực vô cùng nguy hiểm một khi có thế lực k h á c dòm b ị tới gần kết cục chỉ có tử vong mặt khác thi xào bên trong trại chăn nuôi cũng đã đơn giản quy mô bật heo ấm chiêu phong nhị không thể bỏ qua công lao lúc này bọn hắn tứ đại bá chủ chính ở bên ngoài tuần tra hậu phương đi theo đại tráng nhỏ ngặt phách cùng sợ hãi các loại thi v ư ơ n g cũng coi là h ủy phong lẫm liệt chiêu phong nhĩ chắp tay sau lưng nhất bộ tam diêu đi ở trước nhất tại một cái thành công trong đoàn đội nhất định phải có chân núi hổ thiện chiến sói thấy xa h ư n g cùng giữ cửa chó a nha hậu phương truy tôn các loại thi liên tục gật đầu mặc dù không biết rõ có ý tứ gì nhưng cảm giác rất lợi hại dáng vẻ truy tôn không khỏi hiếu kỳ hỏi hai ca, chúng ta thi xào bên trong ai là chân núi hổ a cái kia còn phải hỏi đương nhiên là lão đại chỉ cần có hã tại chúng ta liền cái gì còn không sợ chiêu phong nhĩ trả lời nói tử cái khác thi liên tục gật đầu cảm thấy phi thường có đạo lý cái k i a thiện chiến sói đâu bắt tỷ a nàng đánh lên hung tàn nhất chiêu phong nhĩ yên lặng suy tư tiếp tục nói muốn nói thấy xa h ứ n g đó chính là tiến sĩ ca tôi h hắn phát triển máy móc quân đoàn đi tại khoa học kỹ thuật tuyến ngoài cùng hở đừng nói còn giống như thực sự là hậu phương mấy thi bừng tỉnh đại ngộ cảm thấy bộ này lý do thoái thác phi thường hợp lý có thể truy tôm lời nói xoay chuyển hỏi hai ca vậy ngươi xem chúng ta thuộc về cái gì chúng ta、Hử. chiêu phong nhĩ ngữ khí một trận nghĩ đến cuối cùng còn lại một cái nhưng cảm giác có chút không dễ nghe thế là lập tức sửa lời nói chúng ta là chăn heo bá chủ hoa lợi hại lợi hại mấy thi liên tục vỗ tay bảo hay cũng cảm giác phi thường tiêu n ạ o đúng rồi thai ca vậy ngươi nói minh long thuộc về cái gì đâu bên cạnh đại tráng đột nhiên hỏi bởi vì gần nhất giao tiếp công tác bọn hắn cùng minh long tiếp xúc tương đối nhiều chiêu phong nhĩ lâm vào t r ầ m mặc con mắt đi lòng vòng dừng lại sau một lúc lâu mới chậm rãi nói hán là quái phân côn chính như chiêu phong nhĩ lời nói bây giờ minh long xác thực ngay tại quái phân hắn ngay tại từng cái thi xào du tẩu lấy bất tử tộc thân phận đ ố i cái khác thi vương tiến hành áp chế gặp ai quản ai muốn hai đầu heo minh long ta đã sớm nói ngươi nếu là lại đến chúng ta liền l i ề u mạng với ngươi cho dù chết cũng sẽ không cho ngươi một con lực lượng hệ thi vương tại chỗ trở m ặ t rồi nó tráng kiện thân thể tràn ngập cảm giác c áp bách t r u n g quanh tinh nhuệ các tiểu đệ cũng nao nhao gào thét lên tiếng tản mát ra cùng lệ khí hơi thở một bộ muốn thể sống chết đánh cược một lần tư thế a cái này minh long lúc này có chút xuống đài không được hắn chỉ có thể ngụy trang ra bất tử tộc khí t ứ c muốn nói thực lực chân chính chưa hẳn tài giỏi qua đối diện thi vương mà lại sau lưng chỉ có mấy tên tiểu đệ cũng không có gì sức chiến đấu nhưng gặp được loại tràng diện này đương nhiên không thể rụt rè bên cạnh một tên tiểu đệ tên là hồ lai vội vàng bắt đầu t ạ o thế uy bất tử tộc đại ca a các ngươi dám nói thế với đều chán sống đúng không ừ ta không cần biết ngươi là cái gì dù sao đều là chết ta tình nguyện cùng các ngươi chiến tử lực lượng thi vương càng phát ra cùng bạo ẩn hơi không khống chế được tư thế hồ lai mày nhắc lại cảm giác tình huống không tốt lắm người ngươi, ngươi ngươi chờ xem ngươi ngươi xong ta đại ca sớm tối d ị c ngươi mấy người bọn hắn đặt vào n g a n thoại bước chân lại không ngừng về sau rút lui minh long càng là không nói một lời cố giả bộ bất tử tộc khí thế sợ không c ẩ n thận phá công nhanh trượt nhanh trượt rơi khỏi một khoảng cách về sau thấy đối phương cũng không có đ ổ i theo minh long vội vàng hạ giọng nói lập tức bọn hắn tăng tốc bước chân từ đi đường biến thành chạy chậm cuối cùng lại biến thành phi nhanh phi nước đại cấp tốc rút lui cái này thi x à o khu vực đợi đến triệt để sau khi an toàn bọn hắn mới an tâm một chút thiếu điều a vừa rồi kém chút thật đánh nhau minh long lòng còn sợ hãi cũng không a hồ lai liên tục gật đầu nói đại ca hiện tại thật sự là càng ngày càng không dễ lát lộn chúng ta một con lợn đều muốn c ù n g ra vậy phải làm sao bây giờ à? còn có thể làm sao đổi lại nhà tiếp theo chứ sao minh long chỉ phải nói dù sao hắn căn này cây gậy một mực tại quái、ấy. thế nhưng là cái khác thi vương sự n h ấ n lại cuối cùng có cái cực hạn mặc cho minh long ngông cùng như thế xuống dưới cuối cùng rồi sẽ sẽ đại họa lâm đầu đã có không ít thi vương bắt đầu âm thầm thương lượng đối sách dự định liên hợp lại cùng một chỗ đem hắn giết chết giải quyết triệt để hậu hoạn h ư n g bất tử tộc xưng hào thực sự quá có cảm giác áp bách để bọn hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ thế là có thi vương bày mưu tính kế đi tìm c ư ờ n g viện tìm kiếm một tên khác bất tử tộc đi diệt đi minh long bởi vì chỉ có ngang cấp cờ ư n giả g mới có đem nó đánh giết khả năng bọn hắn một đám thi vương đi vào nam châu khu vực lớn nhất thi xảo bên trong nơi này t r ư ờ n g bình thường thi xảo gấp mười lớn nhỏ bởi vậy có thể thấy được phát triển đã lâu bên trong tướng tài đông đảo tinh nhuệ vô số mà lại cái này số một thi vương càng là có nam châu bá chủ danh s ừ n g tên là mộ đ ị a đoán chừng cũng chỉ có hắn có thể ổn thỏa đi săn minh long một đám thi vương thương lượng lo lắng để phòng đi vào thi xảo bên trong bên trong có vô số d ò n bị gương mặt lít nha lít nhít đối lấy bọn hắn gào thét tựa hồ là đan g thị uy cũng là tại đe dọa trong đại sảnh có cái d á người n g vĩ nạn thi vương làn d a hiện ra màu vàng nâu ngồi tại một trường v ư ơ n g tọa bên trên to lớn vương tọa là hắn tự mình điêu khắc đồng thời giao phó nó hàng nghĩa nam châu bá chủ c h i vị gặp mấy đại thi vương đi tới mộ bia đôi mắt chuyển động lộ ra một vòng ngã lớn tiêu dung nha làm sao có mấy cái tinh hạch đưa mình tới cửa mộ bia lão đại chờ một chút chúng ta có chuyện hướng ngài báo cáo tuyệt đối đừng giết chúng ta một tên thi vương sợ hay nói bởi vì đi vào cái khác thi xảo bên trong bị giết chết cũng rất bình thường toàn t bằng đối phương đối â mộ tỉnh. m bia ngược ngươi chuyện gì à? Là cái kia Minh Long, hắn ngốc nghẽ ngải Nam gì Các cái Châu lại là Là hiếu kia à? chủ kỷ. bá bảo thần đoán c ừ n đang định đến tiến đánh ngài g đâu. bia h t Ồ! Mộ bia thần sắc khác biệt rõ ràng có chút không tin hắn nghe nói qua minh long tự xưng là cái bất tử tộc nhưng thủ hạ thế lực phi thường yếu kém căn bản cùng mình không cách nào so sánh được cho nên một mực không có để ở trong lòng hắn nghĩ đến tiến đánh ta tư mân không sai a tên k i a bốn phía vơ vét h ế t n ụ khẳng định là muốn dẫn dắt tiểu đệ quét sạch nam châu nếu không chúng ta cũng không thể cùng đi tìm ngài nha con tia thi vương nói l o i chương ràng. bảy i xét mắt họ, trăm ậ mười hai thế tội dê chúng thi vương nghe vậy không đồng tình lòng lánh trong lòng đều thở dài một hơi cảm giác lần này thỏa có mộ bia xuất thủ minh long phách lối thời gian xem như trầm rước bọn hắn đem liên hợp cùng một chỗ d i ệ t đi nam châu cái thai hòa này mộ bia yên lặng suy tư đương nhiên cũng có tính toán của mình dù sao minh long danh xưng bất tử tộc một viên cấp độ ss s tinh h ạ c h vẫn là có thể ngộ nhưng không thể cầu dưới mắt những thứ này thi vương mặc dù không mạnh nhưng cũng coi là một phương trợ lực bây giờ muốn giết chết minh long dễ như t r ở bàn tay vậy chúng ta chuẩn bị một chút thẳng đến long thành tốt chúng thi vương đáp ứng một tiếng tàn mắt ra nghiêm nghị khí thế hưu ác bởi vì gần nhất bị minh long lấn ép quá t h ẳ n rồi trong lòng đều kìm nén cô ác khí bây giờ báo thù cơ hội đã đến nhất định phải làm cho cái kia minh long trả giá đắt ngay sau đó các phương thi xào đều dung chuyển nóng nảy đám dòm bi không kịp chờ đợi muốn phát tiết l ử a rận toàn bộ nam châu khu vực đều tràn ngập lên sát phạt chi khí bầu không khí biến phá lệ ngưng trọng tựa hồ có trận đại chiến sắp ở đây trình diễn minh long căn này q u ấ y phân côn bởi vì dùng sức quá mạnh c h i t để khơi dậy dân phân mấy ngày gần đây minh long cũng phát giác được bầu không khí không đúng lắm thế là từ đầu đến cuối trốn ở thi xào bên trong không dám ra ngoài muốn heo một mực đóng cửa không ra bởi vì đem toàn bộ thi xào phong bế vẫn tương đối dễ thủ khó công chỉ là phái ra một đám tiểu đệ ra ngoài du tẩu nhìn xem cụ thể cái gì tình huống lão đại lão đại không tốt rồi xảy ra đại sự hồ lai vội vội vàng vàng chạy vào một mặt hoảng sợ minh long liếc mắt nhìn hắn gia hỏa này cả ngày vội vàng hấp tấp cũng sớm đều quen thuộc chuyện gì a ngươi đường đường bất tử tộc thủ hạ hạ tướng có thể hay không ổn nặng một chút không phải xung quanh thi xào liên hợp lại nói là muốn san bằng chúng ta long thành đâu hồ lai vội vàng giải thích nói n h a minh long nghe vậy cũng là không hoảng hốt biết mình đắc tội thi vương tương đối nhiều thuộc về con giận quá nhiều rồi không sợ n g a bọn hắn cũng chính là kêu hoan phô trương thanh thế thôi chủ yếu vì cảnh cáo chúng ta đ ừ n g đi muốn h e o sẽ không thật đến tiến công để bọn hắn náo bên trên mấy ngày đến lúc đó tự động cũng giải tán lão đại ta nhìn lần này không g i ố n g à nghe nói nam châu bá chủ mộ bia thủ h ạ cũng ngay tại tụ tập cũng đại quy mô hướng chúng ta bên này di chuyển cái gì mộ bia minh long nghe vậy triệt để không bình tĩnh thân sắc biến bối rối mộ bia hắn nghe nói qua kia là một cái chân chính bất tử tộc chẳng lẽ lần này bọn hắn muốn làm thật đúng không bọn hắn di chuyển đến đâu rồi minh long liền vội vắng hỏi không b i ế ta bất quá nghĩ đến chúng ta cái này làm sao cũng phải mười ngày nửa tháng a hồ lai phân tích nói bởi vì thi thổ đại lục bao la kỳ thật mỗi cái thi x à o khoảng thời gian cách đều không gần nhất là đối với hai cái đuổi đi đường dòm bi tới nói mỗi một lần di chuyển đều là trận công trình vĩ đại đây cũng là trước đó mộ bịa không đến đi săn minh long nguyên nhân chạy xa như vậy thực sự không đáng như xảy ra chuyện gì ngoài ý m u ố n còn rất có thể thất bại mặt khác số lớn dòm bi dạy ổ cũng có bị trộm nhà phong hiểm cho nên thi x à o ở giữa mỗi lần chiến đấu đều là trải qua nghị sâu tính kỹ lần này chủ yếu là mấy đại thi vương liên hợp lại tìm m ộ b i a để hắn cảm giác có năm chắc tất thắng cho nên mới lựa chọn chủ động xuất kích lão đại cái này có thể làm sao đây cái kêu mộ bia thế nhưng là nam châu bá chủ thủ hạ tinh binh cường tướng đông đảo nếu là thật tới chúng ta khẳng định chơi không lại hắn hồ lai càng phát vội vàng minh long trái lo phải nghĩ rất nhanh liền có chủ ý đi chúng ta đi đại dương thành mạnh liệt dọn bị triều dâng ngay tại có tới từ trước đến nay bình tĩnh nam châu đã thật lâu không có động tĩnh lớn như vậy duy chỉ có trục xuất địa biên giới đại dương trong thành bình tĩnh như trước dương rầm rầm tươi hoa luôn ở ngược lại có mấy phần t ư ờ n g hòa cảm giác minh long mang theo hồ lai các loại tiểu đ ệ vô cùng lo lắng chạy đến bởi vì thường xuyên đến đưa heo cho nên cũng là xe nhẹ được quen chiều phong nhĩ một đám rất nhanh n g h e được bọn hắn động tĩnh vội vàng đi rang ra liên tiếp bọn hắn gặp minh long bên người d n g tuyết liền mang theo mấy tên tiểu đ ệ không khỏi có chút kỳ quái heo đâu chiều phong nhĩ hỏi heo ta nhìn ngươi liền biết heo hiện tại cũng đã xảy ra chuyện lớn minh long gấp đập thẳng đùi chiều phong nhĩ ôm lấy bả vai thân sắc vô cùng lạnh nhạt nhìn e m ngươi gấp xảy ra chuyện gì cùng ngươi hai ca nói một chút nam châu bá chủ mộc địa cũng định động thủ với ta mấy trăm vạn d ò m bị c h i ề u dân g ngay tại cuộc tới ngươi suy nghĩ một chút chuyện lớn như vậy ta có thể không vội sao minh long vội vàng giải thích nói nói rõ việc này tính nghiêm trọng n h a t r i ê u phong nhĩ gật gật đầu vẫn như cũ cảm thấy không quan trọng tiết là đến tiến đánh ngươi cùng chúng ta lại không có quan hệ gì cái gì minh long mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi trong lòng phi thường không c a m lòng cái l ô thai lớn ta cảnh cáo ngươi đừng quá mức lúc trước nếu không phải ngươi để cho ta đi muốn heo có thể phát sinh hôm nay chuyện như vậy bây giờ người ta tìm tới cửa các ngươi muốn cùng ta phủi sạch quan hệ rồi không có không cùng ngươi phủi sạch quan hệ ta hiện tại thừa nhận ngươi không phải quay phân côn ngươi là thế tội dê triều phong nhĩ nói hậu phương truy tôn các loại thi nghe vậy liên tục vỗ tay cảm thấy phi thường bội phục không hổ là thai ca câu câu đều là kinh điển ừng cái này xác thực rất chuẩn xác minh long nghe vậy đứng thẳng bất động tại nguyên chỗ toàn bộ thi đều c h o n g tại chỗ cái này đều cái gì cùng cái gì không nghĩ tới tự mình anh minh một thế cuối cùng lại cắm đến mấy tên này trên tay vừa vặn rất tốt tại một cái mặc áo choàng trắng thân ảnh từ thi xào đi tới nó sát mặt trầm tĩnh mang theo đơn phiên kính mắt hậu phương còn đi theo mấy tên thi vương chính là m ị cơ cùng làng khủng long các loại đào quốc thiết t â m g rác bọn hắn từng cái khí thế hung ác nghiêm nghị khí tức cường đại minh long thấy thế lập tức t h ầ n sắc vui mừng tiến sĩ ca ngài có thể ra tới mộ bia muốn công tới ngài không thể cũng mặc kệ ta đi yên tâm chúng ta sẽ không ngồi nhìn mặc kệ tiến sĩ nói thẳng nói nghe nói hắn minh long trong nháy mắt nhẹ nhàng thở ra ám đạo còn phải là tiến sĩ chẳng biết tại sao trước mắt cái này thi vương tổng cho hắn loại an tâm cảm giác quả nhiên s、so、a cái lỗ thai lớn đáng tin c ậ nhiều minh long nỉ non cảm thán t r i ề u phong nhĩ t í n h lực siêu quẩn lông mày n h u lại làm sao ta chỗ nào không đáng tin cậy t r i ề u phong nhĩ các ngươi về trước thi xào đi đem trại chăn nuôi cổ tốt tiến sĩ mở miệng khuyên giải nói được rồi t r i ề u phong nhĩ không tiếp tục tranh chấp mang theo một đám tiểu đ ệ quay người hướng thi xào đi đến nó trên đường còn giang tay ra ngươi nhìn ta đã sớm nói thi t r i ề u đến tiến đánh sự tình cùng chúng ta quan hệ ừ vân bên cạnh truy tôm liên tục gật đầu ta còn tưởng rằng có chuyện tốt gì đâu kết quả là minh long mấy người bọn hà tới cũng không bằng đến vài đầu h e o chương bảy trăm mười ba đổi mới trang bị minh long trong lòng im lặng nhưng không ngừng khuyên n ủ lấy tự mình không chấp nhận với bọn họ tiến sĩ mở miệng nói ra ngươi chỉ muốn về nhà bên trong đợi tốt chờ thi chiều chạy đến về sau chúng ta khẳng định sẽ đi hỗ trợ À, cái này minh long trong lòng lẩm bẩm đến cùng có thể làm sao thế nhưng là trước đó mộ bia nhất định sẽ trước chạy đến tốc độ của hắn nhưng so sánh thi chiều nhanh hơn không sao coi như hắn tới trước cũng không dám tùy tiện tiến công đừng quên ngươi cũng là bất tử tộc đến lúc đó có thể tận lực kéo dài thời gian cùng hắn ước định sau một tháng tai chiến tiến sĩ phân tích nói Cảm ta h thực nhưng ấ y xác có đạo lý, nhưng là... s u một t hiểu á n g l ề n có t h đi sao? Bất q á pháp khác, chuyện cho tới bây giờ, cũng không có biện pháp nào khác, chỉ có không thể bây biện nào tới giờ, vô được i kiện tin ề u t ở n tiến sĩ lời nói. Sống hay chết, liền tất cả đều ép trên người bọn hắn. g chết, tất Tốt. Ta lời hiểu sĩ hay cả đều đ ép ư ừ m người trở về đi tiến sĩ đem nó đ u ổ i lập tức minh long lại dẫn tiểu đệ rời đi đại dương thành thi xảo thân ảnh dần dần từng bước đi đến hậu phương cùng lang các loại thi vương trong lòng hiếu kỳ cũng tương tự có chút không hiểu tiến sĩ ca tại sao là sau một tháng a bởi vì đến lúc đó chúng ta liền không đồng dạng tiến sĩ ý vị thâm trường nói một câu c ù n g lan g các loại thi vương hai mặt nhìn nhau mặc dù vẫn như cũ không rõ có ý tứ gì nhưng cũng không có có ý tốt tiếp qua nhiều hỏi thăm minh long trở lại thi x à o về sau liền c ầ n tuân tiến sĩ dạy bảo một mực đóng cửa không ra nghiêm phòng tử thủ liền ngay cả bên ngoài du đ á m tiểu đệ cũng toàn bộ triệu tập trở về một bộ cảnh giác phòng bị trạng thái mặc dù chiến đấu chân chính còn chưa bắt đầu nhưng thi x à o xung quanh liền bắt đầu có d ò m bị hẹ lên bọn hắn sắc mặt hung ác điên cuồng không ngừng quấy rối tiến hành khiêu khích minh long ngươi xong mộ bia lao đại chẳng mấy chốc sẽ đến gì ngươi nhìn ngươi còn phách lối không cả ngày khắp nơi vơ vét huyết m ụ đây là cuồng vọng đại giới chúng ta m ộ bia lão đại thủ hạ mấy trăm vạn thi triều ngươi căn bản không ngăn nổi mau chạy ra đây đầu hàng đi đ ừ n g tưởng rằng trốn ở thi xảo bên trong làm con rùa đen rút đầu chúng ta liền lấy ngươi không có cách nào h ắ c h ắ c đến lúc đó hai đại bất tử tộc chiến đấu ngược lại là có trò hay để nhìn nó thi xảo xung quanh z o m bi e càng tụ càng nhiều có quái dày mục đích cũng có giám thị tùy thời trưởng không hắn động tĩnh kết quả minh long từ đầu đến cuối không có động một mực đợi tại thi xảo bên trong dựa theo tiến sĩ lời nói tận lực kéo dài thời gian thang đến nước chừng một tuần lễ sau có đỡ phi hành khí trải qua dài ràng giặc l ư ớ trình vượt qua qua bắt ngát t r ụ c xuất đ ị a hạ xuống đại dương thành thi xào bên trong phi hành khí khoang thuyền cửa mở ra lâm đ ô n g thân ảnh từ đó xuất hiện là bọn h ắ n vương trở về giống thi chiều gào ghét vô cùng hưng phấn lão đại ngươi có thể tính trở về t ả n cỡ khở vừa cười vừa nói chiêu phong nhĩ liên tục gật đầu chúng ta đều nhớ ngươi lâm đ ô n g cũng không có nói nhảm nhiều vẫy tay một cái đem vô số nhân loại thi thể ném ra ngoài thi thể xếp thành núi nhỏ mùi máu tươi gây mũi chúng đám dòm bi nao nhao tới trước bắt đầu huyết tinh thị kiến đương nhiên đây đều là việc nhỏ còn có càng quan trọng hơn chính là máy lắp ráp ráp thành lập phòng thí nghiệm chúng ta phải lấy ra một ngàn tên vương bài tinh nhuệ n tiến hành cơ r i á p v ấ n luyện lâm đ ô n g bàn giao đạo mặc dù cơ r i á p thao túng không khó nhưng làm sao cũng phải thích t n g một chút nếu không thái sinh sơ cơ r i á p cái gì cơ r i á p ăn ngon sao có không ít g i ò m bị mặt lộ vẻ kinh ngạc bởi vì tại bọn hắn tiến hóa ra thần chí bên trong căn bản không có hai chữ kia hoàn toàn không cách nào lý giải lâm đồng vây tay một cái lấy trước ra cơ g á p thành phẩm lập tức cao hơn năm mét kim loại quái vật xuất hiện tại chúng thi trước mắt sáng như bản sắc thân thể tựa như nhỏ như núi phi thường uy vũ ba khí tràn đầy khoa học kỹ thuật cảm giác ta đi chúng thi n g ử a đầu đôi mắt bên trong tràn đầy sợ hãi t h a n phục đây cũng quá lợi hại a lao đại mới vừa nói nhiều ít một ngàn đại ông trời ơi cái này còn không phải quét ngang toàn bộ nam châu đại lục nha đám giòm bi phi thường phấn khởi đương nhiên huấn luyện cùng thành lập phòng thí nghiệm các loại sự nghi đều giao cho tiến sĩ xử lý c h á c không được tiến sĩ ca nói muốn một tháng thời gian cùng làm các loại thi vương hiệu được hắn là vì chính mình tranh thủ sớm liền nghĩ đến hôm nay một bước này chiêu phong nhi đứng tại thi triệu bên trong cũng theo thời y c gian chậm rãi trôi qua phòng thí nghiệm thành lập hoàn tất lâm đồng có được mạng lưới thông tin lạc có thể tự do lựa chọn hướng nhân loại văn minh hoặc là thi là t ngoại lục trừ u n g g tâm hắn tất, khiển, bọn, hắn tờ, át, đắm, chí, bọn hắn bên ngoài còn có tiểu bát càng đổi mới rồi người máy cánh tay bây giờ nửa người đều bị kim loại bao trùm trên cánh tay thể lỏng kim loại lưu động có thể biến đổi huyện thành gai nhọn trọng truy hoặc là lợi cháo các loại các loại hình thái vũ khí tiến hành công kích mà lại phía trên còn có tinh hạch năng lượng lấp lóe hủy diệt tính năng lượng tại nó lòng bàn tay hội tụ hóa thành hừng hực năng lượng pháo phát ra vê anh phía trước một mảnh núi hoang đều bị san thành bình điện có thể thấy được nó tính công kích cực mạnh tương đương với cấp ss giáp tỉnh giảm ộ t kích toàn lực tiểu bát đối với người máy cánh tay phi thường hài lòng trong lòng chiến đấu dục vọng bị n h é n lửa đã không kịp chờ đợi tiến hành một trận giết chóc mặt khác tiến sĩ áp dụng một chút phế liệu cho tản cờ cũng làm trang bị là từ hợp kim tấm é p lại tạo thành giáp ngực vô cùng nặng nề kiên cố có thể gia tăng lực phòng ngự nhưng lấy tản cờ lực lượng sau khi mặc vào nhẹ như không có vật gì thân thể khôi ngô bị hợp kim bao trùm nhìn qua càng giống tàn g cơ hắn dùng tay gõ gõ lờ ô g ờ ngực hợp kim giáp ngực ken ken rung động hh ắ c ắ c không hổ là tiến sĩ quả nhiên đang tin cậy còn nhớ do cùng ta làm trang bị đâu n h a một đám tinh nhuệ tiểu đệ ngồi s ổ m ở nó bên cạnh ánh mắt có hoài nghi khắc ca làm sao cảm giác ngươi cái này kim loại đánh vậy giống như không có gì kỹ thuật hàm lượng đâu tàn g cơ nghe nói rất là khâm phục nói vậy các ngươi cũng đều không hiểu ta cái này giáp ngực khẳng định là thế giới tuyến ngoài cùng cấp cao khoa học kỹ thuật chương bảy trăm mười bốn khai chiến t bây, bây giờ nó xào huyện phụ cận đã tụ tập không ít dòng bi nam châu bá chủ mộ bia sớm đã đổi tới có thể minh long từ đầu đến cuối đóng cửa không ra một mực tại kéo dài thời gian bất quá cái này cũng chính hợp mộ bia tâm ý vừa lúc các loại dưới tay mình thi triều đến ta đang chờ thi triều mà minh long là đang cho chết mộ bia lão đại ngày mà thời điểm động thủ a bên cạnh một cái thi vương hỏi ngay hôm nay mộ bia mắt lộ ra h n g quang tính toán thời gian đã không sai biệt lắm tốt còn lại mấy vị thi vương đáp ứng một tiếng lập tức bọn hắn bắt đầu đ i ề u binh khể tướng triệu tập z o m bi e cái này mấy đại thi vương thủ hạ cộng lại cũng có chân chân hai trăm vạn chúng thi triều mộ bia tâm trong lặng lẽ tính toán có thể dùng thủ hạ bọn hắn xem như phá hôi ra tay trước lên một đợt công kích tiêu hao minh long một đợt chờ mình thi triều đến về sau trực tiếp tiến hành thu hoạch không cần tốn nhiều sức đem minh long cầm xuống cơ hội này đơn giản hòa mỹ ta t hôm ậ t đúng l ộ t t h i nay tài. Mộ đ trong lòng chính Ngay hóa là minh long tự kỷ ừ cái này tất cả đều là hắn tự tìm nhìn hắn lúc này còn dám phách lối không minh long cùng một đám tiểu lệ đang đứng tại thi xảo bên trong trên một tảng đá lớn nơi này tầm mắt k h o á n g đạt có thể nhìn đến cảnh tượng bên ngoài chỉ gặp nơi xa đường chân trời chỗ nhấc lên đầy trời bụi mù tựa như thiên quân vạn mã buôn tập bụi đất phi dương bên trong ẩn ẩn có thể trông thấy kinh khủng giòm bị t h â n ảnh xong cái này mẹ hắn muốn l ệ n h a minh long tóc mày phát hiện kẻ đến không thiện lần này chỉ sợ muốn kéo không ở bọn hắn quyết tâm muốn tiến công nơi này lão đại đại dương thành thi vương thực sẽ đến giúp đỡ sao hắn sẽ không gạt chúng ta a hồ lai mở miệng hỏi không không thể đi minh long ngữ khí có chút chăn chắn chuyền mắt nhìn về phía đại dương thành phương hướng phát hiện yên tĩnh từ đầu đến cuối không có động tính gì một tên khác tiểu đệ hỏi lão đại coi như đại dương thành thi vương tới hắn thật có thể ngăn trở mộ bia sao ngạch cái này minh long trong lòng cũng không xác định bởi vì cả hai đều là bất tử tộc ai mạnh ai yếu khó mà nói mặt khác đại dương thành thi vương giống như cũng không cần thiết bởi vì chính mình cùng mộ bia đi liều mạng hắn như thật không tới vậy mình thật thành thế tội dê mặc kệ dù sao chúng ta tận lực ngăn chặn đi còn lại cũng chỉ thuận theo ý trời được hồ lai các loại thi vương đáp ứng một tiếng sau đó liền đi hướng tổ bên trong dòng bi truyền đạt chiến đấu chỉ lệ toàn bộ thi xảo bên trong dòng bi đều hung ác điên cuồng tiếng gào thét liên tiếp sắp nên đón một trận đại chiến minh long t h ủ hạ cũng không phải số ít trọn vẹn hơn một trăm vạn toàn bộ nam châu khu vực đã thật lâu không có phát sinh như thế đại quy mô chiến đấu sau một lát mộ bia mang theo mấy đại t h ị vương cùng vô cực thi triều đi vào lòng thành phụ cận hơi có chút minh lâm thành hạ chi thế minh long ra nhận lấy cái chết cùng ta quan g minh chính đại cùng ta quyết nhất t ử chiến mộ bia thanh âm hẳn như là đá lăn ma sát nhưng phía trước thi xảo vẫn như c ũ không có động tinh gì đại môn đóng chặt không làm bất kỳ đáp lại nào còn lại thi vương thấy thế lập tức mắt lộ ra xem thường đ o a n chừng cái kêu minh long lần này là sợ ha ha ha khả năng đều sợ mất mật đi lúc trước tìm ta muốn heo phách lối k i n h đâu còn nói là bất tử tộc đại ca muốn tiêu diệt chúng ta một đám thi vương nhóm trong lòng phi thường thoải mái mà mộ bia hôm nay chiến ý đã quyết căn bản không có ý định rời đi cho ta xông đi vào giống chúng thi thu được chỉ lệnh về sau phát ra một tiếng chấn thiên lệ giống như là ngập trời như hồng thủy phóng tới nguy nga long thành ngự đồ đã lâu chiến đấu rốt cục kéo ra màn tre có thật nhiều tinh n g u ệ z o m bi e động tác mau lẹ trực tiếp tiếp tường leo lên hướng trong thành bỏ đi mà những cái kia đê d a i z o m bi e thì một cái chồng chất lên một cái dựng lên thi tường lẫn nhau dâm lên tiến vào trong thành phóng tầm mắt nhìn tới z o m bi e dày đặc một mảnh tràn diện phi thường rung động thi vương mộ bia thì đến đến một mặt tường trước hắn năm ngón tay nắm thành quyền quanh thân khí thế hung át tràn đập đưa tay đập tới ẩm thi vương thể phách cường hãn theo một tiếng v a n g trầm cái kia cứng rắn cự thạch vách tường yếu ớt như là đ ậ hũ trực tiếp nổ vỡ đi ra hòn đá lan xuống bụi mù nổi lên một phía còn không đợi ba động lắng lại hậu phương hung ác điên cùng d ò m g bi thuận cái này lỗ hổng xông vào trong long thành nóng nảy đám d ò m g bi ngay tại từ từng t ừ cái phương hướng xâm lấn minh long gặp tình huống như vậy chỉ có thể bất đắc dĩ nên chiến vội vàng phái ra tiểu đệ đi công kích những cái kia tiến vào thi xào d ò m g bi hai nhóm d ò m g bi lại quân tao nộ cùng một chỗ bọn hắn lẫn nhau bụi nào trên mặt đất lăn lộn không ngừng c à o cắn xé thậm chí c o cắn cổ n g ạ n h sinh sinh đem đầu lâu kéo xuống máu đen bay múa tàn chi thịt nát bay tán loạn dưới mắt hình tượng tựa như tu la tràng vô cùng huyết tinh bạo lực nhưng là thi vương mộ bia sức chiến đấu quá cường hãn mắt thấy phía trước d à y đặc thi chiều vào tới trong mắt kia không hốt hoảng chút nào đơn chân đạp lên mặt đất ẩm ẩm bất tử tộc sức mạnh cường hãn làm đại địa run dày không ngừng tựa như động đất kinh khủng khí kình hướng bốn phía k h u ấ y động đem những cái kia đánh tới giòm bi chân vỡ thật mạnh a đây là bất tử tộc thực lực sao không hổ là mộ bia l ã o đại một đám thi vương nhóm khâm phục không thôi đồng thời cảm thấy một cố cường đại huy áp từ mộ bia trên thân thấu thể mà g i linh hồn đều ngăn không được run dày bất tử tộc cảm giác áp bách thực sự quá mạnh cái này cũng không được a minh long đứng ở phía sau quan sát chiến trường tự mình cái kia chút tiểu đ ệ liên miên chết đi đối mộ biên một điểm uy hiếp đều không có cả hai căn bản không phải một cái chiều không gian sinh vật n h ư tiếp tục như vậy nữa tiểu đ ệ đều s ắ p bị giết người hết ta phải ngăn cản một chút hắn dù là kiềm chế một hồi cũng tốt minh long hạ quyết tâm đồng dạng gia nhập chiến đoàn chiến trường thê thẳng bên trong tiếng gào thét tiếng gầm g ự liên tiếp không ngừng chiến đấu tựa hồ đến gây cấn giai đoạn nhưng rất nhanh lại một cỗ uy áp mạnh mẽ trong nháy mắt bao phủ toàn trường kia là bất tử tộc đặc hữu khí tức chúng thi vương đều là trong lòng run lên ẩn ẩn có chút sợ hãi vội vàng quay đầu nhìn lại phát hiện minh long từ đằng xa đi tới theo cước bộ của hắn khí thế còn tại kéo lên càng ngày càng nghiêm trọng minh long muốn đích thân tham chiến sao tại sao ta cảm giác khí tức của hắn so mộ bia còn mạnh hơn thật là đáng sợ chúng thi vương kiêng rẽ không thôi theo bản năng muốn rời xa chương bảy trăm mười lăm thực lực bại lộ mộ bia cũng phát giác được cái k i a đạo khí tức hung đồng nóng nhìn mà đi lông mày hơi nhũ nhăn ra hòa này thực lực giống như không kém a hắn lập tức biến cẩn thận nhưng muốn nói càng hốt hoảng đương nhiên vẫn là minh long dù sao hắn chỉ có thể bắt t r ư ớ c được bất tử tộc khí tức cũng không có cái sức chiến đấu đó dưới mắt loại tràng diện này hắn chỉ có thể cố giả bộ chấn định mặt ngoài vững như lao c ẩ u nội tâm hoảng một nhóm mộ bia ta vốn không ý cùng ngươi tranh đấu có thể ngươi đánh tới ta thi xào đến có chút quá phật đi bớt nói nhảm nghe nói ngươi khắp nơi vơ vét huyết m ụ khẳng định không có a n cái gì hảo tâm mộ bia nói ta minh long hà to miệng có nỗi khổ không nói được ta có thể có cái gì ý đồ xấu còn không phải bị nào đó thi vương cư bách mộ bia lệnh hừ một tiếng nói hừ thế nào bị ta khám phá đi đã sớm tối có một trận chiến vậy hôm nay liền động thủ đi tốt đây chính là ngươi nói vậy cũng đừng trách ta hạ thủ vô tình minh long kiên chỉ nói khoe mắt bắt nhìn lại bốn phía đánh giá nghĩ thầm đại dương thành thi vương đâu làm sao còn chưa tới mộ bia hung đồng ngưng lại tản mát ra chiến ý cường đại khí tức quanh người cũng càng thêm cường đại hai thi vương khí thế không ngừng kéo lên ràng coi lẫn nhau đều biến chú ý cẩn thận ai cũng đều chủ động xuất thủ ra hòa này chuyện gì xảy ra mộ bia trong lòng lẩm bẩm gặp minh long giống như không có ý xuất thủ hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ bất quá cái này cũng chính hợp minh long tâm ý ám đạo đã ngươi bất động vậy ta cũng bất động cả hai rằng co lẫn nhau đường này chỉ có bất tử tộc khí thế lẫn nhau tranh phong chung quanh một đám thi vương hai mặt nhìn nhau trong ánh mắt đều hơi nghi hoặc một chút vốn cho là bất tử tộc chi chiến sắp bắt đầu không nghĩ tới bọn hắn ai cũng bất động rốt cục mộ bia dần dần mất đi kiên nhẫn dự định chủ động xuất kích nghĩ đến trước thăm dò một chút nhìn xem đối diện thực lực gì nhận lấy cái chết hắn quát lên một tiền lớn thân thể đột nhiên phóng tới tiền đến cấp độ ss thi vương tốc độ cũng là cực nhanh phản phất biến mất tại chỗ giống như đã vượt qua mắt thường bắt giữ phạm vi minh long trong lòng nhất thời lộn bột một chút gọi thẳng hỏng bét ra hỏa này vậy mà đ n g thủ chỉ cảm thấy trước mắt một trận bạo tác hướng mình lao đến cơ h ộ i trong nháy mắt mộ bia đã đến trước mặt một móng nắm tay thẳng đến nó mặt đánh tới lấy tốc độ như vậy minh long căn bản trốn tránh không ra kinh hại sau khi chỉ có thể giao nhau hai tay ngăn cản Vâng anh. theo một tiếng văn vọng minh long hai tay kịch liệt đau nhức tựa như xương cốt đều nát thân thể như rượu đứt dây không cầm được bay ngược mà quay về bay thẳng ra cách xa trăm mét đục nát một tảng đá lớn mới dừng lại、à. mộ bia phát giác được có chút không đúng ánh mắt hơi nghi hoặc một chút nhìn một chút tự mình hai tay ta lúc nào mạnh như vậy chung quanh thi vương nhóm cũng đều mặt lộ vẻ kinh ngạc minh long lại bị đánh bay cảm giác hắn thế nào yếu như vậy đâu đúng vậy a vừa rồi vậy vẫn là mộ bia lao đại thăm dò tính công kích nát trong đá minh long một lần nữa bỏ lên đầy người bùi đất vô cùng chật vật cánh tay xương cốt rắc rung động ngay tại tự lành ở trong một đôi t r ò n g mắt bên trong tràn đầy mương trọng g ấ u diếm nhiều năm trần tướng chỉ sợ muốn bại lộ mộ bia nhìn về phía hắn tựa hồ ẩn ẩn đoán được cái gì ta lại đánh một chút thử một chút hắn thì thầm trong lòng thân hình xông lên phía trước cùng vừa rồi không có sai biệt đối minh long lại là một quyền minh long né tránh không kịp chỉ có thể dùng hai tay phòng ngự hắn lần nữa lọt vào trong kích thân thể bay ngang ra ngoài trên mặt đất lăn lộn vài vòng vạch ra một đạo khe ránh biến càng thêm chật vật đến tận đây mộ bia rốt cục xác định cái gì gia hỏa này căn bản không phải bất tử tộc cái gì phụ cận thi vương đôi mắt kinh ngạc minh long hắn không phải bất tử tộc cái kia cường h ã n khí tức là chuyện gì xảy ra ta không biết ta mộ bia lập tức giải thích nói minh long căn bản cũng không có bất tử tộc thực lực mà tản mát ra cường h á n khí thức là hắn tiến hóa ra năng lực đây là một loại ngụy trang a nguyên lai là dạng này a chúng thi vương một bộ bừng tỉnh đại nộ g biểu hiện nhưng rất nhanh nghĩ đến cái gì vân vân cái kia trước đó heo tự mình có phải hay không t ố t không bọn hắn lập tức khí hàm răng nữa giá hỏa này quá ghê thởm cả ngày giảm mà bất tử tộc sợ làm chúng ta sợ đúng vậy a trả lại chúng ta cái này vơ vét huyết l ụ làm ta lo lắng hái hùng nguyên lai hắn là giả vờ vậy ta bên trên ta cũng được a chúng ta xử lý hắn thi vương nhóm không kịp chờ đợi muốn phát tiết l ử a g i ậ n trong lòng chính như minh long đoán trước như thế một khi sự tình bại lộ tự mình hậu quả sẽ cực kỳ t h ế thảm xong lần này triệt để xong phẫn nộ thi vương nhóm s ô n g lên trước hận không thể đem nó xé nát nhưng vào lúc này đông nhiên một trận uy áp mạnh mẽ từ minh long bên người xuất hiện cái k i a đồng dạng là cấp độ ss s thi vương chuyên trúc khí tước còn chăng đâu ngươi có thể hù dọa ở ai sắp chết đến nơi còn dùng bài này một đám thi vương nhóm đã không tin có thể minh long cũng là kỳ quái tự mình rõ ràng không có chứa ai chẳng lẽ ngay sau đó thi vực lực lượng bắt đầu q u y tán cái thiết này h ư núi lớn n lực, áp o tới trước mặt. m Xông nhanh ấ vị vương, hệ nhanh nhẹn thi vương, lúc này thân hãm trong đó. Thân thể bọn họ đột nhiên cứng ngắc. Đồng thời một cực độ sợ hãi sinh này trong bọn cứng ngắp. Đồng trong lòng điên cùng này, đột một giác, xôi. Cái lúc cố cực cảm đó. độ sợ ở không đúng rồi bọn hắn tựa hồ phát hiện cái gì nhưng một giây sau có đạo áo trắng thân ảnh chống rông xuất hiện trên mặt anh tuấn ánh mắt lạnh lùng nó đưa tay ở giữa trong tay thêm ra đem đen nhánh trường nào thuận thế hướng thi vương chém tới sắc bén dài mang kiến huyết phong hầu tựa như các đậu hũ không có vào dòm bị cái cổ ngay sau đó chuyển đến kim loại cùng xương cốt ma sắt thanh âm một cái đầu lâu bay gọt bay lên cái kia cái đầu rơi xuống đất bảo lưu lấy khi còn sống hoảng sợ biểu lộ hung đồng trợn tròn chết không nhắm mắt đột nhiên ở giữa giữa sân an tính lại còn lại mấy vị thi vương liên tục triệt thoái phía sau trong lòng sinh ra cực độ khủng hoảng cảm giác mà minh long nhìn xem cái kia áo trắng thân ảnh thì mặt lộ vẻ vui mừng trong lòng kích động và phần đại ca ngươi thật tới ngươi không có gà ta ừ lâm đông nhẹ gật đầu nói ngươi làm không tệ hấp dẫn một viên cấp độ ss tình hạch tới xa xa mộ đĩa lông mày nhữ lại lập tức mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi cấp độ sss tinh hoạch nói chính là mình a nhưng đối vu lâm đông xuất hiện để hắn phi thường kinh ngạc không biết từ chỗ nào toát ra cái gia hỏa này tới mà lại hắn thực lực không yếu cũng giống như mình là tên thật sự rõ ràng bất tử tộc trước kia làm sao chưa nghe nói qua đâu mộ bia trong lòng lẩm bẩm nhưng là cũng không sao bởi vì hắn nguyên bản liền có đi săn bất tử tộc chuẩn bị dù sao kể bên này thi xào thế lực khẳng định cũng không bằng chính mình rất tốt đã minh long không phải bất tử tộc vậy ta liền giết chết người đi t r ư ơ n g bảy trăm mười sáu trăm vạn thi triều chân chính bất tử tộc đại chiến sắp ở đây kéo ra màn tre mộ bia thân là nam châu bá chủ vẫn tương đối có tự tin mà lại dưới tay mình mấy trăm vạn thi triều sắp đổi tới đó mới là hắn lớn nhất át chủ bài ta ngược lại muốn xem xem người có mấy phần thực lực mộ bia quát lên một tiếng lớn dẫn đầu làm khó dễ lấy tốc độ cực nhanh hướng lâm đ ô n g vào tới hắn nắm chào t h a n h quyền định cho hắn một cái trọng kích nhưng lâm đ ô n g thi vực lực lượng bỗng nhiên triển h a i càng ngày càng nghiêm trọng tựa hồ làm không gian đều gặp lại tại thi v ư ợ bên trong chiến đấu lâm đồng còn không có gặp phải đối thủ cho dù nhân loại nữ chiến thần lì đều không được mộ bia giống như lâm vào vũng bùn lúc này tốc độ chật giảm lĩnh vực chi lực hắn s ắ c mặt lúc này biến đổi vừa rồi một vấn kia không đợi b a n h ra ngoài phía trước liền có âm bạo thanh văng lên lâm đông nắm đấm đã đến trước mặt mộ bia kinh hãi sau khi vội vàng cải thành một cánh tay ngăn cản chỉ gặp da của hắn hiện lên bôi hào quang màu vàng sấm biến cực kỳ cứng rắn giống như hòn đá đồng dạng ẩm lực lượng kinh khủng buộc phát ra mộ bia gặp cự lực thân hình bay ngược mà ra trọn vẹn lũi mấy chục mét mới miễn cưỡng dừng lại trước mắt hình tượng cùng mộ bia đánh minh lắm l Có chút t ư ơ người tự, n h n g g bây i nhân vật đã trao đã đ ổ lại có lĩnh vực hắn đối với cái này tương đối kinh hãi bởi vì có được lĩnh vực bất tử tộc tại toàn bộ thi thổ đại lục cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay không có chỗ nào mà không phải là hung danh hiển hách hàng người có thể kẻ trước mắt này nhưng xưa nay đều chưa nghe nói qua mà lúc này lâm đông cũng rất buồn b ự c ngươi ngay cả lĩnh vực đều không có là thế nào tiến hóa thành bất tử tộc chẳng lẽ liền là đơn thuần bởi vì khẳng đánh đánh bất tử a mộ bia s ạ mặt m lại từ n ó trong lời nói rõ ràng cảm nhận được khinh thị tự mình thế nhưng là đường đường nam châu bá chủ còn chưa hề bị cái khắc thi như thế xem thường qua lựa g i n trong lợ ổ ngực không ngừng bốc lên đi chết hắn thân hình thoát một cái lần nữa hướng lâm đông vào tới thân hình cao lớn còn chạy như bay đầu tàu bất quá tại lâm đông trong lòng cái này mộ bia thực lực không thế nào cường hãn thuộc về cấp độ ss s thủ môn viên bất tử tộc bền trong hạng chót tồn tại đối với hắn đánh giá không bằng h á c h vân mắt thấy mộ bia tới gần n h ấ c quyền hướng mình đánh tới lâm đông cũng không t r á n h né lựa chọn cùng nó đối cứng một cái t h i vương tính tình hung hãn đều thích cứng đối cứng chiến đấu hắn nắm trưởng thanh quyền đồng dạng đưa tay đánh tới ẩm ẩm một kích này ba động so vừa rồi cường hắn hơn mộ bia cả cánh tay lượn lở lấy hoàng quang tựa như triệt để hóa thành hòn đá lực lượng kinh khủng cũng càng hơn một bậc đáng tiếc tại thi vực bên trong vẫn như cũng nhận áp chế thực lực không bằng lâm đông hắn nhận phản chấn lực lượng thân thể lảo đảo lui lại đáng chết mộ bia nghiến răng nghiến lợi phát hiện tại lĩnh vực bên trong mình quả thật không phải là đối thủ của hắn vừa mới ổn định bước chân nhưng ngẩng đầu nhìn lên ở giữa phát hiện lâm đông thân hình đã không thấy ừ m đi đâu rồi mộ bia mắt lộ ra n g h i hoặc cũng sinh ra dự cảm bất tưởng lâm đông lựa chọn thừa thắng xông lên đột nhiên đi vào nó bên n g nhấc chân một ước đá vào nó trên bụng lần này rắn rắn chắc chắc lực lượng cường hãn làm mộ bia thân thể gây đôi đến cùng một chỗ tựa như n h ư d i ề u đứt dây giống như không cầm được bay ngược mà quay về trong lúc đó đụng nát mấy khối cự thạch phanh phanh rung động lại tại mặt đất lăn lộn mấy vòng về sau mới rốt cục cũng ngừng lại mộ bia nằm dạp trên mặt đất đầy người b ù i đất vô cùng chật vật mộ bia l ã o đại ngươi lần này thế nào còn lại thi vương kinh hại không thôi vội vàng lo lắng hỏi ta ta không có việc gì mộ bia cắn chặt dao nhọn hung đồng lộ da ngập trời tức giận chập dại từ dưới đất bỏ dậy không thể không nói hắn sắc thực phi thường thẳng đánh nhưng luân phi bị dáng đòn nặng nghề mộ bia biến mười phần cảnh giác không còn dám tùy tiện tới gần trái lại minh long một phương thì là vui vẻ ra mặt mạnh a ngươi nhìn cái k i a mộ bia hoàn toàn không phải đại ca ta đối thủ ừ vân hồ lai liên tục gật đầu nói đây chính là bất tử tộc đại ca nha đương nhiên lợi hại chờ đại ca đem mộ bia xử lý ta tại nam châu vẫn như cũ đi ngang trở lấy đi đến lúc đó còn đi cái khác thì xảo muốn heo đi Ngậy. hồ lai thần sắc khẽ giật mình nghĩ thầm hắn trước kia không phải đối muốn heo rất kháng cự cái này thế nào muốn nghĩ đây có thể nhưng vào lúc này nguyên bản bầu trời trong xanh bỗng nhiên biến tôi xuống nơi xa mây đen c u ộ n c u ộ n đem ba cái thái dương toàn bộ che đậy hở chuyện gì xảy ra minh long lần lần cảm thấy không thích hợp quay đầu hướng bên kia nhìn lại mới phát hiện cái kia cũng không phải là cái gì mây đen mà là dọn bị phát ra ngập trời lệ khí chỉ có thi chiều đạt tới kích thước nhất định mới có thể sinh ra hiệu quả như thế ngay sau đó tại cái kia mây đen phía dưới từng đạo dọn bị thân ả n h bắt đầu xuất hiện bọn hắn tại giữa đồng chống phi nước đại theo mây đen cùng một chỗ đánh tới c h ấ m đoán thê lương tiếng gào thét dần dần truyền vào đ á n thai đồng thời càng phát dày đặc luôn máu dọn bị khuôn mặt liên tiếp liên miên bởi vì di chuyển hơn nửa tháng chưa ăn có chút dòm bì đã hư tối bọn hắn tản mát ra cực độ khát vọng giết chóc tín hiệu đã phi thường nóng này mấy trăm vạn đói khát dòm bì hình thành ông dương thi hải đang điên cuồng vào tới cái đó là mộ bia thủ hạ sao minh long lúc này có chút mắt trận tròn ta cảm thấy hẳn là đi bên cạnh hồ lai phân tích nói minh long c a o mày vì sao không phải đại ca ta đây này không có việc gì đại ca ta thủ hạ cũng không yếu hồ lai nhớ tới lần trước đi tiến công đại dương thành thời điểm xuất hiện t ứ đại biến dị thực vật dung hợp thi vương liền đem bọn hắn giết không t r ư ờ mảnh giác cũng không biết bọn hắn giết k h ô n minh long trùng điệp gật đầu ừng ta tin tưởng lão đại nhất định có thể ngăn cản được mộ bia thủ hạ thi triều phía trước trên đường chân trời vô số kể thi hải vào tới đại biểu chiến đấu chân chính sắp bắt đầu mộ bia một đám lập tức p h â n chấn tới đi tất cả đều tới đi nhìn xem nam châu quy mô lớn nhất thi triều ngươi lấy cái gì tới chặn may mắn tìm mộ bia lão đại nếu như chúng ta cùng minh long liều mạng thật đúng là đi chịu chết một đám thi vương nao nhau nghị luận trong lòng sinh ra mấy phần may mắn mà theo thi triều đổi tới mộ bia khí tức một lần nữa cường thịnh mấy phần hơi có chút bệ nghệ khắp nơi tuyệt đối bá chủ khí thế có được lĩnh vực lại như thế nào lại có thể chống bao lâu đâu ta ngược lại muốn xem xem ngươi có thể chống đỡ được nhiều ít thi t r i ề u mười vạn năm mươi vạn vẫn là một trăm vạn chương bảy trăm m ư ơ i bảy hàng duy đà kích thế lương đại điệu bên trên rất nhanh bị g i ò m bị phủ kín từ không trung nhìn lại tựa như vô số cái chấm đen nhỏ điên cuồng tràn vào bên trong tòa long thành quét mắt nhìn lại khắp nơi đều là hung ác g i ò m bi chỉ cần đem nơi này cầm xuống các ngươi liền có thể ăn vào huyết m ụ mộ bia đối với thủ hạ cổ vũ đạo bởi vì sớm nghe nói qua minh long vơ vét số lớn huyết đ ầ đầy đủ thi triệu nhóm ăn no nê những cái kia đói khát đám dòng bi lập tức càng thêm táo bạo kẻ trước ngã xuống kẻ sau tiến lên hung hãn không sợ chết lâm đ ô n g ánh mắt quá nhìn sắc mặt bình tĩnh như trước bởi vì đây hết thể đều tại hắn dự liệu bên trong dưới tay mình cả ngày mở ra cơ g i á p tại trục xuất địa nổ thành đầu tóm lại là t r ê n l ệ n h chút ý tứ chân chính chiến sĩ nhất định phải trải qua máu và lửa t ẩ y lễ thực chiến g i a hiểu biết chính xác là ngựa chết hay là l ử a chết lôi ra đến linh lợi kiểm nghiệm một chút bọn hắn luyện tập thành quả trước mắt chính là thực chiến cơ hội tốt có thể bắt đầu lâm đồng thì thầm trong lòng mắt thấy vô cực thi chiều cấp tốc tiếp cận tựa như mánh liệt sòng lớn sắp đem hắn bao phủ nhưng ở phía xa chân trời đông nhiên lóe lên vô số điểm sáng tựa như từng đạo trường hồng cấp tốc hướng bên này tới gần hở đó là vật gì phi hành khí sao mộ bia các loại một đám thi vương rất nhanh có chỗ chú ý lúc này mặt lộ vẻ kinh ngạc đợi những điểm sáng kia cách gần mới rốt cục thấy rõ ràng đó cũng không phải là phi hành khí mà là từng đài kim loại quái vật dưới chân phun trào lên hỏa diễm tới lúc gấp rút cướp mà tới cái này thứ gì thi vương nhóm lập tức mặt mũi tràn đời mộng bởi vì bọn hắn chưa từng đi qua nhân loại văn minh càng chưa từng tiếp xúc cao cấp như vậy khoa học kỹ thuật nhưng là rất nhanh bọn hắn liền kiến thức đến thủ vệ cơ giáp uy lực những cái kia kim loại quái vật bay tới thi triều trên không chỗ cánh tay bắt đầu biến ả o xuất hiện từng dây đen ngòm h ỏ n g súng sau đó mấy viên tinh hạch quang mang l ớ p lóe m á y liệt hỏa lực đổ xuống mà ra ầm ầm ầm ầm những cái kia tinh hạch pháo uy lực cực lớn mỗi một phát pháo đạn sát thương b á n kính đều có thể đạt năm mươi mét ánh lửa nổ tung bên trong đem số chúng dỏm bị thốt vệ kinh khủng sóng súng kích hướng bốn phía q u y t tán đem phụ cận liên miên dỏm bị chấn bay t ứ phía nam tán mà khoa học kỹ thuật vũ khí mộ bia mặc dù không có đi qua nhân loại văn minh nhưng ít nhiều hiểu rõ một chút những thứ biết bay kêu kim loại quái vật hiện nhiên là nhân loại khoa học kỹ thuật sản phẩm thủ vệ cơ giáp pháo l ử a tẩy lễ một lần về sau vừa lúc bay tới lâm đông bên người sau đó lần lượt rơi xuống phanh phanh phanh phanh, phanh. nặng nề cơ giáp rơi xuống đất có âm thanh toàn bộ đại địa đều tùy theo run dày nguyên bản lâm đông một thi lập ở nơi này kết quả thoáng qua ở giữa bên người xuất hiện từng đạo kim loại quái vật nhìn qua vô cùng huyết cốc trước cho lão đại biểu diễn hạ xếp thành một hạt g i i mỗi đài cơ giáp trong máy bộ đàm đều chuy bởi vì thành lập phòng thí nghiệm cho nên tiến sĩ tại thi xảo bên trong liền có thể thông qua hình ảnh theo dõi xa c h ỉ n h chỉ huy tác chiến rõ vương bài tinh nhuệ nhóm đáp ứng một tiếng vội vàng thao túng cơ giáp bày ra một cái trận hình một ngàn đài cơ giáp lại hiện lên nhất chữ hình gạt ra trực tiếp kéo thành đầu mấy ngàn mét thẳng tắp phóng tầm mắt nhìn tới tựa như mặt cao năm sáu mét vách tường sắt thép thúc đẩy ngay sau đó tiến sĩ phát ra đạo thứ hai chỉ lệnh một ngàn đài thủ vệ cơ giáp xếp thành một loạt đón nhận dạy đặc thi triều cơ giáp thủ cánh tay lại lần nữa biến hóa tinh mạch năng lượng pháo thu hồi ngược lại sáng lên hừng hực hoang Một đầu tu quang kiếm mở rộng mà rộng tu trường Thủ đầu quang ra. vệ c ơ giáp n h ánh ó m kiếm sáng vung g ậ y đ e m đám giỏ bị c h ặ n n g a n g cắt đ ứ tức t tung tué, lập chân cụn máu đen bắn t a y đã ứ t bay múa. này Ừm. Lúc mộ địa, đã triệt để nhìn t r ò n váng đây đều là cái q u ỷ gì thủ vệ cơ g i á p mọi việc đều thuận lợi mà dưới tay mình thi chiều nhóm căn bản không phá nổi bọn chúng phòng ngự răng nhọn cắn lây dày kim loại nặng bên trên trực tiếp bị đứt đoạn chiến đấu dưới mắt hoàn toàn bị đơn phương đổ sát t h u về là hàng duy đà kích trái lại lâm đông đứng tại cơ giác vách tường đằng sau nhàn nhã xem chiến căn bản không bị đến nửa điểm uy hiếp không tệ lâm đông trong lòng rất hài lòng những thủ vệ này cơ giáp hiệu quả so trong tưởng tượng còn tốt hơn điều khiển vương bài tinh nguyện nhóm bị tiến sĩ huấn luyện phi thường thành thạo giao cho hắn làm việc quả nhiên yên tâm một ngàn đài cơ giáp song song thúc đẩy những nơi đi qua chỉ lưu đầy đất dòm bị thi thể hoàn toàn chính là cỗ máy giết chóc hậu phương minh long cùng hồ lai t h ấ y thế cũng là đầy mắt rung động đại ca ở đâu ra khoa học kỹ thuật vũ khí chẳng lẽ hắn đi nhân loại văn minh rồi c h á c không được để chúng ta kéo dài một tháng một ngàn đài thủ vệ cơ giáp mỗi đài đánh giết một ngàn con dòm bi số lượng chính là một trăm vạn sau đó làm nhân loại đỉnh phong khoa học kỹ thuật các i này ò ngươi lâu mới là chiều u mới Mắt thấy mộ bia thi cực của hạn hắn. thấy thủ hạ bọn n vừa x ố lại, liền bị giết bại giết cái kia dai zombie, hiếp. không thành quân. Những cái kia zombie, căn bản cấu bất thành nguy Nhanh! n bị bất g cấu Các đê nhanh đi ngăn lại cái kia kim loại q u á i vật mộ bia lập tức phái ra thủ hạ thi vương ý đồ ngăn cản cơ giáp giết chóc đốt c h â n có một tên cấp s tốc độ hệ thi vương lập tức phóng tới trước lấy mạnh mẽ thân pháp tránh thoát cơ giáp công kích vung vẩy lên lợi chào thẳng đến nó trộm tới cấp s thi vương thể p h á c cường hãn phổ thông hợp kim đao kiếm đều có thể xé nát dựa theo lẽ thưởng rất dễ dàng đem nó phá hủy có thể đột nhiên cơ giác bên trên lục sắc ô lưới trạng quang mang sáng lên lại hình thành một đạo tâm chắn năng lượng đem toàn bộ thân thể b à o trùm ách à cái kia thi vương móng vuốt bị năng lượng thuận b ắ n ra phát ra một tiếng thê tiếng giống thảm thừa dịp thân hình trệ không thời khắc một đạo hồng sắc kiếm ánh sáng chém xuống kiếm ánh sáng tựa như như c ắ t đậu hủ ngập vào lờ ồ gờ ngực trực tiếp nhất đ a o lưỡng đoạn huyết nhiễm tại chỗ mộ bia gặp trước mắt một màn triệt để n g kim loại quái vật thế mà mang hộ thuẫn bộ này còn thế nào đánh đối diện không nói või ca mộ bia lao đại thực sự không được chúng ta rút lui trước đi chúng á i này căn bản k ô không không n bọn họ nha. Nó thủ hạ thi vương sinh lòng ý. Dù sao không có người nào, nguyện ý đối mặt một trận tàn chiến đấu. Mộ bia cũng phát hiện chuyện ẩn ở bên trong, sự tình xa không có mình nghĩ đơn giản như g phải phát thủ họ thủ hạ thi thói h đối đối bia đã đấu. mặt một sát của có có c sao xa bị vậy. sự ý. ý Dù Mộ Ừm. ở ta rút lui trước giữ lại thực lực theo chỉ lệnh phát ra cái kia dày đặc thi triều không còn sung kích kim loại quái vật mà là nhao nhao quay đầu đi chuẩn bị rút lui nơi đây nhưng ở bọn hắn hậu phương đ ỗ n g nhiên một trận dày đặc hắc vụ dâng lên đem hốt hoảng chạy trốn d ò n bi đều bao phủ trong đó trong mơ hồ có thể nhìn thấy hắc vụ bên trong một đạo mị ảnh lấp lóe hát vụ thổi qua về sau lại còn lại đầy đất thi thể lại là cái gì mộ bia một đám kinh hãi đầy mắt ngưng trọng quan sát một lát sau hát vụ chậm rãi tán đi chỉ gặp một đạo thi vương thân ảnh xuất hiện nó dáng người tinh tế nhưng nửa người đều bị kim loại bao vây lấy cũng kết nối lấy công nghệ cao người mày cánh tay lúc này cánh tay bày biện ra lợi trào hình thái nhưng theo chất lỏng kim loại c h ầ m c h ầ m lưu động lợi trào rất mo lui lại đi nơi lòng bàn tay xuất hiện một cái đen ngòm hào tiểu bát giơ cánh tay lên nhắm ngay mộ bia một đám sau đó tinh hạch quang mang lấp lóe trắng đoán hừng hực năng lượng tại lòng bàn tay hội tụ、vâng. theo r ầm ầm một tiếng vang thật lớn năng lượng pháo vỡ ra kinh khủng sóng xung kích tứ tán đại địa chấn chiến không ngừng dạng nước vết tích lan tràn một đoá cỡ nhỏ mây hình ấm giữa không trung bay lên mặc dù cái kia mấy cái thi vương tránh rất nhanh nhưng vẫn là bị dư uy tác động đến dù sao tiểu bắt lần này tương đương với cấp ss giác tỉnh giảm một kích toàn lực bọn hắn làm sao còn có loại vật này l i ê n ngay cả thi vương cũng xưng chuẩn bị khoa học kỹ thuật vũ khí đây cũng quá ăn vạ a chúng thi vương kinh hãi không thôi tại thi thổ đại lục ở bên trên còn chưa hề phát sinh qua chuyện như vậy có chút phá vỡ bọn hắn nhận biết đợi bạo tạc dư ba tán đi b ù i mù dần dần lắng lại mộ bia cao lớn thân ảnh vẫn như cũ xứng xứng bằng hắn cấp độ ss s thực lực ngược lại là có thể chống đỡ được tiểu bát oanh kích nhưng trong lòng lại ngưng trọng b và phần bởi vì từ chiến đấu bắt đầu đối diện liên tiếp xuất hiện khoa học kỹ thuật vũ khí mà lại đều phi thường mạnh mẽ ai biết bọn hắn còn có đồ vật gì để các ngươi kiến thức một chút cái gì gọi là tuyến ngoài c u n g cấp cao khoa học kỹ thuật ngay tại mộ bia lẩm bẩm thời điểm nơi xa một cái chất phát â m thanh n â m vang lên mà lại theo nó bước chân đại địa đều run dậy không thôi cái gì còn có những b ậ c khác mộ bia lúc này sắc mặt giật mình đã bị đánh ra bóng ma tâm lý hơi sợ thế là quay đầu nhìn lại phát hiện đạo khôi ngô thân ảnh tựa như m a n n h ư đồng dạng mạnh mẽ đâm tới mà tới quanh người hắn bao vây l ấ y dày kim loại nạp tấm đem dọc đường dỏm bị đụng náo n h u n tặng cơ mặc dù dũng mãnh nhưng trừ cái đó ra giống như cũng không có gì cái khác đặc biệt liền cái này Ta còn tưởng còn cái rằng gì đâu. mộ bia cảm t hùng ấ y c đồng chừng chừng chỉ gặp mô p h ỏ n g sinh vật xúc tu cực kỳ linh hoạt mà lại lực lớn vô cùng không ngừng đem i ọ n bị ném bay hoặc là x u y ê người t h ủ n rào xem một chút ta đã sớm nói ta đây là tuyến ngoại cùng khoa học kỹ thuật các ngươi còn không tin tảng cờ cười ngây ngô phi thường đáp ý bây giờ hắn cũng hóa thân máy móc váy vật tại thi chiều bên trong tùy ý giết chóc cảm giác vô cùng đã nghiện mộ bia một đám mắt t r ừ n g t r ó n g đốc phát hiện một cái tiếp theo một cái kinh hỷ không đánh được thật không đánh được bọn hắn cầm chúng ta luyện tập làm dùng vũ khí đâu vẫn là mau bỏ đi đi đừng quản nhiều như vậy một đám thi vương nhóm nguyên bản là tạm thời liên hợp nghĩ mời mộ bia xử lý minh long cho nên liên minh căn bản không bền chắc bây giờ tao nộ nặng đại nguy cơ lúc này từng người tự chiến cũng không còn nghe mộ bia chỉ huy các minh đệ có thể chạy chỗ nào liền chạy chỗ nào hiện tại bảo mệnh cần gấp nhất mấy tên thi vương nao nhau, nhau truyền đạt chỉ lệnh sau đó lần lượt tứ tán lấy chạy trốn nguyên bản những cái kia thi chiều còn có chút chứng pháp bây giờ biến phi thường hỗn loạn trở về các ngươi mau trở lại dạng này chạy lung tung nguy hiểm hơn mộ bia cao r ộ n g lệ quát có thể những thi vương đòi nhóm căn bản không để ý hiện ở loại tình huống này không chạy mới nguy hiểm ừ ta còn không biết ngươi tính toán chính là nghĩ bắt chúng ta làm phá hôi thôi cái gì nam châu bá chủ mộ bia ngay cả một cái minh long đều không diệt được mọi người phân tàn trốn ta cũng không tin đối diện có thể đem chúng ta toàn bộ giết chết mấy đại thi vương hướng bốn phương tám hướng tàn ra về phần cuối cùng ai có thể sống sót hoàn toàn nghe theo mệnh trời bọn hắn lựa chọn tránh đi thủ vệ cơ giáp tiểu bát tạm cỡ phương hướng trong đó có vị thi vương thấy phía trước một mảnh trống trải cũng không có g i ò m bi thân ảnh không khỏi trong lòng an tâm một chút các huynh đệ cùng ta hướng bên này trốn bên này tương đối an toàn được rồi lão đại chúng g i ò m bi nghe thấy triệu hoán nhao nhao hướng phía đó chạy trốn kết quả còn không có chạy bao xa dưới chân đại địa liền run dày lên cỏ vực phía trước có đạo thi vương thân ảnh đứng ở khối trên đá lớn tựa hồ tại đây đợi đã lâu lập tức thê lương thổ địa dưới vô số tráng kiện dây leo tôn ra đem những cái kia đảo vong dòm bi bao phủ trong đó phô thiên cái địa dây leo giống như trường long đồng dạng đem bọn hắn bao trùm đều r à o sát tại đây mà cái khác chạy trốn thi vương cũng đều không khác mấy như thế tại từng cái phương hướng đều có biến dị thực vật xuất hiện quỷ cây thụ giới tiểu hoa biển hoa cùng tiểu ma cô bảo tử ký sinh bọn hắn quần thể lực sát thương đều vô cùng kinh khủng trừ cái đó ra còn có tinh nhuệ z o m bi e tại biến dị thực vật hậu phương vào tới lâm đ ô n g thủ hạ thi triều đã toàn thể xuất động tham gia trận này rất chóc thị h ế n bọn hắn nguyên bản liền tiến hóa độ cực cao tại mấy đại thi vương dẫn đầu dưới càng là một đường thế như chẻ tre lúc này chiêu phong nhĩ mới thi cũng tới xem náo nhiệt c h í nếu h h đứng đằng đất sần bên trên, quan ở xa sát lấy c i n trường.、Thấy、không, người Thấy thai h i ca A. c mẹ ê phong nhĩ cũng không quay đầu Nếu thai ca, ta ra A. đại thần lại cạnh nói. giật nói, Nghệ! Bên tráng mình, cũng không có sân A. Nếu không có khẽ Thử! sắc phải lợn do tan u ôi các huynh đệ ở đâu ra sức chiến đấu chiêu phong nhĩ một mặt n g ạ o tiểu đại t r á n g gãi đầu một cái cảm giác giống như có chút đạo lý chiến đấu dưới mắt hoàn toàn là nghiêng về một bên s u thế ánh mắt chiếu tới chỗ đều là huyết tinh r ế t chóc đương nhiên cũng có hệ nhanh nhẹn thi vương bằng vào siêu cường tốc độ né qua biến dị thực vật phong tỏa cấp tốc rời xa chiến trường d u n g hợp thi vương lực sát thương s á t thực mạnh đáng tiếc tốc độ là lớn nhất ư ợ t điểm nó ngoái nhìn quan sát khuôn mặt có chút khinh thường chỉ là hoàn toàn không có chú ý tới sau người c á i bóng lại chậm dài đứng lên cũng bày biện ra hình người bóng đen lặng yên không một tiếng động nâng lên lợi trào thẳng đến nó hậu tâm trộm tới p h ó n thử theo máu đen bắn tung tóe nhanh nhẹn thi vương bị đâm lạnh thấu tim muốn chạy không dễ dàng như vậy khàn khàn thanh n m hưng phấn ở sau lưng hắn văng lên nhanh nhẹn thi vương nâng cao thân thể thân xác biến kinh hãi tựa như để tuyến như tờ gỗ chậm dãi quay đầu nhìn lại chỉ gặp chương đen như mực mặt xuất t hiện ở r ư ớ chương mắt. ắ Hắc c ảnh ám. ám Xin gọi quân ta v Tiểu lợi Hắc khí lạnh ngữ lẽo, bảy t r ự c tiếp đ e m nó nửa người thông suốt m ở h u y ế t n h i ễ mươi chín hình tròn c h ậ n pháp cho dù nhanh nhẹn hình thi vương cũng vô pháp thoát đi cái này sát lục tràng một đám thi vương nhóm lần lượt ở đây vất lạc bây giờ mộ bia bên người chỉ còn mấy tên tâm phúc hắn quan sát chiến trường tình huống trong lòng oán giận không thôi bọn này ngu xuẩn nếu là nghe ta chỉ huy có lẽ còn có chạy trốn hy vọng kết quả nhất định phải đi chịu chết lão đại còn có chúng ta đâu chúng ta tin tưởng ngươi nó xung quanh tâm phúc nói、Tốt. ta ố t t mang các ngươi p h á vây mộ bia lập tức đáp ứng nói cái kia ta hướng phương hướng nào chạy một tên thi vương thần sắc vê mang mộ bia hung đồng quét nhìn một vòng đầu tiên là chú ý lâm đông vị trí bởi vì vì cái gì k h á c còn không sợ duy chỉ có liền sợ hắn cái này còn phải hỏi đương nhiên hướng cùng đối diện thi vương phương hướng ngược nhau trốn Tốt. phu cận thủ hạ lập tức đáp ứng â m thanh sau đó bọn hắn hướng lâm đông tướng phương hướng ngược phi nước đại cũng lợi dụng hỗn loạn thi triều cùng xung quanh địa thế che kín tầm mắt cháy mau bọn hắn nghĩ đến tận lực không bị phát hiện những thứ này thi vương bên trong đều là mộ bia tâm phúc không thiếu cấp ss cứng giả cho nên tốc độ đều không chậm mà lại vô luận là thi triều vẫn là thủ vệ cơ giáp đều không thể ngăn cản những cái kia khoa học kỹ thuật vũ khí mặc dù cường đại nhưng gặp được cấp độ ss thi vương vẫn như cũ không cách nào chống lại mộ bia một bên chạy trốn một bên hướng về sau quan sát phát hiện lâm đông từ đầu đến cuối đứng tại chỗ tựa hồ cũng không có chú ý tới mình trong lòng của hắn không khỏi vui mừng cho đến tầm mắt bị núi đá cách trở mới hoàn toàn không quay đầu lại một lòng chuyên chú vào chạy trốn rất tốt thiên kia không nhìn thấy chúng ta、ừ. không hổ làm ộ bia lão đại cái này quyết sách quá anh minh nó thủ hạ liên tục tán dương bọn hắn chạy thật lâu phát hiện hậu phương từ đầu đến cuối không có động tính gì trong lòng không khỏi thở một hơi dài nhẹ nhõm đồng thời ở trên đường thuận tay làm mất không ít z o m bi e chỉ là những thứ này z o m bi e tương đối kỳ quái cũng không có máu đen chạy ra phản mà tất cả đều là màu trắng sợi nấm chân khuẩn phiêu tán a lão đại cái này thứ gì một tên thi vương h i ế u kỳ mặc kệ nó tranh thủ thời gian chạy đi không có thi cản đường là được rồi mộ bia ngay cả liền nói có thể vừa dứt lời bên cạnh một tên thi vương dư quang liên nhìn đông nhiên mặt lộ vẻ kinh hãi vân vân lão đại ngươi nhìn phía trước cái gì mộ bia thần sắc nghi hoặc vội vàng ngước mắt nhìn lại phát hiện nơi xa trên một tảng đá lớn lại đứng vững vàng đạo bạch cáo thân ảnh nó khuôn mặt anh tuấn vẫn như cũ quan sát lấy chiến trường chính là lâm đ ô n g hình tượng mộ bia ánh mắt hai nhiên p h ả n phất giống như gặp quỷ hắn tại sao lại ở đây không biết ta chẳng lẽ đuổi theo tới chúng ta làm sao bây giờ thủ hạ thi vương cũng tương đối bối rối mộ bia cơ hồ không chút do dự quay đầu a a nha một đám thi vương liên tục đáp ứng sau đó áp dụng trước đó phương pháp hướng về nơi đến phương hướng đường cũ trở về nhưng lần này không có chạy bao lâu liền lại dừng bước bởi vì phía trước xuất hiện lần nữa áo trắng thân ả n h mà lại tư thái cùng lúc trước không có sai biệt mộ bia ánh mắt kinh ngạc c a o mày cpu kém chút làm nốt đi đến cùng chuyện gì xảy ra lão đại hắn lại xuất hiện chúng ta còn quay đầu sao còn điều cái dám nha chúng ta đổi một phương hướng k h á c chạy mộ bia vội và nói g n hắn cũng g ầ n lần suy đoán ra vừa rồi cái kia hai cái lâm đồng nó bên trong một cái có thể là giả nhưng bất luận cái nào thật cái nào giả trực tiếp thay cái phương hướng là được rồi còn lại thi vương cũng rất đồng ý cảm thấy cái chủ ý này không tệ thế là bọn hắn chuyển cánh mặt hướng phía thứ ba phương hướng phi nước đại nhưng tương tự không bao lâu lệnh chúng thi khó có thể tin một màn xuất hiện lần nữa chỉ thấy phía trước cách đó không xa lại xuất hiện lâm đông thân ảnh bất quá lần này tư thái thay đổi hờ hững ư ánh mắt đánh giá bọn hắn được rồi ngay ở chỗ này đi mộ bia s ạ mặt m lại triệt để lâm vào trầm mặc hiện tại hắn lần lần phát giác được cái gì có lẽ vừa rồi cái kia hai cái đều là giả mà lúc này đại dương thành trong phòng thí nghiệm tiến sĩ chính quan sát hình ảnh theo dõi vừa rồi mộ bia nhất cử nhất động đều ở nó trong c ô n g chế mục tiêu đã đến đạt chỉ định vị trí đổi dùng hình trong trận hắn lập tức hạ đạt một cái chỉ thị trong chiến trường cơ giáp nguyên bản vẫn là cái đường thẳng sắp xếp nhưng rất nhanh bắt đầu di động biến thành đầu đôi tương liên bay biện ra một vòng tròn khiến người ta kinh hãi nhất chính là tròn trong vòng địa phương chính là bây giờ mộ bia vị trí chỗ ở đương nhiên bọn hắn không phải là vì vây công mộ bia mà là ngăn chặn nó thủ hạ thi triều làm bọn hắn không cách nào tiến lên trợ g i t ngươi gọi mộ bia đúng không đứng ở cái địa phương này đ ú n trừ cái đó ra còn có đảo quốc tiết tam giác hoang mạc song tử tinh các loại các đại thi vương hạt tướng liên tiếp xuất hiện đem mộ bia các loại đoàn đoàn bao vây ở đương nhiên nếu như chỉ là muốn đánh giết m ộ n địa ngược lại cũng không cần như vậy tốn công tốn sức cái này trận mục đích chiến đấu chủ yếu vẫn là vì diễn luyện bởi vì về sau tiến về đại lục trung châu có thể sẽ đối mặt ngàn vạn mấy ngàn vạn thậm chí số lượng càng nhiều thi triều đến lúc đó liền có thể dùng thủ vệ cơ giáp ngăn cản sau đó trực tiếp đem thi vương diệt đi thủ vệ cơ giáp mặc dù cường đại khả năng lượng dù sao cũng có hạn cho nên nhất định phải lợi ích tối đại hóa dưới mắt có thể khổ m ộ n địa hắn chẳng thể nghĩ tới tự mình gặp được như thế chiến trận nó thủ hạ thi vương nhóm cũng là hai mặt nhìn nhau đầy mắt vẻ sợ hãi lão đại ngươi không phải nói có thể mang ta chạy đi sao thế nào còn chạy đến trong cạm bẫy tới bọn hắn thực sự rất có thể tính kế mà lại mỗi một bước đều như thế tinh chuẩn như thế nghịch thiên trí lực chúng ta căn bản không phải đối thủ mộ bia lòng vẫn còn sợ hay nói vậy bây giờ chúng ta còn có không có biện pháp khác thủ hạ tiếp tục hỏi có biện pháp mộ bia đôi mắt quay tròn chuyển nó tiểu đệ trong lòng kinh ngạc không hổ là mộ bia lão đại chính là có thể đối phó dù vậy t u y ệ t cảnh vẫn như cũ có biện pháp lập tức chỉ gặp mộ bia bước đi lên trước sau đó phù phù một tiếng quỳ g i m xuống đất cũng cung kính túi lâu xuống cái cho phục. phục, có phục tại thế giới, đại biểu giết ta. Ta với ngài, này thần Đừng này thần nhưng thế ta. Ta thể ta thế dòm bị sau lâm à thành ngài một một tộc, tên bất tử nhất thể trở định lớn. có đỡ giúp sự l đ ô n g thắc mắc đánh giá hắn nói là bất tử tộc nhưng cũng chỉ là hạng chót tồn tại không có gì cấp cao chiến lược hắn năng lực đơn nhất chính là tương đối khẳng đánh mà lại gia hỏa này không tốt trường khống vạn nhất về sau cùng trung châu chiến đấu làm ra cái gì yêu tiêu h thân cũng tồn tại rất đại phong hiểm tổng kết lại chính là không có tác dụng gì không bằng một viên cấp độ ss tinh hạch chương bảy trăm hai mươi nam châu bá chủ mộ bia nghe vậy hung đồng trừng trừng trong nháy mắt minh lường hắn có ý tứ gì tự mình đường đường bất tử tộc hắn lại không nguyện ý thu lưu một giây sau lâm đ ô n g thi vực đột nhiên triển khai đem mộ bia một đám bao phủ bọn hắn thân hình cứng ngắc phảng phất lâm vào vũng bùn tảng cờ cùng tiểu bắt các loại thi vương thu được giết chóc tín hiệu đều hung mánh s ô n g lên phía trước mộ bia thấy thế còn muốn phản kháng kết quả bị lâm đông một quyền đánh vào mặt bên trên tình huống cùng trước đó tại thi vực bên trong hắn căn bản không phải đối thủ mộ bia bị lâm đông đẻ xuống đất ma sát mỗi một quyền xuống dưới đại địa đều ẩm ầm rung động vô số núi đá vỡ n mộ bia trên thân k i a sáng màu vàng triệt để ảm đạm cho dù phòng ngự mạnh hơn cũng chống cự không nổi lâm đ ô n g liên tục trọng kích gặp khả năng lượng hao hết lại cũng vô lực ngăn cản lâm đ ô n g phát tay xuất hiện một thanh trường đao thuận thế hướng đầu lâu chèm tới sắc bén dài mang trong nháy mắt không có vào trong đó theo kim loại cùng xương c ố t âm s ắ t rung động mộ bia đầu bị chém thành hai khúc một viên tinh hạch băng bay ra ngoài lâm đ ô n g khoát tay ở giữa thuận thế bóp tại đầu ngón tay hắn nước g mắt xem xét phát hiện kia là khoả màu vàng sâm tinh hạch không sai biệt lắm ngón cái bụng lớn nhỏ bên trong g ẩ n chứa cực kỳ nồng nặc năng lượng nói đến đây là lâm đông lần thứ nhất nhìn thấy bất tử tộc tinh hạch tuyệt không phải ba tước hoặc là l ọ bọn hắn có thể so sánh không tệ lâm đông phi thường hài lòng h i ê u kỳ sẽ là mùi vị gì mà còn lại mấy vị thi vương cũng bị tàn cờ cùng tiểu bắt bọn hắn lần lượt chém giết lấy mộ bia cầm đầu hạch tâm thế lực như vậy toàn bộ b à o mình cái này cũng biểu thị bổn tràng diễn luyện thuận lợi kết thúc còn lại những cái kia thi triều mất đi thi vương thống ngự triệt để mất đi năng lực chiến đấu đại bộ phận cũng làm trận phản bội đánh thắng minh long nhìn trước mắt hình tượng thần xác thổn thức không thôi vốn cho rằng lão đại t h ủ hạ tứ đại thực vật hệ thi vương liền đã dũng má không nghĩ tới dưới tay hắn còn có mạnh tướng sau đó chúng thi bắt đầu quét dọn chiến trường đem nao đan hoặc là tinh hạch từ đầu sọ móc ra trực tiếp thôn phệ hết giữa sân x ư ơ n g cốt tiếng vỡ vụn cùng nhấm nuốt thôn phệ âm thanh liên tiếp không ngừng bày biện ra một bức dọn bì ăn kinh khủng hình tượng minh long trên mặt tôi cười đi vào lâm đông trước mặt lão đại ngài xử lý mộ đ ị a sau này sẽ là nam châu bá chủ không mộ đ ị a là tới tìm ngươi cho nên tính ngươi xử lý ngươi mới là nam châu bá chủ lâm đông nói thẳng nói chủ yếu là vừa tới tổ tinh không bao lâu còn không muốn làm ra mặt chim vạn nhất bị chúng châu lão k h á i vật để mắt tới có thể sẽ có phiền phước. Cho thể phiền sẽ nên, v ẫ n Minh Long là đem đ ẩ y ta ớ trước i đối tương tốt, sân s khấu về u chuyện có trước tới tìm hắn. gì tìm tới Ta. Ta t h à nam h n châu bá chủ ừng đến lúc đó còn trông cậy vào ngươi đi trung châu muốn theo đâu lâm đồng nói cái gì minh long mặt lộ vẻ kinh hãi trung châu cái kia địa giới hắn cũng không dám đi t lâm đồng à. trong nhiên, lòng â m đ suy nghĩ đem tiến sĩ phòng thí nghiệm chuyển một chuyển địa phương bởi vì tại trục xuất địa biên giới đại dương thành luôn cảm giác không tốt lắm bây giờ mộ bia sau khi chết nam châu đã không có đủ thủ cho nên lâm đ ô n g phạm vi hoạt động lớn hơn bởi vì cái gọi là thọ không có ba hang hắn chuẩn bị nhiều chiếm cứ mấy chỗ thi xảo để cho thủ hạ thi vương nhóm riêng phần mình chấp trưởng một phương lâm đ ô n g không quan tâm bừa bộn chiến trường thẳng gợi phi hành khí trở về đại dương thành cùng hắn cùng một chỗ trở về còn có một ngàn đài thủ vệ cơ giáp bọn hắn cần trở lại phòng thí nghiệm tiến hành bảo dưỡng thay đổi tinh hoạch bổ sung năng lượng các loại lấy cam đoan tùy thời đều có thể tham chiến đại dương thành trong phòng thí nghiệm hoàn cảnh có chút đơn sơ toàn bộ dùng màu vàng cự thành dựng bất quá bên trong dụng cụ lại phi thường tinh vi lớn như vậy phòng thí nghiệm toàn bộ đều từ tiến sĩ phụ trách bởi vì có thể làm nghiên cứu khoa học thi vương thực sự quá ít tỷ như tản cợ t i ể u bắt bọn hắn tiến hóa ra thần trí cũng không thấp nhưng muốn nói khoa học nghiên cứu phương diện cơ hồ tương đương l ớ ngẩn lúc này tiến sĩ thân mặc áo choàng trắng, trắng mang theo đơn phiến kính mắt đứng c h ắ p tay phía trước từng đài thủ vệ cơ giáp lần lượt tiến vào nhà kho có chút trên thân còn dính lấy máu đen năng lượng tiêu hao tình huống cũng không giống nhau cần muốn tiến hành toàn diện giữ gìn một chút vất vả lâm đông thân ảnh xuất hiện tại nó bên người cả hai đứng só vai không khổ cực tiến sĩ n ữ khí cung kính ngài mang về những tài liệu kia ta đã lật xem một lần ngược lại là có không ít phát hiện gì khác lạ ồ、oh. lâm đông lông mày n h u lại mặt lộ vẻ kinh ngạc tiến sĩ tiếp tục nói nhân loại văn minh ngoại trừ cơ giáp bên ngoài còn nghiên cứu phát minh qua loại cực lớn phi thuyền có thể gánh chịu năm mươi vạn giáp tỉnh giả cũng mang theo đại quy mô tính sát thương vũ khí phi thuyền chủ pháo một phát liền có thể hủy diệt trăm vạn cấp g i ò m bị thi x à o lợi hại như vậy lâm đông thoáng sợ hai tháng phục bởi vì trăm vạn đẳng cấp lượng thi xảo quy mô tương đương với nhân loại cỡ lớn thành t ị phi thuyền chủ pháo một phát hủy diệt uy lực không thua gì bom nguyên tử cái này thì tương đương với một pháo một cái bom nguyên、tử. tiến sĩ gật gật đầu ừ m loại kia cỡ lớn phi thuyền tính là nhân loại nội tình một trong bọn hắn đem nó mệnh danh là d i ệ t tinh h ạ m nó có thể bay đến chúng ta cái này sao lâm đông hỏi đương nhiên có thể tiến sĩ tiếp tục nói nhân loại nghiên cứu phát minh loại vật này ban sơ mục đích chính là vì hủy diệt g i ò m bị văn minh theo tổ tinh tư liệu lịch sử ghi chép tại ba mươi năm trước nhân loại điều khiển ba chiếc d i ệ t tinh h ạ m vượt qua t r ụ c xuất địa xâm lấn g i ò m bị thổ đ ạ i lụ bọn hắn từ tây châu một đường quét ngang trực tiếp đánh tới trung châu đi kết quả lại gặp phải hạ tơ lủ ba chiếc diện tinh h ạ n Bị lâm đồng hiểu được trước đó còn có chút hiếu kỳ tự mình tại lam tích lúc liền có thể tiếp vào bất tử tộc vực ngoại tín hiệu lúc ấy còn không biết bọn hắn ở đâu ra cấp cao thiết bị Kết q u chương bảy trăm h i hai mươi mốt bình tĩnh lại lâm đông có chút tuyệt đối không có gặp phải nhân loại cùng dòm bị sử thi cấp đại chiến như muốn đem diện tinh hạm trộm trở về cũng có chút không quá hiện thực bởi vì như vậy vật lớn không gian chữ vật đều chưa hẳn gánh chịu hạn mà lại hắn độc thân một thi căn bản là không có cách điều khiển ngay sau đó tiến sĩ lại ném ra ngoài cái quả bom nặng ký ngoại trừ nhân loại khoa học kỹ thuật phương diện ta còn s i ê u tập đến một chút liên quan tới không gian chi thỉa tin tức lâm đ ô n g nghe vậy tinh thần tỉnh táo không gian chi thỉa chính là trong tay hắn tinh đồ phiền đá vật kia phi thường thần bí biết rất ít còn không biết đến cùng làm gì dùng đều có tin tức gì liên quan tới vật kia truyền thuyết thực sự nhiều lắm tổng kết tới nói không gian chi thỉa ngoại trừ có thể xuyên toa không gian bên ngoài còn là một thanh chìa khóa chìa khóa lâm đồng yên lặng nói thầm ngay hắn y tứ tinh đồ phiền đá tựa hồ có thể đánh mở thứ gì nhưng cụ thể là cái gì chỉ dựa vào sưu tập tình báo khẳng định không cách nào giải đáp thứ này thực sự quá thần bí muốn biết chân tướng còn cần chậm rãi đi thăm dò tóm lại thành lập phòng thí nghiệm về sau tiến sĩ hiểu rõ đến rất nhiều tình báo hữu dụng thậm chí tiếp thu được cái khác thi xảo tín hiệu biết được một chút những châu khác tình trạng trọng yếu như vậy phòng thí nghiệm lâm đ ô n g cảm thấy có cần phải di chuyển một chút đem nó đem đến nam châu ở giữa nhất còn lại thi vương chấp trường thi xảo thủ hộ tại xung quanh một bên khác tàn cờ tiểu bát chiêu phong nhĩ một đám đã đi đón quản mộ bia thi xảo rời xa trục xuất địa về sau phụ cận hoàn cảnh rõ ràng tốt hơn nhiều thậm chí xuất hiện liên miên bãi cỏ bên trong thỉnh thoảng sẽ sinh ra chút tiểu côn trùng mộ bia thi xào bên trong còn sót lại một chút d ò n bi thế lực đều bị tản cỡ tiểu bắt bọn hắn nhẹ nhõm xử lý xong còn lại trại chăn nuôi sự tình đương nhiên đều giao cho chiêu phong nhĩ lớn như vậy thi xào bên trong trọn vẹn hơn hai mươi chỗ nuôi dưỡng khu vực chiêu phong nhĩ các loại tứ đại bá chủ mang theo một đám tiểu đệ bốn phía chát xét cảm thấy phi thường hài lòng được rồi lần này chúng ta rốt cục làm lớn làm mạnh chiêu phong nhĩ nói truy tôm thêm chút suy tư luôn cảm thấy có chút tiết mới ai ca lão đại cùng mộ bia đánh nhau thời điểm chúng ta đều không có ra sân chẳng lẽ đã từng bá chủ tiểu đội về sau liền triệt để phụ trách hậu cần công tác sao ai nói chúng ta không có ra sân nơi này mới là bị ta chỗ thống ngự chiến trường chiêu phong nhĩ đưa tay chỉ hướng về phía trước trại nuôi heo xử lý mộ bia về sau tất cả giải quyết tốt hậu quả công tác tiến hành đâu vào đấy tiếp xuống trong một đoạn thời gian đều không có chuyện gì phát sinh mộ bia chết đi tựa như một khối thạch đầu chìm vào biển cả cũng không tại thi thổ đại lục gây nên quá náo động lớn bởi vậy có thể thấy được bình thường cũng không có gì thi chú ý hắn chỉ là tại nam châu bản thổ một chút thi xào bên trong nghe nói tin tức này mộ bia đi tìm minh long kết quả lại bị minh long tiêu diệt cho nên từ mặt ngoài đến xem minh long trở thành nam châu bá chủ những thứ này thi vương trong lòng rất là ưu s ầ u bởi vì minh long bình thường ngang ngược càng rắn rỡ khắp nơi vơ vét hết n h ụ như hắn lên làm bá chủ cái kia còn có ngày sống dễ chịu kết quả lại vượt quá tất cả thi năm trước từ khi minh long lên làm bá chủ về sau ngược lại biến phi thường địa thấp thâm cư không ra ngoài cũng không giống như kiểu trước đây khắp nơi tàn bộ đến tận đây toàn bộ nam châu triệt để bình tĩnh lại nhất gần trong vòng vài ngày lâm đ ô n g cũng không có động tác gì hắn đi săn đến một viên cấp độ ss s tinh hạch chính đang hấp thu năng lượng mộ bia cái này mai tinh hạch chủ yếu là cường hóa nhục thể phương diện cho nên lâm đ ô n g thể phách biến cường hắn hơn cái này cũng vì về sau tiến hóa phương hướng trôn xuống phục bút có lẽ có thể giải tỏa một hạng liên quan tới thể phách năng lực đến lúc đó vô luận tinh thần lực thể phách vẫn là lĩnh vực đều có thể đằng phong tạo cực so với thi thổ đại lục bình tĩnh nhân loại văn minh phương diện lại sóng ngầm p h o n trào một trận kinh thiên đại kế đang nổi lên ở trong lâm đồng đến thăm sau dư ba chưa lắng lại tiếp tục tốt mấy ngày bạo loạn rốt cục bị chấn áp lại nhưng ở hách ra như cung điện giống như hào trạch bên trong lại có một cái hợp kim chiếc log bị đụng t h ù n g t h ù n g rung động nương theo lấy giỏm bị tiếng gầm nghe làm người sợ hãi hợp kim trong log chính là hách hách dương hắn chen tại khe h ở chỗ hai c h ả o l i ề u mạng hướng về phía trước năm lấy kinh khủng trên mặt hiển thị rõ khát máu chi s ắ c mà chiếc log bên ngoài lại là phụ thân của hắn mẫu thân cùng với khắc một đám thân thích không thiếu nữ quyến tre miệng lại trong mắt chạy ra nước mắt không đành lòng lại trước mắt hình tượng hách vân đồng dạng ánh mắt nhìn chăm chú hai mắt p h i m hồng Đã ô ba nghe thê tử chất vấn khách vân không nói một lời nhưng song quyền nắm chặt trong lòng đối lâm đông hận ý đã đạt tới cực điểm mỹ phụ tiếp tục nói ngươi trong phòng thí nghiệm cả ngày nghiên cứu cơ giáp cấp cao vũ khí còn có các loại khoa học kỹ thuật bây giờ nói nói nhi tử còn có thể biến trở về nhân loại a cái này tạm thời còn không thể bất quá ta đã hướng liên minh đề nghị tập kết các đại gia tộc trí lực tìm kiếm trị liệu con của chúng ta phương pháp khách vân giải thích nói mỹ phụ nhân nghe nói vẫn như cũ rất lo lắng người cái này đề nghị có thể thông qua sao gia tộc khác dựa vào cái gì giúp ngươi nhất định có thể bởi vì nhà bọn họ tộc cũng có xác người thay đổi khách vân hồi đáp、Ngày. mỹ phụ nhân thần sắc khẽ giật mình đông nhiên có chút không biết nói cái gì cho phải lúc này có một tên gia đình đem khối ngon thịt bò ném vào kiên cố hợp kim l ổ g bên trong khách khách dương nghe được mùi máu tanh ước chế không nổi thôn vệ xúc động vội vàng nào tới thôn tính nhập miệm bên trong nhưng ăn xong huyết nục về sau hắn vẫn như c ũ không vừa lòng tiếp tục va chạm trước l og nghĩ ra được gặm nuốt nhân loại h á c h vân gặp một màn này mí mắt t r ừ n g ngày mặc dù bọn hắn không thiếu huyết nục nhưng cũng không thể lại cho hắn đi xuống bởi vì một mực ăn thịt nhi tử đều nhanh tiến hóa xuất thần trí hắn ngẩng đầu nhìn đồng hồ quay đầu đối thê tử nói ngươi yên tâm ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp trị hảo nhi tử bất quá trước đó ta muốn trước báo thù cho hắn ngươi ngươi muốn làm gì đi mỹ phụ nhân hỏi ta đi tham gia liên minh hội nghị lần này nội thành xảy ra sự kiện thực sự quá ác liệt coi như ta không đi tìm cái kia thi vương gia tộc khác cũng sẽ không bỏ qua cho hắn cho nên chúng ta dự định nghiên cứu và thảo luận một chút đi săn con kia thi vương kế hoạch hách vân giải thích nói mỹ phụ nhân mặt lộ vẻ lo lắng bởi vì đã sớm nghe nói qua cái kia thi vương thực lực rất cường đại là một cái bất tử tộc người muốn đi đi săn bất tử tộc sao ừng bất quá ngươi yên tâm ta trước kia cũng không phải chưa từng làm loại sự tình này hách vân nói xong liền cũng không quay đầu lại đi ra cửa đi một đám tộc nhân nhìn qua hắn rời đi bóng lưng khó tránh khỏi có chút bất tâm nơi này thủ n có tòa nguy nga bàn g bạc tháp cao được xưng thánh điện mỗi khi có cái gì chuyện quan trọng nghi đều là ở chỗ này cử hành ngoại trừ hách vân bên ngoài gia tộc khắc cường giả cũng liên tiếp chạy đến bao quát rộng sẻn lý nhĩ tư còn có trọng thương chưa lành lịch các loại bọn hắn c h ọ n vẹn bảy đại gia tộc đại biểu tệ tụ một đường từng cái khí tức cường đại đều là nhân loại cường giả tối đỉnh lại nói ngược lại là có rất lâu không có tập hợp một chỗ hách vân trong lòng cảm thán bọn hắn đi vào thánh điện đi vào ở giữa trong phòng họp có thứ tự ngồi xuống nhưng mà ngoại trừ cái này bảy đại gia tộc bên ngoài còn có một lao giả ngồi tại bàn hội nghị chủ vị hắn tóc mai điểm bạc trên mặt đều là gian nan vất vả vết tích hai con ngươi hít lại lộ ra phi thường trầm ổn lao giả tên gọi hoen chính là ba mươi năm trước nhân loại xâm lấn thi thổ đại lục người đề xuất cũng là làm nhân loại đương thời người mạnh nhất tại thời điểm này hách vân các loại một đám vẫn là hoen thủ hạ tiểu binh cho nên đối no phi thường k í n h trọng cho tới bây giờ cũng phục làm toàn bộ liên minh sự tình người lần này vẫn như cũ từ hoen chủ trì liên minh hội nghị gặp người đều đến đông đủ về sau hắn vi vi mở mắt ra một đôi mắt bên trong tựa hồ có mấy phần đục ngầu chư vị nội thành chuyện phát sinh ta đã nghe nói xác thực đã rất lâu không có phát sinh trọng đại như thế sự cố các người đối với cái này có ý kiến gì không sao hoen ngữ khí trầm ổn hách vân vội và nói Ta, ta c lời này vừa nói ra tất cả mọi người là khẽ giật mình đồng thời vô ý thức nhìn về phía hoen bởi vì ba mươi năm trước cái kia cuộc chiến tranh chính là từ hắn phát khởi có thể rõ ràng nhìn thấy hoen m ỹ mắt có quất hạ nữ nhân thì tiếp tục nói hoang l ã o ta không có bóc ngài vết xẻo ý tứ ta luận sự nói rõ tính nghiêm trọng dù sao ta là không tán thành đi đi săn thi vương ừng ta cảm thấy nhỏ nga mội mội nói rất đúng chúng ta hòa bình lâu như vậy cũng không có tao nộ trọng đại nguy cơ sinh tồn không cần thiết đi cùng những quái vật kia liều mạng bên cạnh một vị trung niên nam nhân nói h i ệ n nhiên rất đồng ý l a m nhỏ nga ý nghĩ dưới mắt bảy đại gia tộc bên trong đã có hai đại gia tộc cầm phản đối thái độ hách vân nhữ mày chuyển mắt nhìn về phía h e n hoang lao Ta thi cho rằng dám đến xâm phạm rằng đến dám xâm vừa ư như ơ n nhất định phải liệp sát chết, nếu không những muốn chúng ngày nếu không hắn hắn nhất định sẽ còn g giờ. phải chết, cho khi hai lấy sát vật tốt ta ta một diệt trở đầu đi đem đi, liệp cảm, quái kia quái dối lại loại làm lại. sao sẽ có vì v ba bây Mà dễ, dự mới nói xong phòng họp lâm vào yên tĩnh chúng cường giả mắt lộ ra suy tư đều tại suy tính vấn đề này hoàn trầm mặt thật lâu t r ầ m rãi nói nếu như muốn đi giết d ò m bi ta khẳng định là tán đồng dù sao thê tử của ta nhị nữ đều tán thân tại d ò n i miệng bất quá nhỏ nga nói cũng có đạo lý thi vương cũng không phải chỉ nói nói liền có thể liệu s á t chết nhất định phải xuất ra có thể chấp hành kế hoạch ta cùng cái kia thi vương giao thủ qua hắn thực lực s á t thực cực mạnh bằng ta cùng dậu xèn l i c h ba người liên thủ cũng không thể ngăn lại hắn cho nên như muốn săn giết ít nhất phải bốn đại cường giả liên thủ suy nghĩ thêm dưới tay hắn còn có thi triều đề nghị của ta là khởi động d i ệ t tinh hạm hách vân chém đinh chặt s ắ t nói nghe được d i ệ t tinh hạm ba chữ hoen mí mắt lại là nhảy một cái suy nghĩ trở lại năm đó cái kia cực kỳ thảm thiết một trận chiến ba chiếc diện tinh hạm tiến vào trung châu kết quả bị thi vương liên thủ đánh rơi một chiếc cuộc chiến đấu kia chính là từ hoen chỉ huy h o a n lao ta cũng không có bóc n g ả i vết xèo ý tứ hiện tại thời đại thay đổi trải qua ba mươi năm phát triển chúng ta diệt trên tinh hạm vũ khí trang bị càng thêm tiên tiến mà lại lần này lại không phải diệt đi tất cả z o m bi e chỉ săn giết một cái thi vương vẫn là rất dễ dàng làm được h á c h vân giải thích nói đối diện lam nhỏ nga vểnh lên chân bắt chéo liếc nhìn hắn một cái nói làm sao có thể chỉ đối mặt một con thi vương ngươi cũng không phải không biết những q u á i vật kia đức h c gì nếu như chúng ta đi lời nói khẳng định liên hợp đến cùng một chỗ nhào lên chung quanh hai vị gia tộc tộc trường nghe vậy liên tục gật đầu Sắc thực a. đến lúc đó biến cố thực sự quá lớn thật không cần thiết mạo hiểm như vậy ừ bây giờ chúng ta tăng cường để phòng chờ cái kia thi vương lại đến lúc đem hắn diệt đi cũng không mượn mà lại ba mươi năm trôi qua còn không biết thi thổ đại lục hiện tại cái dạng gì mắt thấy không có người nào ủng hộ hách vân dầu xèn ngước mắt nói các ngươi không hiểu rõ con kia thi vương hắn có ẩn nấp ngụy trang năng lực coi như lần sau lại đến chúng ta cũng không phòng được lý nhĩ tư theo sát lầy nói nhỏ nga ta nhìn các ngươi chính là an nhàn quá lâu đã mất đi huyết tính chúng ta bị đến mặt nạn nào có không hoàn thủ đạo lý lúc ấy chính là ta không tại nếu không chắc chắn cái kia thi vương lưu lại cho nên ta tán thành hách vân bắt lấy con kia thi vương đám người bên nào cũng cho là mình phải ý kiến khó mà thống nhất hân o lao mắt liếc nhìn một vòng tốt các n g ư ơ i chờ ồn nào hách vân đề nghị xác thực có thể thực hiện nhưng nhỏ nga nói lời cũng không vô đạo lý dựa theo lệ cũ chúng ta nhấc tay bỏ phiếu đầu nào quyết sách ủng hộ nhiều người chúng ta liền chấp hành cái nào một đầu ừng có thể hách vân gật đầu tán thành trong lòng rất có lực lượng kết quả này chính nằm trong dự liệu của hắn dưới mắt hết thệ bảy đại gia tộc dâu xèn lý nhĩ tư tăng thêm lì khẳng định sẽ đi báo thủ lại thêm tự mình tổng cộng là bốn phiếu đối diện lam nhỏ nga bọn hắn tối đa cũng liền ba phiếu kết quả rõ ràng t ố t như vậy tán thành đi đi săn thi vương xin d ơ tay hoen mở miệng nói ra hách vân làm ra làm gương mẫu cái thứ nhất d ơ tay lên bên cạnh ruột sen cùng lý n h ĩ tư cũng không có quá nhiều do dự ngay cả vội vàng đi theo nhấc tay tán thành sự tình phát triển tựa hồ chính dựa theo hách vân ý nghĩ tiến hành nhưng kết quả sau cùng lại nằm ngoài sự dự liệu của hắn bởi vì giữa không trung chỉ g ơ lên ba cánh tay những người khác rốt cuộc không có động tác gì、ừ. h á c h vân thần sắc ngoài ý m u ố n nhìn về phía bên cạnh lì x phát hiện nàng hai tay dựng trên bàn cũng không có tán thành chính mình ý tứ lì x n g ư ơ i làm sao bất lực tay đâu h á n vội vàng thúc giục nói l h thần sắc âm tình bất định bởi vì bị lâm đông đánh thành b á n thân bất loại sắc mặt có chút tái nhuận thương thế còn chưa hoàn toàn khôi phục ta ta không muốn sẽ cùng cái kia thi vương chiến đấu c h ư n bảy trăm hai mươi ba c ắ t châu thế cục ừng cái gì h á c h vân sắc mặt kinh ngạc nhưng là rất nhanh h i ể u được nàng đã bị thi vương đánh sợ lì cắn răng ta cùng cái kia thi vương khoảng cách gần giao chiến qua ta cảm thấy chúng ta căn bản không có bất kỳ phần thắng nào hách vân trong lòng im lặng không nghĩ tới đường đường nhân tộc nữ chiến thần lại nói lên dạng này tăng tức giận tới đối với cái này bỏ phiếu kết quả trong lòng của hắn thực sự không c a m lòng lam nhỏ nga thì v n h lên chân bắt chéo sau lưng dựa vào ghế sau đó ôm lấy bà vai khỏe miệng lộ ra một vòng mỉm cười nghĩ thầm hội nghị kết thúc có thể ai về nhà lấy ngay tại lúc này giữa sân xuất hiện biến cố thứ bốn cánh tay chậm rãi giơ lên giữa không trung cả đám mặt lộ vẻ kinh ngạc vội vàng thuận thế nhìn lại phát hiện cái này cái thứ tư nhất tay người lại là hoen、ta. tán thành đi đi săn thi vương hắn c h ầ m rãi mở miệng nói ra lam nhỏ nga vương xuống chân bắt chéo lông mày lúc này nhữ lại hoang lão người đây là ý gì các vị t h ự c không dám d i ấ u dếm ba mươi năm trước trận chiến kia trong lòng ta phi thường ngày nấy nhiều năm trước tới nay cả ngày lẫn đêm giày vò l ấ y ta đã trở thành tâm m a cho nên ta muốn đem nó xóa đi lại đi thi thổ đại lục chiến một trận hoen nói âm vang hữu lực đục ngầu trong mắt lộ ra một vòng tinh quang trong phòng họp lập tức lâm vào yên tĩnh tiếng kim rơi cũng có thể nghe được bây giờ bốn phiếu đối bốn phiếu mặc dù là ngang hàng nhưng hoen làm người nói chuyện lại là bọn hắn tiền bối cho nên so những người khác hơn phần nửa phiếu lam nhỏ nga hai mắt nhắm lại thích thở sâu một hơi đã việc đã đến nước này không cần nhiều lời được vậy liền khởi động diệt tinh h ạ m đi liên minh loại người hội nghị lấy kết quả này kết thúc bọn hắn quyết định khởi động diệt tinh h ạ m đi thi thổ đại lục tìm lâm đ ô n g báo thủ kế hoạch mặc dù định ra xuống tới nhưng muốn áp dụng còn phải tốn công tốn sức đầu tiên chính là tuyển chọn giác tình giả tại là nhân loại các đại học viện bắt đầu biết võ trong đó người nổi bật mới là tham dự trận chiến đấu này cánh cửa mọi người nhiệt tình tăng vọt bởi vì có thể tham dự trận chiến này tất nhiên sẽ ghi vào sử sách trở thành vĩnh hằng v i n h q u a n g các đại gia tộc cường giả cũng nao nao h chuẩn bị nhưng nghĩ khởi động diện tinh h ạ m cũng không phải dễ dàng như vậy m ặ t khác tốc độ của nó khẳng định không thể so với cỡ nhỏ phi hành khí như thế quái vật khổng lồ muốn vượt qua trục xuất địa chí ít cũng phải ba tháng lâu một trận xâm nhập thi thổ kinh thiên đại kế đang nổi lên ở trong mà lúc này lâm đ ô n g đương nhiên không biết nhiều như vậy số ngày trôi qua về sau mộ bia tinh hạch đã hấp thu song tất hắn thi vương chi thể biến cường hắn hơn nhưng rất hiển nhiên hấp thu một viên cấp độ ss tinh hạch còn l à là còn thiếu rất nhiều. Chỉ là tăng cường chút nhiều. tăng thiếu rất thể p h h không á c cũng t i ế n năng hóa ra l ự c mới. Đến đâu lâm ạ i tinh làm chút cao cấp hạch đ u l â đông thân ì thầm trong t h cảm lòng, giác t hình ể của m tựa đột rất hang như không còn nhiều. cách cách phá kém đáy, Mà loại ạ i biết tiếp tiến dưới, hiện cái giai cũng tục có có được không xuống không gì, hóa thể hay xuất ra sẽ đ mở n n n thứ tư ă lên đi vào trong phòng thí nghiệm tiến sĩ vẫn tại này bận rộn có rất vương bài tinh nhuệ trợ thủ nhưng bọn hắn cũng không có đủ độc lập nghiên cứu khoa học năng lực chỉ là dựa theo tiến sĩ chỉ lệnh cơ giới hóa thao tác lão đại ngài đã tới tiến sĩ cung kính chào hỏi ừng lâm đ ô n g nhẹ gật đầu nói ta đi xem nhất nhân loại thời nay văn minh tín hiệu có tin tức gì không có ta liền nhận lấy bọn hắn internet thông tin mấy ngày trước đây nhân loại tổ chức liên minh hội nghị trước mắt chính tổ chức học viện bích võ tuyển chọn ưu tú giáp tỉnh giả tiến sĩ thành thật trả lời liên minh hội nghị tuyển chọn giáp tỉnh giả lâm đồng yên lặng nói thầm coi như dùng ngón tay cái đầu ngón chân nghĩ cũng có thể đoán được bọn hắn muốn làm gì tiến sĩ tiếp tục nói đoán chừng nhân loại muốn có cái gì hành động lớn mà lại là nhằm vào chúng ta ừ n cái này quá rõ ràng lâm đ ô n g tương đối đồng ý cử động như vậy cũng không dùng tới tiến sĩ phân tích đoán chừng t ạ n g cờ đầu góc cũng có thể nghĩ đến tiến sĩ nói tiếp bọn hắn đem chuyện này đem ra công khai cũng là vì thành lập công tín lực trợ giúp dân chúng trọng trấn sĩ khí từ vụ lâm đông lần trước đến thăm đối với nhân loại lòng tin đả kích thực sự quá lớn bọn hắn làm như thế không thể nghi ngờ là nói cho mọi người Chuyện chưa này vẫn chưa xong, lâm ậ p tức sẽ đi lấy lại lấy là, l danh dự. Nhưng là, lâm đông cũng có thể nghĩ đến, nhân thể lời o ạ tại i phải chỉ chu cách bọn họ chân chính hành động, còn họ hành h là t bị, bọn động, g i a nói mấy mặc tháng. Trước mặc kệ bọn hắn, bọn đến kệ đ lúc r ồ nói sao, hiện tín không? Đông nói có tại thi thổ đại lục có tín hiệu gì không? Lâm đông lời sao, thổ lục Lâm gì xoay chuyển hỏi bởi vì mấy cái tháng sau tự mình không chừng tiến hóa tới trình độ nào cũng có tiến sĩ tiếp tục báo cáo đại lục đông châu lọt vào dị tộc xâm lấn có mấy cái thi xảo lần lượt hủy diện đồng thời còn tại lan tràn bên trong nơi đó thi vương phát ra tín hiệu hô hào cái khác thi vương đi giết chóc dị tộc nói là có đại lượng huyết nhục cùng tinh mạch nơi h chẳng suy nghĩ gì nữa. Bởi vì đông Châu khu chuyện thường xảy ra, đã không phải hai. a nữa. ra, Lâm Lục, lấn là là lần một lần xâm một Đông đối Đông Đại đã này cũng n gì giáp giới với cái Bởi vì vực, tộc suy xảy bị dị đó thi vương hô hào cái khác dọn bị hỗ trợ không chỉ có thể làm dịu bị xâm lấn áp lực cái khác thi vương còn có thể thu được huyết nhục cùng tinh hoạch xem như hỗ huệ hỗ lợi sự tỉnh cho tới nay đông châu tại thi thổ đại lục liền được xưng là đông châu bãi săn kỳ thật thi thổ đại lục các đại châu đều có riêng phần mình bất lợi tình huống đông châu láng diện dị tộc đại lục có bị xâm lấn phóng hiểm nam châu sát bên trục xuất địa tại nguyên phi thường t ạ n cỗi b ắ c châu bên trên có phóng xạ khu rất nhiều thi vương đều phát sinh b i ế n đến dị tây châu càng không cần nhiều lời đồng dạng giáp giới trục xuất địa mà lại tại ba mươi năm trước còn tao nộ g qua nhân loại đại quy mô tính sát thương vũ khí oanh kích rất nhiều thi x ọ o đều hủy diệt bây giờ nơi đó g i ỏ m bị m ỏ n g manh cơ hồ tương đương với một mảnh từ điện muốn nói hoàn cảnh tốt nhất đương nhiên phải là trung châu cho nên nơi đó dỏm bị dày đặc nhất còn ra đời hứa nhiều cường đại thi vương đúng rồi lão đại trung châu cũng phát ra qua tín hiệu hỏi thăm có hay không ai gặp được vượt ngoại thi vương cái tín hiệu này một mực tại tìm chúng ta Ừm. lâm đông sớm biết việc này mà lại không cần nghĩ liền biết là ai khẳng định là nghĩ giáng lâm làm tinh cái kia bất tử tộc lúc ấy bị lâm đông một cục gạch đập trở về tên kia biết lâm đông hợp thành tinh đồ phiên đá giáng lâm đến tổ tinh cho nên một mực tại tìm hắn tìm tìm đi trước không cần phải để ý đến hắn cũng không cần hồi phục bất kỳ tin tức gì lâm đông bàn giao nói rõ tiến sĩ minh bạch ý đồ của hắn bởi vì mặc kệ hồi phục tin tức gì cũng có thể căn cứ tín hiệu định vị tìm tới nơi này bây giờ nam châu ba chủ mặt ngoài là minh long tác dụng của hắn đã phát huy ra hắn không có cấp độ ss s chiến lược tương đối tốt t r ư n g khống nhưng lại đối ngoại tuyên bố là bất tử tộc thống nhất nam châu hợp tình hợp lý lâm đ ô n g trước mắt còn không có ý định t r e o chọc trung châu bởi vì tại không có trăm phần trăm năm chắc trước đó vẫn là có ý định chấp hành nhất quán sách lược cậu ở đ ừ n g sóng tiến sĩ mở miệng đề nghị lão đại nếu như ngài nghĩ đi săn tinh hạch lời nói ta cảm thấy ngược lại là có thể đi đông châu bãi săn chương bảy trăm hai mươi bốn dị tộc xâm lấn ừ n ta cũng đúng lúc có quyết định này lâm đồng nói thừa dịp nhân loại không có trước khi đến tự mình đi ra ngoài trước đi săn một chút mà lại bây giờ đông châu các đại thi vương hội tụ có thể kéo kéo minh hữu cái gì hoặc là thu chút tiểu đệ cũng coi như biến tướng khuyết trương thế lực mấy ngày gần đây có không thiếu phi đi khí từ nam châu trên không lướt qua bay hướng phía đông đi hiển nhiên là cái khác thi vương tiếp thu được tín hiệu đến đông châu đi đi săn dị tộc lâm đ ô n g cũng dự định xuất phát nó thủ hạ tiểu đệ nghe nói việc này nhao nhao đổi để đưa tiễn bao quát minh long cúc tới biết được lâm đông đi giết chóc dị tộc tàn cỡ trong lòng trực dương dương lão đại mang ta một cái thôi ngài đều bao lâu thời gian không mang ta cùng một chỗ hành động ngươi xem thật kỹ nhà đi lâm đ ô n g nói nhà tảng cờ trong lòng thất lạc đã hiểu hắn có ý tứ gì bên cạnh tiểu bát cười trên n ỗ i đau của người khác ngốc đại cá tử lão đại hảo giống liền cho tới bây giờ không mang ngươi hành động q u a nói vậy khẳng định mang qua tảng cờ phản bất nói đến tại lúc nào mang qua chính hắn cũng không nhớ nổi lâm đ ô n g cất bước đi lên trước cách đó không xa ngừng lại đỡ phi hành khí kia là từ nhân loại văn minh mang về tối cao đoàn khoa học kỹ thuật nghe nói tốc độ thật nhanh phi hành khí chỉnh thể hiện ra hình giọt nước đồng thời càng thêm dài nhỏ tại ánh mặt trời chiều xuống phản xạ ra sáng như bạc sắc con mang đại ca bên cạnh minh long đi tới hướng nó báo cáo trung châu một chút dòm bị thế lực đang tìm người đó nếu như người đi đông châu thời điểm gặp phải có thể đến cẩn thận một chút ngàn vạn bị bại lộ a người nói đúng lâm đ ô n g tương đối đồng ý bởi vì lúc trước g á n g lâm l a m tinh bất tử tộc đã từng thấy qua chính mình mà hắn áo sơ mi trắng trang phục thực sự quá có nhận ra độ minh long gả con mổ thóc giống như gật đầu ngoại trừ lo lắng lâm đông bên ngoài càng thêm lo lắng cho mình vạn nhất trung châu những cường đại đó t h i vương đánh tới nam châu đến vậy mình cũng đi theo gặp nạn yên tâm đi bọn hắn không sẽ phát hiện được ta lâm đông nói tinh thần lực diện hóa lợi dụng huyễn tượng tiến hành nguy trang trong n á y mắt lại biến thành minh long hình tượng vô luận là dung mạo trang phục đều giống nhau như l ú c ngươi nhìn dạng này liền tốt ai ngươi minh long trận mắt hốc mồm còn muốn nói cái gì nhưng lâm đ ô n g căn bản không để ý tới quay người đi đến phi hành khí theo động cơ oanh minh phi hành khí tựa như ngủ xây dựng thú thất t ỉ n h hai đạo thon dài đôi u lửa phun trào tựa như lưu tinh đột ngột từ mặt đất mọc lên hóa thành một đạo lưu q u a n g biến mất ở chân trời xong thế nào cảm giác lại muốn có nổi đây minh long đứng tại chỗ trong lòng lo lắng không thôi bằng vào hắn đ u i lâm đông hiểu rõ hơn phân nửa đến náo ra đại sử đến cuối cùng rất có thể sẽ tìm tới chính mình tản cờ mặc nặng nề giáp ngực ngẩng đầu ngước nhìn bầu trời thẳng đến cái kia lưu quang hoàn toàn biến mất mới hồi phục tinh thần lại miệng bên trong tự lẩm bẩm lão đại thực không mang ta hành động quá hắn vì cái gì không mang theo ta đây còn phải hỏi mang ngươi chính là cái vương hữu bên cạnh tiểu bắt nói tản cờ sạ mặt m lại thân bên trong phi thường không phục mang ngươi cũng là lâm đ ô n g cơi mới tinh phi hành khí chạy tới đông châu đại lục sở dĩ không mang theo tản cờ các loại tiểu đệ bởi vì xác thực không t i ệ n lắm lâm đông có ẩn ấp ngụy trang năng lực có thể nói đi, là đi. nhưng c ấ p tiểu đ ệ của hắn lại không được ngoài cửa sổ tầng mây cấp tốc lui về phi hành khí tốc độ xác thực rất nhanh thô sơ giản lược đ o ặ n trưng ở có thể đạt tới đến ba mươi mạch cũng thì tương đương với ba mươi lần vận tốc cấm thanh nhưng cũng đầy đủ lớn thời gian nửa ngày mới vừa tới đông châu địa giới lâm đ ô n g nhìn xuống dưới phát hiện địa thế xuất hiện biến hóa rất lớn không giống nam châu như vậy cặn cỗi mà lại nhiều đồi núi cùng khe nước liên miên không dứt dốc núi cao thấp phập phồng cũng có sâu không thấy đáy khe nước đen ngòm tựa như yêu thú miệng lớn sắp thôn phệ hết thảy quả nhiên cũng không phải địa phương tốt gì lâm đồng yên lặng nói thầm đông châu bao la diện tích so nam châu còn mưa lớn thường xuyên lọt vào dị tộc sầm l ớ n cho nên g i ế t chóc không ngừng lâm đ ô n g đem phi hành khí tốc độ giảm xuống cải thành tầng trời thấp tuần hành trạng thái có thể thấy rõ ràng mặt đất có thật nhiều xương khô hoặc là tàn phá thi thể có dòm bi cũng có cái khác không biết tên dị thú tại một chỗ đen nhánh kẽ đất bên trong đ ỗ n g nhiên dối ra một đầu tráng kiện xúc tu đem biên giới một bộ dòm bị thi thể c u â lấy sau đó lại cấp tốc rút vào trong đó đất này may xung quanh chỗ đều là đặc dính nhiều dịch thể cùng thành đống hình người khô lâu không xương thú vị thông qua trước đó tín hiệu lâm đ ô n g hiểu rõ đến lần này xâm lấn dị tộc ký sinh quái chính là một cái trong số đó mà lại là mẫu hoàng cấp ập đến tại cái gì sức chiến đấu lâm đ ô n g trước mắt chưa biết được theo phi hành khí tiến lên mặt đất bắt đầu xuất hiện thi xảo nhưng đã bị ký sinh quái c h i ế m cứ màu vàng trên đá lớn đồng dạng treo đ ầ y chất lòng s ề n s ệ c bên trong d ò m bị tư thái và mẹo thần s ắ c h u n g ác trông thấy phi hành khí lướt qua phát ra bén nhọn tiếng gào thét h i ể n thị rõ khát máu chi s ắ c nhìn xem những cái kia ký sinh quái lâm đồng nhớ tới một vị cố nhân nhưng từ ở hiện tại máy truyền tin còn chưa đủ định cấp cho nên tạm thời liên lạc không được bọn hắn theo phi hành khí tiếp tục hướng phía trước có chút thi x ả o tương đối kỳ quái cũng không có bị ký sinh quái chiếm cứ nhưng mà bên trong lại g i ố n g tuyết một chút tường đá cùng trên mặt đất đều bị máu đen chỗ phủ lên nhìn qua là được trước như gà bới giống như bên trong thi đâu lâm đông trong lòng hiếu kỳ coi như phát sinh rất chóc nhưng cũng không nên như thế sạch sẽ ngay cả cô tàn phá thi thể đều không có thằng đến hắn trông thấy từng bãi từng bãi màu đen đồ vật tựa như là một loại nào đó sinh vật phân và nước tiểu đều bị ăn rồi lâm đông suy đoán cảm thấy hẳn là có đồ vật gì ăn sạch toàn bộ thi xào giòm bi chuyện này suy nghĩ tỉ mỉ sợ cực bởi vì g i ò m bi chính là khát máu quái vật lại luôn vì những sinh vật khác đồ ăn bởi vậy có thể thấy được xâm lấn dị tộc thực lực không kém liên tiếp trải qua hơn mười cái thi xảo trong đó g i ò m bi đều bị các loại nguyên nhân hủy diệt lâm đ ô n g thô sơ giản lược đ o ă n t r ư ở n g chỉ là ký sinh quái số lượng liền đã siêu ngàn vào chúng một con mẫu h o à n g lại có như thế lực phá hoại lâm đ ô n g yên lặng nói thầm cái này còn chỉ là ký sinh quái những sinh vật khác không tính những dị tộc kia phổ biến không thích ánh nắng ban ngày sẽ trốn ở kẽ đất bên trong hoặc là cái bóng chỗ cho nên lâm đồng cũng không thấy được nhiều ít quái vật bản thể mà đông châu địa thế vừa lúc thích hợp dị tộc sinh tồn cái k i a t h â m thúy hẻm núi hoặc là không thấy đáy thâm nguyên nói không chừng liền chiếm cứ vô số quái v ậ t mỗi khi ban đêm giáng lâm chính là bọn chúng thịnh yến bắt đầu c h ắ c không được đông châu thi vương sẽ phát tín hiệu cầu viện bởi vì chỉ dựa vào bản thổ thi vương thực lực căn bản ngăn cản không nổi dị tộc quái v ậ t từ từ lâm đ ô n g bay qua bị xâm lấn khu vực phía trước thê lương đại điệu bên trên bắt đầu xuất hiện chạy d ò m bi bọn hắn không quan tâm p h i nước đại nhưng lần này lại không phải đi săn hoặc công kích mà là nhao nhao phát ra đảo vòng tín hiệu cháy mau chúng ta phải mau rời khỏi nơi này chương bảy trăm hiện nhiên bọn này dòm bi thi xảo bị dị tộc hủy diệt bọn hắn là từ đó trốn tới thi bày số lượng cũng không nhiều chỉ có hai ba mươi chúng đều liệu mình phi nước đại không dám có một k i a lười biếng có thể đột nhiên có chỉ dòm bi bi biến sắc sắc ý giặt rào đầu lâu nghiêng một cái chỗ cổ có đầu sở vươn tay ra cũng tựa như mũi t ê n nhọn đem bên cạnh dòm bị lở g ờ ngược xuyên thủng có một cái thị tú cục thuận xúc tu tiến vào nó thể nội h i ệ n nhiên đã xem nó ký sinh, ký sinh một tên dòm bị quay đầu trông lại mặt lộ vẻ kinh hãi vốn cho rằng thoát đi thi xảo liền sẽ an toàn nhưng không nghĩ tới quái vật đã lẫn vào nội bộ bọn họ đối với phổ thông g i ò m bi tới nói loại quái vật này thực sự khó mà phân biệt mà lại ký sinh quái không chỉ có một con lúc này nhao nhao bại lộ bản thể đem xung quanh g i ò m bi giết chóc hoặc ký sinh dưới mắt một mảnh thảm liệt chi cảnh cứu mạng nguyên bản đào vong tín hiệu lập tức biến thành tín hiệu cầu cứu chúng thi trong lòng tuyệt vọng biết còn sống hy vọng xa vời nhưng vào lúc này đỉnh đầu một trận oanh minh có đỡ phi hành khí tầng trời thấp lướt qua trong đó một con dòm bi lập tức n g a mặt lên trời gào thét cứu ta câu ngài mau cứu ta có thể lâm đông nhìn xem dưới mắt giết chóc cảnh tượng cũng không có ý xuất thủ bởi vì loại tình huống này tại đông châu nhiều vô số kể thực sự nhiều lắm cho nên phi hành khí từ con kia g i ò m bi đỉnh đầu bay qua không hề dừng lại một chút nào con kia g i ò m bi càng thêm tuyệt vọng mà lại lúc này quét mắt nhìn lại phát hiện chung quanh đồng bạn đều bị k ý sinh bọn hắn tư thái và mẹo trên thân xúc tu đong đưa mặt lộ vẻ vẻ hung á c cùng nhau hướng mình đánh tới giống tại thời khắc s ắ p chết g i ò m b i làm ra sau cùng chống cự phát ra một tiếng c h ố n t h i ê n nổ hống cũng có cố tinh thần lực bắn ra hóa thành vô số cương châm hướng chung quanh quái vật đánh tới、Ồ. lâm đông tại cửa sổ quan sát nguyên bản còn muốn nhìn cái kia dòm bi là chết như thế nào kết quả lại cảm nhận được luồng tinh thần lực kia thức tỉnh tinh thần lực dòm bi cũng không thấy nhiều tỉ như tiến sĩ giả sát thiết n h ư u các loại không có chỗ nào mà không phải là cường đại thi vương kém nhất cũng là tiếng đàn có rất mạnh phụ trợ năng lực còn có thể dẫn mọi người nhảy đi cô mà lại lâm đông quan sát con kia dòm bi phát hiện nó ánh mắt linh động thần trí không thấp ẩn ẩn có chút tiến sĩ cái bóng cứu hắn một cái đi lâm đông lúc này thay đổi chủ ý không chừng cái này dòm bi có thể làm nghiên cứu khoa học đâu bây giờ lớn như vậy phòng thí nghiệm đều dựa vào tiến sĩ thực sự có chút cô một khó c h ố n g nhu cầu cấp bách một cái nhỏ trợ thủ thế là hắn thao túng phi hành khí ngoặt vào một cái về sau lại bay trở về con kia d ọ m bị dùng ít t ò i tinh thần lực miễn cưỡng chống vài giây đồng hồ những quái vật kia liền lần nữa vào tới mà lại nhận khiêu khích biến càng thêm hung ác điên cuồng song d ọ m bị cảm giác được tử vong tức sắp giáng lâm có thể nhưng vào lúc này nguyên bản đi xa tiếng oanh minh lại lần nữa tới gần hắn k ỳ quái sau khi vội vàng bay đầu nhìn lại kết quả kinh ngạc phát hiện cái kia phi hành khí chuyển quong vậy mà lại bay trở về a chuyện gì xảy ra nhưng phía trước hôi thối sông và núi gió tanh bốn phía những cái kia hung manh k i sinh q u á i đã đi tới trước mặt ngay tại thời khắc nguy cấp này một cốt như thủy chiều áp lực đông nhiên tràn ngập ra những cái kia k i sinh q u á i vật thân hình dừng lại nguyên bản dương nhanh múa vớt x ú c tu bắt đầu dừng không ngừng run dày đồng thời theo run dày tăng lên cuối cùng đạt đến cực hạn trong nháy mắt nổ bể ra tới phanh phanh phanh phanh p h chung quanh quái vật liên tiếp vỡ nát đạo đạo huyết vụ phiêu tán thi thể như là bùn nháo ngã xuống đất cái này con tia dọm bị kinh ngạc đứng tại chỗ kinh ngạc nhìn một màn trước mắt hiển nhiên có chút vượt qua hắn nhận biết tại ngắn n g i khoả phi hành khí cửa khoang hướng hai bên mở ra bên trong xuất hiện một đạo nhân ảnh dòm bị hai con ngưng ngưng thần chú ý không muốn bỏ qua bất luận cái gì chi tiết nhưng lúc này lâm đồng sử dụng huyễn tượng ngụy trang cho nên vẫn là minh long hình tượng quần áo rách dưới làn da sáng trắng mặc dù tướng mạo hình dáng xem như anh tuấn có thể tóm lại trên lệnh chút ý tứ cứ như vậy sao giống như cũng không tưởng tượng bên trong đẹp trai như vậy dòm bị một mình nói t h ầ m nguyên bản gặp thực lực c ư ờ n g đại còn muốn lấy thấy chân dung kết quả cùng trong dự đoán không giống nhau lắm làm sao thất vọng rồi lâm đ ô n g thuận miệng hỏi con kia dòm bị nghe vậy giống chống lúc lắc giống như lắc đầu liên tục không có không có cảm tạ cảm tạ ngài đã cứu ta thất vọng cũng không q u hệ kỳ thật ta cũng rất thất vọng lâm đồng giọng nói nhẹ nhàng nói dòm bị thân sắc khẽ giật mình cho dù thần trí không thấp cũng không có minh bạch có ý tứ gì chẳng lẽ hắn ghét bỏ tự mình tướng mạo hay là cao giai thi vương có thể tiến hóa xuất từ thi cảm xúc người tên là gì lâm đông tra hỏi đánh gây nó suy nghĩ con tia g i ò m bi lắc đầu ta không có có danh tự n h a lâm đông có thể phát giác trước mắt cái này g i ò m bi cũng liền cấp thá khoảng t r ư ờ n g thực lực tại đã từng thi xào bên trong còn chưa đủ lấy trở thành hạt ư ớ n g h ắ n tối đa cũng chính là tinh nhuệ cấp bậc về phần tinh thần hệ năng lực cũng có thể là, là thi xào hủy diệt về sau đang chạy trốn trên đường thất tỉnh vậy ta cho ngươi lên một cái tên đi lâm đ ô n g nói tốt tốt g dòm bị mắt lộ ra tinh quang cho đặt tên nói rõ đạt được tán thành lâm đ ô n g từ trên xuống dưới tà tà h ư u h ư u vừa đi vừa về g i ò xét một lần phát hiện cái này g dòm bị không có gì đặc thù duy chỉ có chán có chút lớn có thể là đại nào phát sinh biến l ế n dị mà cái cằm của hắn lại lanh lảnh chỉnh thể như cái truy giống như ngươi về sau liền muốn đầu búa đi a dòm bị thần sắc khẽ giật mình lặp đi lặp lại thưởng thức đầu búa cái tên này thật đúng là cứng rắn tốt vậy ta gọi đầu búa nhiều tạ lao đại ban tên ừng ngươi đây là tính toán đến đâu rồi a Lâm đầu ô n g giờ tiếp tục tộc hỏi. Bây giờ dị đúa zombie, đều tại đều Đông đó nơi Châu bị đầu cúi n ơn nhiều. g một, chút. Lên đây đi, chúng ta cùng một chỗ. Tốt, ta chỗ. c bữa láo đại Đầu đầu không lưng mặt lộ vẻ ý mừng bởi vì bằng vào hai cái đùa chạy còn không biết khi năm mã nguyệt có thể tới không chừng nửa đường sẽ chết rồi bây giờ cơ ế phi hành khí rất nhanh liền có thể đến tới đầu đúa một khắc cũng không muốn ở chỗ này dừng lại vội vàng chạy tới có thể hắn tiến phi hành khí thần sắc lần nữa ngây ngẩn cả người bởi vì bên trong mới t i n h một mảnh cơ hồ không có bị làm đã dùng qua vết tích cái này có thể không giống l o à i người b ạ n tới chẳng lẽ đầu đúa thần chí không thấp mắt lộ ra vẻ suy tư lao đại ngươi mới từ nhân loại văn minh trở về chương bảy t r ư ơ i sáu vương giả t ề tụ ừng xác thực vừa trở về không bao lâu lâm đông không có dầu diếm đầu đúa nghe vậy càng thêm kinh ngạc thế mà có thể đi nhân loại văn minh làm một chiếc phi hành khí trở về tại trong sự nhận thức của hắn đây là kiện cực kỳ không thể tưởng tượng nổi sự tình đầu đố i nhận biết thi vương thậm chí là nghe nói qua đều không có một cái nào có thể làm được hắn lập tức ý thức được trước mắt cái này thi vương tuyệt đối là cái bắt đ u ổ i tự mình nhưng phải ôm lấy theo phi hành khí tiếp tục tiến lên phía d ư ớ i thường xuyên sẽ xuất hiện g i ế t chóc cảnh tượng dị tộc đem dỏm bị giết chết cũng có thi vương dẫn theo các tiểu đệ phản công tóm lại loạn chiến không ngừng lâm đ ô n g không tiếp tục để ý tới bởi vì những cái k i a đê g i i dị tộc đều không phải là hắn con mồi từ, từ hắn bay đến không có bị dị tộc xâm lấn địa giới phía giới xuất hiện không ít thi xảo nhưng có chút vẫn như cũ giống tuyết có lẽ chỉ có một phần nhỏ chú đóng ở xem ra tất cả mọi người hội tụ đến đông châu bá chủ thi x à o bởi vì nơi đó sẽ an toàn một chút rất khó tưởng tượng đến cùng sẽ có bao nhiêu g i ò n g bi đầu bữa hí hư nói nha lâm đông nhẹ gật đầu trong lòng cũng có chút hiếu kỳ nghĩ mở mang kiến thức một chút cái này vạn thi không tổ cảnh tượng đoán chừng là chưa từng thấy qua cự đại quy mô thi c h i ề u tại đại lục đông châu cũng có một chỗ tốt đó chính là không cần phải lo lắng huyết n h c ó thể đi đi săn dị tộc làm, làm thức ăn bất quá t ồ đúng cũng muốn gánh chịu bị giết chết pháo hiểm lại qua sau một hồi lâu phía trước trên đường chân trời xuất hiện tòa cự đại thi xảo tựa như dãy núi đồng dạng liên miên bất tuyệt tựa như cự thú ẩn nút tại cái này thi xảo bên ngoài đã tụ tập vô số z o m bi e tựa như một mảnh ô n g dương đại hải căn bản nhìn thấy cuối cùng tòa kia thi xảo mặc dù lớn nhưng cũng đã chứa không nổi đông châu đại bộ phận z o m bi e cơ hồ đều hội tụ đến đây thật nhiều thì a lâm đông c ư ớ i phi hành khí từ thi c h i ề u đỉnh đầu bay qua phía dưới tiếng gào thét liên tiếp kinh khủng khuôn mặt lít nha lít nhít có không ít tinh nhuệ d ò n bi ngửa đầu quan sát mau nhìn lại có phi hành khí bay tới không biết là phương nào vương giả hắc hắc. phản công kèn lệnh sắp thổi lên để chúng ta thỏa thích hưởng thụ rét chóc đi đám g i ò m bị mặt lộ vẻ phấn khởi đối với kế tiếp đi săn đại hội đều tương đối chờ mong những dị tộc kia mặc dù kinh khủng có thể g i ò m bị cũng không phải ăn chay bọn hắn đồng dạng khát vọng rét chóc tổng kết tới nói cả hai đều là khát máu quái vật rất khó tưởng tượng cái này sẽ là một trận như thế nào chiến đấu lâm đông c ư ớ i phi hành khí bay thẳng đến thi xào bên trong phát ra tín hiệu vị trí mắt thấy một mảnh trên đất trống ngừng lại không thiếu phi đi khí các loại hình đều có đại bộ phận đều tương đối cổ xưa thậm chí không thiếu một chút ba mươi năm trước lao cổ đồng mà lại có không ít thi vương ở chỗ này tụ tập trong đó đại đa số đều đến từ đông châu bản thổ cũng không ít tiếp thu được tín hiệu từ địa phương khác chạy tới ngoại lai thi vương k h í tức tương đối càng thêm cường đại bởi vì có thể tiếp thu được sóng điện tín hiệu tuyệt không phải hời hợt h ạ n g người mà lại không ít đều đến từ trung châu địa giới hở lại tới một cái cái này sẽ là ai thi vương nhóm nước mắt nhìn hướng lên bầu trời không biết ta nhìn xem phi hành khí thật mới chẳng lẽ lại là trung châu tới đại lão xem ra phương hướng không giống a thi vương tiếng nghị luận bên trong phi hành khí rơi xuống đất màu làm đôi lửa thu hồi động cơ oanh minh dừng lại gian g g i á c phi hành khí cửa khoang hướng hai bên mở ra lâm đông cùng đầu đũa thân ảnh từ đó đi tới đầu đũa hai con ngươi quan sát mặt ngoài giữ im lặng trong lòng lại sóng cả m á h liệt bởi vì phía trước thi vương khí tức cường đại có không ít đều là tại đ ồ n g châu hung danh h i ể n hách hạng người cũng có một chút thi vương cảm giác tương đối lạ lẫm ngay cả nghe đều chưa nghe nói qua hiển nhiên là đến từ những châu khác cái kia là minh long từ vu lâm đông huyện hóa thành minh long hình tượng ngược lại là có mấy vị thi vương đem nó nhận ra làm sao ngay cả hắn đều tới gia h ò này ta nghe nói đoạn thời gian trước đem mộ bia cho làm đi tinh hoạch hấp thu xong sao liền đến đông châu tới thật đúng là một khắc cũng bất nhàn suýt nói nhỏ chút người ta hiện tại thế nhưng là nam châu bá chủ một chút đê d i a i bản thổ thi vương cũng không dám đắc tội lâm đ ô n g ánh mắt liếc nhìn một vòng phát hiện trước mắt thi vương hình thù kỳ quái cao thấp mập ốm dạng gì đều có bao gồm lực lượng hệ hệ n h ă n h nhẹn thân thể bộ vị biến lĩnh dị thậm chí là dung hợp thi vương trong đó có một vị liền phi đầu mặt to còn sinh trưởng song thai lợn gia h ò này heo điên ăn nhiều a lâm đông trong lòng nhà danh nói lúc này có vị thi vương từ đó đi ra c ờ i mở c ư ờ i lớn phi thường nhiệt tình ha ha ha ha minh long lâm đông liếc mắt nhìn lại phát hiện là một vị dáng người tráng kiện thi vương nó quần áo ngược lại là sạch sẽ phi thường sạch sẽ một đầu cương t r â m giống như tóc ngắn lộ ra phi thường g i ả dặn chỉ là ánh mắt bên trong có chút tà mị trong lúc lơ đãng sẽ tiết lộ ra một luồng lệ khí cái này thi vương vô luận là thần thái vẫn là mặc đều thoát ly dòm bị phạm chủ h i ệ n nhiên đây là một vị bất tử tộc hắn cũng chính là đông châu bá chủ huyết sát lâm đông đã sớm nghe tiến sĩ nói qua gia h ỏ này không bàn về sức chiến đấu vẫn là thậm chí phương diện đều không thấp hôm nay gặp mặt cũng không từ nó trên thân phát giác được bất kỳ khí thức gì bất quá bằng vào cảm giác phán đoán khẳng định phải so mộ bia mạnh dù sao sinh tồn ở đông châu địa giới lâu dài cùng dị tộc loạn chiến không ngừng có thể trở thành đông châu bá chủ khẳng định so cẳn cỗi nam châu mạnh một chút minh long lao đệ ta thật không nghĩ tới ngươi có thể đến nhà huyết sát chủ động tiến lên nên đón dù sao cùng là bất tử tộc tuyệt đối là thanh trừ dị tộc một sự giúp đỡ lớn lâm đông gặp nó nhiệt tình như vậy liền mở miệng ứng phó nói ta gần nhất vừa vặn không có việc gì nhà huyết sát mặt ngoài gật đầu trong lòng lại kinh ngạc đến t ự c điểm đã sớm nghe nói nam châu có cái bất tử tộc gọi là minh long thế nhưng là một mực điệu thấp vô cùng từ đầu đến cuối tại trục xuất địa khu vực biên giới hoạt động cũng không muốn lấy sưng bá cũng không muốn lấy k h u ế t trường càng không rời đi nam châu không nghĩ tới nhất mấy ngày gần đây lại là tính tình đại biến d i ệ t đi một địa lập tức lại chạy đến đông châu ra hòa này muốn quật khởi sao huyết sắt trong lòng lẩm bẩm không qua người ta là đến giúp đỡ tiêu diệt dị tộc đương nhiên phải biểu thị hoan nghênh minh long lao đệ lần này xâm lấn dị tộc quy mô có chút lớn ta còn đang lo lắng đâu bây giờ ngươi đã đến nhất định có thể đem bọn hắn đi s ắ ngăn rơi Ừ, đó là đương nhiên lâm đông mỉm cười huyết sắt lông mày nhữ lại ra h ỏ a này vẫn rất tự tin theo lý mà nói vừa xử lý mộ n g h a thực lực hẳn là mạnh không đi nơi nào đúng lúc này trên bầu trời lần nữa truyền đến oanh minh thanh âm lại một không phi hành khí từ xa mà đến gần cực tốc chạy về đằng này huyết sắt nhìn về phía cái kia phi hành khí mặc dù có chút cũ kỹ bất quá lại đến từ ba mươi năm trước bị đánh rơi cái kia trước nhân loại diệt tinh h ạ m là trung châu cường giả tới chương bảy trăm hai mươi bảy thế đơn l ư ợ bạc bởi vì trung châu khoa học kỹ thuật thiết bị nhiều nhất cho nên tiếp vào tín hiệu chạy tới không ít chúng thi vương ngửa đầu ngưng thần quan sát trung châu đi vào thi vương càng thêm nhận c h ú n g m ụ lại có đại lão chạy tới lần này sẽ là ai không biết ta một lát sau phi hành khí đuôi lửa thu hồi loảng xoảng một tiếng rơi xuống đất trước sau sóc này hai lần kích thích chung quanh bụi mù nổi lên một phía theo phi hành khí khoang thuyền cửa mở ra có một đám thi vương thân ảnh xuất hiện thực lực bọn hắn không yếu đều tại cấp ss trở lên cầm đầu thi vương khí tức càng tăng lên hắn thân hình cao lớn chừng cao ba mét ở trần cả người đầy cơ bắp giống như núi nhỏ hờ da thanh làn da màu sàm dưới như mãng xà giống như mạch m á u quay quanh hiện nhiên huyết khí phi thường tràn đầy hắn cần vi vi túi lầu xuống mới có thể từ trong phi hành khí đi ra một đôi mắt tam giác ngắm nhìn toét ra miệng bên trong lộ ra hai hàng bén nhọn răng n a n h huyết sát ta lại tới ha ha ha ha ba ha, tông huyết sát vẫn như c ũ phi thường nhiệt tình liền vội vàng tiến lên đi nhanh đón còn lại thi vương cũng biết hắn rõ ràng là đồng châu bãi săn khách quen quả nhiên là hắn b ạ tông lại tới ra hòa này sẽ không đột phá cấp độ ssd cảm giác so trước kia càng cường đại còn phải nghĩ sao khẳng định là đột phá không hổ là trung châu thi vương lâm đ ô n g ánh mắt đánh giá gặp nó thân thể hùng tráng tản ra biêu han chi khí s á c thực rất có lực áp bách căn cứ khí tức phán đoán s á c thực có cấp độ ss thực lực tổng hợp đánh giá cùng mộ b i a không sai bị ệ lắm huyết sát ta ta nói các ngươi đất này làm sao tổng bị dị tộc xâm lấn chiếu chúng ta t r u n g châu có thể kém xa và tổng tiếng như hồng trung nói ha ha ha ha đúng thế đúng thế huyết sát vẫn như cũ cười thuận hắn nói cái này không được đầy đủ dựa vào các vị thế này bây giờ ngươi đã đến đi săn dị tộc phần thắng lại nhiều một thành hở làm sao ngươi biết ta đột phá đến cấp độ ss rồi vạ tống lời nói xoay chuyển phi thường đột n ộ t nói Ngậy! cho dù khéo đưa đẩy huyết sắt đều là khẽ giật mình chính mình nói chuyện này sao rất rõ ràng vạ tống là cố ý khoe khoang mà lại phi thường t i ê u ngạo ta lần này đến chỉ vì một kiện sự tình đó chính là đi săn ký sinh quái mẫu hoàng a v â n g v â n g v â n g huyết sắt liên tục gật đầu hai đại thi vương lẫn nhau hàn huyền nói không có chút nào dinh dưỡng chủ đề lâm đ ô n g cũng nhìn ra cái này vạ tống mặc dù đến từ trung châu bất quá cũng là chảy gỗ sóng hư danh m ạ thôi loại người này là thế nào đột phá đến cấp độ ss s nhưng lúc này vợ tổng tựa hồ nhớ tới sự kiện lập tức dò hỏi hờ đúng lão đại của chúng ta gần nhất ngay tại tìm vực ngoại thi vương đâu nghe nói là mặc bạch tí váy các ngươi nhìn thấy qua không áo trắng váy cái này chúng ta đông châu khẳng định không có huyết sát trả lời nói hắn trước kia liền tiếp thủ qua loại này tín hiệu lúc ấy vẫn rất buồn bực đâu cái gì gọi là vực ngoại thi vương ừ m g vợ tổng gật gật đầu cũng cảm thấy đông châu khẳng định không có bởi vì lần này thi vương tụ tập tương đối nhiều đến từ bốn phương t h m hướng cho nên hắn quyết định hào hào tìm hiểu tìm hiểu đây cũng là lúc đến lao đại lời nhắn nhủ nhiệm vụ lâm đông liền đứng ở bên cạnh yên lặng đánh giá h i ệ n nhiên cái này b ạ tổng chính là lúc trước d á n g lâm làm tình cái kia bất tử tộc tiểu đệ b ạ tổng hỏi thăm một vòng một đám thi vương nhao nhao lắc đầu đều biểu thị chưa nghe nói qua vượt ngoại thi vương thế là b ạ tổng quay đầu nhìn về phía lâm đông minh long nghe nói ngươi tiểu tử lên làm bá chủ các ngươi nam châu có hay không không có lâm đông quả quyết nói b ạ tổng nhẹ gật đầu cũng căn bản không có hoài nghi cũng đúng nếu như cái kia thi vương muốn g á n g lâm đến nam châu đoán chừng ngươi cũng làm không được bá chủ con kia thi vương rất mạnh sao lâm đ ô n g thuận thế hỏi dù sao so với ngươi còn mạnh hơn lúc trước lao đại ta đều tại cái kia thua thiệt quà ngươi nghi mớn mà lại trong tay hắn còn có Ngạnh, được rồi cùng ngươi nói cũng vô ích vợ tổng tựa hồ muốn nói cái gì ngạnh xinh xinh đem nói sau nén trở về hỏi thăm một vòng không có kết quả vợ tổng ít nhiều có chút bực bội tâm trong lặng lẽ suy tư bây giờ các đại châu thi vương cơ bản đều hỏi thăm qua kết quả không được đến cái kia thi vương nửa điểm tin tức chẳng lẽ hắn căn bản không có g á n g lâm đến thi thổ đại lục hắm chỉ có thể nghĩ đến cái này kết luận bởi vì tổ tinh thực sự quá lớn còn có nhân loại văn minh d ị tộc đại lục trục xuất địa phóng xạ khu v v sau người thi vương cũng đi theo phân tích nói vạ tổng ca ta cảm thấy nhân loại văn minh cùng trục xuất địa càng không thể có bởi vì cái k i a căn bản sinh tồn không được cho nên vực ngoại thi vương tại d ị tộc đại lục sát xuất tương đối lớn ừ n có đạo lý vạ tổng liên tục gật đầu nói vậy thì thật là tốt chờ ta đi săn ký sinh mẫu hoàng thời điểm hỏi một chút hắn d ị tộc đại lục có hay không dòm bị thế lực có thể bất quá hắn nếu là thật tại di tộc đại lục muốn tìm đến còn thật phiền t o á i con tia thi vương tiếp tục lấy nói cứ như vậy lâm đông liền ở một bên l ặ n g lặng nhìn xem nghe lấy bọn hắn lớn tiếng lưu đồ bí mật nên như thế nào tìm kiếm chính mình thời gian kế tiếp bầu trời còn có không thiếu phi đi khí lần lượt đổi tới có đến từ các đại châu thi vương tướng mạo hình thù kỳ quái dáng dấp ra sao đều có mà thi xảo xung quanh đám dòng bi cũng càng tụ càng nhiều bọn hắn từng cái hung lệ ma quyền sát trưởng chỉ còn chờ thái dương vừa rơi xuống núi liền bắt đầu đi săn thị kiến tại rất nhiều thi vương dẫn đầu dưới săn rết dị tộc thu phục mất đất đem những tên kia đánh về nhà đi mắt thấy sắc trời giờ tối ba cái thái dương sắp rơi xuống chỉ còn lại cuối cùng một vòng dư vị t a dương như máu q u a n mang chiếu rọi tại trên tầng mây đỏ đồng đồng một mảnh phía dưới t h ê lương đại địa bao phủ một mảnh túc sát chi khí lâm đông đứng tại một chỗ trên đài cao phía trước chính là vô số đông châu d o m bi hạo đảng thi hải căn bản không nhìn thấy cuối cùng d o m bị tiếng gầm liên tiếp phản phát xuất trinh tướng sĩ sắp thổi lên chiến đấu cạnh lệ lão đại lần này chiến tranh có thể thắng a bên cạnh đầu đối hỏi không biết dù sao ta có thể thắng lâm đông nói đầu đúa thần sắc liền giật mình rất nhanh minh bạch hắn ý tứ ký sinh quái thực lực ngược lại là bình thường mấu chốt ngụy trang năng lực quá mạnh luôn luôn âm thầm làm đánh lén mà lại phi thường khó mà phân biệt xác thực ta đã từng có người bằng hữu bị l ừ a gạt ba bốn lần lâm đông thuận miệng nói chuyện phim nói đầu đúa thần sắc kinh ngạc có chút khó có thể tin miệng bên trong thì thào nói t h ầ m bị l ừ a nhiều lần như vậy đây cũng quá ngu xuẩn a bất quá mệnh cũng thật lớn gió l ạ n h lạnh ô ô thổi qua đông châu ba chủ huyết sát đứng tại cách đó không xa bên người đi theo một đám thi vương hạ tổng cũng ở trong đó bọn hắn phổ biến top năm top ba duy chỉ có lâm đông không mang tiểu đệ chỉ là nửa đường thu cái đầu bữa hai thi thân ảnh đứng tại bệ đá biên dưới chỗ lộ ra thoáng có chút thế đơn lượt bạc chương bảy trăm hai mươi tám đi s ă n đêm vợ tổng mắt tam giác liếc nhìn một vòng cảm giác cũng không có gì đối thủ cạnh tranh quay đầu đối huyết sắt nói nhìn tới lần này xuất hiện cao cấp tinh hạch o còn phải là hai t a chia đ ề u không được chỉ cần có thể đem dị tộc đổi ra đông châu ta liền đã rất thỏa mãn huyết sắt vẫn như cũ rất khắc khí ha, ha ha ha ha tốt cái kia đến lúc đó ta liền muốn hết vợ tổng thô c ậ cười to nói mắt thấy chân trời cuối cùng một tia đỏ ửng tức đem biến mất không thấy gì nữa giết chóc muộn tức sắp giáng lâm chúng thi khí thế hung ác giạt r à o chiến ý bước lên đã có chút không kịp chờ đợi lâm đ ô n g xem như thấy rõ ràng thế cục dòm bị ở giữa mặc dù sẽ giết chóc lẫn nhau nhưng đối mặt gì tốc lúc sẽ cùng chung mối thủ liên hợp đến cùng một chỗ dù sao bọn hắn thuộc về cùng một chủng tộc nhưng là lại tương hố là cạnh tranh quan hệ dù sao đều muốn lấy được cao cấp tinh hạch huyết s á t nhìn qua rất khiêm tốn vì thi xử thế rất khéo đưa đầy nhưng đây chỉ là biểu tượng một khi liên lụy đến chân chính lợi ích thời điểm tuyệt đối sẽ một bước cũng không đường so cái khác thi vương đều liên c u ồ n nếu không c ũ、so、xuất phát n theo huyết sát ra lệnh một tiếng thi triều phát ra núi kêu biện gầm tiền giống chấn núi đá rung chuyển đại địa run run dày bởi vì dòm bị số lượng thực sự quá nhiều cho nên phía trước một bộ phận thi triều dẫn đầu chạy như liên kéo ra một khoảng cách về sau phía sau dòm bị lại đuổi theo thượng như một cỗ thao thiên cự lãng hướng về phía trước cùng dũng tới dòm bi tán phát hung lệ chi khí tại bầu trời đêm x e lẫn phảng phất một đoá mây đen bao phủ bọn hắn giống như địa ngục các quỷ đánh tới chân đoán g c u n g dị tộc chi chiến cũng không phải là tranh đấu đơn giản như vậy mà là một trận chiến tranh có thể sẽ tiếp tục mấy ngày thậm chí một tháng lâu phía trước nhất dòm bi dáng người mạnh mẽ tốc độ cực nhanh đều là tinh nhuệ cấp bậc thực lực tại cấp b hoặc là cấp A khoảng t r ư ờ n g bởi vì bọn hắn tiến hóa ra t h ầ n chí có thể tốt hơn phân biệt ra được ký sinh khoái trước đây phong bộ đội dẫn đầu dưới hung manh thi chiều quét sạch đông châu đại lục tại nó trên đường gặp được một chút giải rác quái vật trực tiếp đưa chúng nó x thi triệu như con mối quá cảnh không có một mặt cỏ không bao lâu bọn hắn đi vào cái thứ nhất luân ham thi xảo cũng t h ấy nhiều đến trong đó quái vật cùng ký sinh quái đại quân t a o n ộ nguy nga thi xảo bên trong chuyển đến bén nhọn lệ tiếng g ạ o có vô số vung vẩy xúc tu quái vật từ trong đó trôi ra có từ cự thạch trong khẽ hở tường cao bên trên hoặc là đổ s ụ p chỗ tựa như đổ đầy nước cái chén không ngừng hướng ra phía ngoài tràn ra trong nháy mắt lít nha lít nhít số lượng chừng trăm vào chúng công kích đám dọn bị không sợ chút nào ngược lại càng thêm c ù n lệ dưới chân tốc độ lại nhanh mấy phần hai cỗ quái vật thủy t i ề u rốt cục tướng đụng vào nhau bọn hắn qua lại bổ nhào căn xé hoặc là bị xúc tu xuyên thủng có nhiều chỗ dọn bị cùng quái vật trồng chất cùng một chỗ đã trồng chất thành toàn núi nhỏ cũng có sức mạnh hệ thi vương mở đường vô luận dòm bị vẫn là ký sinh quái hết thể đụng người ngã ngựa đổ tứ tán bay múa lão đại đánh nhau đầu đúa đi theo phía sau cùng dỗi cái cổ quan sát ừ m để bọn hắn đánh tới đi lâm đông thuận miệng nói quay đầu nhìn lại hạ tổng cùng huyết sát các loại thi vương cũng không có xuất thủ đều tại bảo tồn thực lực bọn hắn cũng không muốn đem thể lực lãng phí ở những tiểu lâu la này trên thân phía trước chiến trường vô cùng hỗn loạn dòng bị gào thét quái vật lệ tiếng gào liên tiếp không ngừng thỉnh thoảng liền có thi thể bay đến giữa không trùng đỏ thắm mưa máu về xuống đem đại địa nhuộm thành ô t r ọ c vết tích tại máu tanh kích thế giới hai nhóm quái vật càng thêm cùng lệ đã tiến vào điên cùng trạng thái hoàn toàn không để ý tự mình thương thế cũng muốn từ đối diện cắn xé hạ khối thì tới làm sao đều là đê d a i quái vật ngay cả một cái đầu lĩnh cấp bậc đều không có v ạ tổng q u o a n tay mắt tam giác ngắm nhìn cảm thấy dưới mắt loại này chiến đấu còn chưa xứng để cao quý bất tử t ổ n xuất thủ huyết sắt mỉm cười nói đừng nóng đội nha khổng l ộ như thế bảy quái vật làm sao cũng phải có một hai cái đầu lĩnh cục diện dưới mắt rõ ràng là dòm bị chiêm y u bọn hắn giống như một dòng lũ lớn đem quái vật chiều tách ra tiên phong bộ đội đã tiến vào thi xảo bên trong sắp đem quái vật thành trừ hết thu phục mất đi lãnh đ ị a nhưng vào lúc này thi xảo khía cạnh một chỗ đen nhánh kẽ đất bên trong đ ỗ n g nhiên truyền ra tiếng rít thanh âm thẳng sâu chân trời tựa hồ muốn đem mảng nhị xuyên thủng có đại lượng quái vật tựa như con kiến ra tổ từ kẽ đất bên trong sông tới những cái kia ký sinh quái trồng chất cùng một chỗ giống như chảy ra còn có quái vật cùng ta s Có vị cấp ép lực vị đầu, đầu ép ngay sau đó theo ầm ầm rung động vô số đá vụn bắn bay đến không c r ú n g có đầu tráng kiện đến cực điểm sốc tu từ dưới đất đưa ra ngoài nó độ cao đã xem gần trăm mét chân cần số năm sáu người ôm hết tựa như một đạo kình thiên tri trụ trước đó lực lượng kia hình thi vương vừa xông lên trước còn không kịp phản ứng liền bị xúc tu rào sát sau đó cái kia xúc tu sát mặt đất hướng thi chiều quét ngang mà đến tựa như một cái cự đại cối xay nhấp nô đem d ò m bị nghiền ép lập tức vô số d ò m bị kêu rên bị quét thành thịt nát cũng có bị tung bay đến trên bầu trời đi sau đó trùng điệp ngã xuống tới tráng kiện xúc tu đảo qua chỗ lúc này hình thành phiến khu vực chân không đầy đất đều là tàn phá thi thể tràn diện phá lệ rung động thật lớn nha đây là ta đồ ăn vạ tổng hung đồng nhắm lại phát hiện đây là chỉ đầu lĩnh cấp ký sinh h o á i thực lực chí ít cấp ss thân hình hắn lấp lóe tốc độ cực nhanh tựa như một trận gió lốc phóng tới trước đầu linh thuộc về ta huyết sát thấy thế ngược lại không gấp lẳng lặng quan sát chỉ gặp vạ t ổ n g quanh thân cơ bắp hở ra tàn mắt ra hung ác điên cùng chi khí đưa tay một q u y ề n liền hướng cái kia to lớn xúc tu đánh tới cấp độ sss lực lượng như núi lửa buộc phát ra nguyên bản mọi việc đều thuận lợi xúc tu tựa như quét một cây đinh thép đống nhiên dừng lại đồng thời huyết nhục vỡ nát bắt đầu đứt thành từng khúc nó bị vạ t ổ n g một q u y ề n đánh gãy vô số thịt nát bay múa nương theo lấy huyết vũ về xuống thảm liệt chói h a i r í lên từ kẽ đất bên trong văng lên ngay sau đó mặt đất dung chuyển càng thêm kịch liệt lại có hai đầu xúc tu mở rộng ra cũng tựa như kìm sắt đồng dạ từ hai bên hướng vạ tổng giáp công mà tới liền cái này hắn n i ế t miệng cười một tiếng hoàn toàn không sợ nhưng đột nhiên lúc thì đỏ quang c h à n g ậ p có vô số máu tươi tựa như trường xà giống như đem hai đầu tráng kiện xúc tu quấn chặt lấy cái kêu huyết dịch tựa như có tính ăn mòn xúc tu lập tức thanh niên bước lên cắt thành một đoạn một đoạn rơi rơi xuống đất a vạ tổng mắt tam giác nhắm lại quay đầu nhìn lại phát hiện huyết s á t thân ảnh xuất hiện ở bên cạnh cái kêu tinh hồng máu tươi chính là từ nó hai tay chảy ra ta tới giúp ngươi chương bảy trăm hai mươi chín tước đoạt tinh hạch nói ngược lại tốt nghe vạ tổng lông mày nhắm lại một con ký sinh quái đầu lĩnh mà thôi tự mình đối phó dư xài huyết sát lựa chọn vào lúc này xuất thủ nó mục đích thi tất cả đều biết ừ vậy liền riêng phần mình bằng thực lực đi vạ tống lạnh hư một tiếng lập tức một quyền nện tại mặt đất nghĩ bức ký sinh quái đầu lĩnh hiện thân ầm ầm bất tử tộc lực phá hoại kinh khủng đến cực điểm nguyên bản liền dạn nước đại địa lập tức sụp đổ không thôi thậm chí có không ít tự thạch đều bị đánh bay đến bầu trời phía trước cái kia thâm thúy cái đất nhận đệ ép quái vật chói h a i xít lên văng lên khổng lộ thể thân thể tức sẽ xuất hiện huyết sát thấy thế không chút do dự lập tức lách mình phóng tới ti muốn cướp đồ vật nà mơ m hạ tổng không chút nào yếu thế lập tức đuổi theo cướp bộ của hắn hai đại thi vương tốc độ ngược lại là không kém bao nhiêu lâm đ ô n g còn đang yên lặng quan sát gặp huyết sát vừa rồi xoắn nát hai đầu xúc tù năng lực của hắn nên tính là thân thể bộ vị cường hóa máu trong cơ thể phát sinh biến lý dị không phải liền là một viên cấp ss tinh h g ạ sao v ề p h ầ n c ư ớ p kịch liệt như vậy lâm đ ô n g tâm trong lặng lẽ n h ả ránh bên cạnh đầu đúa thấy thế nói lão đại bọn hắn đều lên ừng vậy ta cũng đi lâm đồng nói a đầu đúa nghe vậy kinh ngạc tại hai đại thi vương trước mặt xuất thủ đây không phải là đoạn thức ăn trước miệng cọp tá l a o đại cái này có thể được không đừng ở tinh hạch không có cất được ngược lại còn bại lộ mục đích cái kia nhiều xấu hổ thế nhưng là không khí một mảnh yên tĩnh cũng không được đến bất kỳ đáp lại nào đầu đúa quay đầu nhìn lại phát hiện lâm đông thân ả n h sớm đã biến mất không thấy gì nữa Ừm. giòm Cái đất bên trong ký sinh khoái, đã bị buộc khoái, quá sinh hiện núi bởi nhiều đất đã trong thể,、nó、thân thể khổng lồ, tựa như toàn núi nhỏ, bởi vì nuốt bên bị bản bị nó khổng như nhỏ, n ra ký lộ lồ, vì Mà t hắn â n thể h của ẩn ẩ ẩn phi, phi thân hướng về phía trước quanh thân huyết quang bắn ra huyết dịch đỏ thám từ nó lòng bàn tay tuân ra như có sinh mệnh đồng dạng hướng cái tia khổng lồ quái vật quân quanh mà đi ký sinh quái phát ra một tiếng tê minh cảm giác được cự đại nguy cơ giáng lâm vội vàng dùng súc tu hướng về phía trước ngăn cản bất quá vừa chạm đến huyết dịch liền cấp tốc bị hòa tan bằng thực lực của hắn đối mặt đông châu bá chủ đương nhiên không có ai đỡ nổi một hiệp mà lại tại cách đó không xa còn có vạ tổng thả người vọt lên tựa như đạn pháo lên không nhấc quyền hướng n ó n g ư ợ c đánh tới hai đại bất tử tộc khí thế như hồng đều phát ra hủy d i ệ t một kích ký sinh quái tiến hóa đến cùng lĩnh cấp đã có không thấp thần chí gặp trước mắt cảnh này trong lòng tuyệt vọng vô cùng mình rốt cuộc tạo cái gì n h i ệ t ẩm một giây sau hai đại bất tử tộc hợp kích đã tới vạ t ổ n g nằm đấm đánh vào ký sinh q u á i đầu lĩnh thân thể nó làn ra tầng ngoài như sóng gợn rập rờn sau đó từng khúc giãn nước huyết nhục bắn bay mà huyết sát huyết dịch cũng thuận xúc tu c u ố n chặt lấy nó thân thể đem nó đ ề u ăn mòn nguyên bản hung ác điên cùng quái vật bị hai thi vương một kích biểu sát vô số thịt nát bắn bay huyết dịch như như chút nước vẩy xuống tinh hạch đâu xuyên thấu qua bay tán loạn huyết nhục vạ t ổ n g nóng nhìn bầu trời nhất là ký sinh q u á i nơi ngực đồng thời rất nhanh liên phát hiện cái sáng long lánh vật thể đang từ giữa không trung rơi xuống cũng tản ra sáng lấp lánh vầng sáng ở chỗ này vạ tống lần nữa vật lên đưa tay liền đi bắt mắt thấy tinh hạch càng ngày càng gần đã phải rơi vào nó đầu ngón tay có thể bỗng nhiên có một vòi máu như trường xà giống như từ đằng xa đánh tới dẫn đầu đem tinh hạch c u ố n chặt lấy không có ý tứ ta á huyết sắt mừng thầm trong lòng nghĩ đến bằng vạ t ổ n g năng lực dựa vào cái gì cùng mình đoạt đáng chết vạ t ổ n g răng nhọn cắn chặt trong mắt lần lần có chút t ứ c giận nhưng lại tại hai đại thi vương tranh đoạt thời điểm giữa sân lại phát sinh dị trạng chỉ gặp không gian như sóng gợn rập rờn đảo qua máu tươi quấn chặt lấy tinh hạch nhưng mà một giây sau tinh hạch lại trực tiếp chống rông biến mất không thấy、ừ. huyết sắc h u n g đồng trừng trừng biểu lộ phi thường kinh ngạc mà thân thể của hắn cơ hồ cùng b ạ tổng đồng thời rơi xuống đất cả hai đứng tại phế tích giống như thổ địa bên trên chung quanh chỉ còn ố ô, ô phong thanh thổi qua nên đón ngắn ngủi yên tĩnh sau một lúc lâu b ạ tổng mới phản ứng được tinh hạch đâu ta không biết ta huyết sắc cũng có chút ngậu không có bị ngươi lấy đi sao b ạ tổng hiếu kỳ hỏi huyết sắc không có nhiều lời chỉ là kinh ngạc lắc đầu ngay sau đó hai kinh nghi phát hiện chẳng biết lúc nào bên cạnh thêm ra một đạo thân ảnh nó sát mặt trầm tĩnh chính đánh giá chính mình minh long hai thi vương mặt lộ vẻ kinh ngạc lâm đ ô n g mỉm cười tựa như băng tuyết tan dã giống như là nguyên bản có chút không khí khẩn trương trong nháy mắt trở nên thư giãn một chút mọi người phối hợp không tệ cùng lúc làm sạch chỉ ký sinh quái thủ lĩnh toàn bộ quá trình rất thuận lợi a hạ tống nghe vậy xứng sở tại nguyên chỗ trong lúc nhất thời đại nào có chút chuyện không đ ế n quang cái gì gọi là phối hợp không tệ vừa rồi hắn xuất thủ sao huyết sát nhữ mày đã kịp phản ứng viên tiêu biến mất tinh hạch là bị hắn cầm đi giết quái vật căn bản không có xuất lực nhặt tinh hạch ngược lại là rất nhanh hoàn mỹ kỷ danh viết phối hợp lâm đồng tiếp tục nói làm sao đánh chết biến dị quái thủ lĩnh thu phục một tòa thi xảo các ngươi không vui sao không phải ta ân vui vẻ huyết s ắ t miễn cưỡng gạt ra cái ý cười chỉ nói là hai chữ cuối cùng lúc có chút nghiến răng nghiến lợi vạ tổng thì cao mày gặp nó không lạnh không nhạt dám vẻ trong lòng lửa g i ậ n bốc lên thật muốn bang bang cho hắn hai quyền ừ minh long ngươi thật đúng là giả bộ hồ đồ cao thủ dứt lời hắn liền quay người rời đi dù sao chỉ là một cái cấp ss tinh hạch mà thôi còn không đến mức triệt để vạch mặt cùng nó làm to chuyện dù sao tất cả mọi người là đến đi săn dị tộc mà lại tinh hạch về ai cũng xác thực đều bằng bản sự lần sau chú ý một chút là được rồi huyết sát cũng là ngượng ngùng cười một tiếng được a minh long ngươi năng lực này giống như có chút đặc thù a cũng không có gì chính là tương đối thích hợp nhặt nhạnh chỗ tốt mà thôi lâm đ ô n g thuận miệng nói huyết sát sạ mặt m lại thầm nghĩ ngươi quản vừa rồi gọi là nhặt nhạnh chỗ tốt bất quá việc đã đến nước này cũng không tốt nói thêm cái gì b a y người rời đi tiếp tục chỉ huy d ò m b ì chiến đấu lâm đ ô n g trong lòng tương đối hài lòng sử dụng thân phận của minh long còn có một chỗ tốt chính là cái kia hàng chưa hề rời đi nam châu thậm chí không chút cùng cái khác thi giao thù qua cho nên căn bản không có thi biết hắn năng lực là cái gì không dễ dàng bại lộ đánh giết ký sinh q u á i thủ lĩnh về sau trước mắt chiến đấu cơ bản kết thúc thu phục một tòa thi xảo xem như trận đ ấ u báo cáo thắng lợi nhưng huyết sắt bọn hắn cũng không thế nào vui vẻ nghĩ đến lần sau xuất hiện cao cấp tinh hạch nhất định không thể rơi xuống tên kia trong tay cho ta tiếp tục hướng phía trước sông t r ư ơ n g bảy trăm ba mươi an thi thú mạnh liệt thi triều tiếp tục chạy như điên hướng về phía trước trải qua một trận chiến đấu trên mặt bọn họ nhốn máu nhìn qua dữ tợn vô cùng màn đêm đen kịt dưới giống như lệ quỷ đột kích t là không không bên g cạnh ô t đầu đũa thần sắc khe n c giật chỉ nóng ư h ô i mình xác định tiếp tục như vậy sẽ không bị đánh sao bởi vì thi xảo ở giữa khoảng cách cũng không cần cho nên đến chỗ tiếp theo chiến trường còn cần một đoạn thời gian rất dài thi xảo buôn tập trên đường ngẫu nhiên có thể gặp được giải rác quái vật những quái vật kia rất nhanh liền bị thi chiều bao phủ chúng thi sau khi trải qua ngay cả cái xương vụn đều không có còn lại bởi vì đông châu khu vực thuộc về đồi núi địa thế thường xuyên sẽ xuất hiện lớn dốc đứng chậm lại dòm b ị công kích tốc độ hạ tổng các loại thi vương lòng ngứa n g a y khó nhịn bởi vì còn không được đến cao cấp tinh mạch cho nên rất chờ mong trận chiến đấu tiếp theo trong n g a y mắt mấy giờ trôi qua đã đến đêm khuya giữa thiên địa triệt để đèn nhánh một mảnh đưa tay không thấy được năm ngón trận rét trận lạnh d ạ phong thổi qua sen lẫn liên tiếp tiếng gào thét vô luận là, zombie, vẫn là dị tộc quái vật đều thuộc về h á cám sinh vật ngôi đến thời khắc này biến càng thêm phấn thêm khi ở mới triều h chóc ậ t dết sự là b ắ tiên phong bộ đội tia không chút do dự lập tức xông lên đường dốc có bốn chân chạm đất có hai chân phi nước đại vẫn như cũ cùng lệ và phần tựa hồ không có, có đồ vật gì có thể ngăn cản dòm bi bước chân những thứ này dòm bi hung hãn không sợ chết hoàn toàn phục tùng mệnh lệnh coi như phía trước là nhàm tường cũng sẽ không chút nghĩ ngợi nhảy đi xuống lâm đông l ặ n g lặng quan sát mặc dù không nhìn thấy sườn núi bên trên cảnh tượng nhưng ẩn ẩn cảm giác sẽ không thuận lợi bởi vì mắt xuống địa hình phi thường thích hợp phục kích những dị tộc kia quái vật cũng đều là sinh vật có trí khôn trận thứ hai chiến đấu muốn bắt đầu thật sao thế nhưng là ta cũng không có nghe được dị tộc khí tức đầu đuôi mặt lộ vẻ h i ế u kỳ ẩm ẩm vừa dứt lời sườn núi bên trên liền chuyển đến nổ dung trời theo tri đại địa bắt đầu run dậy ngay sau đó lại có cao năm sáu mét tự thạch liên tiếp từ bên trên lan xuống mỗi một tảng đá lớn đều có gần nặng trăm tấn giống như cỡ lớn xe lưu giống như cự tảng đá lớn rất mau cút đến thi chiều bên trong cho dù là tinh nhuệ cũng khó có thể ngăn cản lúc này bị ép vỡ nát g dòm bị tiếng têu thảm thiết chuyển đến kinh hoàng tránh nẽ có thể là do ở thi chiều quá dày đặc vẫn như cũ có không ít dòm bị bị ép thành thịt nát mỗi một khối thạch đầu lan xuống đều p h ả n g phất một con tóc đỏ bút tại thi chiều bên trong vẽ ra một đầu tuyến ven đường đều là ô hết ngân dấu vết tại cái này ép tỏi ra đâu lâm đồng yên lặng nói thầm không chút nào sốt ruột dù sao cũng không phải mình tựuệ mà huyết sát cao mày tựa hồ cũng sớm có đoạn trước thật đúng là mai phục nhanh đi đem những cái kia thạch đầu cho ta xử lý được rồi một đám thi vương t u â n lệnh nhao nhao xông lên trước trong đó không ít lực lượng hình thi vương mắt thấy cự thạch rơi xuống đưa tay chính làm ộ t quyền vây anh lực lượng khổng lồ tựa như thuốc nổ bạo tạc lúc này đem cự thạch manh động vỡ nát hóa thành hòn đá nhỏ bốn phía bắn bay cái khác thi vương bắt t r ư ớ c làm theo đem lăn xuống thạch đầu giải quyết rốt cuộc là thứ gì một đám thi vương thuận ven đường vết máu cùng đầy đất vai thi hướng sườn núi đỉnh quan sát cho dù dòm i n h ạ cảm cứu giác cũng chưa n gửi đến bất kỳ mùi mai phục tại nơi này hiển nhiên không phải ký sinh thái đúng lúc này phía trên trong bóng tối đ ỗ n g nhiên sáng lên liên miên chấm đỏ mỗi cái đều như chuông đồng lớn như vậy cho dù cách rất xa cũng có thể cảm nhận được trong đó lóe ra h ô g quang giống theo sườn núi đỉnh một tiếng ầm ầm giống to vô số điểm sáng nhỏ bồn u tập mà xuống các loại cách tới gần đám dọn bị mới nhìn rõ ràng kia là từng cái cao năm sáu mét quái vật làn da sáng trắng không có bất kỳ cái gì lông tóc g ữ tợn phân miệng hướng ra phía ngoài lồi g i miệm đầy bén nhọn răng nanh thử lẫn nhau một đôi tinh hồng đôi mắt phân biệt ở đầu hai bên. tàn mát ra cực độ khát máu chi sắc cái đó là a n thi thú không ít dòm bi đem nó nhận ra trên mặt lộ vẻ hoảng sợ bởi vì loại sinh vật này chuyên lấy dòm bi làm thức ăn có thể nói là khắc t i n h của bọn hắn bởi vì tài nguyên thiếu thốn cũng không biết là loại nào biến dị thú thích ứng hoàn cảnh tiến hóa thành cái dạng này thân thể của bọn chúng có thể miễn dịch các loại virus đồng thời làn da c ứ n g rắn nhẹ nhõm ngăn cản lợi trào cùng răng công kích còn có thể bài tiết ra một đám t h thể tàn mát ra đặc thù hương vị che đậy dòm bi k ứ u rác dạng này càng lợi cho bọn chúng lận tẳng săn giết chỉ gặp đến không hết ăn thi thú phóng tơi thi chiều bên trong bởi vì thân thể to lớn đại địa đều run dày theo a n thi thú tựa hồ phá lệ phấn khởi không kịp chờ đợi bắt đầu thao thiết thị hiến bọn chúng mở ra miệng rộng bên trong một đầu lưỡi dài rối ra tựa như roi thép c u ố n lấy giỏm bị thân thể sau đó đột nhiên co vào sau đó răng nhọn khép kín hơn một ư ơ i tấn lực cắn có thể tùy tiện nghiền nát tinh nhuệ xương cốt một n g ụ m liền cắn nháo n h ẹ n tựa như máy thủy áp trực tiếp bảo tương nhiều như vậy ăn thi thú huyết sát nhũ mày trước kia gặp qua loại sinh vật này bọn chúng sinh tồn ở dị tộc đại lục thỉnh thoảng sẽ xuất hiện kiếm ăn nhưng số lượng thước th chẳng lẽ lại tiến hóa rồi hoặc là dị tộc đại lục xuất hiện cái gì khác biến cố nhưng bây giờ không phải là suy nghĩ những thứ này thời điểm những cái kia ăn thi thú s ô n g vào thi triệu bên trong tựa như hổ vào bể dê khắp nơi lung tung c ă n xé những thứ này dị tộc quái vật trải qua qua mấy ngày rét chóc không ít đều đạt tới cấp s mà phổ thông cấp s t h i vương đều chưa hẳn là bọn chúng đối thủ chúng ta lên đi cái này có thể có rất nhiều cấp s t i n h hình đâu cũng đầy đủ chân quỷ à huyết s á t mở miệng nói ra tốt vậy liền nhìn chúng ta ai đi săn nhiều hơn hạ tầng mắt tam giác hung lòng lãnh lợi còn chưa nói hết liền phi thân sông lên trước huyết sát không cam lòng yếu thế theo sát phía sau cũng ở trên đường còn mắt nhìn lâm đông gặp nó đứng tại chỗ không n ú p đ í c h trong lòng an tâm một chút một chút lâm đông nhìn chăm chú lên nửa đường mai phục ăn thi thú trong lòng cũng là tấm tắc lấy làm kỳ lạ thế mà còn có loại sinh vật này tổ tinh chi lớn không thiếu cái lạ những thứ này dị tộc vì thích ư ớ n g hoàn cảnh thế mà tiến hóa thành lấy d ò m bị làm thức ăn nhưng lâm đông sớm đã thoát ly d ò m bị phạm chủ hắn là một cái bất tử tộc mà lại ăn thi thú cấp s tinh h ạ c h xác thực rất chân quý mặc dù không có gì dùng ăn giá trị nhưng thi xào bên trong những thủ vệ kia cơ giáp đều là tốn năng lượng nhà giàu trong đó không chỉ cần phải khảm n ạ m cấp s tinh hạch còn có cấp a cấp b làm phối hợp dưới mắt những thứ này a n thi thú tinh hạch chính dễ dàng cho thủ vệ cơ giáp bổ sung năng lượng chương bảy trăm ba mươi một thu sạch đi phía trước a n thi thú h u n g hãn lợi chảo vung vẩy ở giữa liền đem d ọ m bị cắt thành vài đoạn sau đó nhét vào miệng bên trong miệng lớn nhấm n u ố t trực tiếp nuốt xuống đi đương nhiên cũng có thành bảy dòm bi bổ nhào vào quái vật trên thân dùng răng nhọn cắn xé móng nuốt cào n g ạ n h xinh xinh đem quái vật cánh tay hoặc là bắp chân khớp nối bẻ gãy cướp ép, ép ngã trên mặt đất nhưng làm như vậy thương vong cực lớn thường th mọi người đừng hoảng hốt ta đến rồi vạ tổng còn như gió bao đánh tới đưa tay một quyền đánh phía trước lực lượng kinh khủng bộc phát làm đại địa dạng n ớ c lan tràn phía trước ăn thi thú lúc này bị đánh chết năm sáu con chúng thi áp lực chật giảm trong lòng không khỏi mừng thầm không hổ là trung châu tới đại lão thực lực chính là mạnh a giết những dị tộc kia quái vật không cần tốn nhiều sức một đám z o m bi e lập tức cùng ở sau lưng hắn có thể vạ tổng chỉ là nhục thể cường hãn năng lực công kích tương đối lớn nhất theo ăn thi thú không ngừng vào tới căn bản không bảo vệ được nhiều như vậy d ò n bi nhất là ăn thi thú đầu lưới vẫn như cũ có thể đem bọn hắn cuốn đi bất quá liền lúc này tinh hồng quan g mang tràn ngập có hai đạo huyết dịch tựa như như trường lòng điên c u ầ n múa mà đến đem chung quanh quái vật đều giảo sát huyết s á t quần công năng lực so vạ tổng mạnh không phải một chút điểm chúng thi thấy thế lại lập tức chạy đến huyết s á t hậu phương vẫn là huyết s á t lão đại lợi hại đúng thế những quái vật kia trên căn bản không tới chúng ta đi theo hắn cùng một chỗ giết vạ tổng thấy thế có chút im lặng những thứ này dọn bị lật lọng thật là nhanh nhưng là cũng không thể không thừa nhận huyết sắt ở phương diện này xác thực mạnh hơn chính mình bên trên một chút xíu không biết ai là đồng châu bá chủ sao thực lực gì còn muốn huyên tân bậc chủ có thể hai đại thi vương ai cũng không có chú ý tới lâm đ ô n g chính không nhanh không chậm đi tại cuối cùng đem bọn hắn đánh giết những cái kia ăn thi thú không chỉ có là tinh hoạch liền ngay cả thi thể đều lấy đi cái này đều không cần sao cũng quá khách khí a lâm đông đi qua chỗ thi thể nhao nhao biến mất đầu đúa ở hậu phương ngây ngốc quan sát dạng này thật được không bất quá những thứ này ăn thi thú đại bộ phận đẳng cấp cũng không cao bọn hắn bình quân hai mươi con mới có thể xuất hiện một con cấp s cấp s quái vật dáng người càng thêm khôi ngô lợi chào to răng tựa như truy thủ dày đặc lại sắc bén xem như tiểu đầu mục vạ tổng ánh mắt quét qua rất nhanh liền để mắt tới một con chỉ là tiểu đầu mục này xung quanh an thi thú số lượng không ít nhưng vạ tổng không sợ phi thân xông lên trước giơ cánh tay lên một quyển hướng nó đập tới chết đi nhưng lại tại hắn nắm đấm giáng lâm thời điểm đ ỗ n g nhiên hậu phương quần quận uy áp đánh tới trong nháy mắt đem nó siêu việt dẫn đầu đến quái vật căn cứ cái kia không có gì sánh kịp áp lực tựa như thái sơn ngập đầu an thi thú lúc này đứng thẳng bất động tại một chỗ miệng bên trong phát ra thống khổ kêu r ê n sau đó run không ngừng cho đến phanh một tiếng vỡ ra giữa sân lập tức hết vụ phiêu tán vô số tàn phá thi thể ngã xuống mặt đất mà cái kia cấp s tiểu đầu mục chống đỡ lâu nhất nhưng theo áp lực tăng lớn cuối cùng không chịu nổi đồng dạng nổ tung lên a và tổng hung đồng trừng trừng biến vô cùng kinh ngạc hắn đã phát giác được cái kia lực lượng kỳ lạ nhưng lúc này tiểu đầu mục cấp s tinh hạch vừa lúc bắn bay đến không t r ú n g cách hắn cũng không xa thế là vô ý thức đưa tay đi bắt kết quả chỉ gặp không khí như sóng gợn phun trào mắt thấy tới tay tinh hạch lại một lần nữa hư không tiêu thất tình huống cùng lúc trước không có sai biệt và tổng mày nhắc lại lập tức bay đầu nhìn lại quả nhiên lâm đông đang đứng tại cách đó không xa cấp ép tinh hạch ngươi cũng đoạn vạ tổng có chút nổi nóng lâm đông phong khinh vân đạo nói ta đoạn sao rõ ràng là ta đánh giết ngươi vạ tổng phi thường k h ô n g phục nhưng đó là ta trước nhìn thấy ngươi trông thấy chính là của ngươi nha lâm đông khinh thường hỏi gặp thứ nhất phó muốn ăn đòn biểu lộ vạ tổng l ở ổ g ơ n g ư ợ c khó chịu căm giận ngút trời dâng lên hắn s o n g quyền nắm chặt hận không thể cho hắn một quyền liên tục bị hai lần đoạn tinh hạch đã đến hắn nhẫn mại cực hạ đường đường trung châu thi vương khi nào nhận quà khí này tin hay không ta đem ngươi tinh hạch móc ra không tin mặt đối hắn uy hiếp lâm đ ô n g đương nhiên không sợ v a t ổ n g răng nhọn cắn chặt quanh thân lộ ra một cỗ hung hãn chi khí cấp độ ssi áp càng ngày càng nghiêm trọng tựa hồ thật có động thủ tư thế nhưng vào lúc này huyết sát vội vàng chạy tới v a t ổ n g tất cả mọi người là đến đánh lui dị tộc hẳn là nhất trí đối ngoại tuyệt đối đừng tổn thương hòa khí thế nhưng là hắn quá p h ậ n đi a cái này huyết sát mặt lộ vẻ trần trờ chỉ có thể tiếp tục quý bảo lần này đi săn dị tộc là ta tìm mọi người tới cho nên đối với việc này phụ trách hai người muốn đánh nhau tính là dị sự tình a mà lại liền là một cái cấp s tinh hạch mà thôi Thật không cần thiết làm to chuyện nếu không ngươi tại ta đánh giết quái vật bên trong chọn lựa một viên tinh hạch bà tống nghe vậy cảm thấy cái này còn t ạ m được đi đã tới đông châu vậy liền cho ngươi huyết sát một bộ mặt lần này không đ ậ u thủ ha ha ha ha đà tạ lao ca huyết sát thời mở cười to nói hai thi vương đạt thành c h u n g nhận thức nhưng tại trong lúc vô tình quay đầu hướng sau lưng nhìn một cái c h ờ một chút hai đại thi vương gần như đồng thời ngây ngẩn cả người bởi vì hậu phương mặt đất chỉ còn lại dòm bị tàn phá thi thể đừng nói những cái kia ăn thi thú tinh hạch liền ngay cả thi thể đều không thấy vừa rồi giết quái vật đâu họa tổng thần s ắ chẳng trệ. k ô không n đồng dạng tròn váng, nhưng liên tưởng đến trước đó hư không tiêu thất tinh hạch, rất nhanh liền đoán g gì. biết tiêu cái Huyết ta. sát trước thất hư hạch, h đó được rất c lẽ hắn lập tức ngẩng đầu nhìn về phía lâm đông kết quả lâm đông căn bản không có phản ứng hai thi s ớ m liền chạy tới phía trước đánh giết quái vật đi nó thi vực triển khai lực lượng c ứ n g hãn đem chung quanh ăn thi thú miểu sát mà lại phạm vi cực lớn cơ hội là trong nháy mắt thanh tràng chung quanh thi triều nhóm đều mắt lộ ra r u n động thật mạnh a đây là năng lực gì cảm giác so huyết sát lão đại còn mạnh hơn các hình đệ ở bên cạnh hắn an toàn hơn một đám dòng bi tiếp tục phản chiến vội vàng đi theo lâm đông hậu phương hắn dẫn theo số trúng thi triều xông vào trong bảy quái vật đem n ó nhao nhao chấn sát thế như t r ẻ tre mà lại lâm đông chuyên chọn một chút đẳng cấp cao đem tinh hoạch toàn bộ bỏ vào trong túi hậu phương thi triều cũng không thèm để ý những thứ này chỉ cần có thể đánh giết an thi thú đó chính là bọn họ cứu tinh lúc này sĩ khí đ ạ i trấn nguyên lai minh long đại ca mới là đ u ổ i đúng vậy a hắn rất đẹp trai nha những quái vật kia căn bản không qua được có thể đem dị tộc quái vật đánh về hang h đi toàn ỷ vào minh long đại ca một đám, đám giỏm bị n h ị luận ẩm ĩ mà vạ tổng cùng huyết sắt đứng thẳng bất động tại nguyên chỗ. kinh ngạc nhìn một màn này khoe mắt không cầm được run dày chương bảy trăm ba mươi hai nửa đường chỉnh đốn quá phận không vạ tổng răng nhọn cắn chặt nói quá phận huyết sắt đồng dạng nổi nóng cảm thấy cái này há lại chỉ có từng đó là quá phận đơn giản chính là lân thi quá đáng tự mình đánh giết những dị tộc kia quái vật thế mà cũng đều bị hắn lấy đi hiện tại không chỉ là vạ tổng liền ngay cả huyết sắt cũng nghĩ bang bang cho hắn hai quyền nhưng hôm nay lâm đông chính đánh giết dị tộc quái vật lại cũng rất được chúng thi tinh tậy như hiện tại vạch mặt thực sự có chút không thể nào nói nổi được rồi chúng ta còn tiếp tục đi săn dị tộc đi suy đi nghĩ lại huyết sắt vẫn là đem nổi nóng nghẹn về trong bụng vợ t ổ n g nghe vậy cũng không tốt nói thêm cái gì chẳng qua là cảm thấy việc này không xong tự mình sớm tôi đến lấy lại danh dự mà lại hiện tại đi săn đến tinh hạch cũng chưa chắc hữu dụng phải xem cuối cùng hiễu chết vào tay hay tại tam đại bất tử tộc xuất linh g i ớ i an thi thú lúc này liên tục t a n tác chỉ có bị tàn sát phần mà đi theo lâm đông tác chiến thi triều số lượng càng ngày càng nhiều bởi vì tương đối an toàn an thi thú căn bản là không có cách tiếp cận huyết sắt cùng vợ tồng hậu phương thì tương đối còn cụ v nhìn xem thi triều thần sắc phấn khởi một đường sát phạt giá vẻ huyết sắt lại có chút hơi một mực đến cùng ai là đông châu bá chủ không bao lâu hạo đáng thi triều rốt cục sông lên lớn dốc đứng an thi thú phát hiện không được lại tựa hồ tiếp thu được cái gì chỉ lệnh rất an y bắt đầu triệt thoái phía sau nhưng chủ lực của bọn họ cơ bản toàn bộ b ọ n mình lâm đ ô n g gặp chỉ còn lại chút phế liệu tàn binh bại tướng thế là không có đi truy nguyên bản hung á c an thi thú chạy chối chết sau một lát liền biến mất tại hát cám bên trong giống chúng thi thần sắc phấn khởi phát ra chân thiên gà o thét cái này cũng tin cáo lại một trận chiến đấu báo cáo thắng lợi đương nhiên đại bộ phận tinh hạch đều bị lâm đồng bỏ vào trong túi khoảng chừng mấy ngàn mai nó bên trong đẳng cấp gì đều có kiến thức đến thực lực của hắn chúng thi phi thường b ộ i phục thậm chí có chút s ù n g bái minh long đại ca nguyên lai ngài thực lực mạnh như vậy à. một con thai to mặt lớn heo mặt thi vương liền vội vàng tiến lên lôi kéo làm cơn nói lâm đ ô n g ánh mắt đánh giá cảm thấy hắn một mặt phúc giống thực lực của ngươi cũng không yếu hắc <cười> hắc hắc hắc theo mặt thi vương đạt được tán thành lập tức mừng rỡ trong lòng ngài nói là sự thật a ừ m lâm đ ô n g nhẹ gật đầu kỳ thật vừa rồi cũng không có chú ý hắn thực lực gì chỉ là thuận miệm nói mà thôi h e o mặt thi vương thì phi thường cảm động minh long đại ca nghe nói ngài thành nam châu bá chủ à, chúng ta thi xảo ngay tại đông châu biên giới khoảng cách nam châu gần vô cùng bằng không đến lúc đó cùng ngài hôn đi thôi k h e o mặt ngươi tại cái này nói cái gì đó huyết sát mặt tâm trầm từ nơi không xa đi tới ngạch cái này k h e o mặt thi vương có chút t r ộ t dạ n g s á m xịt túi đầu xuống cũng không dám lại lên tiếng không nghĩ tới lại bị lao đại nghe thấy được lâm đông ngược lại là cảm thấy không tệ nếu như đem hắn phân chia đến nam châu đi vậy thì tương đương với nhiều một khối khu vực xem như khuyết trương lãnh địa hoan lên đi tìm ta huyết nhục bao no thật, thật sao t h e mặt thi vương ngầm đầu s á t mặt kích động nhưng rất vui vẻ đến một cố lăng lệ ánh mắt nhìn chăm chú lên chính mình hắn bởi vì thực sự thật là vui trong lúc nhất thời đem huyết sắt đem quên đi thì phản ứng về sau lại lập tức túi đầu xuống huyết sắt khỏe mắt không cầm được co rúm rõ ràng c ư ơ n g chế lấy l ử a giận lấy đi tinh hạch còn chưa tính lại còn ngay trước tự mình mặt đào chân tường cái này thuộc về ngay cả ăn mang cầm thậm chí đều muốn đem cái bàn dọn đi minh long lao đệ ngươi thu hoạch rất tốt nha huyết sắt nghiến răng nghiến lợi nói tạm được dù sao những cái kia cấp thấp tinh hạch ngươi cũng không để vào mắt ta liền thu hết lấy lâm đồng thuận miệm nói huyết s á t sạ mặt lại trong lòng nộ khí dâng lên hắn chưa bao giờ thấy qua như thế mặt dạy vô s ỉ chi thi vạ tổng thân thể khôi ngô hướng bên này đi tới tương đối huyết s á t khéo đưa đ ẩ y hắn thì càng thêm ngay thẳng không chút nào che giấu tự mình lệ khí dùng ý hiếp ngữ khí nói minh long ngươi ít tại cái này nghĩ minh bạch giả hồ đồ một lần hai lần không còn ba hai lần trước cứ tính như vậy nếu có lần thứ ba ta là sẽ không bỏ qua ngươi nha lâm đông mặt ngoài đáp ứng trong lòng lại suy nghĩ chờ đến lần thứ ba đem hắn tinh h ạ c thái ra do bị đại quân quét sạch đông châu huyết chiến mấy ngàn dặm những nơi đi qua đều là huyết tinh giếp theo thời gian trôi qua đêm khuya tối thui sắp trôi qua chân trời b ả y biện ra ngân bạch sắc mắt thấy bình minh gần một cái g i ế t chóc ban đêm như vậy kết thúc ngoại trừ ăn thi thú bên ngoài do bị đại quân cũng không có gặp được cái khác thành quy mô trở ngại bọn hắn thế như trẻ tre đánh đâu thằng đó không ngừng công thành chiếm đất lúc này chính dừng lại tại một chỗ thi xảo bên trong nghỉ ngơi sơn ư g diên đi dò xét hạ phía trước tình huống huyết sát phân phò nói rõ nổi danh nữ tính thi vương đáp ứng nói sau đó thân thể rắc rung động hậu phương cánh sương mở rộng ra thả người nhảy lên bay đến trên bầu trời đi khá lắm lâm đ ô n g yên lặng quan sát vậy hiển nhiên là một con dị hóa xương cốt có năng lực phi hành thi vương thừa dịp t r ì n h đốn trong lúc đó huyết sát phái nàng đi điều tra dị tộc quái vật động tĩnh xương diên tốc độ không chậm rất nhanh trên không trung hóa thành chấm đen nhỏ sau đó biến mất không thấy gì nữa cùng lúc đó cũng có phi hành khí v ù v ù không ngừng từ trên không nước qua sau đó tứ tán lấy bay đến từng cái phương hướng đi huyết sát dĩ nhiên không phải mù quán g công kích nhất định phải nắm giữ dị tộc quái vật tình huống mà còn lại dòm i thì tại chỗ chỉnh đốn tiêu hóa thôn vệ huyết n ụ đem thể lực khôi phục lại bình phong lâm đồng gặp không có việc gì thế là mang theo tiểu đệ đầu bữa Bốn p trong nháy mắt đã đến giờ buổi chiều ba cái mặt trời trói trang trên không tùy ý thiêu đốt đại địa nóng rực nhiệt độ làm không khí rút lưng dậy không ngừng bốc lên bầu trời trong xanh bên trong có một cái chấm đen nhỏ cấp tốc tới gần chính là tìm hiểu tình báo thi vương sương diên trở về lão đại dị tộc quái vật ngay tại có vào bọn chúng toàn bộ đều hướng hoàng lĩnh dây núi phương hướng hội tụ cụ thể tình huống như thế nào ta cũng không rõ ràng không dám tiếp tục tới gần hoàng lĩnh dây núi huyết sát tiên lặng nói t h ầ m cái chỗ kia cũng là đông châu đại lục một bộ phận có dây núi liên miên liên miên bất tuyệt dị tộc quái vật thần chí không thấp biết nếu như qua phân tán sẽ bị thi chiều từng cái đánh tan cho nên dứt khoát đem lực lượng tập trung đến cùng một chỗ mà lại hoàng lĩnh dây núi địa thế phức tạp dễ thủ khó công có rất nhiều hiểm trở sân phòng có thể hữu hiệu, hiệu làm d ị thi chiều sung kích thậm chí đem bọn hắn phân tán ra tới huyết sát hơi một suy nghĩ liền nghĩ đến quái vật ý đồ đám người kia. chương ẳ n g lẽ m bảy trăm ba mươi ba hoàng lĩnh dây núi đương nhiên huyết sắt cũng hoàn toàn không sợ những gì t ộ c kia trước đó liền muốn xâm chiếm lãnh địa mình có thể mỗi lần đều bị đánh trở về nóng bức ba ngày qua đi do bị quân đoàn dự định tiếp tục xuất trinh trải qua trong khoảng thời gian này tính dưỡng bọn hắn thể lực khôi phục lại đình phòng đều lệ khí mười phần không kịp chờ đợi nghĩ muốn giết chóc những thứ này máy móc chiến đấu lần nữa khởi xướng công kích hạ tông ánh mắt có nhìn gặp hạo đ a n thi chiều chạy vội hướng về phía trước chuyển mắt lặng lẽ meo meo mắt nhìn xa xa l ô n đông lần này ta đi trước không cùng với hắn một chỗ vì để tránh cho tối hôm qua tình trạng phát sinh vợ tổng quyết định tự mình hành động khoảng cách lâm đông xa một chút bởi vì cho dù bằng thực lực hắn cũng xác thực lấy không được cái gì tinh hạch huyết sát thấy thế nhắc nhở chín h n g ư ơ i có thể làm sao đừng ở để quái vật từng cái kích phá nói đùa cái gì ta còn có thể không được vợ tổng vô cùng tự tin nếu như cùng minh long cùng một chỗ hành động chỗ tốt gì đều không v ấ t được tên kia giống nhập hàng muốn cùng ngươi đi theo hắn đi được muốn xuất hiện tình huống gì ngươi kịp thời cùng ta liên lạc huyết sát nói không có vấn đề yên tâm đi v à t ổ n g nói xong mang theo mấy tên tâm phúc x u ấ t rời đi trước nơi đây lâm đ ô n g ánh mắt quá nhìn trông thấy nó thân ảnh rời đi dễ như t r ở bàn tay đoán được ý nghĩ của hắn cứ đi như thế vậy mình chẳng phải là thiếu đi cái tay chân thật sự là không có chút nào đoàn kết thế nhưng là bởi vì quái vật thế lực co vào về hoàng lĩnh ra ép núi phòng thủ cho nên lần này g i ọ n bị quân đoàn công kích cũng không có gặp được cái gì đại quy mô trở ngại chỉ là thỉnh thoảng sẽ gặp được giải rác quái vật bất quá đều bị bọn hắn nhẹ nhõm nghiên ép dọn bị triệu dân một đường hát vang tiến mạnh thu phục lớn diện tích mất đất liền dạng này mấy ngày thời gian trôi qua bọn hắn thẳng đến hoàng lĩnh dây núi tới gần lúc này chính vào ban đêm tô vân giả nguyện đen nhánh hoàng lĩnh trong dây núi tưởng tòa nguy nga sơn phong đứng vững vô tận đại sơn liên miên không ngừng nguyên bản đây là dòm bị lãnh địa nhưng hôm nay bị vô số dị tộc c h i ế m cứ bén nhọn lệ tiếng gạo quanh quần không dứt. t h ư ợ n h ư đến từ thâm nguyên đắc mà nghe vào làm người sợ hãi nhưng tại một tòa trên đỉnh lại có vi vi h à o quang sáng lên nhìn kỹ lại đúng là từng nét của chú chính lóe ra con trạch cái tia phủ văn tựa như chữ như gạo đới đồng dạng nhìn qua kỳ lạ vô cùng có một vị nữ tử thân ảnh từ đằng xa từng bước một đi tới nó khuôn mặt tuyệt mỹ liệt diễm môi đỏ rắn người nhìn như hiệu điệu tinh tế có thể theo c ư ớ c bộ của nàng mặt đất nham thạch đều dạn nước không thôi thân thể của nàng đã đạt tới mấy tấn chi trọng hiện nhiên cái này tuyệt phi nhân loại mà là hất lên ra người quái vật hơn nữa là ký sinh quái bên trong hoàng giả ký sinh mẫu hoàng nàng đi vào phiến phủ văn ở giữa chỗ trước mặt là khối cự đại t h ạ c h đầu sau đó x u ề bàn tay ra nhẹ nhàng theo ở phía trên nữ nhân cánh tay như xúc tu giống như nhúc ních đem mấy viên ký sinh q á trứng rót vào hòn đá bên trong đi thôi theo nhẹ nhàng n h ỉ non dưới chân phủ văn lượt lên lại sinh ra một c ố cường đại l ự c đẩy để rót trứng hòn đá thăng nhập không trung theo càng ngày càng xa cự thạch hoàn toàn biến mất không thấy cái này ký sinh mẫu hoảng ngay tại tản đời sau của mình đem mang theo trứng thạch đầu trực tiếp đưa vào ngoài không gian làm đồng thời trải qua không ngừng phía bạn thẳng đến rơi vào có sinh mệnh tinh cầu sau đó ấp ra đem nó ký sinh đương nhiên đó là cái cực kỳ quá trình khá dài có thể là ngàn năm vạn năm cũng có thể là vĩnh viễn cũng vô pháp thành công bất quá đem trứng lan rộng ra ngoài tóm lại là có hy vọng đám tia dọn bị một tới cách đó không xa trong bóng tối đi ra một cái cao lớn thân ảnh t r ư ờ n g cao mười mét tựa như nhỏ ti tan giống như cánh tay kia thật dài sắc bén móng tay đã kéo tới trên mặt đất hướng ra phía ngoài lồi r a miệng bên trong đều là sắc bén răng n a n h rất rõ ràng đây là một con ăn thi thú vương giả tới thì tới đi ký sinh mẫu hoàng tựa hồ đã sớm chuẩn bị căn bản không quan tâm thú vương miệng bên trong phát ra chi chi tiếng vang kỳ quái đây là dị tộc quái vật đặc hưu s ó n g âm có thể lẫn nhau câu thông bọn hắn lần này khoảng chừng tam đại bất tử tộc chỉ dựa vào hai người chúng ta chỉ sợ thật đúng là không phải đối thủ của bọn họ không sao chỉ cần giữ vững đại sơn liền tốt cũng không phải phải cứ cùng thi vương quyết nhất tử chiến ký sinh mẫu hoàng tiếp tục nói bằng ta ngụy trang năng lực bọn hắn là không phát hiện được ta lại không ngừng cho bọn hắn chế tạo phiền phước đến lúc đó đánh lâu không xong vô lợi có thể đổ thi vương tự mình liền sẽ rút đi t h ứ nay về sau toàn bộ hoàng lĩnh dãy núi liền có thể chia làm dị tộc đại lục lãnh thổ an thi thú vương làm sơ suy tư cảm thấy phi thường có đạo lý bởi vì hắn cũng biết có hai đại bất tử tộc là từ địa phương khác người tới bọn hắn liên minh vốn là không b i n chắc một khi không có lợi ích cái k i a hai đại thi vương tuyệt sẽ không tốn hao khẳng định sẽ rời đi đông châu đến lúc đó liền thừa huyết sát tự mình càng là không thể làm gì không tệ nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi đừng bị thi vương phát hiện t i ê n tâm bọn hắn không sẽ phát hiện được ta mà lại đến lúc đó ngươi cũng có thể núp trong bóng tối tùy thời đi săn g i ò m bi hoàng lĩnh dây núi bao la bọn hắn muốn tìm ngươi cũng không dễ dàng ký sinh mẫu hoàng đề nghị a ta càng không có vấn đề an thi thú vương rất có tự tin nó dù sao cũng là an thi thú vương người có thể nói dòm bị khắt tinh bài tiết ra d ị thể có thể mê hoặc dòm bị khứu giác cái khác nhằm vào dòm bi năng lực cũng đều là đính cấp chỉ bằng những thứ này còn có thể tìm đến ta lại qua mấy ngày sau nóng nảy dòm bi cũng đã có tới ánh mắt nhìn về phía nơi xa bắt ngát dây núi liên miên bất tuyệt trong đó thảm thực vật thưa tớt có thật nhiều c h u ỗ i lụi sân phòng xuyên thẳng vân đ o a n tràn ngập cảm giác c áp bách dừng lại huyết sắt lập tức ra lệnh một tiếng bắt ngát thi triều lập tức dừng bước hắn cũng sẽ không mạo m ộ i khởi xướng tiến công những dị tộc kia quái vật liền chiếm cứ tại phía trước hoàng lĩnh trong dây núi lao lớn ta nhìn cái này hoang sơn giá lĩnh cũng không có vật gì nếu không liền cho đám kia dị tộc được theo mặt thi vương nói nói vậy huyết sát đương nhiên không muốn nói hôm nay cắt năm thành ngày mai cắt mười thành tiếp tục như vậy chúng ta đông châu vĩnh viễn không được căn b ì n h n h a theo mặt nhẹ gật đầu cảm giác rất có đạo lý dáng vẻ thế nhưng là đến cùng có ý tứ gì nhìn hắn dài đầu heo trí thông minh liền không cao huyết sát cũng lười cùng hắn giải thích nhưng lúc này võ t ổ n g khoanh tay một mặt dầu dĩ không vui nhìn về phía hoàng lĩnh dây núi đã đều đi vào cái này đương nhiên phải đem dị tộc liệm sát chết võng hình người cái này mấy ngày thu hoạch như thế nào huyết sát tìm hiểu lấy hỏi nhắc lên việc này vợ tổng càng thêm phiền muộn mặc dù đơn độc hành động mấy ngày có thể dị tộc đại bộ phận trở về thủ chú đóng ở tại hoàng l ĩ n h trong dây núi cho nên hắn cũng không có gặp được phù hợp đi săn mục tiêu chỉ có chút giải rác lính tôn tướng của đến cấp h á đều m i ễ n c ư ỡ n g tà hà thu hoạch tốt đây dù sao so cùng với minh long mạnh t r ư ơ n g bảy trăm ba mươi b ố lên núi quyết sách vợ tổng mạnh miệng nói không muốn ném đi mặt núi tại cái này hoàng lĩnh bên trong dây núi có thể có không ít cường đại dị tộc váy vật ngược lại là cái đi săn cao cấp tinh hạch cơ hội tốt hở người nói đúng v ạ tổng l ô n g mày n h u lại nghĩ thầm đã dặn g này vậy mình càng không cùng với hắn một chỗ để tránh tinh hạch bị cướp mà lại cũng là đi săn dị tộc thời cơ tốt nhất vậy lần này vẫn là ta đi trước các ngươi cùng một chỗ hành động đi v ạ tổng hoàng lĩnh dây n ú i không so với trước trong này có thể sẽ rất nguy hiểm huyết sát n h ấ p nhở hắn cảm thấy cho dù là bất tử tộc cũng có thể là có nguy hiểm có thể chết đi v ạ tổng đương nhiên không quan tâm có nguy hiểm gì chẳng lẽ còn có thể uy hiếp được ta hay sao yên tâm đi nếu quả như thật gặp được cái gì tình huống đặc biệt ta sẽ hướng các ngươi truyền lại tín hiệu a cái này vậy được đi huyết s á t đành phải gật gật đầu mặc dù không tan thành làm như thế có thể hắn cũng không có chỉ huy b ạ tổng quyền lực chỉ có thể mặc cho chính hắn hành động ừng tốt ta coi như đi trước rồi chờ đợi ta tin tức thắng lợi đi b ạ tổng nói xong liền dẫn mấy tên tâm phúc tiểu đệ hướng vô ngần hoàng lính dây núi đi đến mấy thi bóng lưng từ từ đi xa lâm đông đứng tại chỗ lẳng lặng quan sát mặt không biểu tình tựa hồ hết t h ể đều tại trong không chế huyết sắc ngắm hắn một mắt luôn cảm thấy có chút không đúng lắm cảm giác hắn chính là cố ý nhắc nhở vạ tổng cố ý để nó đơn độc hành động minh long lao đệ bây giờ tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt chúng ta nhất định phải đoàn kết đến cùng một chỗ nếu không cũng có thể là đều sẽ gặp nguy hiểm dù sao cái này hoàng lĩnh trên núi có cấp độ sss dị tộc quái vật mà lại hơn phân nửa không chỉ một kia là đương nhiên ta một mực rất đoàn kết lâm đ ô n g khẽ mỉm cười nói huyết sát nghe vậy n é t miệng nghĩ thầm ngươi gọi là đoàn kết tự mình thật sự là kém chút liền tin lâm đ ô n g tiếp tục nói hoàng lĩnh dây núi phạm vi bao la khắp nơi đều chiếm cứ dị tộc ngươi dự định làm sao đưa chúng nó toàn bộ thanh lý ra ngoài việc này làm rất dễ chỉ cần chúng ta không ngừng giết chóc dị tộc bức ký sinh nữ hoàng xuất hiện sau đó đưa nàng đi săn rơi nó hắn những tiểu lâu la kia tự nhiên là sẽ sụp đổ huyết sát giải thích nói ừ m lâm đông làm sơ suy tư cảm thấy cái chủ ý này không tệ nhưng điều kiện tiên quyết là phải đem ký sinh nữ hoàng tìm ra cái kia để b ạ t ổ n g đi vào trước chẳng phải là vừa vặn huyết sát trong lòng im lặng bởi vì nếu như b ạ t ổ n g bị đi săn rơi phe mình tổn thất một tên cực giả mà thực lực đối phương sẽ còn dâng lên cứ kéo dài tình huống như thế rất dễ dàng dẫn đến toàn bộ chiến cuộc lâm vào nguy cơ Bà t ổ ngay muốn là chết, dị sau đó bọn hắn trải qua một phen thương nghị dự định tiến vào hoàng linh núi đương nhiên cũng không phải là toàn thể thi triều cùng nhau khởi xướng công kích bởi vì không xác định địch nhân vị trí cụ thể mù quáng sông đi vào sẽ chỉ tiêu hao thể lực cuối cùng lâm vào nguy cơ ở trong cho nên huyết sát quyết định trước hết để cho bộ phận thi vương dẫn đầu cao cấp tinh nhuệ tiến vào hoàng lĩnh dây núi đợi khi tìm được ký sinh mẫu hoàng hậu lại hướng ra phía ngoài thi chiều truyền lại tín hiệu cùng nó tiến hành sau cùng quyết nhất tử chiến mặt khác hoàng lĩnh dây núi thực sự quá lớn muốn tìm ra ký sinh mẫu hoàng chúng ta nhất định phải phân tán một chút các người nhất tốt chính mình chia tiểu tổ lẫn nhau ở giữa có thể chiếu ứng lẫn nhau huyết sát mở miệng nói ra một đám thi vương lẫn nhau thương nghị trong lúc nhất thời tiếng gào thét nổi lên một phía theo mặt thi vương vội vàng mang theo số chúng tinh nhuệ tiểu đệ toàn thân thịt mỡ rút dày hấp tấp đi vào lầm đông minh long đại ca ta còn là đi theo ngươi đi chúng ta cùng đi giết chóc dị tộc được a lâm đ ô n g đáp ứng có loại này công cụ thi không dùng thì phí còn lại mấy vị thi vương nghe vậy cũng liền bận bị b u lại minh long đại ca cũng mang ta một cái còn có ta ta cũng muốn cùng ngài vậy chúng ta đều cùng một chỗ thôi dạng này tương đối an toàn cách đó không xa huyết sát gặp đại đa số thi vương đều muốn cùng lâm đ ô n g khỏe mắt không cầm được run r u dậy mới vừa rồi còn cảm thấy hắn đáng tin tậy hiện tại mới phát hiện đây chẳng qua là cái ảo giác uy ta vừa mới nói để các người phân tán huyết sát thần sắc nổi nóng đạo hắn cũng biết tập hợp một chỗ an toàn có thể cái kia muốn tới khỉ năm mã nguyện mới có thể tìm ra ký sinh nữ hoàng một đám thi vương nghe vậy lập tức hợp h ự c tàn ra chỉ còn lại heo mặt thi vương còn đang không ngừng hướng lâm đông bên người g ó t cứ như vậy chúng thi vương nhóm chuẩn bị hoàn tất bắt đầu tiến vào hoàng linh núi lâm đông mang theo đầu bữa còn có chính là heo mặt thi vương cùng hắn mấy trăm chúng tinh nhuệ tiểu đệ còn lại thi vương nhóm cũng là ba năm một tổ bọn hắn mặc dù phân tản hắn ra nhưng khoảng cách cũng không xa từ đầu tới quê duy trì lấy có thể tiếp thu được lẫn nhau sóng điện nào tín hiệu mà lại mỗi người bọn họ mang tiểu đệ số lượng cũng không ít cái này thì tương đương với một cái đại quy mô thi triều chia tách thành vô số cái nhỏ thi b ầ y nếu là phát sinh cái gì đột phát tình huống còn có thể nhanh chóng tập kết đến cùng một chỗ phát huy ra vốn có sức chiến đấu lâm đông cảm thấy huyết sát cái này sách l ư ợ c c ũ n g thực không t ồ i ra hỏa này thần chí không thấp đang chỉ huy tác chiến phương diện quả thật có chút mới có thể lúc này hắn mang theo đầu đũa cùng heo mặt một đám đã tiến vào hoàng lĩnh núi phạm vi thanh lãnh dạo phong tại trong sơn cốc thổi qua phát ra tiếng ô ô âm phản phát sói khắc quỷ gạo thanh âm trong đó ẩn ẩn xen lẫn gì tộc quái vật lệ t i n g giống chung quanh quái thạch đá lầm chợm tựa như mê cung khắp nơi có thể thấy được cao ngất vách đá hơi khô hạn thực vật sinh trưởng tại trong khe đá cành lá biến đen nhánh đã hào không có sự sống lực lão đại nơi này thực sự quá lớn mấy tháng đều đi không hết chúng ta lên cái nào tìm ký sinh nữ hoàng đi theo mặt thi vương khờ âm thanh hỏi lâm đ ô n g ánh mắt bình tĩnh ngược lại là cũng không đội chỉ phải không ngừng đồ s á t con cháu của nàng ký sinh nữ hoàng tổng sẽ xuất hiện có thể nàng có cấp độ ss s thực lực ngụy trang năng lực mạnh nàng nhất định sẽ ngụy trang thành dòm bi sau đó trà trộn vào dòm bi trong trận danh như thế coi như chúng ta đi lượn hoàng lên núi cũng không có khả năng tìm tới nàng theo mặt thi vương l đi lại lại thần sắc khẽ giật mình đông nhiên cảm giác có chút đ ộ n g có chút nào heo quá tải cẩn thận một suy nghĩ mới phản ứng qua tương lai nếu như tìm lựa hoàng lĩnh dây núi xác thực không bằng chỉ điều tra xung quanh dọn bì nhẹ nhõm ai ngươi thật đúng là đừng nói xác thực rất có đạo lý hải chương bảy trăm ba mươi lăm tìm kiếm mẫu hoàng cứ như vậy cái khác thi vương nhóm đều đang nghĩ lấy như thế nào giết chóc dị tộc tìm ra ký sinh nữ hoàng mà lâm đông bọn hắn một đám thì liền đợi đến điều tra cái khác thi vương thế là một đường vừa đi vừa nghỉ khó tránh khỏi có chút tiêu cực biếng n h á t thậm chí cùng tại cái khác thi bầy hậu phương xôi theo lấy bọn hắn đi qua lộ tuyến hành đ ầ u phía trước đám tia d ò n bi giống như cũng không có ra chuyện gì h k h e o mặt thi vương nói thầm tựa hồ còn có chút tiết m ố i đi vậy chúng ta liền chuyển sang nơi khác nghỉ ngơi một hồi lâm đông nói lập tức bọn hắn đi vào một ngọn núi phía trên màn đêm bao phủ bên trong phía trước đen như mực một mảnh bất quá bằng vào d ò n bi thị lực ngược lại là có thể thấy rõ lâm đông đứng tại rìa vách núi chỗ ánh mắt quan sát đến có thể trông thấy khe núi cùng một chút quái thạch phía dưới có cái khác thi vương mang theo tiểu đệ du tẩu tại nó trên đường thỉnh thoảng sẽ gặp được chút dị tộc quái vật bất quá hữu kinh vô hiểm đều bị giải quyết hết bởi vì mới vừa tiến vào hoàng lĩnh dây núi cho nên còn chưa phát sinh đại quy mô xung đột đầu đũa cùng heo mặt đi vào lâm đông bên người đỉnh núi cương gió thổi qua làm hai thân hình lắc lư có chút lung lay sắp đổ heo mặt thi vương dối ra móng ướt n g a che mắt thấp mắt hướng bên dưới vách núi phương nhìn lại chỉ gặp sâu không thấy đáy, đen nhánh một mảnh, tựa như vạn trượng bởi vì nàng có năng lực phi hành phi thường am hiệu điều tra cho nên đã sớm siêu việt cái khác thi vương xuất trước tiến vào hoàng lĩnh dây núi chốt sâu nó trên đường ngược lại là phát hiện không ít quái vật căn cứ thường xuyên hướng huyết sát bọn hàn báo cáo sau đó đi giết chết tất cả quái vật trong lúc nhất thời thành trừ hết không ít dị tộc bày cao như vậy sẽ sẽ không trở thành dị tộc trọng điểm chú ý mục tiêu đầu đũa tự lẩm bẩm thế nhưng là miệng của hắn giống như mở ánh sáng rất nhanh liền đạt được ứng nghiệm chỉ gặp một núi phong ở giữa chỗ chuyến đến trận trận tây minh có vô số chấm đen nhỏ phóng lên tận trời hướng cốt riêng vị trí vây quanh mà đi lâm đ ô n g thấy kia là như rực l o n g giống như quái đ i ể u d ư ơ n g cánh khoảng trường dài hơn mười thước mà lại bén nhọn thon dài miệng bên trong tràn đầy sắc bén răng n anh nhìn qua phá lệ hưng ánh đó là một loại đến từ dị tộc đại lục bản thổ sinh vật chỉ chẳng qua hiện nay đã bị ký sinh quái như một đoá mây đen giống như rất mau đem cốt diên bao phủ chi chi quái đ i ể u phát ra tiếng rít trên thân còn có xúc tu không ngừng hướng nó quấn quanh mà tới cốt diên chỉ là xương cốt biến dị mặc dù có năng lực phi hành nhưng không chiến thực lực cũng không mạnh nàng liên tục lọt vào trọng kích thậm chí nơi bà vai đã xúc tu xuyên thủng kia là một con cấp s ký sinh khoái cấp tốc bài xuất một cái thị tú cục thuận xúc tu hướng nó thể nội ký sinh cốt diên răng nhọn cắn chặt cũng biến thành phi thường cùng lệ vội vàng lợi trào vung đầy đem xúc tu chặt n ư ớ xì theo tiếng ma sắt vang lên huyết dịch bắn tung tóe bị ký sinh nguy cơ mặc dù giải quyết nhưng cốt diên thân thể triệt để mất cân bằng bởi vì b ả vai t h ụ thường đã không cách nào phi hành thế là không ngừng xoay tròn lấy từ trên cao rơi xuống song nàng muốn té chỉ còn hai viên răng theo mặt thi vương thấy thế nói lâm đ ô n g ánh mắt ngắm nhìn xương cốt biến dị thi vương bình thường thể phách không yếu mà cốt diên còn lại một con cánh xương nhiều ít có thể tạo được giảm sốc tác dụng cho nên khẳng định bằng bất tử có thể nàng sắp rơi xuống mặt đất là một mảnh thấp vẽ rừng cây trong đó bóng cây lung lay tựa hồ ẩn giấu không ít ký sinh k h á i ta đi qua nhìn một chút lâm đồng nói theo mặt thi vương mặt lộ vẻ kinh ngạc cái này làm sao vượt qua còn có thể tới kịp sao có thể lại quay đầu nhìn một cái phát hiện bên người dốc tuyết lâm đông thân ảnh sớm đã biến mất không thấy gì nữa a cái này theo mặt thi vương trong lòng kinh ngạc cảm thấy mười phần q u ỷ dị bên cạnh đầu đồ nói Đi. chúng ta cũng mau chóng tới nhìn xem được theo mặt kịp phản ứng đáp ứng lập tức nói chỉ là bọn hắn tốc độ tương đối chậm trước tiên cần phải bỏ xuống vách núi sau đó lại hướng rừng cây phương hướng đổi phu cận dòm bị tiếng gào thét liên tiếp biến cảng thêm hưng lệ bởi vì không ít thi vương thu được tín hiệu cầu cứu đi một lát sau lâm đông liền tại ở nấp trạm thái giới đến vào trong rừng tây chỉ gặp trong đó hỗn loạn tư mừng có không ít ký sinh quái xuất hiện xúc tu đang đưa phía dưới đem thắp ve tây cối đánh gãy mảnh gỗ vụn văng khắp nơi khô diệp bay múa mà một chỗ khác thì có kinh khủng g i m bị hiện lên cùng quái vật chém giết cùng một chỗ đều công lệ và phần hùng mánh vô cùng chỉ là bằng bọn hắn sức quan sát đều không thể phát hiện lâm đông hắn tựa như cái người ngoài cuộc quan sát trận chiến đấu này có thể đi vào hoàng lĩnh núi dòm bi đẳng cấp không thấp đều phi thường đ ự n hãn hơn nữa còn có thi vương dẫn đạo nhanh x ô n g đi vào giải cứu cốt diên nàng thế nhưng là huyết sát lao đại thủ hạ nhất đại hà tướng tại thi vương dẫn đầu dưới thi bầy giống như một thanh đ a o nhọn sẽ rách vái vật chiều vào bên trong công kích mà đi ven đường bên trong lưu lại đầy đất tàn phá thi thể mà lâm đông thì không có quản bọn họ dẫn đầu hướng rừng cây chỗ sâu tiến đến không bao lâu hắn liền nhìn thấy cốt diên thân ảnh chỉ gặp nó toàn thân với máu đã chiến đến điên cuồng xương cốt biến dị thi vương thân thể s ắ c thực đủ cứng rắn nàng cũng không có ngã chết ngược lại có thể cùng bảy quái vật chinh chiến một đợt lại một đợt quái vật bãi động xúc tu thường nó x u ố n g lại cốt diên một ư ơ i cái móng tay t r ư ờ n g dài hai mươi cm tại xương cốt biến dị ra chỉ dưới so hợp kim còn cứng cỏi hơn sắp bén nó móng đuốt vung đ ẩ y đem vọt tới ký sinh quái chém g i ế t sạch s à n h xanh quanh thân bị huyết dịch p h ủ lên quái vật thi thể không ngừng đổ vào dưới chân cốt diên sức chiến đấu s ắ c thực không yếu nhưng đối diện quái vật thực sự nhiều lắm nàng vẫn là liên tiếp lọt vào trọng kích thân hình không ngừng bị đánh lui lâm đông liền đ phản phất lạnh lùng người đứng xem căn bản không có giúp nàng ý tứ bởi vì mục tiêu của hắn là một đầu cá lớn nếu như xuất thủ qua sớm rất dễ dàng hủ chạy như những thứ này thi vương không có chuyện tự mình còn thế nào tìm ký sinh nữ hoàng mắt thấy cốt diên bị bảy quái vật vây công nguyên bản liền bị thương bây giờ thể lực tiêu hao càng nhanh lập tức liền sắp không kiên trì được nữa có thể tin tức t ố t là có một cái thi vương đã xông ra quái vật triều phủ kín đến nơi này tới cốt diên ta tới giúp ngươi thi vương toàn thân mẫu máu khí thế hung ác mười phần chính nhanh chân phi nước đại cấp tốc chạy đến cốt diên liếc một cái gặp có đồng bạn xuất hiện trong lòng an tâm một chút có thể đột nhiên một đầu tráng kiện đến cực điểm xúc tu từ rừng cây chỗ sâu đen nhánh bên trong rồi đến tựa như cự mãng sen lẫn b ạ n quân c h i lực phúc thử nguyên bản còn muốn đến chợ giúp thi vương trong nháy mắt bị xuyên thủng chương bảy trăm ba mươi sáu phân rõ thật giả chết rồi cốt diên thấy thế hung đồng trừng trừng nguyên bản sinh ra hy vọng lại trong nháy mắt t a n g vỡ đến nghĩ cách cứu viện nàng thi vương thực lực cũng không yếu lại không chịu nổi quái vật một kích đầu kia xúc tu dị thường c ư n g hãn vi vi phát lực ở giữa thi vương hai chân ly khai mặt đất lâm ly máu đen thuận nó thân thể chạy lấy đất xúc tu đột nhiên co r ụ t lại đem thi vương c u ố n về đen nhánh rừng cây ngay sau đó r ắ t băng rung động chuyến ra trận nhấm nuốt cùng nuốt thanh âm cái này cốt diên sắc mặt hai nhiên chẳng lẽ ký sinh nữ hoàng xuất hiện lúc này lâm đông ánh mắt thuận thi vương bị c u ố n đi phương hướng nhìn lại xuyên tấu h qua trong rừng k h ẽ hở mơ hồ nhìn thấy một nữ tử thân ảnh chỉ gặp cánh tay kia vung vẩy ở giữa bắt đầu cấp tốc bành trướng biến thành vái vật xúc tu gốc dễ độ thô đã cùng thân cao tương tự nhìn qua cực kỳ đ ộ ngột lần này xúc tu mục tiêu chính là phía trước thi vương cốt diên bây giờ nàng bản thân bị trọng thương căn bản trốn tránh không ra chỉ cảm thấy kình phong nhào tới trước mặt mùi tanh b u ộ n phía sau đó toàn bộ thân thể đều là siết chặt bị xúc tu cuốn chặt lại sau đó giống trước đó con kia thi vương bị kéo vào đen nhánh trong rừng rậm lâm đ ô n g vẫn như c ũ lẳng lặng quan sát cũng không có ý xuất thủ bởi vì chung quanh ký sinh vẻ nhóm tựa như vô tâm h a m chiến bắt đầu phi tốc triệt thoái phía sau muốn rời khỏi nơi đây tại cách đó không xa một cố khí tức cường đại tràn ngập chỉ gặp hai đạo dòng máu màu đỏ quét ngang mà đến có chút chạy chậm q á i vật lúc này bị ăn mòn rào sát thi thể liên miên nga xuống hiển nhiên là huyết sát mang theo một đám thủ hạ đánh tới bởi vì cốt diên truyền lại ra tín hiệu nguyên bản phân tán thi vương nhao nhao hướng này hội tụ nhưng là đại bộ phận quái vật tại bọn hắn đến trước đó liền đã đ à o chi yêu yêu không thấy bóng dáng trong rừng chỉ còn một mảnh hỗn độn đầy đất máu đen cùng tàn phá thi thể có z o m bi e cũng có ký sinh quái hỗn loạn không chịu nổi đám người kia chạy vẫn rất nhanh đúng vậy a bọn hắn làm sao trốn đây nếu là không trốn lời nói ta tất cả đều cho nó giết sạch chúng t h i khí thế hung ác nghiêm nghị trong lòng rất là không cam lòng đồng thời cũng cảm thấy kỳ quái những dị tộc kia khát máu tàn bạo thường thường sẽ lấy mệnh tương bác sẽ rất ít chạy trốn Cốt riêng. Huyết sát hung đồng nhìn, mở miệng chúng ố t h thi lông mày nhữ lại vội vàng hướng bên kia tiến đến mà lúc này lâm đông thân ảnh chập rãi sau lưng bọn họ xuất hiện hắn bình tĩnh quan sát sắc mặt hào không gợn sóng vừa mới mắt thấy toàn bộ quá trình cốt diên bị xúc tu cuốn đi về sau cũng không có bị thôn phệ rơi mà là có đồ vật gì tiến vào thân thể của nàng sự tình biến thú vị lão đại thế nào xảy ra chuyện gì rồi lúc này đầu đũa cùng heo mặt mang lấy một đám tiểu đệ mới đưa đem đổi tới một mặt vẻ tò mò lâm đông lạnh n h ạ t nói không có việc lớn gì đi qua xem một chút đi theo chúng thi đến gần trông thấy một con thi vương thân ảnh đầy người máu đen b ả vai bị xuyên thủng vô cùng chật vật chính là thi vương cốt diên a người còn chưa có chết ta có chỉ thi vương hỏi ừ m có thể là cái k i a bảy quái vật phát g i á c được l ã o đại khí thức đều bị h ù chạy ta nhặt về một cái mạng cốt diên có chút may mắn nói tựa hồ có loại sống x u t sau hai nạn cảm giác mà huyết sát giữ im lặng từ trên xuống dưới d ò xét nàng cái khác thi vương đều chết mất duy chỉ có nàng còn sống không khỏi có chút quá x à o hợp đi ký sinh nữ hoàng ngụy trang năng lực tuyệt đối là đỉnh cấp vô luận là khí tức t hương vị huyết dịch vết thương đều có thể làm đến giống nhau như lúc trừ phi đem nó giết chết nếu không căn bản không phân biệt được người nên không sẽ bị ký sinh đi huyết sát hầu nghi nói、Ngậy. đương nhiên không có ta vừa mới từ trên bầu trời ngã xuống cốt diên vội vàng giải thích nói một mặt vô tội tri sắc cái khác thi vương cũng là hai mặt nhìn nhau vô tình hay cố ý cùng nó kéo ra một khoảng cách mà lúc này lâm đông huyện hóa thành minh long hình tượng mang theo đầu đúa cùng heo mặt vừa vặn đi tới huyết s á t ngắm hắn một mắt minh long lao đệ ngươi đây là mới đến cái này ừng ta vừa rồi rời cái này xa xôi lâm đông há mồm liền ra thật ta huyết s á t cũng không có hoài nghi tiếp tục hỏi cảm giác của ngươi lực như thế nào nhìn xem cốt diên nàng có vấn đề gì hay không thực không giam dâu dếm ta tinh thần lực rất mạnh đến cùng phải hay không quái vật ta một mắt liền có thể nhìn ra lâm đông rất tự tin nói huyết sắt nghe vậy thoáng kinh ngạc nhưng rất nhanh lộ ra bừng tỉnh đại nộ biểu lộ bởi vì sớm cũng cảm giác minh lòng quanh thân có một cỗ như có như không năng lượng cùng cái khác thi vương cũng không giống nhau bây giờ suy nghĩ một chút có thể là tinh thần lực mạnh nguyên nhân ở đây bất tử tộc trừ mình ra cũng chỉ có hắn cho nên vẫn là rất có tham khảo tính mà cốt diên lông mày hơi nhũ lên ánh mắt lóe lên một k i a không thể phát giác lệ khí ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm lầm đông thân thể vi vi căng cứng tựa như lúc nào cũng muốn làm ra cái gì động tác ngươi không cần khẩn trương như vậy yên tâm đi ta khẳng định không có nhìn lầm lâm đông mở miệng trấn an nói ngạch cái này cốt diên trong lòng im lặng thầm nghĩ ngươi vẫn là nhìn lầm đi lâm đ ô n g bình tĩnh nhìn chăm chú lên một cô tinh thần lực chậm rãi t ă n g h ẳ n ra đem nó vờn quanh trong đó phu cận thi vương nhóm đều cảm giác được cái kia kỳ dị năng lượng gia hòa này còn giống như thật có, có chút ó c tài năng a nói nhảm người ta tốt xấu là nam châu bá chủ có thể cùng huyết sát lao đại bình lên bình tọa nhân vật hung á c ừ m hắn có thể xử lý một địa đủ để chứng minh rất nhiều vấn đề mà lúc này cốt riêng cũng phát giác được luồng tinh thần lực kia nó trong mắt lệ khí càng tăng lên mấy phần tựa như lúc nào cũng muốn bạo khởi phản kháng cái này không khí khẩn trương kéo dài đến ba mươi giây Sau một lát, lâm Đông đống nhiên mỉm cười. tựa như như một xuân phong giống như để chúng thi trong nháy mắt trầm tính lại nàng không phải ký sinh quái không có bị mẫu hoàng ký sinh chúng thi ngay vậy trong lòng an tâm một chút a ta nói a không có cảm giác cốt riêng có cái gì kỳ quái ừ n nàng chỉ là t h ụ thương mà thôi lại nói chúng ta vừa mới tiến hoàng linh núi ký sinh mẫu hoàng sao có thể nhanh như vậy xuất hiện một đám thi vương nghị luận ở mỹ đối lâm đ ô n g cái kết luận này vẫn tương đối tin phục có lẽ cũng phù hợp trong lòng bọn họ mong đợi đáp án do bị tiến hoa xuất thần trí về sau cùng nhân loại có chút tương tự đó chính là nguyện ý tin tưởng mình nghĩ tin tưởng mà cốt diên thân thể cũng trầm tĩnh lại trong lòng an tâm một chút đồng thời lặng lẽ ngắm lâm đ ô n g một mắt nghĩ thầm hắn vừa rồi làm giống chuyện thật còn nói mình năng lực nhận biết mạnh kết quả quan sát nửa ngày cũng không nhìn ra tự mình ngụy trang xem ra cũng là cháy gỗ v ạ c h khẩn trương t r ư ơ n g bảy trăm ba mươi bảy tao n ộ đánh lén lâm đ ô n g giữ im lặng đứng tại chỗ sở dĩ không có vạch trần nàng đương nhiên là còn có khác dự định mà huyết sắt trong lòng vẫn như cũ có mấy phần p h ò n g bị cốt diên ngươi thụ thương trước nghỉ ngơi một chút đi tạm thời chớ cùng lấy chúng ta hành động、ngày. không cần điểm ấy tổn thương với ta mà nói không tính là gì lát nữa liền có thể khép lại ta còn muốn tiếp tục chiến đấu cốt diên vội và nói thân là xương cốt biến dị thi vương năng lực khôi phục cũng là cực mạnh huyết sát nghe vậy nhẹ gật đầu được thôi dù sao ngươi đ ừ n g cơ cầu ngươi không cần ở phía trước dò đường tại phía sau chậm rãi cùng đi theo đi Ngậy. vậy ta liền theo minh long đại ca đi cốt diên đ ố n g nhiên thoại phong nhất chuyển nói huyết sát lúc này mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi quay đầu nhìn lại phát hiện còn có heo mặt mang lấy tiểu đệ cũng một mực đi theo lâm đông những thứ này đông châu thi vương đều chuyện gì xảy ra lâm đông ánh mắt bình tĩnh ngược lại không thế nào ngoài ý muốn hiển nhiên Ký s i nàng, nàng như như nhưng mẫu h o h vào lúc này trong dãy núi lại phát sinh biến cố chỉ nghe tại một ngọn núi về sau chuyển đến trấn thiên lệ giống thanh em như kinh lôi nổ vang đinh t hay nhức bóc quanh thân núi đã tốc tốc phát run thậm chí gây nên ngọn núi đất lở có vô số cự thạch ầm ầm lan xuống bằng vào thanh â m này phán đoán hiện nhiên có cấp độ sss cường giả chính tại chiến đấu là b ạ tổng chẳng lẽ hắn gặp phải ký sinh mẫu hoàng sao huyết sắt nhữ mày suy đoán nói bởi vì b ạ tổng chỉ vì cái trước mắt muốn săn bắt tinh hạch cho nên cách bọn họ xa xôi hơn phân nửa là lọt vào quái vật tập kích nhanh chúng ta mau qua tới huyết sắt ra lệnh một tiếng đồng thời trong lòng hiếu kỳ đến cùng phát xảy ra điều gì chúng thi vương nghe vậy vội vàng mang theo riêng phần mình các tiểu lệ hướng xảy ra chiến đấu địa điểm tiến đến hung a n h thi triều tại trong sơn cốc phi nước đại giống như một trận dòng lũ lâm đông ngược lại không gấp đi theo bọn hắn hậu phương dù sao có đầu c á lớn ngay tại bên cạnh mình nơi xa đại địa run dày núi đá l ă n xuống cấp độ ss s cường giả chiến đấu thanh thế kinh khủng chờ bọn hắn cách tới gần còn có thể nghe được q u á i vật tiếng gà o ghét đây là ăn thi thú chúng thi vương nhóm kinh hãi ẩn ẩn đã đ o á n được có thể là có ăn thi thú vương phát khởi tiến công loại kia sinh vật nguyên bản là g i ò m bị khắc tinh rất khó tưởng tượng cấp độ ss vương giả sẽ kinh khủng tới trình độ nào Huyết sát chúng à n n g lá bước a n hơn, nếu như tổng bị săn giết, cái thiêu trận chiến đấu này liền nguy hiểm. Có lẽ thực sự muốn đem hoàng lĩnh n h hạ thiêu hiểm, thực giết, đấu bị sự cái có đem lẽ i cắt h ư ờ n cho dị tộc. Nhanh. Chúng thi ộ c n a n Chúng h h t trong lòng vội vàng nhanh chóng hướng chiến trường tới gần không bao lâu liền tới đến địa điểm chiến đấu có thể phát hiện tình huống cùng lúc trước gặp được ký sinh khoái bọn hắn mới vừa đến cái này vậy liền chút dị tộc nhau nhau thoát đi rất nhanh biến mất ở phía xa trong bóng tối tại chỗ chỉ để lại chiến đấu vết tích cùng đầy đất tàn phá thi thể lại chạy những thứ này dị tộc chuyện gì xảy ra cảm giác rất kỳ quái bọn chúng căn bản không cùng chúng ta chính diện giao chiến chẳng lẽ có âm n h ư g ì chúng thi vương trong lòng khó hiểu huyết sát quan sát đến chiến trường phát hiện những thi thể này đại bộ phận đều là ăn thi thú có đầu lâu nổ t u n g hoặc là thân thể vỡ nát đều là bị một kích trí mạng cách đó không xa b ợ tổng khôi ngô thân thể đứng tại chỗ nó s o n g quyền nắm chặt quanh thân cơ bắp hở ra tản mát ra cực hạng ngang ngược khí tức hai con ngươi mang theo lửa giận chính tại trong bóng tối tìm kiếm lấy cái gì hiển nhiên một bộ không có đánh đủ tư thế một đám thi vương mặt lộ v ẻ kinh hãi thật là có vật kia huyết sát lập tức hỏi người thế nào không có việc gì a a ta có thể có chuyện gì đã sớm nói c h í n h ta hành động cũng không thành vấn đề vợ tổng vẫn như cũ rất cuồng nạo cũng chính là cái kia ăn thi thú vương chạy nhanh bằng không thì ta khẳng định đem nó liệp s á t chết thật hay giả chúng thi có chút hoài nghi vợ tổng quét mắt quan sát phát hiện lâm đông thân ảnh từ chúng thi sau mới chậm rãi đi tới vẫn như c ũ một bộ lãnh đạo bộ dáng vừa nhìn thấy hắn vợ tổng liền dẫn không chỗ phát tiết hắn đưa tay vô vô bên h ồ n g nơi đó thêm ra cái túi tiền đồng thời bên trong phình lên hiển nhiên tràn đầy tinh hoạch thấy không cái này chỉ trong chốc lát liền đi săn đến nhiều như vậy bên trong không ít cấp ss đây này Bà tổng cố ý khoe kho a nói g n lâm đ ô n g ánh mắt quan sát b ố n phía phát hiện chỉ có chính hắn hở trước đó cùng với người tiểu đệ đâu À cái này Bà tổng khoe khoang chi ý cứng nở lúc này biến nghệ lời bởi vì đâm t r ọ n hắn đau nhức đốt con k i a an thi thú vương tránh nút trong bóng tối làm đành lén tại một xuất hiện trong né mắt liền e m no tiểu đệ đồ giết chết đây cũng là vợ tổng căm tức nguyên nhân bà lại tổng h thú i nghe k vậy mày nhăn lại mắt nhìn lâm đồng hiển nhiên vẫn là không muốn cùng với hắn một chỗ lại sờ sờ bên hông phình lên tinh hoạch tựa hồ lại tràn ngập động lực không cần chúng ta cũng có thể Ngươi! miệng, cũng không tiện nói、gì. Nhưng lúc này, gì. Huyết há h sát to trầm mặt lúc ồ i nhiên mở miệng nói. ngươi đi? Nhiều chiếu ngươi cái tài lâu lâm lẫn lực. nhau, mở tìm một đông, đông đến đắc không Chính ứng bằng. tướng thể thể cho có có ít sao Ta Ồ! vạ t ổ n g lúc này mặt lộ vẻ kinh hãi vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới l ờ i này là từ lâm đông miệng bên trong nói ra thế nào đây là chẳng lẽ bỗng nhiên khai khiếu ả nha vậy mà chủ động định bỡ chính mình bất quá vạ t ổ n g phi thường có cốt khí không muốn tiếp nhận hào ý của hắn ta không cần đến ngươi ít tại cái này lôi kéo làm quen nhưng lâm đông tựa như giống như không nghe thấy quay đầu nói với cốt diên hiện tại b ạ tổng thủ hạ toàn bộ bọn mình cần một cái trợ lực ta nhìn ngươi thương thế cũng tốt lắm rồi không bằng liền đi cho hắn hỗ trợ đi a được a không có vấn đề cốt diên đôi mắt đi lòng vòng gặp b ạ tổng chỉ còn tự mình một cái xem như triệt để lạc đ à n so lâm đông càng tiện hạ thủ mà lại lâm đông tương đối cầu một mực đi theo đại bộ đội phía sau không nhanh không chậm thậm chí có chút tiêu cực biếng nhác ý tứ căn bản không có cơ hội v ạ tổng k h u y n tay con mắt nhìn qua trông lại mới đầu hắn là cự tuyệt nhưng phát hiện là để cốt diên đi theo tự mình lập tức có chút độc tâm bằng nàng điều tra năng lực tìm cao cấp tinh hạch một tìm một cái chuẩn cái này còn không phải tùy tiện loạt giết cũng giờ đến phiên tự mình nhập hàng đi chương bảy trăm ba mươi tám sáng tạo tương lai t ư cái này còn tạm được tính ngươi thức thời hạ t ổ n g lập tức đồng ý xuống tới cốt diên n h u ố g máu trên mặt n i ế n miệng cười một tiếng cất bước đi ra phía trước rất tình nguyện vì ngài cống hiến sức lực không tệ hạ t ổ n g trong lòng phi thường hài lòng có chút không kịp chờ đợi vậy thì nhanh lên à chúng ta tiếp tục đi săn dị tộc đem những q á i vật kia bắt tới ta muốn cho thủ hạ báo thủ được rồi cốt d i ê đồng ý xuống tới có thể huyết sát ở một bên quan sát luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào cả chuyện đều lộ ra mấy phần c ổ a quái minh long thế mà để c ố t riêng đi cùng lấy b ạ tổng là đang lấy lòng hắn sao cái này cũng không giống như minh long t ắ c phong chẳng lẽ là bởi vì kiên kỵ b ạ tổng tại trung châu thế lực bọn hắn những thứ này những châu khác thi vương đối trung châu xác thực có mấy phần kinh úy được rồi huyết sát có chút nghĩ không thông dứt khoát cũng không lớn quyết định đi tiếp tục săn g i ế t dị tộc bọn hắn vẫn như cũ khai thác trước đó s á c lược các đại thi vương phân tán hành động nhưng lại cam đoàn tại qua lại chiều ứng trong phạm vi mọi người tiếp tục hành động đi những dị tộc kia tại cùng chúng ta đánh du kích chiến nói không chừng lúc nào sẽ xuất hiện như xảy ra tình huống gì nhất định phải kịp thời liên lạc rõ chúng thi vương đáp ứng một tiếng lập tức phân tán ra tới bọn hắn mang theo riêng phần mình tiểu đệ rất nhanh biến mất tại vô biên hắc cám bên trong đen nhánh trong sân gốc khắp nơi đều là dọn bị gầm nhẹ tựa như từng cái ác quỷ chính đang tìm kiếm con mồi của mình mà lâm đông ánh mắt thì nhìn về phía vạ tổng phương hướng rời đi gặp hắn cùng cốt diên dần dần từng bước đi đến liền biết ra hỏa này sống không lâu một bên đồ ứa đi tới hỏi lão đại chúng ta còn muốn đi tìm kiếm dị tộc sao không cần、tìm. c lâm đồng nói cầm trong tay ra hai cái tình hạch bom đầu búa hiếu kỳ quan sát chỉ gặp bom như lớn chừng cái trứng gà bên ngoài bao vây lấy sáng như bạc hợp kim bên trong tinh hạch quang mang nói ra khá lắm đầu búa đã cảm nhận được bên trong sao động năng lượng tuyệt đối không thua kém cấp s cái này cũng là loài người văn minh đỉnh khoa học kỹ thuật hắn đem tinh hạch bom giữ tại lòng bàn tay đoán được lâm đồng ý tứ Đợi chút nữa đại điểm, để chiến thời điểm, có thể sẽ không để ý tới chút có chính thể không mình. nữa sẽ ý lâm ã o đại, định đề, người ta t khẳng không vấn yên có đông i Ừm. Lâm đ nhẹ gật đầu cũng không lại chỉ hoãn thân ảnh biến mất tại trong bóng tối thẳng đến vạ tổng phương hướng rời đi tiềm hành mà đi đầu đua đứng tại chỗ hai con ngươi trực câu câu nhìn c h ầ m c h ầ m tinh hoạch bom trong lòng đ ỗ n g nhiên sinh ra một cái nghi vấn lão đại không chỉ có thể lấy tới phi hành khí lại còn có thể lấy được loại vật này chỉ sợ hắn nhân loại văn minh hành trình tuyệt đối không đơn giản lúc này một bên heo mặt thi vương toàn thân thịt mỡ run dày đi tới mắt lộ ra vẻ kinh ngạc a truy t đầu đúa nhữ là mày chầm tư liên tưởng vừa rồi phát sinh tình huống lão đại minh sáng mai liền đạt tới nơi này lại cùng huyết sát nói vừa vừa đổi tới có lẽ trước đó hắn mắt thấy cái gì thứ nơi sâu xa đầu đúa có một tia đầu mối hắn không có dự đoán tương lai mà là tại sáng tạo tương lai lâm đông tại ẩ nấp n trạng thái giới rất mau cùng bên trên vạ tổng đốt chân tựa như trong bóng tối u linh không có phát ra cái gì âm thanh phía trước vạ tổng có chút đắc ý dương dương thấy không cho dù nam châu bá chủ minh long cũng phải chủ động cùng ta lấy lỏng đây là đến từ trung châu thi vương địa vị nhà bên cạnh cốt diên gật gật đầu vạ tổng tiếp tục nói kỳ thật đi săn khác tinh hạch o đều không trọng yếu mấu chốt nhất là ký sinh nữ hoàng cùng ăn thi thu vương đến nghĩ biện pháp đem bọn hắn xử lý ta tin tưởng ngài sẽ thành công cốt diên ngoài miệng nói trong mắt lại lấp lóe qua một vòng không thể phát giác lệ khí、ừ. người mau đi đi giúp ta tìm xem những dị tộc kia đều giấu ở đâu bà tổng phân phó nói được rồi cốt diên miết miệng cười một tiếng sau đó thả người vào lên giữa không trung trượt hướng về phía trước gấp vút đi bà tổng thần thái nhàn nhã không nhanh không chậm cùng ở hậu phương nghĩ thầm có cái điều tra năng lực mạnh thi vương đúng là một sự giúp đỡ lớn quả nhiên không có có mấy phút sau cốt diên liền hướng nó chuyển đến tín hiệu nói là phía trước phát hiện số lớn dị tộc mà lại thực lực không yếu rất nhiều đều đạt tới cấp ss cấp ss cái này cũng gọi không kém vợ tổng trong lòng k i n h thường xem ra là thời điểm cho tên này tân thủ hạ hiện ra hạ thực lực chân chính đi săn bắt đầu thân hình loay lên đột nhiên phóng tới tiến đến tốc độ cực nhanh phảng phất một trận bao tắp giống như mà lại thả người nhảy lên liền có thể từ một ngọn núi nhảy đến một ngọn núi khác đi bầu trời đen kịp dưới tựa như ương kích trường không dị tộc ở chỗ nào còn chưa tới sao vợ tổng phát ra tín hiệu hỏi thăm xa xa hắn có thể nhìn thấy cốt diên trên không trung bay lượn thân ảnh nhanh ngay ở phía trước cốt diên lập tức trả lời nói vợ tổng làm sơ trần trờ quay đầu quan sát phát hiện lại hướng phía trước khoảng cách đại bộ đội liền có chút xa bất quá nghĩ lại nếu như cách huyết sắt gần lời nói dị tộc sớm đã bị do chạy cũng không có khả năng tìm tới bọn hắn thế nào hạ t ổ n g lao đại chẳng lẽ ngài sợ h ã i cách huyết sắt lão thái thái xa sao và không ta các loại chờ bọn hắn đi cốt diên truyền lại tín hiệu hỏi hạ t ổ n g nguyên bản còn đang do dự nghe vậy lập tức hạ quyết tâm nói đùa cái gì ta không sĩ diện sao cách bọn họ xa một chút vừa vặn để tránh cướp đoạt con mồi của ta hạ tống thả người vọt lên n h đến một ngọn núi khác tiếp tục đi theo cốt diên tiến lên mắt thấy khoảng cách huyết sắt bọn hắn càng ngày càng x lúc này bầu trời mây đen chậm rãi tàn ra lộ ra nửa tháng sáng lại t à n mát ra yêu dị hờ mang bao phủ hoàng lĩnh dây núi lâm đông thân ảnh đứng ở một ngọn núi đỉnh lấy màu đỏ mặt trăng làm bối cảnh lộ ra phá lệ t h ẳ n g tắp hắn bình tĩnh ánh mắt nhìn chăm chú lên phía trước gặp vợ tổng tại cốt diên dẫn đầu dưới càng ngày càng xa trong lòng sớm đã đoán được nàng mục đích vợ tổng thực lực mặc dù chẳng ra sao cả nhưng tốt xấu là cái bất tử tộc cho dù là ký sinh nữ hoàng cũng muốn toàn lực ứng phó thế nhưng là bọ ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu, chân chính săn, tức sẽ xuất tràng lâm đông thân hình thời gian lập lập lọe đuệ đu không bao lâu về sau cốt diên thân ảnh dừng lại tại một ngọn núi phía trên Bạ t ổ n g lao đại di tộc bọn quái vật liền giấu tại cái này mặt chương bảy trăm ba mươi chín di tộc tạp ấy Bạ tổng thân thể rất nhanh rơi xuống ngọn núi bên trên to lớn lượt đạo làm chân xuống mặt đất dạn nước đá vụn bắn bay ánh mắt nhìn xuống dưới phát hiện chỗ giữa sườn núi quả nhiên giấu kín lấy rất nhiều quái vật nó thân thể khổng lồ móng tay thon dài m i ệ n g đầy răng nanh sắp bén hai cái như t r ô n g đồng con mắt l o ạ ra hung ác qua mang hiển nhiên chính là thành đàn ăn thi thú bọn chúng nghe được dòm bị khí tức trong nháy mắt bị quấy nhiễu mấy ngàn song mắt đỏ. gần như đồng thời trông lại giống ngay sau đó một tiếng gào thét tất cả quái vật hướng đỉnh núi bỏ đến bọn chúng sắc mặt dữ tợn dị thường hung m á n h đều tản m á t ra r ế t chóc tín hiệu hạ tông nhìn thấy trước mắt phía dưới như là một đám mắt mà từ thâm viên leo lên bất quá đối với hắn mà nói hoàn toàn không sợ cảm thấy chỉ là nhỏ tràn diện vậy mà trốn ở cái này bị ta phát hiện đi hạ tông giơ lên nằm đấm đập ầm ầm hướng mặt đất cấp độ ss s lực lượng tối khô là hủ ầm ầm theo một tiếng văn vọng cả ngọn núi sụp đổ vô số cự thạch lan xuống đánh tới hướng ăn thi thú phía dưới lập tức tiếng hét thảm nổi lên b ố n phía không ít hung ác an thi thú nương theo lấy hòn đá cùng một chỗ từ d ì a vách núi rơi xuống dựa theo heo mặt thi vương nói r ằ n g làm sao cũng phải quẳng rơi hai viên răng đương nhiên cũng có cấp ép quái vật dáng người mạnh mẽ tránh thoát đá vụn thậm chí giống đạp đang rơi xuống trên đá lớn hai chân đạp một cái mượn lực hướng lên ngậy tới đừng nói cao cấp còn thật không ít vạ t ổ n g gặp có quái vật tới gần lại là một q u y ề n vung ra cương đại l ư c đạo tựa như một thanh trọng truy n g h ở dưa hấu bên trên an thi thú thân thể phanh một tiếng vỡ ra huyết vụ p h i u tán đồng thời một viên tinh hạch băng bay ra ngoài quả nhiên đến phiên t a nhập hàng vợ tổng thần sắp đặt ý không ngừng đánh g i ế t lấy quái vật nhưng vào lúc này tại hậu phương bỏ tới một cái cự đại hát ảnh giống như núi nhỏ giống như đồng rạp cao hai viên tinh h ồ n g mắt tựa như đèn lờ ô gờ đỏ mở ra miệng bên trong tràn đầy bén mận răng quái vật kinh khủng khuôn mặt dần dần tại trong bóng tối hiện hiện chính là an thi thú vương nó bài tiết dịch thể có thể làm nhiễu dòm bị khứu rác cho nên rất khó phát giác mà vợt tổng giết chính này căn bản không có phát hiện an thi thú vương lạng yên không một tiếng động tựa như nằm g i ả tiến lên báo săn từng chút từng chút hướng nó tới gần đợi đến nước chừ an thi thú vương thân thể cong lên đột nhiên nào về trước đi nguy hiểm trong khoảnh khắc giáng lông nó ở giữa không trung vung vẩy lợi chào thẳng đến thi vương cái ót dự định đem nó nhất kích tất sát nhưng b ạ tổng thân là bất tử tộc xác thực có mấy phần thực lực trong nháy mắt cảm giác phía sau một trận kình phong đột kích hắn lập tức q u a y đầu nhìn lại chỉ gặp một đạo cự ảnh đã đi tới trước mặt mình móng đ u ố t sắp bén càng ngày càng gần lại làm đánh lén vội vàng ở giữa b ạ tổng vội vàng nhấc cánh tay h o à cản anh. theo một tiếng v a n vọng lực lượng kinh khủng bộc phát an thi thú vương đồng dạng có cấp độ ss s thực lực mà lại thể phách cường hãn bạ tổng chỉ cảm thấy gặp cự lực thân thể không cầm được hành bay ra ngoài đục nát mấy khối cự thạch về sau trực tiếp từ vách núi rơi xuống dưới vô biên hắc á m lập tức đem nó nứt hết mà ngọn núi này phía dưới đen nhánh bên trong rất nhanh truyền đến dậy đặc tiếng gào thét hiển nhiên có đại lượng dị tộc chính chiếm c ư ở đây hoàn toàn chính là một cái quái vật ổ bạ tổng rơi rơi xuống đất về sau thân thể ẩn ẩn làm đau có thể vừa đi vừa về quay đầu quan sát ở giữa phát hiện chung quanh vô số an thi thú đầu lâu nhét chung một chỗ quét mắt trên dưới đầy mắt đều đị hắn lúc này thần sắc khẽ giật mình phát giác được hơi khắc thường cảm giác việc này không thích hợp ngay sau đó cánh tay đau xót có c h ỉ ăn thi thú đã há miệng cắn lấy cánh tay kia bên trên bắn ra mấy chục tấn lực cắn có thể vợ tổng thể phách cường đại hoàn toàn không cắn nổi hắn một tay nắm tay manh liệt khí kỉnh chấn động lúc này đem cái kia ăn thi thú đầu lâu c h ấ n vỡ vợ tổng vội vàng từ dưới đất bỏ dậy có thể hung ác ăn thi t h ú nhóm liên tiếp không ngừng đánh tới d â y đặc đàn thú che kín tầm mắt của hắn đây rốt cuộc là địa phương nào vợ tổng răng nhọn cắn chặt b ộ c phát ra thi vương hung ác điên cuồng vội vàng huy quyền hoặc là lợi đem vọt tới quái vật rào sát nhưng ngẩng đầu ngắm nhìn phát hiện d ì a vách núi có cái cự ảnh nhẫn nút một đôi mắt đỏ chính t h ấ p m ắ t nhìn mình chằm chằm nơi đây hình tượng kinh khủng đến cực điểm cho dù thân là bất tử t ộ c hạ tổng đều là một trận tìm đập nhanh có thể ngay sau đó an thi thú vương từ vách núi nhảy xuống trực tiếp hướng n ó đ á n h tới hạ tổng muốn chốt tránh có thể chung quanh còn có d à y đặc quái vật không ngừng phát động công kích hắn vừa huy quyền giải quyết mấy con quái vật an thi thú vương đã từ trên trời gián xuống ẩm ẩm phía dưới mặt đất đều bị nện ra to lớn hô sâu mà hạ tổng thân thể vừa lúc bị é an thi thú vương gào thét ép ở trên người hắn không ngừng vung vẩy lợi trào hướng nó c h ộ m tới vợ tổng nhấc cánh tay ngăn cản có thể làn da bị vạch phá lâm ly máu đen bắn t u n g tóe mà ra bị thương tổn về sau thi vương càng thêm cùng lệ vợ tổng không để ý thương thế cũng muốn huy quyền phản kích hắn cùng a n thi thú vương tại mặt đất quần c u ầ n lấy xoay đánh nhau tình hình chiến đấu mười phần rằng co ghê t ở m vợ tổng răng nhọn cắn chặt cảm giác tự mình tiến vào tổ kiến chung quanh quái vật thực sự quá nhiều hơn nữa còn có an thi thú vương nếu như tiếp tục nữa tự mình có khả năng vẫn lạc tại đây hắn đem hai chân đạp ở an thi thú vương phần bụng. đột nhiên một đạp cường đại lực lượng khiến cho như ngọn núi nhỏ thân thể bay lên vạ t ổ n g thừa cơ đứng dậy cũng nhanh chóng triệt thoái phía sau cùng nó kéo ra khoảng cách an toàn có thể chung quanh quái vật vẫn như c ũ không ngừng q u ấ y dày để nó không cách nào rời đi nơi này nên làm cái gì ngay tại vạ t ổ n g vô kế khả thi thời điểm phát hiện phía trên vách đá lồi ra chỗ đứng đ ấ y một đạo thi vương thân ảnh chính là dẫn đạo hắn tới đây cốt diên vạ t ổ n g lúc này vui mừng vội vàng truyền lại tín hiệu nhanh người nhanh đi tìm huyết sát để bọn hắn đều tới đây nhưng cốt diên lại tựa như giống như không nghe thấy sắc mặt hờ hững vẫn như c ũ trực câu câu nhìn xem hắn cũng không tiếp tục cẩn giấu tự mình lệ khí sau đó khoát tay ở giữa cánh tay lại nhanh chóng bành trướng biến thành cùng nó thân cao tương tự tráng kiện xúc tu thẳng đến vạ tổng q u ấ n quanh mà đi Ừm. vạ tổng t h â n sắc kinh hãi biến đến vô cùng kinh ngạc nàng là ký sinh nữ hoàng trước mắt hình tượng thực sự ra ngoài ý định nhưng rất nhanh vạ tổng thân thể xích chặt đã bị xúc tu quấn chặt lấy cả hai cùng là cấp độ ss mà lại ký sinh nữ hoàng lấy n u thăng cương để nó hoàn toàn không tranh thoát vạ tổng dùng ra lực khí toàn thân k i t lực chống tự lại nhưng vào lúc này p h í an trước m thi cố thú vương sắc bén móng luốt xuyên qua vạ tổng ngược phải trực tiếp tới lạnh thấu tim lưu lại mấy cái huyết động hhh ắ t người chạy không thoát an thi thú vương truyền lại trở ra ý tín hiệu giữ tận kinh khủng đầu lâu cùng vạ tổng gần tại chỉ xích sau đó mở cái miệng rộng thẳng đến nó、no、cắn xé mà tới chương bảy trăm bốn mươi lúc đầu hình dạng khẩn cấp con đầu vạ tổng không lùi mà tiến tới như đủ khí lực ngóc đầu lên chủ động hướng k h á i vật to lớn đầu to đánh tới ẩm một tiếng to lớn vang vọng chuyển đến kinh khủng khí k ì n h khoái động v ạ tổng tự tổn tám trăm đ ả thương địch thủ một ngàn hoàn toàn là lấy thương đ ổ i t h ư ơ n g hắn đụng cái đầu rơi máu chảy cũng may thể phách cường đại ngược lại cũng không đủ trí mạng an thi thú lọt vào trọng kích miệng bên trong một tiếng g à o k h é t to lớn thân thể ngựa ra sau h ạ n tổng không dám trì hoãn thừa dịp cái này khoảng cách ra sức giấy r u ộ n cũng xử suất chỗ có sức lực tinh lực đỏ tươi thấu thể mà ra vậy đại biểu cường hãn đến cực hạn thi vương chi thể giống theo một tiếng n g ử a mặt lên trời gào thét trên thân quấn quanh xúc tu rốt cục đung lỏng dù sao hắn cùng ký sinh mẫu hoàng thực lực tương tự bằng vào một đầu xúc tu không cách nào đem nó trói buộc quá lâu bà tổng quanh thân khí thế chấn động đem xúc tu triệt để tránh ra thân hình cấp tốc, tốc triệt thoái phía sau kéo ra khoảng cách an toàn hắn một đôi hung đồng nhìn c h ầ m c h ầ m cốt diên nguyên bản còn muốn để nàng tìm huyết sát không nghĩ tới lại bị quái vật mẫu hoàng ký sinh bà tổng ngực cùng cai trán tràn đầy lâm ly máu đen hiển nhiên phá lệ dữ tợn bằng vào cường đại thể phách vết thương ngay tại khép lại ở trong vô dụng hôm nay ngươi trốn không tho lộ ra tàn nhẫn tiểu dung một viên cấp độ ss s tinh hạch gần tại chỉ xích thành công đi săn vạ tồng về sau thắng lợi thi ê n bình đã hướng mình nghiêng trở về sau lại tìm cơ hội xử lý cái khác thi vương tất nhiên sẽ thành công xâm nhập đông châu vạ tồng răng nhọn cắn chặt h á n thương hoàn toàn chính xác thực không nhẹ mà vừa rồi giao phong ngắn ngủi liền tiêu hao rất nhiều khí lực bây giờ đối mặt ký sinh mẫu hoàng cùng ăn thi t h ú vương phụ cận còn có vô số đến không hết quái vật đã không có đường lui có thể nói có thể lúc này ở phía xa trên một tảng đá lớn lắc lư có đạo thân ảnh chậm rãi ngư hiện xem ra đều đến đông đủ a ở đây cường giả đều mặt lộ vẻ nghĩ hoặc vô luận là ký sinh mẫu hoàng vẫn là an thi thủ vương đều chuyển mắt trông lại minh long thân ảnh đập vào mi mắt vạ tổng trông thấy hắn nguyên bản tuyệt vọng biểu lộ quét sạch sành xanh, xanh ngược lại trong mắt sinh ra chờ mong minh long ngươi tới quá là lúc này rồi m a u lại đây cứu ta đừng nóng vội lại kiên trì một sẽ lập tức liền có thể để giải thoát lâm đông an ủi nói nhưng lúc này ký sinh mẫu hoàng lại mặt lộ vẻ vẻ khinh thường ta làm ai đây nguyên lai là ngươi cái này chạy gỗ qua đi tìm cái chết sao ta là tới bắt các ngươi tinh hạch lâm đông trầm giọng nói ký sinh mẫu hoàng nghe vậy nhứ mày trong lòng có chút tức giận tới một cái cũng là g i ế t đến hai cái vừa vặn g i ế t một đôi nàng cũng không còn nói nhảm trực tiếp nổi lên cánh tay vung vẩy ở giữa hóa thành to lớn xúc tu thẳng đến lâm đông đánh tới cái kia xúc tu có thể so với sơn phong độ cao giống như kỉnh thiên c h i trụ sen lẫn b ạ n quân c h i lực từ trong bầu trời đem rơi xuống p h ả n phất toàn bộ thế giới đều bị một phân hai nửa mà lâm đông đứng tại trên đá lớn căn bản không có tránh né ý tứ mặc cho cái kia xúc tu quét xuống ẩm ẩm cả khối cự thạch sụp đổ đại địa đều bị rút ra thâm thúy khe ránh dày đặc đùi mù nổi lên một phía đem lâm đ ô n g thân ảnh n u ố t hết cái này bị nện chết rồi hạ t ổ n g lúc này trợn mắt hốc mồm làm sao ngay cả quái vật một kích đều tránh không khỏi hắn nhớ k ỹ minh long thực lực cũng không có yếu như vậy đoạt tinh hạch thời điểm phi thường lợi hại ký sinh mẫu hoàng thì lông mày rán ra vi vi n g n g đầu quả nhiên là cái chảy gỗ nhưng lại tại nó đắc ý thời điểm trực giác bén nhạy cảm thấy một cấu nguy cơ chí mạng ở sau lưng nàng chuyến đến mạnh liệt ba động quay đầu ngóng nhìn ở giữa phát hiện một con t i ế t quyền xen lẫn hủy diệt chi thế đã đến trước người mình nàng quanh thân lỗ chân lông đều phản phất như kim đầm nói khẩn cấp ban đầu chỗ sau lưng lại dỗi ra hai đầu xúc tu giao nhau cùng một chỗ ngăn cản ầm ầm ký sinh mẫu hoàng gặp cự lực thân thể như như d i ề u đất dây đụng nát số toàn núi nhỏ mới rốt cục cũng ngừng lại đại đ ị a chấn chiến không ngừng cự thạch t ầm ầm lan xuống ký sinh mẫu hoàng hai đầu xúc tu đều bị lâm đông một q u y ề n đánh gãy thanh hôi máu đen phun tung tóe nàng từ đống đá vụ đứng lên lộ ra phi thường chật vật trong lòng lại có chút kinh hãi gia hòa này lực lượng thế mà mạnh như vậy hiển nhiên vừa mới nàng xúc tu cốt nát chỉ là lâm đông ngưng tụ ra huế tượng mà lúc này hắn đã hiện lộ ra lúc đầu hình tượng bởi vì cùng cấp độ ss s cường giả chiến đấu tốt nhất đừng phân tán tinh thần lực tiến hành n g ụ y trang ký sinh mẫu hoàng ngẩng đầu nhìn lên sắc mặt lập tức kinh trụ trước đó minh long đã biến mất không thấy gì nữa trước mắt thi vương làn da t r ắ n g nón hẹp dài hai con ngươi thâm thúy một bộ trắng non áo sơ mi tại m à u đỏ nguyện quang chiếu chiếu dưới phản xạ ra một màn yêu dị q u a n trạch cái này ký sinh mẫu hoàng thần sắc kinh ngạc nàng ký sinh qua rất nhiều nhân loại nếu dựa theo bọn hắn thẩm mỹ trước mắt hình tượng đẹp trai tới cực điểm chuyện gì xảy ra vừa rồi cái kia là h u y t ư ợ n g mà lúc này vã tổng trực câu câu nhìn chằm chằm t r à nghe đầy vẻ nói các ngươi một mực tại tìm ta nha lâm đông liếc mắt chống lại đón ánh mắt của hắn thụ thương vạn t ổ n g lảo đảo lui lại luôn luôn hung man hắn lại sinh ra sợ hai cảm xúc bởi vì lao đại đã thông báo tìm vực ngoại thi vương nặng như hết thảy là nhiệm vụ trọng yếu nhất hắn vậy mà một mực cùng ở bên cạnh ta vạn tông trong lòng không thể nào tiếp thu được đồng thời liên tưởng đến trước đó chính là hắn để cốt diên cùng cùng tự mình mới bồi dưỡng loại tràng diện này hắn sớm liền biết được hết thảy căn bản liền không muốn cho tự mình còn sống đây hết thảy đều là ngươi cố ý đúng hay không ngươi đã đúng lâm đông không có phủ nhận vợ t ổ n g hung đồng trừng trừng đại nao có chút hoảng hốt kẻ trước mắt này thực sự rất có thể tính kế mà lại mỗi một bước đều phi thường tinh chuẩn ta thế nhưng là trung châu tới thi vương ngươi nếu là g i ế ta t ngươi liền chết chắc vợ tồng hoảng sợ nói làm sao cũng bắt đầu nói mê sảng lâm đông từng bước một đi tới đã sớm nói lại kiên trì hạ liền tốt lập tức liền có thể để giải thoát h ạ tổng trong lòng im lặng cảm giác lời này phi thường quen h a i cũng cảm giác được lâm đông k h í tức đang không ngừng kéo lên tản m á t ra quyết tuyệt s á t ý một giây sau lâm đông thân hình lấp lóe trong nháy mắt đi vào nó trước mặt nhấc quyền hướng đầu lâu đánh tới h ạ tổng né tránh không kịp chỉ có thể dùng r a cuối cùng khí lực nhấc cánh tay ngăn cản ẩm cánh tay hắn rắc rung động nguyên bản thụ thương thân thể lại lọt vào trọng kích không cầm được bay rớt ra ngoài có thể một cỗ cường đại áp lực huyện giống như thủy chiều tràn ngập rất nhanh đuổi theo cũng đem vạ tổng thân thể dừng lại ở giữa không trung ngay sau đó thi vực lực lượng càng ngày càng nghiêm trọng đã triển kh đều bay ngược mà lên sau đó ở giữa không chúng tự động giải thể lâm đ ô n g thân ảnh mang theo lực lượng hủy diện chính từng bước một tới gần chương 741, lợi ích liên hợp hạ tổng sợ hai và phần căn bản bất lực phản kháng nếu như ngươi giết ta l ã o đại ta nhất định sẽ báo thủ cho ta yên tâm ta chẳng mấy chốc sẽ tiến hắn đi gặp ngươi lâm đ ô n g thuận miệng nói ra a đúng còn có cảm tạ ngươi tinh h o ạ c hạ tổng trong lòng tuyệt vọng đồng thời tràn ngập hối hận cùng không tam lòng nhưng một giây sau lâm đồng trong tay một thanh trường đao ngưng hiện giỡ tay chém xuống thông suốt mở sọ não của hắn một viên tinh hạch băng bay ra ngoài lâm đ ô n g đưa tay ở giữa đem nó giữ tại lòng bàn tay lại một viên cấp độ ss từ khi hấp thu mộ bịa tinh hạch về sau thân thể của hắn sinh ra một loại nào đó biến hóa biến càng cường đại nếu không giết vạ tổng cũng không sẽ như thế n h ẹ nhóm mà vạ tổng tinh hạch cũng là thể phách phương diện lâm đ ô n g đem sẽ tiếp tục tiến hóa hạn ký sinh mẫu hoàng cùng ăn thi thú vương đứng tại cách đó không xa cũng không có xuất thủ hai đại dị tộc trong lòng kinh ngạc trước mắt cái này thi vương thật sự là quá độc hung á t lên đại đội bạn đều giết tại bọn chúng trong mắt cái này không khác khai chiến trước trước e m đồng đội làm t h là vì cấp độ ss tình n g ư ờ ta dạng này không khỏi quá ngu đi ký sinh mẫu hoàng yên lặng nói t h ầ m bây giờ được có làm được cái gì đợi chút nữa không hoàn toàn là chúng ta nguyên bản d ọ m bị trận danh o tam đại bất tử tộc nếu bọn họ đoàn kết cùng một chỗ hai đại dị tộc thật đúng là không phải là đối thủ chỉ có đánh du kích hoặc là nước mà chạy trốn nhưng hiện tại bọn hắn lại tự giết lẫn nhau xử lý nó bên trong một cái có lẽ chúng ta hiện tại có thể cùng bọn hắn va vào an thi thú vương truyền lại ra tín hiệu ừ n vẫn là trước tiên đem trước mắt thi vương lưu lại rồi nói sau ký sinh mẫu hoàng nói lâm đông đồng dạng nhìn bọn hắn chằm chằm t r u n g quanh còn có giày đặc quái vật nhét chung một chỗ tựa như ác quyển giống như gầm thét tựa hồ chỉ cần ra lệnh một tiếng liền sẽ không sợ chết vào tới mặt đôi trước mắt trăng cảnh lâm đông hoàn toàn không sợ nhớ ngày đó tại thiên quan phía dưới độc chiến nhân loại ba tên cường giả cuối cùng đem một người đánh thành b á n thân bất loại vỡ vụn thiên quan về sau toàn thân trở ra trước mắt hai cái này dị tộc quái vật căn bản không đủ gây sợ húng chi mình còn có công cụ thi ngay tại cấp tốc chạy đến chỉ gặp phương xa huyết quang trợi hiện có đạo thi vương thân ảnh từ đỉnh núi toát ra tới gần huyết sát cốc mày vừa mới ba động quá mức máy liệt h ắ n không có khả năng không cảm giác được thế là dẫn đầu chạy tới đồng thời ở trên đường phát giác được kinh ngạc phát hiện v ạ tổng khí tức biến mất ẩm ẩm huyết sát thân ảnh rơi vào ngồi trên núi nhỏ một đôi hung đồng quét nhìn qua phía dưới mặt lộ vẻ kinh hãi chân mày nhịu sâu hơn chỉ gặp phía dưới một mảnh hỗn độn khắp nơi đều là chiến đấu vết tích còn có không ít tan thi thú thi thể nhưng mà trong đó nhất chú mục vẫn là lâm đông thân ảnh hắn g a i eo thẳng t ắ p áo trắng như tuyết thần tinh lạnh nhạt cho người ta loại bình tĩnh cảm giác thế nhưng là tại nó dưới chân lại nằm bạ tổng khôi ngô thi thể đầu lâu bị vót ra một nửa hiển nhiên đem tinh h ạ c h đảo ra ngoài Cái này, huyết sát đứng thẳng bất động tại nguyên chỗ đến cùng chuyện gì xảy ra thần trí của hắn không thấp nhìn xem lâm đông bình tĩnh hai con người cùng tán phát khí chất rõ ràng cùng minh long có chút tương tự nhìn nhìn lại cái k i a m ộ t bộ áo trắng rất nhanh liền nghĩ đến cái gì trước đó minh long là người giả mạo ngươi chính là b ạ tổng muốn tìm vực ngoại thi vương ngươi coi như thông minh lâm đông mở miệng nói ra cho nên ngươi giết b ạ tổng ta muốn đem chuyện này nói cho t r u n g châu thi vương nhóm huyết sát vội và nói thần sát phi thường cảnh giác chúng châu thi vương muốn tìm mục tiêu tuyệt đối không phải đèn đã cả dầu ký sinh nữ hoàng cúng ăn thi thú vương nhìn bên trái một chút phải nhìn sang ngạc nhiên phát hiện hai cái này thi vương tựa hồ cũng không đúng dao hắn c á i dương cung bạc kiếm trong lúc nhất thời đều không có thi phản ứng chính mình vậy ta đi bọn hắn nghĩ tới thi vương liên minh không bền chắc nhưng cũng không nghĩ tới như thế không bền chắc lâm đông trầm n g â m sau một lúc lâu đông nhiên mở miệng hỏi ngươi cũng không muốn một mực nương thân ở đông châu a a cái này huyết sắt lúc này ngây ngẩn cả người bởi vì câu nói kia phản phất một thanh đao nhọn đâm trọt nó trong tấm khảm huyết sắt đương nhiên không cam lòng cô đơn nghĩ muốn tiến quân trung châu đứng tại đại lục trung tâm nhất có thể làm sao nhưng không có thực lực kia lâm đông nói tiếp mà lại ngươi giúp trung châu t h ì vương một điểm chỗ tốt đều không có sẽ chỉ làm bọn hắn càng c ư ờ n g đại sau đó càng xem thường ngươi cũng sẽ triệt để để ngươi mất đi tiến vào trung châu cơ hội giống như cũng đúng nha nghe hắn kiểu nói này huyết sắc cảm thấy rất có đạo lý lâm đông rèn sắc khi còn nằm nói cho nên ta cũng không phải là địch nhân của ngươi ngược lại có thể hợp tác với ngươi cho ngươi nhường ra điểm thực tế lợi ích thật hay giả ngươi làm u ố n thu mua ta ừ n cũng có thể nói như vậy lâm đông không có phủ nhận A ba huyết sắt kéo cái trường âm một bộ bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ ý của ngươi là thì ta cùng đi săn rết nhân loại ừng tựa như ta đến đông châu đi săn dị tộc đồng dạng không tuyệt đối ề n g là đ ô n cái chuyện tốt ừ, điều kiện này thật đúng là thật không tệ huyết sát tiến lặng nói thầm bất quá đối với vu lâm đồng vẫn như cũ có chút phòng bị luôn cảm giác giá hỏa này lớn một trăm cái tầm mắt cùng hắn liên hệ cần phải cẩn thận một chút lâm đồng ngắm hắn một mắt ngươi nếu là không đồng ý cũng được vậy ta liền đi trước chính ngươi đối phó những thứ này dị tộc đi hở đừng đừng đừng huyết s á t vội vàng gọi lại hắn ta đồng ý vậy được rồi lâm đông mỉm cười cứ như vậy hắn mặc dù cho thấy thân phận nhưng vẫn như cũ cùng huyết s á t liên hợp lại cùng nhau về phần lao không bền chắc vậy thì phải sau này hay nói ký sinh mẫu hoàng cùng ăn thi thú vương đứng tại cách đó không xa dẫn theo đại quân dị tộc tùy thời mà động bọn hắn làm sao không đánh đâu nhìn trước đó thế cục vẫn là rất khẩn trương kết quả hàn huyên một hồi tựa hồ lại đạt thành trung nhận thức bất tử tộc vẫn là rất khó mà lý giải sinh vật ký sinh mẫu hoàng thì thầm trong lòng nhìn tới chỉ có thể đem bọn hắn cùng một chỗ giết chết an thi thú vương trong mắt hung quang lấp lóe ừ m ký sinh mẫu hoàng gật gật đầu bây giờ đối diện chỉ còn hai đại bất tử tộc thế cục rõ ràng có chút chuyển biến tốt đẹp chí ít cường giả số lượng n g a n g nhau vậy liên quang minh chính đại cùng bọn hắn đến trận cứng đối cứng chiến đấu đi chương bảy trăm bốn mươi hai dị tộc chi chiến c h i do bị cùng dị tộc chiến đấu sắp kéo ra màn tre ký sinh mẫu hoàng cùng ăn thi thú vương nhìn về phía hai đại bất tử tộc bắt đầu chọn lựa đối thủ của mình cái kia á o trắng thi vương giao cho ta đi h ắ n vừa mới nghi đánh lấy ta ký sinh mẫu hoàng nói muốn báo một quyền k i a m ố i thủ không có vấn đề an thi thú vương đáp ứng lập tức đạo bởi vì vừa rồi gặp nó đánh giết h ạ tổng thủ đoạn vô cùng kỳ dị từ nơi sâu xa cảm thấy hắn so huyết sắt nguy hiểm hơn vậy chúng ta lên đi ký sinh mẫu hoàng ra lệnh một tiếng trang diện triệt để táo động nguyên bản kích động dị tộc quái vật tựa như manh thu xuất lở ổ g ờ đồng dạng từ bốn phương tám hướng vào tới trong đó có dáng người khổng lồ an thi thú sen lẫn dư tợn khát máu ký sinh k h á i trong lúc nhất thời tiếng rít thê lương cùng gào t é t liên tiếp lâm đông nhìn thấy trước mắt cùng lúc trước vạ tổng giống nhau quét mắt trên dưới đầy mắt đều địch khắp nơi đều là kinh khủng đầu lâu dính đầy dịch nhờn xúc tu cùng sắc bén m ó n b ư ớ t gần như đồng thời hướng hắn công tới trước mắt hôi thối sông vào núi gió canh b ộ n phía mấy thứ bẩn thỉu lâm đông trong mắt hồng mang l ớ p lóe thi vực lực lượng phát tán h u y ể n như gió lốc quét sạch nguyên bản đến gần quái vật ngay cả tiếng kêu thảm thiết đều không có phát ra trong nháy mắt bị xé nứt trực tiếp hóa thành bột mịt hùng manh quái vật bị miễu sát chung quanh xuất hiện khu vực chân không đột nhiên ăn tính rất nhiều tàn phá thi thể trái đầy mặt đất máu đỏ tươi sương mù phiêu tán tại màu đỏ nguyệt quang chiếu dọi xuống tăng thêm mấy phần yêu dị cảm giác. lâm đông sừng sững tại toái thi ở giữa áo trắng vẫn như cũ không nhốn bụi trần ra hòa này ký sinh mẫu hoàng lông mi ngưng trọng cảm giác trước mắt thi vương s á c thực đơn giản những cái kia tiểu quái hoàn toàn không đả thương được hắn nhiều nhất chỉ có thể tiêu hao điểm năng lượng đi chết nàng cánh tay phải đưa tay về phía trước bắt đầu cấp tốc bành trướng hóa thành tráng kiện xúc tu tựa như như trường lòng cô tới chỗ xẹt qua mặt đất từng khúc sụp đổ tàn mát ra cực kỳ ủy thế kinh khủng lâm đông ánh mắt thấy như là một hàng lao v ù n vụ xe lửa hướng mình đối diện đánh tới thế nhưng là hắn cũng không tránh né đưa tay một quyền hoàn toàn cùng nó đôi cứng ầm ầm cả hai đối vanh cùng một chỗ tựa như hai viên sao trổi chạm vào nhau phát ra nổ rung trời kinh khủng khí lãng khói động phu cận núi đá run rẩy ầm ầm rung động không ngừng lan xuống nhấc lên đẩy trời bùi đất tình cảnh này giống như thiên h a i ký sinh mẫu hoàng thu hồi xúc tu cùng nó đôi cứng một kích về sau ngược lại là không bị thương tích gì cảm giác còn có thể không phải không thể thừa nhận nhìn tới cũng không có trước đó trong tưởng tượng lợi hại như vậy trong nội tâm nàng yên lặng nói thầm xem chừng khả năng chính là cái lão lục am hiểu ẩn nấp cùng đánh lén khuyết thiếu chính diện tác chiến năng lực đương nhiên lâm đông chỉ là có chỗ thu liễm cho ă n bản k ô n g có lực, phát t r nên g l đến làm cho hắn tiêu hao một đợt nhiều ít bị đau khổ một chút lúc này huyết sát xác thực cũng đang khổ chiến bên trong chung q u n h thành đàn ký sinh quái vật hướng hắn điên cuồng đánh thẳng vào hắn lòng bàn tay hai đầu máu liên vung vẩy đem một đám bọn quái vật giáo sát nhưng rất nhanh một cái như ngọn núi thân ảnh xuất hiện nâng lên lợi trào liền hướng nó đánh tới an thi thú vương phát động đánh lén bởi vì huyết s á t không phát hiện được khí tức của nó cho nên căn bản không có chú ý lúc này đối mặt bất thình lình một k í c h lúc này có chút bối rối vội vang ở giữa nâng lên s o n g trường biến dị huyết dịch hóa thành tầm c h ắ n trạng ngăn cản ẩm tùy theo một tiếng vang vọng máu t h u ậ n tán loạn huyết s á t thân thể h a m xuống mặt đất mà an thi thú vương cũng bởi vì lực phản chấn thân hình khổng lồ lảo đảo lưu lại giơ tay lên trào nhìn một chút bị ăn mòn toát ra thanh niên bất quáiềm ấy thương thế đối với hắn mà nói tự căn bản không có gì đáng ngại thoáng qua ở giữa liền khép lại kiệt kiệt kiệt người hôm nay chết chắc an thi thú vương đắc ý cảm thấy huyết sắt quả nhiên không mạnh so cái kia áo trắng thi vương phải kém một chút bởi vì huyết sắt là biến dị huyết dịch năng lực thể phách phương diện s á c thực không phải cường hạng hắn mới từ sụp đổ trong lòng đất này ra t r u n g quanh ký sinh quái cùng a n thi t h ú nhóm liền lần nữa hướng kỳ chúng tới quái vật số lượng dày đặc che kín tầm mắt của hắn an thi thú vương ẩn núp đi dự định lập lại chiêu cũ tiếp tục phát động đánh lén đoán chừng lặp đi lặp lại đến cái mấy lần hắn khẳng định liền không kiên trì nổi gh tởm huyết sát rào s á t một bên tiểu quái một bên tìm kiếm thú vương động tĩnh có thể bởi vì nó nhằm vào d ò m bì ẩn nấp năng lực căn bản cảm giác không đến đối mặt an thi thú vương tăng thêm vô số kể tiểu quái hắn s á t thực không phải là đối thủ lão đại tà tới giúp ngươi ngay tại huyết sát khẩn trương thời điểm hậu phương truyền đến dạy đặc tiếng gào thét hiển nhiên d ò m bị quân đoàn kịp thời chạy tới chỉ gặp một vòng hồng nguyện chiếu d ọ i xuống vô số d ò m bị bóng đen run run, run bọn hắn miệm bên trong gào thét có chút bốn chân chạm đất hoặc là hai chân băng băng mạ tới không ít tinh nhuệ ghé vào dốc đứng với đá tựa như nhện giống như cấp tốc hạ o đang thi t r i ề u lít nha lít nhít đầy khắp núi đồi đỉnh đầu lệ khí đan sen hình thành một đoá mây đen tựa như địa ngục các quỷ đánh tới rất tốt tới đúng lúc huyết s á t gặp tiểu đệ đến trợ rút lập tức yên tâm lại dị tộc quái vật đại quân cùng vô cực thi t r i ề u đụng thẳng vào nhau chiến trường phạm vi cực lớn hoàng lĩnh trong núi khắp nơi đều là chiến đấu giòn bị gào thét cùng dị tộc tiếng gào thét liên tiếp không ngừng trong sơn cốc quanh quần không dứt huyết nguyệt phía dưới nhất định là cái rết chóc ban đêm có t h ủ hạ thi triều tại huyết sắt mới thật sự là vừng dạ lúc này hăng hái khí thế đại trớn đông châu mãi mãi cũng là ta lãnh thổ. theo một tiếng gào thét nó quanh thân phát ra huyết quang hồng mang trói mắt phóng lên tận trời lúc này an thi thú vương vừa lúc xuất hiện muốn đánh lén c ự trào quét ngang mà tới máu tươi trí nắm theo huyết sát quắc khẽ một tiếng ám dòng máu màu đỏ tuân ra hội tụ thành c ự bàn tay to độ cao đạt tới hơn m ư ờ mét lại cùng a n thi thú vương thân cao tương tự ám bàn tay lớn màu đỏ thẳng đến thú vương trộm tới thứ gì an thi thú vương phát giác được nguy cơ lập tức từ bỏ đánh lén vội vàng lui về phía sau mạo hiểm tránh thoát đại thủ công kích ngay tại nó hơi thoáng an tâm thời điểm cảm giác được chiếc p ư ơ n g kính gió lại lên to lớn huyết thủ lúc này nắm thành quả đấm thẳng đến nó đập tới ẩm an thi thú vương giao nhau hai tay ngăn cản phát ra một tiếng vang vọng mặc dù không bị thương tích gì nhưng trên hai tay thanh n i ê n nổi lên một phía đã bị biến dị huyết dịch t a n mòn lộ ra sâm bạch x ư ơ n g cốt giống thú vương phát ra một tiếng gào thét vội vàng lui lại ra thật xa hát cám bên trong một đôi mắt đỏ tràn đầy cảnh giác k h ô n g giữ nhìn chằm chằm phía trước huyết sát p h á n g phất một đầu thụ thương giận thú nhìn tới ra hỏa này không tưởng tượng bên trong yếu như vậy bất tử tộc quả nhiên không có một cái nào hiếu sát chương bảy trăm bốn mươi ba trao đổi đối thủ c h u y ể n mắt nhìn về phía nơi xa phát hiện mẫu hoàng cùng lâm đông chiến đấu đánh ngược lại là có đến có v ề mặc dù núi đá rung chuyển ba động máy liệt đều không bị thương tích gì con tia thi vương không nên rất mạnh sao chẳng lẽ là ta chọn sai đối thủ an thi thú vương trong lòng lẩm bẩm có thể huyết s á t không muốn cho hắn cơ hội thở dốc lần nữa thao túng huyết thủ hướng nó cộng tới chất lòng s ê n h xệ phun trào hóa thành nắm đấm rơi đập an thi thú vương phát ra một tiếng gào thét tựa như một đầu giận thú lệ khí triệt để bị tích phát hắn không lùi mà tiến tới vậy mà nhô lên bà vai nương tựa theo man thú thân thể hứng cái t i ê máu q u y đánh tới、Ấm. t h một o l chết gặp nó thân hình khổng lồ tới gần huyết sát tia không hốt hoảng chút nào ngược lại khỏe miệng vi vi dâng lên huyết hải lĩnh vực đột nhiên ở giữa càng cường thịnh hường quang từ nó thân thể dâng lên làm toàn bộ bầu trời đêm đều bịt kín một vòng đỏ hứng một cỗ năng lượng kỳ dị hướng bốn phía cực tốc quyết tán đây là lĩnh vực an thi thú vương trong lòng hai nhiên không nghĩ tới hắn còn có loại lực lượng này theo lĩnh vực chi lực càng phát ra mãnh liệt t r u n g quanh phảng p h ấ t hình thành huyết hải thú vương ánh mắt thấy đều là tinh hồng nhan sắc phía trước một đạo thao thiên cự l ã n g đánh tới may mắn ta lưu lại một tay huyết sắt trong lòng đắc ý tại ban đầu cũng không có bại lộ lĩnh vực năng lực mục đích đúng là vì để cho dị tộc khinh địch sau đó thừa dịp to lớn ý thời điểm cho bọn chúng trọng thương một k í c h hiện tại biết sự lợi hại của ta đi phía trước cái k i a đạo huyết hải sòng lớn đã xem thú vương thân thể nuốt hết cũng bắt đầu nhanh chóng ăn mòn thảm liệt giống lên một tiếng tại tinh hồng dạ không hạ đổ vang a n thi thú vương tựa như rơi vào trong nham tương làn da cấp tốc nát giữa thống khổ không chịu nổi kịch liệt dây d ồ i lấy huyết sắt lão đại hảo lợi hại hắn một mực tại che giấu thực lực dị tộc căn bản không phải đối thủ của hắn ừng con thuyền ă thi thú vương giống như sắp không được chúng thi vương thấy thế nghị luật ở mỹ sĩ khí đại trấn nhưng kết quả cũng đối với bọn họ trong tưởng tượng thuận lợi như vậy thú vương dù sao có được cấp độ ss s thực lực thể phách cường đại cũng không có dễ r ế t như vậy chết nó nương tựa theo man thú thân thể nảnh sinh lộ ra huyết hải thoát ly lĩnh vực phạm chủ cũng nhanh chóng rời xa chỉ là nó thân thể khổng lộ thanh yên không ngừng lớn diện tích bị ăn mòn làn da chóc r a lộ da bạch cốt âm u nguyên bản liền kinh khủng hình tượng biến càng thêm dữ tợn nhìn ngươi có thể kiên trì tới khi nào huyết sắt trong lòng thâm đủ trước mắt thú vương mặc dù không chết nhưng tổn thương không nhẹ hắn tự lành tốc độ rõ ràng trở nên chậm rất nhiều cách đó không xa ký sinh mẫu hoàng c a o mày trông lại uy ngươi đến cùng được hay không g i a hỏa này thực sự quá âm hiểm vậy mà ẩn giấu thực lực cùng h ắ n đ ố i chiến ta không chiếm được ưu thế hai ta vẫn là đổi đối thủ một cái đi an thi thú vương nói tất không có vấn đề ký sinh mẫu hoàng đáp ứng âm thanh cùng nó trao đổi vị trí chuẩn bị nên chiến huyết sát hở cái này huyết sát n ế u mày trong lòng phi thường không n g u y ệ n ý tự mình thật vất vả đem thú vương đ ả thường thế mà chạy đến lâm đông vậy đi đối thủ của ngươi hiện tại là ta gặp nó còn nhìn chằm chằm thú vương ký sinh mẫu hoàng quát lên một tiếng lớn vung vẫy hai đạo xúc tu thường nó giáp công mà tới huyết sát vi vi đưa tay lĩnh vực lực lượng bốc lên ngăn cản xúc tu công kích g h y thởm hắn răng nhọn c ắ n c h ặ t con mắt vẫn như cũng ắ m lấy lâm đông phương hướng mặc dù tạm thời gọi là minh hữu nhưng cấp độ ss tinh hạch cũng không thể bị hắn cầm đi an thi thú vương rõ ràng vết thương lúc này đã khép lại hoàn tất nhưng tinh lực của nó rõ ràng suy yếu không ít nhìn về phía trước mắt lâm đ ô n g lệ khí một lần nữa bay lên mới ký sinh mẫu hoàng cùng nó đánh có đến có v ề tự mình hẳn là cũng không có vấn đề gì theo một tiếng gào thét khổng lồ t h ể thân thể hướng kỳ t r ú n g đi lâm đ ô n g ánh mắt quan sát sắc mặt bình tĩnh vừa rồi cùng mẫu hoàng chiến đấu căn bản vô dụng nhiều ít khí lực hoàn toàn chính là đang sơ cá trước mắt gia tộc này tự mình đưa tới cửa đương nhiên không cần khách khí nữa chỉ gặp an thi thú vương khổng lồ thệ thân thể cấp tốc tới gần n à o tới trước mặt một c ấ ngập trời lệ khí lâm đ ô n g thi vực lực lượng đ ỗ n g nhiên triển khai đồng thời hào không bảo lưu đã dùng suất toàn lực p h u cận đại sơn ầm ầm rung động nhao nhao xuất hiện tinh mịn vết rách cự thạch không ngừng sụp đổ tựa như tùy thời muốn vỡ nát đồng dạng an thi thú vương cự trảo đang muốn hướng lâm đ ô n g đánh tới có thể hắn vừa giơ cánh tay lên liền cảm thấy mánh liệt uy áp chuyển đến nó lập tức lâm vào vũng bùn phản phất gánh vác vạn quân đại sơn nguyên bản mạnh mẽ dáng người trong nháy mắt cứng ngắc xuống tới ừ n an thi thú vương kinh hãi chẳng lành mắt cứng ngắc xuống tới không thể nghi ngờ an thi thú vương am hiểu cận chiến nhưng ở lĩnh vực trong phạm vi lâm đ ô n g còn chưa bao giờ từng gặp phải đối thủ thi vực bên trong có ta vô địch hắn nắm trưởng thành quyền nhấc cánh tay đánh phía trước cường tuyệt lực lượng chính giữa thú vương phần bụng nó thân thể cao lớn cong lên toàn thân xương cốt đôm đ ố t rung động phần bụng lõm như là bị một tòa đại sơn đụng vào không cầm được bay ngược mà quay về phanh phanh phanh dọc theo đường nó liên tục đụng nát số toàn núi nhỏ mới rốt cục cũng ngừng lại một làn khói bụi bốc lên đá vụn không ngừng lan xuống cảm nhận được mãnh liệt như thế ba động huyết sắt cùng mẫu hoàng ánh mắt cơ hồ cùng một thời gian trông ra hòa này chuyện gì xảy ra ký sinh mẫu hoàng kinh nghi vừa mới tự mình chiến đấu lâu như vậy cũng không có xuất hiện loại tình huống này kết quả ăn thi thú vương vừa giao thủ một cái liền bị nó đánh bay ra ngoài chẳng lẽ thú vương thương thế quá nặng đi huyết sát thấy thế trong lòng càng là sốt ruột mắt thấy trọng thương thú vương liền bị đi săn rơi có thể tinh hạch lại rơi không đến trong tay mình xem ra đến tìm cái c ơ sẽ đem đối thủ đổi lại lúc này nơi xa phế tích bên trong ầm ầm rung động thú vương thân thể bị trọng thương dãy rỗi lấy từ đó đứng lên nó đầy người máu đen toàn thân xương cốt đều bị chấn đoạn nhớ ngày đó thiên quan một trận chiến nhân tộc nữ chiến thần lì x, bị lâm đ ô n g một quyền đánh thành b á n thân bất thoại nhưng hôm nay an thi thú vương toàn thân đều không có nơi tốt càng thêm chật vật có thể trong lòng của nó lại hãi nhiên vô cùng nguyên lai tưởng rằng cái này áo trắng thi vương sẽ dễ đối phó một chút không nghĩ tới hắn đồng dạng che giấu thực lực mà lại giống như ẩn tàng càng sâu người cái này cũng không được ca tổn thương quá nghiêm trọng vẫn là để ta đến đối phó hắn đi ký sinh mẫu hoàng nói ừ m tốt ta an thi thú vương đồng ý xuống tới ký sinh mẫu hoàng không lại dây dưa huyết sát lần nơi trở lại lâm đồng trước mặt như thế hợp huyết sát tâm ý h u n g đồng liếc về phía thu vương nghĩ thầm lần này tinh hoạch chẳng phải về tự mình rồi có thể an thi thú vương mắt đỏ liếc nhìn đã không có trước đó chiến ý thân hình khổng lồ chậm dại hướng về sau tựa hồ muốn lui về trong bóng tối đi a huyết sát h u n g đồng nhắm lại rất nhanh phát giác ý đồ của nó ra hòa này muốn chạy trốn chương bảy trăm bốn mươi bốn một quyền chi h uy an thi thú vương s ắ c thực sinh lòng thầy ý bởi vì đám người kia đều ẩn giấu thực lực một cái so một cái lão lục không thể lại cùng bọn hắn tiếp tục đánh xuống huyết sắt đương nhiên không thể để cho nó t o à nguyện n phi thân đổi về phía trước thầm nghĩ bây giờ tình thế vừa vặn tự mình liệm s á t chết thú vương liền có thể thu được nó tinh hạch mà lâm đ ô n g có ký sinh mẫu hoàng ngăn cản làm sao cũng có thể kéo lại hắn một hồi tạm thời thoát thân không ra sẽ không tới cấp đoạn đừng chạy huyết sắt trong tay hai đạo máu liên v u n g vẩy tựa như trường tiên hướng thú vương rút đi an thi thú vương vừa mới xoay người liền cảm giác bắp chân xích chặt bị biến dị huyết dịch quấn chặt lấy đồng thời từng trận đau nhức chuyển đến huyết dịch t n mòn hiệu quả để nó chân thanh yên nổi lên một phía thú vương kịch liệt dãy dội lấy như muốn tránh ra、khỏi. lâm đ ô n g ánh mắt chống lại cảm thấy nó như thế nào đều được duy trì có không thể trốn chạy đây cũng không phải là thói quen tốt thân hình hắn lấp lóe đồng dạng chạy ăn thi thú vương đuổi theo có thể chính như huyết s á t đoán trước như thế ký sinh mẫu hoàng xúc tu v u n g gậy hướng về phía trước quét ngang mà tới đừng c ả n ta lâm đ ô n g thì thầm trong miệng thi vực lực lượng quét sạch không gian run dậy không ngừng lần nữa thể hiện ra cường t u y ệ t chi thế cái kia tráng kiện xúc tu vừa mới tới gần tốc độ đ ô n g nhiên chậm lại xuống tới lâm đồng không còn bảo tồn thực lực đưa tay một quyền đánh phía trước lực lượng kinh khủng thối khô là hủ nguyên bản cùng hắn lực lượng ngang nhau mẫu hoàng chỉ cảm thấy kịch liệt đau nhức chuyển đến xúc tu tốt như sóng nước giống như dập dờn sau đó đứt thành từng khúc ra thịt nát mạn tiên h phi vũ như chút nước mưa máu về xuống mạnh như vậy ký sinh mẫu hoàng trong lòng kinh hãi mắt thấy xúc tu ngăn không được lâm đ ô n g trong nội tâm nàng vội vàng sau đó n g ử a đầu d í t lên tản mát ra ngập trời l ệ khí ừ m lâm đ ô n g liếc mắt quan sát cảm giác mẫu hoàng khí thế không ngừng kéo lên chỉ gặp nó toàn bộ thân thể cấp tốc bắt đầu bành trướng đã triệt để từ bỏ cốt riênh t ư ớ n g đã triệt để từ bỏ cốt riênh t r ư n g đã triệt để từ bỏ cốt riênh trướng đã triệt để t bỏ cốt dị tộc khí thế hung á c tràn ngập mẫu hoàng hình thể rất nhanh đạt tới trăm mét cao quanh thân dính đầy sền sệt chất lỏng chỉnh thể hình tượng cùng bạch tuộc có chút tương tự chỉ là to lớn đầu lâu bên trên có cái hình tròn miệng lớn trong đó lít nha lít nhít tất cả đều là răng giống một tiếng chấn thiên gào t h é t vang lên kinh khủng tiếng gầm đem thiên biên vân t ầ n g đều đánh sơ sát chung quanh đại sơn sụp đổ vô số cự thạch lan xuống một đầu chân chính cự t h ú xuất thế nó tựa như núi cao thân thể lần nữa ngăn cản tại lâm đồng trước mặt xa xa huyết sát thấy thế mừng thầm hh quả nhiên không qua được các người lẫn nhau dây dưa đi thôi ký sinh mẫu hoàng cho ta hung hăng đánh hắn bọn hắn cái này không bền chắc liên minh chủ đánh chính là lẫn nhau tính toán lâm đông sừng sững tại khối cự thạch phía trên đánh ra trước mắt trăm mét cự thú sau người còn có bảy đầu xúc tu mỗi một đầu đều giống như kình thiên chi trụ p h ả n phất có được d i ệ t thế chi uy mẫu hoàng triệt để lâm vào c u n g bạo thi triển ra toàn lực bảy đầu xúc tu múa lại cùng nhau hướng lâm đông công tới trước mắt chi cảnh núi đá sụp đổ không ngừng t ấ m mắt triệt để bị che đậy tựa như số ngôi sao lớn liên tục đánh tới được rồi nguyên bản lâm đông còn muốn bắt lấy thu vương nhưng hiện tại thay đổi chủ ý vậy trước tiên xử lý ngươi đi ký sinh mẫu hoàng dị thường hưng ánh gặp hắn đứng tại chỗ bất động còn tưởng rằng là bị tự mình sợ choáng váng muốn cho hắn một k í c h trí mạng thế nhưng là từng sợi tinh hồng huyết khí bắt đầu ở lâm đông trên thân bước lên nó bình tĩnh trong hai t r ò n g mắt thêm ra bôi vẻ nghiêm túc huyết tế chỉ một thoáng tinh lực đỏ tươi tựa như núi lửa bộc phát phóng lên tận trời lâm đông khí thế lần nữa kéo lên càng phát ra m á h liệt chung quanh kinh khủng ba động làm người sợ hãi p h u cận một chút tự thạch tùy theo bay ngược đến không trung đi lâm đông thân hình tại tinh hồng huyết khí bên trong hóa thành một đạo hấp ảnh đã thấy không rõ chân dung cái này nóng này ký sinh mẫu hoàng thật giống như bị r ộ i cho một chậu nước đá sâu trong linh hồn đều run một cái b a n g vào dị tộc nhạy cảm trực giác phát giác được cực kỳ nguy hiểm khí cơ phản phất tử vong một giây sau liền sẽ giáng lâm nhưng nàng bậy đầu xúc tu toàn bộ tập ra đã nước đổ khó hốt chỉ có thể kiên trì tiếp tục công kích mà lúc này lâm đ ô n g huy quyền hướng nó đánh tới đang hấp thu mộ bịa tinh hoạch về sau hắn khí huyết càng thêm cường đại cho nên uy lực của một quyền này s o thiên quan c h i chiến còn cường h ơ n quyền phong chỉ cả vùng không gian đều d u n chuyển bất an biến vặt mẹo xuất hiện tinh mị vết rách lâm đông nằm đấm tựa hồ muốn tiên không chấn vỡ căn bản là không có cách ngăn cản ầm ầm tất cả lực lượng tại trong khoảnh khắc bộc phát cả tòa hoàng lĩnh dày núi tựa hồ cũng run dày lên tại kinh khủng k h í kình trùng kích vào cho dù đứng thẳng nhập vân đoan sân phong cũng bắt đầu sụp đổ vô số cự thạch vỡ nát ách đa d i ệ t thế chi cảnh bên trong ký sinh mẫu hoàng kêu thê lương t h ẳ n g thiết cùng l o ạ n cho dù nhục thể cường hãn cũng không chịu nổi như đòn công kích này cơ hồ cùng một thời gian bày đầu xúc tu toàn bộ vỡ nát tinh hồng huyết dịch bay múa như là mưa to bây giờ nàng chỉ còn lại cồng kềnh thân thể cùng một viên đầu lâu to lớn đau khổ kịch liệt để nó mất lý trí mà lâm đông thân ảnh đột nhiên mà động t h ẳ n g đến cái kia tàn phá thể thân thể phóng đi siêu việt cực hạn tốc độ căn bản khó mà bắt giữ phản phất biến mất tại chỗ giống như hắn dùng thi vực năng lực trực tiếp xuyên qua mẫu hoàng n h ự c thể chờ hắn thân ảnh xuất hiện lần nữa đã đứng ở mẫu hoàng sau lưng thảm liệt tiếng gào thét im bặt mà rừng dị tộc hung ác điên c u ồ n g khí tức chính phi nhanh tiêu tán nó khổng lồ thể thân thể cũng đột nhiên dừng lại tại đây giải thoát đi lâm đông nhẹ g i ọ n g n ỉ non hậu phương mẫu hoàng t ự như núi cao thể thân thể một đầu cắm tới đất bên trên ầm ầm rung động đập mặt đất sụp đổ bụi mù nổi lên một phía lại nhìn lâm đông giữa ngón tay. thình lình kẹp lấy một viên sáng lấp lánh tinh hạch trong đó nồng đấm năng lực đục dày vô cùng bởi vì hắn tại xuyên qua mẫu hoàng thân thể trong nháy mắt liền đem nó tinh hạch hái được ra ông trời ơi huyết sắt hung đồng t r ậ n tròn đã triệt để bị một màn này sợ ngây người hắn vậy mà xử lý ký sinh mẫu hoàng mà lại vừa rồi cái kia chấn động mánh liệt cùng kiếp người khí tức để hắn cũng không nhịn được một trận tim đập nhanh quá mạnh huyết sắt trong lòng lẩm bẩm đồng thời hiếu kỳ vừa mới đó là cái gì năng lực lại sẽ có như thế sức chiến đấu nguyên bản còn muốn lấy để ký sinh mẫu hoàng ngăn chặn hắn, xem ra hiện tại kế hoạch mâm nước nóng ngay tại nó ngây người thời khắc an thi thú vương nắm lấy cơ hội tránh thoát huyết dịch xương xích sau đó không quan tâm phi thân trốn hướng về phía trước đi lúc này nó trong lòng sợ hãi không thôi đồng thời có chút may mắn may mắn không có cùng áo trắng thi vương tử chiến đến cùng nếu không hiện tại ngã trên mặt đất tuyệt đối là chính mình gia hòa này nói không chừng còn ẩn tàng cái gì khác năng lực vẫn là tranh thủ thời gian trượt đi an thi thú vương hạ quyết tâm vô cùng gây nên tốc độ hướng nơi xa hắc cám trốn đi thật xa đừng chạy huyết sắt quát lên một tiếng lớn vội vàng truy hướng về phía trước lâm đông chỉ là lướt qua thân hình cũng tại nguyên chỗ chậm dãi biến mất chương bảy t r m ư ơ i lăm một lời đã định ký sinh mẫu hoàng sau khi chết đại quân dị tộc cấp tốc t a n tác nhao nhao từ bỏ chiến đấu tứ tán l â y hướng trong bóng tối bỏ chạy mà hung ác điên cùng đám dòm bi chính thức bắt đầu truy sát hành trình huyết sát càng là một ngựa đi đầu thẳng đến n ăn thi thú vương đuổi theo dù sao kia là cuối cùng một viên ss s tinh hạch o trong tay hắn biến dị huyết dịch phun trào hóa thành một đạo máu liên lần nữa cuốn lấy thú vương đùi muốn chạy không dễ dàng như vậy g i n g thú vương thống khổ gào g é t không muốn dừng lại dù chỉ mực khắc chỉ muốn lập tức rời đi nơi này thế là nó vung vậy sắc bén tự trạo lại thẳng đến chân của mình bộ trộm tới giáp đi theo xương cốt vỡ vụn cùng huyết n ụ c xé rách thâm thanh hắn lại nạnh sinh sinh bẻ gây bắt bụi mình lựa chọn chân cứ gây cầu sinh mất đi máu liên trói buộc nó còn lại ba chi chạm đất liều lĩnh phi nước đại đ ả o m ệ n h thân thể vọt tới ở giữa liền chạy ra xa vài trăm thước chỉ là dọc theo đường lưu lại một mảnh ố chọc vết máu huyết sát không nghĩ tới cái này man thú càng như thế n g o a n lệ nhìn xem cái kia đi xa thân ảnh chỉ lại phải đuổi theo ăn thi thú vương tốc độ không chậm có thể nó thương tích quá nặng ngoái nhìn nóng nhìn ở giữa phát hiện huyết sát chính đang đến gần mà lại quanh người hắn máu bắn tứ tung trong tay lần nữa ngưng tụ ra máu liên c ỡ hướng nó c u ố n quanh mà tới an thi thú vương trong lòng n ộ i vàng ngước mắt nóng nhìn ở giữa phát hiện phía trước có một chỗ đen nhánh cái đất tựa như không thấy đáy thâm nguyên nó căn bản không có thời gian do dự lập tức thả người nhảy lên nhảy vào kẽ đất ở trong hậu phương máu liên vừa lúc quét tới chỉ là vừa hụt ghê tởm huyết sát ánh mắt thấy thú vương thân ảnh biến mất ở trước mắt hắn căn bản không chút do dự đồng dạng n h ả xuống thâm nguyên vô biên h á cám lúc này đem nó thôn vệ lấy huyết sát thị lực cũng không có chịu ảnh hưởng nhưng ánh mắt của hắp nhìn ở giữa vẫn như c ũ không thấy thú vương thân ảnh ra hòa này đi đâu rồi ẩm ẩm huyết sắt thân hình trùng điệp rơi xuống đất cái này một cái lô phía dưới chất đầy sương khô có quái vật cũng có hình người thậm chí còn có chút nhựa tợn lặt tiệp các loại tạp vật cái k i a đã không biết bao nhiêu năm trôi qua nhân loại sinh tồn thời kỳ dấu vết lưu lại có thể huyết sắt tìm một vòng chính là không thấy thú vương tung tích tên k i ê u bài tiết dịch thể có thể mơ hồ dòm b i khứu rác cho dù là thi vương cũng khó có thể phát rác huyết sắt vẫn như cụ không muốn từ bỏ dọc theo kẽ đất hướng về phía trước đi đến nhưng hắn vừa, vừa rời đi lên đỉnh đầu trên vách đá liền sáng lên quét một cái bất quá mắt đỏ hiển nhiên có cái quái vật khổng lồ nằm sấp ở chỗ này an thi thú vương ẩn nút tựa như khối giống như hòn đá lạng yên không một tiếng động gặp huyết sát đã đi xa trong lòng vi vi đắc ý bọn này ngu xuẩn z o m bi e vẫn còn muốn tìm đến ta nó lập tức dọc theo phương hướng ngược leo lên nghĩ chỉ có thể là rời xa huyết sát bởi vì cách càng xa tự mình liền càng an toàn bọ sau một lát phát hiện hậu phương cũng không có động t i n h gì an thi thú vương có thể xác định huyết sát đã đi xa lúc này càng thêm an tâm trực tiếp từ vách đá rơi xuống mặt đất gặp cách đó không xa có cái nước a to lớn hang động thế là lặng lẽ chui vào Khổng bất thể h thân thể, ể quá nó lại vô cùng tin tưởng bọn hắn hiện tại khẳng định tìm không thấy tự mình đợi chút nữa tìm một cơ hội chờ dọn bị tán đi về sau tự mình liền có thể trốn hát cám bên trong thú vương một đôi mắt đỏ lóe da chính kế hoạch bước kế tiếp hành động có thể ngay sau đó một cái thanh em đột ngột bỗng nhiên vang lên đường đường dị tộc vương giả lại co cắp tại xó sình bên trong thật sự l à q u á không có c ố t khí ai a n thi thú vương lập tức giật mình trong mắt màu đỏ t r ừ n g lên trong đó hình thoi con ngươi đột nhiên dù lại chỉ gặp tại đen nhánh chỗ cửa hang chẳng biết lúc nào lại thêm ra một đạo thi vương thân ảnh nó khuôn mặt anh tuấn một bộ áo sơ mi trắng chính là thú vương sợ hãi nhất tồn tại ngươi ngươi vì cái gì tại cái này là thế nào phát hiện được ta đương nhiên một đường theo tới lâm đông chuyện đương nhiên hồi đáp thú vương lập tức lâm vào chân mặc tự mình khổ tâm chế định kế hoạch cùng siêu cường ẩn nấp năng lực liền bị nhẹ nhàng như vậy phá giải lâm đông không còn nói nhảm cất bước hướng nó đi tới theo bước tiến của hắn thi vực lực lượng lại lần nữa triển khai t r u n g quanh v ế t đá hình mạng nhện vết rách lan tràn mà ăn thi thú vương trọng thương mang theo còn đoạn mất một cái chân bây giờ căn bản bất lực phản kháng nguyên bản hung lệ trong mắt chỉ còn lại khủng hoảng vô tận lâm đ ô n g trường đao trong tay n g ư n g hiện v u n g đao chém tới trực tiếp đem thú vương lồi ra phần miệng chém thành hai nửa đồng thời một viên tinh hạch bay ra cái kia quận mình thú thể một đầu mới ngã xuống đất lâm đồng đưa tay ở giữa vô luận là tinh hạch vẫn là thi thể hết thệ thu nhập không gian chữ vật không có lưu hạ bất cứ dấu vết gì làm xong đây hết thệ về sau tựa như cái gì cũng chưa từng xảy ra quay người đi ra cái này khẽ hở có thể vừa ra đi nơi xa hồng quang trợ hiện khi tức cường đại tràn ngập hiện nhiên huyết s á t phát giác được một tia đ ộ n g tĩnh nhanh chóng chạy tới nơi này hắn trông thấy lâm đông thân ảnh lập tức mắt lộ ra ngạc nhiên ngươi cũng là tìm đến ăn thi thú vương ừ m lâm đông không có dấu diếm huyết s á t ánh mắt lo lắng vội vàng nhìn về phía sau người phát hiện một chút vách đá g i ạ n n ư ớ c ẩn có chiến đấu vết tích vậy ngươi tìm tới nó ừ n nó vừa mới giấu ở trong khẽ hở ngươi đem nó giết huyết sắt ngưng mày trong lòng càng thêm sốt ruột lâm đông giữ im lặng chấm ngâm sau một lúc lâu vậy mà chậm rãi lắc đầu không có bị nó chạy thoát huyết sát thần sắc liền giật mình sau đó mặt lộ vẻ nghi ngờ thật hay giả hắn quan sát đến hậu phương mặt đất xác thực không có thi thể vết tích nhưng lại tại do dự thời điểm lâm đ ô n g trực câu câu nhìn c h ẳ m c h ẳ m hắn đ ỗ n g nhiên mở miệng nói ra không nghĩ tới ngươi còn đã thức tỉnh lĩnh vực ẩn giấu quá kỹ đầu ngươi bên trong tinh h ạ c h hẳn là cũng không thể đi ngươi ngươi muốn làm gì huyết sát nghe vậy kinh hãi theo bản năng lui lại cùng nó kéo ra khoảng cách an toàn từ vừa rồi hắn một quyền đánh cho tàn phế ký sinh mẫu hoàng liền biết mình hơn phân nửa không phải nó đối thủ ta cảnh cáo ngươi thủ hạ ta thi triều đều ở nơi này nếu như chúng ta cùng tiến lên ngươi chưa hẳn có thể đem chúng ta toàn bộ rết sạch a ba lâm đông khoe miệng vi vi dâng lên lộ ra một vòng ý cười đừng khẩn trương như vậy ta nói đùa chúng ta thế nhưng làm i n h h i ế u a a cái này còn tạm được huyết sát nghe vậy trong lòng an tâm một chút được rồi đã chiến đấu đã kết thúc vậy ta liền đi trước về sau có nhân loại đi nam châu ta sẽ thông báo cho ngươi đến lúc đó không chỉ có tinh h ạ c h còn có rất nhiều khoa học kỹ thuật vũ khí có thể để ngươi tại cùng cái khác thi xào lúc chiến đấu chiếm hết ưu thế Ừm ba khoa không、thể. Huyết h tệ. sát đối với ọ chương kỹ t u ậ t t vũ khí, vẫn khí, đối hướng tới. Hắn coi là lâm Đông tới, coi nói nhân loại, hướng hắn nhân chỉ là phổ thông thí luyện, căn tí là Lâm là bảy n n k h ô trăm i diệt là tinh bốn mươi sáu trở về nam châu lâm đ ô n g cảm thấy huyết sát trời sinh tính đa nghi còn biết t ẩ n giấu thực lực chỉ huy năng lực chiến đấu cũng được s á c thực có một phương tiêu hùng t i ề m chiết bọn hắn cái này lục đục với nhau liên minh xem như chính thức thành lập lập tức lâm đ ô n g rời đi nơi đây thân hình chậm rãi biến mất tại trong bóng tối thật quỷ dị năng lực huyết sát thấy thế yên lặng nói thẩm sau đó thả người vào lên tại hai mặt trên vách đá vừa đi vừa về mượn lực nhảy đến kẽ đất phía trên lúc này chiến đấu đã kết thúc không ít dòm bi chính quét dọn chiến trường lão đại an thi thú vương bắt được sao một con thi vương qua tới hỏi không có ừ m chẳng lẽ bị chạy trốn sao cái kia muốn hay không chúng ta cùng một chỗ xuống dưới tìm tiếp thi vương tiểu đệ hỏi thăm không tìm huyết sát trả lời nói mặc dù lâm đông mới vừa nói a n thi thú vương chạy trốn nhưng trong lòng của hắn ít nhiều có chút không tin bởi vì tên kia tựa hồ cỗ có không gian năng lực có thể đem tùy ý đồ vật thu hồi đoán chừng ăn thi thú vương sớm đã bị hắn lấy đi cho nên mới không có lưu hạ bất cứ dấu vết gì lần chiến đấu này huyết sắt một viên cấp độ ss s tinh hạch đều không được đến bất quá còn tốt chí ít đem dị tộc đổi ra ngoài còn có ký sinh mẫu hoàng cái kia tựa như núi cao thi thể cũng là hiếm có huyết đủ lão đại thi vương tiểu đệ nghe vậy đống nhiên kêu câu huyết sắt mặt lộ vẻ nghi ngờ thế nào ký sinh mẫu hoàng thi thể vừa mới cũng bị cái kia thi vương mang đi ừ m huyết sắt đôi mắt t r ừ n g lên ra h ò này thật đúng là cái gì cũng không lưu lại cho mình lúc này lâm đông mang theo tiểu đệ đầu bữa đã ngồi lên phi hành khí theo đuôi lửa phun trào đột ngột từ mặt đất mọc lên hóa thành một đạo lưu quang tan biến tại chân trời minh long lão đại tạm biệt k h e o mặt thi vương mang theo một đám tiểu đệ hướng phía bầu trời phất phất tay nhưng rất nhanh hậu phương chuyển tới một căm tức thanh âm ta nhìn ngươi thật giống như có chút lưu luyến không rời nha từ vân s á c thực rất không bỏ được k h e o mặt cũng không quay đầu lại đáp nhưng vừa dứt lời liền cảm giác có chút không đúng thế là quay đầu trông lại phát hiện một t r ư ơ n g mặt t âm trầm đúng là bọn họ lão đại huyết sát phi hành khí vạch phá thê lương đại địa lấy mấy chục lần vận tốc cầm thanh chạy tới nam châu khu vực lúc này lâm đông Đã khôi phục lâm đông ầ u h nhẹ gật đầu đầu đúa trong lòng phi thường bội phục cao cấp như vậy khoa học kỹ thuật lão đại đều có thể làm trở về đồng thời đối sự phát triển của loài người cũng phi thường tò mò cái kia nhân loại văn minh bên trong còn có cái gì công nghệ cao chờ một lát về thi xào ngươi tự mình xem đi lâm đông cụ thể cũng nói không rõ a đầu đuôi lúc này k h ẽ giật mình cái gì gọi là về thi xào tự mình nhìn cho dù hắn thần chí không thấp cũng đầy đủ phản ứng một hồi cái này đã nói lên còn có rất nhiều thứ đến cùng là như thế nào một tòa thi xào đâu mang theo mãnh liệt lòng hiếu kỳ bọn hắn trở lại nam châu khu vực phi hành khí giảm xuống tốc độ cúng độ cao bắt đầu tầng trời thấp lớp trong lúc đó trải qua mấy chỗ thi xào bên trong đều chuyển đến núi kêu biển gầm tiếng gà o thét chúng thi cực độ phấn khởi bởi vì bọn họ vương trở về tại ở giữa nhất thi xào bên trong càng làm ở l ễ nati h chúc mừng lấy sung sướng thời khắc ấy gì ba đế cùng ta cùng một chỗ này này này tiếng đàn ô m g u i ta r đứng tại một tòa đài cao bên trên bởi vì thành lập phòng thí nghiệm tiến sĩ đặc địa tổ chứa một ít tám ly dùng dây điện kết nối lấy trải rộng tại thi chiều các ngọc nách sinh ra ba dê lập thể vờn quê nhâm làm tiếng đàn tiếng k càng thêm xúc động ba ai là điện âm tri vương ta là điện âm c h i vương ba buổi chiều vô số đám g i ò n g b i dây rủa dáng người còn có không thiếu phi đi khí mở ra đèn pha ở trên không phi hành từng đạo minh lượng của sáng theo âm nhạc vừa đi vừa về đong đưa ngay sau đó vô số cánh hoa tại ánh đèn chiếu rọi xuống bay xuống càng có đen nhánh sương mù dâng lên vô số dây leo đung đưa bầu không khí tổ đương nhiên không thể thiếu tóm lại nhảy d i s c o hiện trường phi thường náo nhiệt khá lắm nơi xa một không phi hành khí ngay tại cấp tốc tới gần phía trên đầu đũa nhìn đến nơi đây cảnh tượng toàn bộ thi đều n â y dại nghĩ tới lao đại thi xảo không phải tầm thường nhưng cũng không nghĩ tới có thể như vậy một đám thi vương nhóm gặp phi hành khí lai tới vội vàng bắt đầu hội tụ tặng cơ tiểu bác tiến sĩ các loại đều ở trong đó chỉ gặp phi hành khí đuôi lửa thu hồi bình ổn rơi xuống đất theo răng rắc một tiếng cửa khoang hướng hai bên mở ra lâm đ ô n g thân ảnh từ đó đi tới lão đại ngươi có thể tính trở về tại đông châu tình huống thế nào tặng c ử không kịp chờ đ ợ i hỏi cũng không tệ lắm cho các ngươi mang theo bánh nướng làm lâm đ ô n g vây tay một cái ném ra ngoài ký sinh mẫu hoàng thi thể bao quát đứt gây sốc tu một chút giải rác thịt nát nồng đậm mùi máu tanh p h i ế tán kích thích chúng thi k h u rác ông trời của ta như thế lớn chúng thi nâng mắt nó nhìn g n bây giờ có thể nói thật sự là trồng chất như núi huyết nục lập tức phấn khởi đám z o m bi e bắt đầu thao tiết h thịt yến nhao nhao bổ nhào vào núi thịt bên trên miệng lớn g ặ m ăn trong lúc nhất thời nhấm nuốt tâm thanh huyết nhục sẽ rách tâm thanh liên tiếp dưới bầu trời đêm bày biện ra bày thi ăn kinh khủng hình tượng t r i ề u phong nhĩ một đám đương nhiên cũng ở trong đó từ khi chăn heo về sau cũng là không thiếu huyết nục ừ m nhai nhai nhai thịt này nhai nhai nhai so thịt heo ăn ngon có nhai kỉnh nhai nhai nhai chiều phong nhĩ nói vẫn tốt chứ ta đánh giá không như tôm hùn bên cạnh truy tôn đạo nhưng động tác trên tay cũng không dừng lại qua còn lại mấy thi cũng tại vòng ngã gầm ăn đại t r á n g ánh mắt lướt nhìn hơi kinh ngạc ai hài ca ngươi nhìn bên kia l ã o đại lại mang về một con d ò m bi ồ gây họa nghe vậy không để ý tới ăn vội vàng quay đầu nhìn lại rất nhanh chú ý tới đầu bữa tên h kia thực lực gì cảm giác cũng không đến cấp s đại t r á n g phân tích nói chiêu phong nhĩ nghe vậy mỉm cười lộ ra đã tính trước biểu lộ đây không phải là ồn sao đi đi với ta chiếu cố hắn a t u t đại tràng liên tục gật đầu lập tức bọn hắn một đám d ò n bi hướng phía đúng ầ u b a đi đ ế các ngươi tốt ta là mới tới không sai không sai chiêu phong nhĩ gặp nó thái độ khiêm tốn cảm thấy vừa lòng phi thường ngươi tên là gì ta gọi đầu bữa hắn chi tiết tự giới thiệu mình chiêu phong nhĩ từ tên của hắn bên trong càng lắng nghe ra người nhà hương vị được truy nhỏ về sau cùng thai ca hỗn hai ca bảo cây ngươi chương bảy trăm bốn mươi bảy không biết điều nữa theo ngươi lan lộn đầu đ u ũ i mặt lộ vẻ trần trờ đại t r á n g thấy thế lập tức thêm d ầ u thêm mở nói chúng ta thế nhưng là bá chủ tiểu đội từng vì thi xảo lập xuống qua công lao h á n mã công tích vĩ đại đừng đừng đừng hảo hán không đề cập tới năm đó dũng chúng ta phải điệu thấp chiêu phong nhĩ giả vờ giả vịt chặn lại nói ta cũng chẳng qua là cùng lao đại cùng một chỗ c ặ c c ặ c loạn giết còn đã từng quét ngang qua các công ty giấu ngặc tổng bộ cùng thống ngự hơn vạn chúng tinh nhuệ thi xảo chỉ thế thôi hắn cùng đại tráng kẻ sướng người hoa ngược lại là có chút khí thế như là bình thường thi Thật đại ú n chống g là l mà khó thể Có được. đỡ đầu búa mở miệng hỏi. ngươi Đại chăn heo Các là à? t r á n g nghe vậy lúc này ngây ngẩn cả người trong không khí đông nhiên lâm vào yên tĩnh tiếng kim rơi cũng có thể nghe được cũng tràn ngập ra một tia không khí ngột ngạt n g ư ơ i làm sao n g ư ơ i biết đại tráng hiếu kỳ hỏi đầu búa hơi thở h í t h à trước đó cách thật xa liền có thể nghe được trên người bọn họ phân heo cùng có k h ô mùi đoán được heo vị có chút nặng cái này đại t r á n g có chút im lặng bầu không khí càng thêm xấu hổ chiêu phong nhĩ con mắt đi lòng vòng vội và nói không sai huynh đệ thật đúng là hào nhãn lực liếc mắt liền nhìn ra chăn heo là trọng yếu nhất công tác dù sao quan hệ này đến cả tòa thi xào hết u y nhục vấn đề đây là quan trọng nhất cho nên lao đại mới giao cho ta ngươi về sau liền theo t hai ca hai ca tuyệt đối sẽ không bạc đ á y ngươi có thể vừa dứt lời tiến sĩ thân ảnh liền từ đằng xa đi tới đầu b ú a đi thôi ta dẫn ngươi đi phòng thí nghiệm nhìn xem được rồi tiến sĩ ca đầu b ú a thái độ cung kính liên tục gật đầu trước khi đi quay đầu nói với triều phong nhĩ một câu thật có lôi chăn heo trọng yếu như vậy công tác ta thực sự khó mà đảm nhiệm ta phải đi phòng thí nghiệm triều phong nhĩ một đám thi lẳng lặng nhìn xem đưa mắt nhìn đầu đũa đi xa cho đến tiến vào phòng thí nghiệm chúng thi trầm mặc thật lâu xem xét một cái không lên tiếng một lát sau truy tôm dẫn đầu đánh vỡ yên lặng giá hỏa này thân phận gì vừa đến đã tiến phòng thí nghiệm không biết ta triều phong nhĩ lắc đầu truy tôm làm sơ suy tư trầm n g âm chốc l á t nói nếu không ta cũng cùng lão đại thân mời một chút đi làm làm nghiên cứu khoa học cái gì mạnh chúng thi chuyển mắt nhìn về phía hắn trên giới dò xét một phen ai cũng không nói chuyện sau đó trực tiếp tứ tán r ờ i đi đi đi ăn thì đi một bên khác đầu đúa đi vào phòng thí nghiệm về sau triệt để sợ ngây người bởi vì bên trong có thủ vệ cơ giáp các loại dụng cụ tinh vi cùng nghiên cứu ra những vũ khí khác đều thuộc về nhân loại đỉnh tiêm khoa học kỹ thuật chơi ạ đầu đúa trong lòng cực độ rung động đã nói không ra lời tiến sĩ ở bên cạnh hỏi thế nào cảm thấy hứng thú không ta có thể quá cảm thấy hứng thú đầu đúa gả con mổ thóc giống như liên tục gật đầu hắn hiện tại mới hiểu được lão đại phi hành khí chỉ là phụ thực u phẩm hắn đem nhân loại toàn bộ phòng thí nghiệm đều trở tới trải qua quan sát Tiến sĩ phát hiện đầu trí thông minh sắc thực hiện minh sĩ đầu đũa sắc không tệ h thể hay không làm nghiên cứu khoa học khó mà nói, nhưng ít ra có thể cho mình làm người phụ tá. Sau đó, cho hắn cũng phát ấ p có cứu có cũng nói, đó, ít tá. ra Sau k người làm làm mà i n trắng. ngược áo khoác vào, khi mặc Đầu đũa sau lâm ạ i là da dáng, đồng t h ờ đồng thấy thế cũng tương đối hài lòng có đầu đũa hỗ trợ tiến sĩ gánh vác sẽ giảm bớt một chút mà lại đoàn đội lực lượng sẽ càng lớn tiếp thu ý kiến quần chúng phía dưới không chừng có thể nghiên cứu ra cái gì mới đồ vật lâm đồng càng càng qua qua đ nhẹ gật đầu thông qua trước đó nhân loại liên minh hội nghị cùng học viện biết võ liền biết bọn hắn muốn tới thi thổ đại lục bọn hắn đương nhiên sẽ không một mạch vào tới mà là phái ra tiền trạm bộ đội tới trước điều tra một phen nhân loại điều tra pha vi không chỉ có nam châu còn có tây châu trước mắt không cách nào xác định bọn hắn cuối cùng sẽ từ phương hướng nào tiến công tiến sĩ nói không sao nhân loại tạm thời là không nổi sóng gió gì ta phải nghỉ ngơi không rành quản bọn họ các ngươi nhìn xem xử lý đi lâm đ ô n g phân phó nói hắn lần này đông châu một nhóm đi săn đến ba cái cấp độ ss tinh hạch muốn toàn bộ hấp thu x o n g tất làm sao cũng phải mấy tháng thời gian mà nhân loại còn tại trình t h á m đang tra chờ đến chân t r ì n h đến còn không biết bao lâu bọn hắn phái ra tiền trạm trong bộ đội cũng sẽ không có cường giả định cao xuất hiện dưới tay mình các tiểu lệ hoàn toàn có thể bãi bình tiến sĩ minh bạch hắn ý tứ tốt chúng ta sẽ hết sức thu thập tình báo chờ nhân loại đại bộ đội trước khi đến làm chuẩn bị thật đầy đủ ừng đi thôi gặp được tình huống như thế nào các ngươi tự do phát huy liền tốt đối với thủy hạ cái kia chút tiểu đệ lâm đ ô n g vẫn tương đối yên tâm dứt khoát liền buông tay mặc kệ lập tức hắn đi vào một chỗ sạch sẽ gian phòng sạch sẽ bên trong đây là dùng một khung cỡ lớn phi hành khí cải biến m à thành cho nên công trình đầy đủ cái gì cần có đều có lâm đ ô n g từ không gian chữ a vật xuất ra cái cái chén đổ đầy đỏ thắm nước trái cây tại nó trong lòng bàn tay lại xuất hiện ba cái tinh hạch thấp mắt nhìn phát hiện trong đó năng lượng nầm đầm đục dậy vô cùng cái này ba cái cấp độ ss s tinh hạch đặt ở đại lục bất kỳ một vị trí nào đều là cực kỳ vật chân quý nếm thử mùi vị gì lâm đ ô n g đem bên trong một viên để vào miệng bên trong tinh hạch vào miệng tan đi biến thành dòng nước ấ m trôi nhập toàn thân cảm giác phi thường thoải mái dễ chịu tựa như tắm suối nước nóng đồng dạng đồng thời năng lượng tinh thuần chính từ dưỡng lâm đ ô n g n ụ c thể cái kêu ba cái cấp độ ss s tinh hạch đều là cường hóa thể phách phương diện lâm đông lại không ngừng tiến hóa cho đến xuất hiện biến hóa mới cứ như vậy dài rằng dặc ban đêm dần dần qua đi lâm đông trở về về sau thi xảo nặng bình tĩnh lại nhưng ngày thứ hai một cái lệnh bày thi phấn khởi tin tức lại truyền bá ra cái gì thi thổ đại lục muốn xuất hiện nhân loại nhân loại a lại là nhân loại ta đã rất lâu chưa thấy qua loài người ừ mân nghe tiến sĩ ca nói l ã o đại để chúng ta tự do phát huy đâu đây cũng quá tốt đi chúng thi khí thế hung ác nghiêm nghị vô cùng kích động bởi vì bọn hắn đã đã lâu không gặp qua nhân loại loại kia sinh vật tại heo bên ngoài sân vây một bụi cỏ trồng lên bốn cái giỏm b ì nằm ở phía trên chiêu phong nhĩ gối lên cánh tay n ế lên chân bắt chéo miệng bên trong còn ngậm c ă n cây cỏ nghĩ đến không thu hoạch đầu đũa làm tiểu lệ còn có chút canh cánh trong lòng chúng ta có phải hay không ẩn lùi quá lâu chúng thi đều quên chúng ta huy danh từ vân ta cảm thấy là truy tôn liên tục gật đầu bên cạnh mê vụ mở miệng hỏi tiến sĩ ca bàn giao lần này có thể tự do phát huy chúng ta nói thế nào chiêu phong nhĩ nghe vậy trong mắt tinh quang lấp lóe thẳng tắp ngồi dậy chúng ta không thể yên tĩnh lại bá chủ tiểu đội không biết điều nữa chương bảy trăm bốn mươi tám cầu dẫn nhân loại lâm đ ô n g thủ hạ cái khác thi vương nhóm cũng nao n h a o chuẩn bị bắt đầu hành động bởi vì lần này là tự do phát huy cho nên không có quá nhiều hạn chế chúng thi vương phi thường p ấ n khởi nhất là tiểu bát nàng đã rất lâu chưa thấy qua nhân loại mà lại trải qua tổ tinh luân phiên chiến đấu thôn p h ệ cấp ss tinh hoạch cũng không í t thân thể đã xuất hiện biến hóa vi d i ệ u tựa hồ có chút đột phá dấu hiệu có lẽ lần này cùng nhân loại tranh chấp chính là một cái không tệ thời cơ t a đi trước các ngươi chậm rãi lề mề đi vừa mới nói xong tiểu bắt thân hình thời gian lập lòe tốc độ đông nhiên đạt đến cực hạn thân hình trực tiếp tại biến mất tại chỗ không thấy g i a hòa này còn lại thi vương thấy thế sợ hai thán phục mặc dù bọn hắn đẳng cấp đều không thấp nhưng vẫn như cũng rất khó bắt được tiểu bắt tốc độ nhìn tới bắt tỉ đây là muốn đột phá nhà c h r u hoa mắt lộ già suy tử nói cái kia nàng chẳng phải là cũng trở thành bất tử tộc rồi tiểu ma câu ngữ khí kinh ngạc tiểu hát nhẹ gật đầu đúng vậy à cái kia nàng chính là kế lao đại về sau chúng ta thi xảo vị thứ hai bất tử tộc ừ ta còn không có đột phá đâu nàng sao có thể trước đột phá ta làm sao cũng phải mạnh hơn nàng đi bên cạnh d á người n g khôi ngô tạ cờ lạnh hừ một tiếng nói trong lòng hơi có chút k h ô n g phục bởi vì từ tận thế sơ kỳ bọn hắn liền cùng một chỗ đi theo lâm đông mà lại tản cợ từ đầu đến cuối tự nhận thực lực càng hơn một bậc còn nhớ rõ nhớ ngày đó tiểu bắt mới cấp hã thời điểm tiến sĩ liền từng nói qua mình đã đến ép c ố c nếu để cho nàng đột phá trước vậy mình nhiều thật mất mặt lúc này c h i ê u phong nhĩ b ô n t h i trên thân dính lấy cây cỏ vừa vặn từ đằng xa đi tới khắc ca ta muốn tái xuất giang hồ lần này ta giúp n g ư ơ i đột phá n g ư ơ i t ả n g cờ đôi mắt nhỏ trông lại trong lòng hiếu kỳ n g ư ơ i không nuôi heo trại chăn nuôi tạm thời giao cho đại tráng cùng nhỏ ngạn phép bọn hắn lại nói chăn heo cùng giúp n g ư ơ i đột phá cũng đều không khác mấy c h i ê u phong nhĩ trả lời nói t ặ n cờ nghe vậy gãi đầu một cái làm sao luôn cảm thấy quái chỗ nào quái lập tức hắn cũng không nghĩ nhiều cái gì vậy được đi chúng ta ngược lại là có đoạn thời gian không có cùng một chỗ hành động ừ m cũng không nha chiêu phong nhĩ nghe vậy cười một tiếng rất nhanh bày ra chiêu bài thức động tác thật sâu túi người đem lỗ thai thiếp tại mặt đất hai chân thẳng bằng bãi động đi về phía trước đi chúng thi vương gặp cảnh tượng như vậy trong lòng chỉ hiện ra hai chữ kinh điển mà bây giờ chiêu phong nhĩ thực lực xưa đ â u bằng này mặc dù không có trải qua cái gì chiến đấu nhưng trong giữ trại chăn nuôi đến nay cũng không thiếu máu thịt cho nên hắn tiến bộ rất lớn bước chân tốc độ di chuyển càng nhanh cho dù lỗ thai sát mặt đất có thể thời gian trong n h y mắt nhanh như chấp liền chạy đến thi xào bên ngoài hai đệ có thể a chúng thi vương trong lòng tàn thưởng gặp bọn họ lần lượt xuất phát tự mình cũng không thể chỉ hoãn thế là nhao n h a u ra tổ tại bên trên bầu trời còn có dày đặc quà đen miệng bên trong c ạ c cặp kêu loạn t ứ tán lấy bay già thi s à o tới chúng thi vương nhóm bắt đầu tự do hành động tiểu ma cô nấm bảo tử phiêu tán tại mặt đất trồng ra từng khoảng đĩa thịt xem như chen vào mắt tiểu hoa biển hoa bốn phía nở rộ hình thành từng mảnh từng mảnh n ồ i thi địa tuyệt mị phía sau ẩn giấu đi nguy hiểm trí mạng còn có quỷ cây cành cây phát tán ngụy trang thành một rừng cây chờ đợi lấy con mồi mắc câu tiểu hắc thì ẩn nấp tại chỗ bóng tối lạng yên không một tiếng động tuyệt đối là hoàn mỹ nhất sát thủ tùy thời chuẩn bị phát động tập kích chúng thi các h i ể n thần thông thi t r i ể n ra quỷ dị thủ đoạn bây giờ xem như b ả y g i a thiên la địa võng chỉ chờ lấy nhân loại đến chỉ có tảng cờ tương đối giản dị lúc này cùng sau lưng chiêu phong nhĩ dưới mắt đại địa cô tịch chỉ sinh trưởng lấy một ít cỏ dại tại liệt nhật chiếu xuống đại bộ phận khô heo â vàng t r u n g quanh núi hoang quái thạch săn sát lạng yên không một tiếng động hai đệ nghe thấy động tinh không t ả n cờ không kịp chờ đại hỏi còn không có đâu chiêu phong nhĩ sát mặt đất không ngừng đi về phía trước Tẳng chút thất cỡ có lúc ạ lại đại, lạc c chính đang suy nghĩ, tự mình cùng cùng cũng Trong tự tiểu bắt cùng một đám đi theo lão đại, cũng không thể lão lòng đang nghĩ, mình không hơn nàng. l đi hầu đám suy này chiêu phong nhĩ đột nhiên đứng người lên mắt lộ ra vẻ suy tư tặng c ỡ thấy thế liền vội hỏi thế nào hà nha có động tĩnh ngươi nói đầu bữa vì sao tiến phòng thí nghiệm đây chiêu phong nhĩ xoa cảm tự mình nói tặng c ỡ trong lòng im lặng không nghĩ tới hắn còn băn khoăn việc này người ta đầu góc thông minh thôi tương đối thích hợp làm nghiên cứu khoa học chẳng lẽ ta không thông minh chiêu phong nhĩ đương nhiên khâm phục ngươi cũng thật thông minh t ặ n cờ không thể không thừa nhận vậy ta có thể hay không làm nghiên cứu khoa học không thể tản cờ quả quyết lắc đầu chiêu phong nhĩ dù sao tản cờ cũng chẳng biết tại sao cảm thấy hai đệ thật thông minh nhưng cùng đầu đũa thông minh không giống nhau lắm chính là làm không được nghiên cứu khoa học bên cạnh mê vụ nói hai ca ngươi cũng đừng xoắn suýt kỳ thật chúng ta vì nghiên cứu khoa học công tác cũng làm ra rất c ô n g hiến lớn thật sao cái gì c ô n g hiến chiêu phong nhĩ mặt lộ vẻ hiếu kỳ mê vụ trả lời nói chí ít không có đi thêm p i ề n nhà chiêu phong nhĩ thần sắc liền g i ậ mình nghĩ lại cảm giác đến giống như ít nhiều có chút đạo lý được thôi vậy chúng ta cũng coi là nghiên cứu khoa học thi đối với chuyện này bọn hắn miễn cưỡng dính vào bên cạnh tảng cờ cùng chiêu phong nhĩ bốn thi một bên du đãng một bên khoác l á c nói chuyện t i ế m bầu không khí cũng là vui sướng theo thời gian chậm rãi trôi qua mắt thấy được chạm vào tối trời chiếu dư vị chiếu sáng đại địa một trận gió nhẹ lướt qua cỏ dại tùy theo lay động giắt giắt giắt giữa không trung một con quạ cấp tốc lướt qua phát ra to tiếng kêu to tảng cờ ngẩng đầu quan sát minh bạch nó truyền lại tin tức xong qua quạ nói tiểu bắt vừa mới đi săn đến một đội nhân loại thu hoạch được một viên cấp ss tinh mạch đầu a chiêu phong nhĩ bốn thi mắt lộ ra sợ hai thán g p h ụ ám đạo bát tỷ vẫn là lợi hại không khó tưởng tượng cái kia sẽ là như thế nào một trận chiến đấu tiểu bát có người may cánh tay còn có thể bắn ra lòng bàn tay pháo chỉ dựa vào năng lượng pháo vi lực thì tương đương với ss giác tỉnh giảm ộ t k ích cho nên săn giết nhân loại cũng không phải là việc khó xem ra nàng thật muốn so ta trước tấn thăng đến cấp độ ss t ạ n cờ nói đừng nóng đội nha khắc ca chúng ta cũng rất nhanh có thể tìm tới nhân loại chiêu phong nhĩ c h ấ n ă n nói làm sao tìm được t ả n g cờ có chút không tin bởi vì cả phiến đại lục thực sự quá bao la cho dù chiêu phong nhị t í n h lực siêu q u ầ n có thể nghe được mấy cây số bên ngoài thanh â m nhưng là muốn tìm đến nhân loại đồng dạng làm ò kim đáy biển chiêu phong nhĩ mắt lộ ra suy tư tựa hồ rất nhanh liền có chủ ý chúng ta chủ động tìm hiệu xuất sắc thực quá thấp cho nên phải dựa vào câu dẫn để bọn hắn chủ động tới a làm sao câu dẫn t ả n g cờ không rõ ràng cho lắm chiêu phong nhĩ cũng không còn giải thích q u a y đầu nói mê vụ làm điểm bầu không khí xuất ra ngươi nhảy đ í cổ khí thế tới a Mê vụ rất tứ, t nhanh lĩnh hội hắn hội tứ, lập y ứ chương q u a n thân mù p h bảy trăm bốn mươi chín điều tra tiểu đội bây giờ mê vụ thực lực cũng có tăng lên rất nhiều mà năng lực của hắn chỉ là đơn thuần phóng thích sương mù cho nên có thể bao phủ khu vực cực lớn đen nhánh nồng vụ rất nhanh bay lên đến chân trời che phủ lên nửa mặt thương cung chiêu phong nhĩ thấy thế rất hài lòng không tệ nếu là có người trông thấy khẳng định sẽ rất hiếu kỳ sau đó liền sẽ chủ động lại tới đây hở cũng đúng nha t ặ n cờ nghe vậy hung đồng loại sáng một bộ bừng tỉnh đại nộ biểu lộ Ám đạo k h ô ngay hổ h là t sau đó bọn hắn liền kiên nhẫn các loại đợi ở chỗ này một bên khác tại một chỗ bắt ngát giữa đồng trống tiểu bắt thân ảnh l ó i ra, mà lại nàng mỗi một lần xuất hiện đều cách xa nhau khoảng cách rất xa bởi vì tốc độ di chuyển cực nhanh cho nên lục soát phạm vi khá rộng trước đó còn thân ở trong liệt cốc sau đó trong n g á y mắt liền tới đến tại trên một tảng đá lớn theo lần nữa di động lại leo lên một ngọn núi gào thép kinh phong xé rách lấy tiểu bắt cóc nàng lợi chảo n h ố máu vừa mới săn giết một đội nhân loại nước mắt quan sát ở giữa quét hướng chân trời siêu cường thị lực đó có thể thấy được rất xa nàng có một loại dự cảm nơi này còn sẽ có nhân loại xuất hiện quả nhiên nơi xa một đạo lưu quang lấp lóe ngay tại l ư ớ t gấp mà tới hiển nhiên kia là một khung nhân loại phi hành khí bởi vì ngay tại trước đây không lâu bọn hắn nhận được tín hiệu cầu viện liệp ưng thu được xin trả lời các ngươi còn tốt chứ phi hành khí bên trên một vị nam tử trung n i ê n lo lắng đ ố i máy truyền tin hỏi thế nhưng là sau một hồi lâu cũng không có được bất kỳ đáp lại nào t r u n g quanh cái khác ba tên đội viên không khỏi c a o mày chẳng lẽ đã chết a cái này cũng quá nhanh đi hắn nhưng là cấp ss giáp tỉnh giả nha bốn người hít vào ngụm khí lạnh thứ nơi sâu xa phát giác được cực kỳ nguy hiểm khí cơ chúng ta còn qua đi sao bốn người trong đội ngũ có vị một m ư ờ i bảy một mươi tám tuổi thiếu nữ hỏi cầm đầu trung nhân nói đương nhiên phải qua đi sợ cái gì cái kia d ò m bị lại không biết bay chúng ta chỉ cần không đi xuống là được rồi đến cái kia nhìn nhìn tình huống như thế nào nói không chừng có cái kia áo trắng thi vương manh mối đâu nha t ố t ta nữ hai nghe vậy gật gật đầu bọn hắn là nhân loại điều tra tiểu đội lần này đến đây hàng đầu mục đích đó chính là tìm tới lâm đ ô n g thi xảo d i ệ t tinh hạm tuy mạnh có thể phóng thích đại quy mô tính sát thương vũ khí nhưng tìm không thấy thi vương vị trí cũng là không tốt nếu là đi vào thi thổ đại lục bay đoạn sẽ cực lớn tổn hại tốn năng lượng cho nên nhất định phải sớm điều tra tốt nếu có thể bắt một con có co thần trí dòm bi hỏi một chút có lẽ có thể giải được áo trắng thi vương tin tức trung n h ê n nhân trong lòng suy tính bất quá phía trước con kia thi vương hiện nhiên không cách nào bắt giữ bởi vì trải qua phi hành khí bất hình phát hiện tiểu bắt lại có s cấp s thực lực gia hòa này đã nhanh muốn tiến hóa thành bất tử tộc đội trưởng chúng ta vẫn là biệt ly nàng quá gần đi nữ hải mắt lộ ra vẻ kiếp rẻ trung n h ê n nhân thì trong lòng nghi hoặc mạnh như vậy thi vương vì sao lại xuất hiện nam châu khu vực biên giới nàng khẳng định có vấn đề chúng ta còn l ạ qua xem một chút đi thế nhưng là cái này yên tâm coi như s c ấ p s thi vương nàng cũng không biết bay chúng ta đang phi hành khí bên trên rất an toàn còn không đợi nữ hải nói cái gì trung nhiên nhân liền điều khiển phi hành khí thẳng đến tiểu bắt đỉnh đầu lao đi tiểu bắt lẳng lặng đứng sừng sừng lấy hung đồng quan sát cảm giác con mồi sắp lên câu bộ kia phi hành khí đại khái cách nó năm trăm mét xa tốc độ đống nhiên chậm lại tựa hồ cũng chính quan sát đến nàng ừ n quả nhiên là s c ấ p s thi vương xem bộ dáng là tốc độ hệ làm xuống ghi chép h ai trở chân chính tiến công thời điểm muốn đề phòng nhiều hơn để tránh xảy ra bất chắc trung n i ê n nhân phân phò nói bọn hắn điều tra tiểu đội ngoại trừ tìm kiếm lâm đông bên ngoài cũng sẽ quan sát cái khác thi vương thực lực tổng hợp cùng ẩn hiện phạm vi làm được tâm lý nắm chắc bởi vì cái gọi là biết người biết ta mới có thể bách chiến bách thắng đã ghi chép tốt thi thổ nam châu biên giới có s cấp s tốc độ hình thi vương nữ hải rất nhanh hoàn thành công tác ừ n không tệ trung n i ê n nhân nhẹ gật đầu thấp mắt nhìn về phía màn ảnh phát hiện tiểu bắt vẫn đứng tại chỗ trực câu câu nhìn chằm chằm phi hành khí nhìn cái gì vậy để cho ta cho ngươi một pháo hắn lần nữa hạ tốc độ cao đ ế tinh hạch pháo có thể tinh chuẩn phạm vi công kích bên trong còn lại đội viên thấy thế trong lòng có chút lẩm b đội trưởng ta đừng t r e o chọc cái này thi vương đi không có việc gì ta t r e o chọc nàng trung n h ê n nhân không thèm để ý chút nào đưa tay theo thêm một viên tiếp theo nút màu đỏ đang phi hành khí hai cánh phía dưới r ộ i ra hai cái đen ngòm hạng súng đồng thời rất nhanh khóa chặt mục tiêu hh ắ c ắ c tốc độ hình thi vương chạy nhanh không nhanh nha trung n h ê n nhân mỉm cười ấn xuống phát x a khóa tinh hạch năng lượng ngưng tụ mắt thấy là phải phát ra nhưng vào lúc này ngoài ý liệu một màn xuất hiện chỉ gặp phía dưới tiểu bát cũng chậm rãi nâng lên lợi trào nhắm ngay phi hành khí trên đó thể lỏng kim loại lưu động tan mất nguy trang lộ ra sáng như bạc sắc cánh tay máy a phi hành khí bên trên bốn người thấy thế lập tức mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi cái đó là thứ gì hợp kim cánh tay một giây sau có cố càng năng lượng cường đại tại tiểu bắt lòng bàn tay hội tụ thường h ự c bạch quang lấp lóe tản mát ra hủy diệt tính khí tước sau đó một phát lòng bàn tay phá o bộc phát phóng lên t ậ n trời thẳng đến phi hành khí đánh tới ngoa tạo mọi người đều trợn mắt hốc mồm không nghĩ tới sẽ xuất hiện loại tình huống này dưới mắt con kia thi vương lại mang theo công nghệ cao vũ khí ẩm ẩm theo to lớn vang vọng phi hành khí bị đánh trúng trong nháy mắt vỡ ra ánh lửa nổi lên một phía băng chi thủ hộ tiếp theo trước mắt trung n h ê n nhân k h ẽ quát một tiếng sau đó lạnh băng chi lực tràn ngập ngưng tụ thành một cái cỡ lớn băng cầu đem bốn người bao ở trong đó chống cự bạo tạc mang tới sung kích nhưng phi hành khí triệt để bị phá hủy vô số đốt lửa m ả n h vỡ khói đen bốc lên từ không trung gì rào mà rơi ẩm băng cầu sen lẫn ở giữa cùng nhau rơi rơi xuống đất trung n h ê n nhân thực lực không yếu ngược lại là lông tóc không tổn hao gì còn lại ba tên đồng đội thì nhận chấn động đặc mông ngã ngồi trên mặt đất bất quá đối với giác tỉnh giả mà nói cũng là không tính là gì tổn thường chỉ là có chút đau nhức mà thôi ôi nha ba người kêu g ê n lên tiếng che lấy c á i mông nhai răng i ế t miệng nhưng là rất nhanh đều trong lòng run lên bây giờ phi hành khí bạo tạc bọn hắn đến tới mặt đất đây chẳng phải là hắc hắc hắc hắc liền tại bọn hắn suy nghĩ thời điểm một c ũ khí thế hung á c tới gần cũng t r u y ề n đến trận khiếp người nụ cười quỷ, quỷ quệt thanh âm c h ư n g bảy trăm năm mươi cẩn thận một chút trong lòng mọi người kinh hãi vội vàng quay đầu nhìn lại kinh khủng thi vương tân ảnh chính từng bước một đi tới tiểu bác khỏe miệng ngáp đến mang thai lộ ra một loạt sắc bẹn răng nàng nàng đến đây nữ hải sau sống lưng phát lệnh cái này thi vương vì cái gì có vũ khí tầm xa bên cạnh một vị thanh niên khó có thể tin ta không ngờ a trung nhiên nhân cũng sắc mặt trong váng ám tự suy đoán chẳng lẽ là từ phòng thí nghiệm tới đồng thời trong lòng hối hận và phần có lẽ hẳn là nghe đội viên đề nghị không nên tới trêu chọc nàng hậu phương mấy người cũng là im lặng gặp được dạng này đội trưởng đúng là vận mệnh không tốt những nhân loại này thực sự an nhàn quá lâu cho nên ý thức nguy cơ có chỗ giảm xuống đã dạng này vậy cũng không có cách chỉ có thể cùng với nàng liều mạng trung n i ê n nhân ánh mắt ngưng lại thua ta ba tiên đội viên đáp ứng âm thanh đối mặt tốc độ hình thi vương nếu như chạy trốn sẽ chỉ đem phía sau lưng lưu cho đối phương kết cục chỉ có một con đường chết băng xương trung n i ê n nhân quát to một tiếng t r u n g quanh nhiệt độ chợ hạ xuống p h ả n phất từ nóng bức giữa hẻ tiến vào lạnh thấu x ư ơ n g trời đông giá rét đồng thời cực hàn khí tức quyết tán những nơi đi qua mặt đất ngao ngao ngưng kết hà n băng ta đến khống chế lại nàng các ngươi tìm cơ hội tiến công minh bạch nghe đội trưởng chỉ huy mấy người liên tục gật đầu tốc độ hình thi vương tuy mạnh nhưng có cái nhược điểm chí mạng đó chính là một khi bị khống chế lại ưu thế sẽ không còn sót lại chút gì dưới mắt kế hoạch này tựa hồ có khả năng thành công có thể rét lạnh kia băng xương vừa lan tràn đến tiểu bát dưới chân thân hình quỷ dị lưng ngang đột nhiên ở giữa biến mất ừ mọi m người vẻ mặt k h ẽ giật mình nghĩ tới nàng tốc độ nhanh có thể không nghĩ tới nhanh như vậy chạy đi đâu rồi trung niên nhân cao mày trong lòng sợ hãi và phần những thứ không biết nhất khiến người sợ hãi thi vương ở trước mắt biến mất cảm giác mình tùy thời đều sẽ chết đi nàng ở bên phải trong đội một danh nữ nhân quát bởi vì nàng là tên tinh thần hệ giác tỉnh giả tinh thần lực trải rộng ở chung quanh có thể phát giác một tia khí cơ có thể nàng vừa dứt lời một chương kinh khủng mặt đã xuất hiện ở trước mắt tiểu bắt hợp kim lợi trào vung dậy thẳng đến no cái cổ cắt đi vánh tỷ cẩn thận hậu phương thanh niên rút đao ra lưới lao lập tức ngăn lại trước hắn l à vị tốc độ hệ giác tỉnh giả phản ứng cũng không c h ậ m k e n theo hợp kim va chạm tia lửa tung tóe nữ nhân kia gần tại chỉ xích nghe kim loại tiếng ai m ì n h mà nghĩ n một trận nói nói đồng thời trong lòng sợ không thôi thi vương thứ nhất tập kích mục tiêu đúng là chính mình may mắn chạn nhưng lại tại nó may mắn thời điểm tiểu bắt cánh tay thể lòng kim loại n ú c ních chào nhận hình thái bắt đầu biến hóa một cây gai sắc mở rộng mà ra p h cái thử, tại u trình của nó bên trong, vừa lúc xuyên m tâm. Nàng hai con này một bên thanh niên trận mắt hốc mồm không nghĩ tới nàng còn có thể lấy loại phương thức này công kích vừa rồi cái kia hết thảy phi thường ngắn ngủi chỉ ở trong điện quang hòa thạch tiểu bắt nhất kích tất sát về sau thân ảnh cấp tốc lui lại rời xa lúc này mấy người mới kịp phản ứng ta giết người thanh niên kia cắn chặt hàm răng nhận đồng đội tử vong kích thích trong lòng vội vàng và phần thế là lập tức cầm đao đổi về phía trước uy mau trở lại trung niên đội trưởng thấy thế ngay cả vội vàng kêu lên có thể tên thanh niên kia đã vọt tới nửa đường tiểu bát thấy thế khỏe miệng liệt lên những người này chiến đấu tố dưỡng quá kém c h ế t cái đồng đội liền hành sự lỗ mãng đoán chừng chính là nhà ấm bên trong đ o á hoa không có trải qua cái gì chiến đấu nàng thân hình lại loay lên chủ động tiến lên đón cả hai thân hình giao thoa m à qua thanh niên đi vào tiểu bát sau lưng nhưng trên cổ của hắn đã không có đầu một cỗ thi thể không đầu ngã nhào xuống đất tại q u á n tính tác dụng dưới h ạ c h xuất ra thật xa trong sân trung niên nam nhân cùng tên nữ hải kia thấy thế sợ hãi bởi vì vừa mới thực sự quá nhanh căn bản không thấy rõ phát sinh cái gì không có không quan hệ ta cũng có cấp ss thực lực nàng muốn giết ta không dễ dàng như vậy trung niên run dậy nói hắn giống như là đang an ủi nữ hải cũng là tại cho mình động viên tiểu b á t hung đồng nhìn chăm chú về phía hắn thân thể tựa như là báo đi săn cong lên hiển nhiên dự định lần nữa phát động công kích trung niên nhân thấy thế khẩn trương tới cực điểm mở to hai mắt nhìn ngay cả nháy đều không nháy mắt sợ bỏ lỡ bất luận cái gì chi tiết thời khắc chuẩn bị phòng ngự lặp đi lặp lại hồi n g y tiểu bác khé quát một tiếng thân thể bắt đầu di động cao tốc cũng tại ven đường lưu lại đạo đạo tàn ảnh bởi vì tốc độ quá nhanh tan ảnh tựa như phân thân đồng dạng trung nhiên nhân mặt lộ vẻ kinh sợ quét mắt quan sát gặp t r u n g quanh xuất hiện hơn mười tiểu bát đã triệt để bị vây lại lập tức hơn mười tiểu bát thả người vọt lên cùng một chỗ phong tới hắn hình thành một bức quần ma loạn vũ cảnh tượng trung nhiên nhân kia căn bản là không có cách phòng ngự chỉ ở mấy hơi về sau liền biến thành một cỗ thi thể ngã xuống đất không muốn van cầu ngươi đừng có giết ta ta chỉ là phụ trách ghi chép ghi chép viên ô ô ô ba giữa sân một tên sau cùng nữ hải ngôi liệt trên mặt đất sợ hai khóc ổ lên bộ dáng sờ sờ làm người thương yêu tiểu bát lợi trào nhuốm máu đi đến nó trước mặt đương nhiên không có bất luận cái gì mềm lòng thế là nhấc trào ở giữa đem nó cái cổ cắt đứt rắt rắt rắt nơi xa giữa đồng trống quả đen thân ảnh tại tảng cơ đỉnh đầu lướt gốc phát ra to reo vang thanh âm quanh quần thật lâu không dứt. qua quả nói tiểu bát lại săn giết một chi điều tra đội t ả n g cơ ngẩng đầu lên nói bát tỉ quả nhiên rất mạnh a c h i ê u phong nhĩ cảm thán t ả n g cơ sắc mặt tối đen hướng chiêu phong nhĩ g ó tới cho nên chúng ta lúc nào có thể tìm tới con mồi khắc ca đ ư n g nóng nội a đoán chừng nhân loại lập tức tới ngay ngươi chưa trốn ở trong sương ngủ đường đi ra t r i ê u phong nhi an bài nói nha vậy được đi t ả n g cờ đáp ứng một tiếng giấu ở hấp vụ bên trong mà t r i ê u phong nhi mang theo truy tôn cùng đầu tàu đến bên ngoài để mê vụ tiếp tục thả sương mù đồng thời thêm liều lượng cao không tệ chúng ta ở bên ngoài câu dẫn câu dẫn t r i ê u phong nhi nói không có vấn đề nha ta nhất biết câu dẫn truy tôn trả lời nói cũng che lấy hông v ặ t mẹo hôn néo hơi có chút tao thủ lập tư làm ra khiêu vũ tư thế t r i ê u phong nhi cùng đầu tàu nhìn chằm chằm hắn không tệ nha tôn đệ địch không có phí công nghệ cứ như vậy bọn hắn chờ đợi nhân loại đến kỳ thật sớm đã có nhân loại điều tra tiểu đội chú ý tới nơi này bởi vì đầy trời hát vụ thực sự quá trói mắt hơi có chút phong hỏa làng khói tư thế gặp nó thanh thế như vậy hạo đảng cho là có cái gì đại khủng bố không dám tùy tiện tới chơi thế là liên lạc cái khác từng cái tiểu đội mặc dù khả năng gặp nguy hiểm nhưng cũng nhất định phải chạy tới bởi vì điều tra thi thổ đại lục tình huống là trách nhiệm của bọn hắn để tránh đại bộ đội tới nhận hát vụ ảnh hưởng mọi người đều chuẩn bị xong chưa chúng ta sắp tiến về hát vụ khu vực một tên thanh niên cầm lấy máy truyền tin hỏi rất nhanh liền thu được các loại hồi phục được rồi tiểu đội chúng ta đã vào chỗ lập tức đến ừm ta cũng chính trên đường sắp đến địa điểm chỉ định thanh niên phi thường cẩn thận thậm chí có chút khẩn trương tiếp tục nhắc nhở như thế lớn hát vụ khẳng định có cái gì kinh khủng kỳ dị tồn tại mời mọi người cần phải cẩn thận một chút chương bảy trăm năm mươi mốt còn có một cái thu được trong máy bộ đ à m truyền đến hồi p h ụ câm t r ư ờ n g sáu bảy tiểu đội hướng bên này hội tụ chiêu phong nhĩ làm ra chiến trận xác thực rất thành công chỉ bất quá câu dẫn người tới hơi nhiều nửa ngày về sau thanh niên lái phi hành khí dẫn đầu tiếp cận hát vụ khu vực hắn lập tức giảm bớt tốc độ biến cẩn thận từng ly từng tí cung đội trưởng phía trước thế nào mấy tên đội viên vây quanh hỏi nhìn cái này hoàn cảnh chung quanh hắc vụ tuyệt đối không phải thiên nhiên hình thành chỉ sợ có cái gì quỷ dị tồn tại cung lương tuấn phân tích nói tuấn ca người nói quỷ dị là phía dưới cái k i a bà con giỏ m b sao bên cạnh có cái nữ sinh hỏi ừng ánh mắt của mấy người đồng thời trông đi qua phát hiện hắc vụ biên d ư ớ i chỗ có ba cái giỏ m b thân ảnh nó bên trong một cái d â y rủa thân thể thỉnh thoảng tao thủ lập tư bên cạnh dòm b mọc ra cái lô t a i lớn phía trên còn mang theo hai cái mặt dây chuyền tựa hồ chính chỉ huy cái gì nhìn qua phi thường ly kỳ cái này chuyện gì xảy ra mọi người vẻ mặt kinh ngạc quý dị s ắ c thực phi thường quý dị nguyên lai tưởng rằng hắc vụ xung quanh rất nguy hiểm lại không nghĩ rằng xuất hiện dạng này hình tượng nơi này g dòm bi thế nào cảm giác cùng thấy qua không giống nhau lắm chẳng lẽ tiến hóa phương hướng đi chạy rồi mấy người bọn họ thì thầm trong lòng mà cung lương tuấn điều khiển phi hành khí mở ra hệ thống máy quét trải qua điều tra phát hiện cái kêu ba con g dòm b i thực lực đều tại a khoảng t r ư ờ n g còn không có đạt tới cấp s đẳng cấp không tính thấp xem ra tiến hóa xuất thần chí muốn hay không bắt sống hỏi một chút nó bên trong một cái đại hán đề nghị nữ sinh bên cạnh nói mặc dù có thần trí nhưng cảm giác cũng không thế nào bình thường nhà ai tốt g i ò m bị không có việc gì tại cái này nhảy đi cô các cái khác đội ngũ đến đông đủ rồi nói sau bọn hắn lập tức tới ngay cung lương tuấn vẫn như cũ rất cẩn thận không có ý định một mình hành động nhưng lại tại chờ đợi quá trình bên trong phát hiện cái kia g i ò m bị xoay ra sức hơn hơn nữa còn có một cái khác g i ò m bị một chân dẫm tại trên tảng h đá đi theo kịch liệt gật đầu cái này chiêu phong nhĩ tính lực siêu q u ầ n mặc dù cách rất xa nhưng đã nghe đến trên bầu trời phi hành khí vù vù nhanh nhanh, nhanh. có người đến tiếp tục thêm đại lượt độ dùng sức câu dẫn a t ố t truy tôn vặn vẹo ra sức hơn đầu tàu cũng gia nhập trong đó trên phạm vi lớn không điểm đất đầu người nói chúng ta ra trọng trấn bá chủ ý danh chính là làm cái này nha cái này gọi binh bất tiếm trá hiện tại bọn hắn cách xa xôi đoán chừng chính quan sát chúng ta đâu lập tức liền nên đến đây triệu phong nhi nói chính như hắn sở liệu phi hành khí rất nhanh bắt đầu tới gần cái k i ê u đội nhân loại đến đây hở v â n v â n chiều phong nhi nhữ mày nguyên bản mang theo ý mừng mặt thần sắc đông nhiên ngơ ngác một chút bởi vì siêu cường tính lực phát hiện trên bầu trời thanh n h n một n o Phi hành khí không chỉ m ộ truy tựa hổ có ấ t n h i ề Ngước mắt quan sát ở giữa, quả nhiên phát hiện chân trời quang xe lẫn. Ngoại trừ ban đầu bộ kia bên ngoài, giữa, lưu c mắt sát phát trời trừ quả đầu kia ở lại h ạ bộ đến đỡ.、Chuy、tôm r u y t ngóng nhìn những sáng mặt mặt kịp i phản ứng thiếu rung trong nháy mắt thu hồi dù sao trong bọn họ chỉ có t ả n cơm ộ t cái cấp ss thi vương đối diện nhân loại còn không biết cái gì trận hình dù sao dám đến thi thổ đại lục thực lực khẳng định đều không kém cái này làm sao xử lý mắt thấy mấy chiếc phi hành khí oanh minh khí thế hùng hổ từ bốn vương tám hướng chạy đến đầu tàu cũng không đ o á i hoài tới lắc lư ngươi kế hoạch này không phải hiệu suất cao mà là khôi hải tổng cộng sáu chiếc phi hành khí đã hạ t h ấ p độ cao sắp rơi xuống đất trải qua bọn hắn nhất trí thương nghị quyết định tận khả năng bắt sống phi hành khí rơi xuống về sau cửa khoang răng dắt một tiếng n g ra cung lương tuấn đám người từ đó đi tới bọn hắn lấy nửa vòng tròn chi thế đem chiêu phong nhị tam thi vây quanh hậu phương chính là đầy trời hát vụ chuyện gì xảy ra giống như liền cái này bà con dòm bi cung lương tuấn tử tế quan sát kỹ còn lại mấy tiểu đội sắc mặt khó coi bọn hắn trọn vẹn hơn hai mươi người trong đó có không ít cao cấp giác tỉnh giả cái kia không tốt hơn xử lý trực tiếp đem bọn hắn bắt hỏi một chút chuyện gì xảy ra được thôi không qua mọi người vẫn là cẩn thận một chút cung lương tuấn nhắc nhở yên tâm những người còn lại gật gật đầu đều n g h i m ặ t quanh thân năng lượng r u n động tản mát ra cường giả cảm giác áp bách chiêu phong nhĩ cao mày vừa đi vừa về quét nhìn qua đ ã dạng này chúng ta cũng chỉ có thể xử xuất bản lĩnh giữ nhà ừ m truy tôn cùng đầu tàu trọng trọng gật đầu chiêu phong nhĩ nhìn về phía hai thi hai ngươi hẳn không có quên g ố c ca không có Tốt. vậy chúng ta bắt đầu vừa mới nói xong chiêu phong nhĩ quay người trốn đi một mạch tiến vào hắc vụ bên trong biến mất vô tung vô ảnh truy tôn cùng đầu tàu cũng không chút nào yếu thế hai chân đong đưa đã xuất hiện tàn ảnh lập tức đổi tới cũng rất mau đem nó siêu việt ta đi chiêu phong nhĩ thần sắc sợ hai thán phục ám đạo u y phong không giảm năm đó mà bên ngoài cung lương tuấn đám người thấy thế đồng d ạ n g mặt lộ vẻ kinh ngạc những thứ này dòm bi thế mà chạy bất quá càng thêm xác định nơi này tựa hồ không tưởng tượng bên trong nguy hiểm như vậy cái kia ba con dòm bi thực lực không mạnh cùng ta truy c u n g lương tuấn ra lệnh một tiếng mang theo đám người đổi tới đằng trước trong đó còn có tinh thần hệ giáp tình giả tinh thần lực mênh mông phát tán tựa như như vòi rồng rất mau đem hát vụ thổi tan chiêu phong nhĩ quay đầu mắt nhìn trong lòng lấy làm kinh ngạc dưới chân tốc độ lại nhanh mấy phần đồng thời rất nhanh phát hiện phía trước mê vụ còn đứng ở cái kia không ngừng phóng thích sương ngủ ư ơ n g n g đệ đứng ngấp đứng chạy mau đi、à. Thế nào? mê vụ thần sắc nghi hoặc, nhưng lúc này nhân này xông sương sắc lúc lúc loại vào vừa mặt phạm phát Phát tinh thần lực quét sạch, đem chung quanh đen nhánh nhân khí hiện. nhìn hiện chừng hơn 20 người, chính hướng bên này đuổi theo. Mẹ nhiều như loại đại đem Mê mới Mẹ Mê m vi, Vụ vậy. Vụ lại. người, đuổi quét tan. tức xuất đen này cường bên này đầu lực lúc được, có Quay ra A. xô lộ vẻ kinh hãi cũng rất nhanh t h i t r i ể n ra cầu đạo pháp tắc đi theo chiêu phong nhĩ chạy trốn không phải hai ca ngươi thế nào làm ra nhiều người như vậy đến ta nào biết được chiêu phong nhĩ cũng rất buồn r ầ u mê vụ trong lòng im lặng xem ra khắc ca nói rất đúng nghe ư ơ i quả n i nghiên rồi. ê n không Đúng n khoa Khắc thích hợp làm nghiên cứu khoa học. h g cứu ca. làm nói hắn chiêu phong nhĩ đột nhiên nhớ tới cái gì khắc ca còn tại nguyên chỗ ẩn giấu đi đâu theo đen nhánh xương mù bị quay tán một cái khôi ngô thân ảnh rất nhanh từ đó hiện hiện giống t ả n g cơ một tiếng bạo hống thanh âm chấn thiên động địa tựa hồ muốn người mảng nhị xuyên thủng chung quanh núi đá dì dạo lay động t h i vương khí thế h u n g ác thấu thể mà ra cung lương tuấn đám người nhúng mày mặt lộ vẻ kinh hãi lại còn có một cái chương bảy trăm năm mươi hai tuyến đầu khoa học kỹ thuật chỉ là cái này dòm bị có chút không giống khí tức rất hung hãn chỉ sợ đã đạt tới cấp ss thực lực mà lại hắn mặc vào một thân thép hợp k i m tấm nhìn qua phi thường cổ quái những thứ này z o m bi e thế nào liền không có một cái bình thường cung lương tuấn trong lòng lầm bầm may mắn bọn hắn người đông thế mạnh gặp được cấp ss thi vương cũng không sợ các người đến xử lý cái này thi vương ta dẫn người đuổi theo những cái kia chạy trốn z o m bi e để tránh bọn hắn dẫn tới đại quy mô thi triều cung lương tuấn chỉ huy nói bởi vì hiện tại z o m b i e thần trí không thấp rất có thể sẽ đi thi xảo mờ báo như dẫn phát z o m bị triệu dân đem sẽ vô cùng nguy hiểm cho nên nhất định phải đem bọn hắn đuổi trở về không có vấn đề cung đội trưởng một tên g ầ y gò thanh niên đáp ứng nói nó đôi mắt tinh lòng lánh khí tức không yếu là một tên cấp ss tốc độ hệ giác tỉnh giả do xét một mắt t à n g cơ liên biết là lực lượng h ì n h thi vương mình có thể dùng tốc độ cực cao đối nó、no、tiến hành trêu đuổi chờ tiêu hao sau khi tại phối hợp đồng đội đánh giết cung lương tuấn nhẹ gật đầu liền dẫn đồng đội hướng phía chiêu phong nhị chạy trốn phương hướng đuổi theo tại chỗ còn lại những cái kia nhân loại quanh thân năng lượng rung động đã chuẩn bị phát động công kích vậy chúng ta cũng tới đi gậy gò thanh niên quát lên một tiếng lớn đứng n g i chịu xào tốc độ cực nhanh sau lưng lưu lại đạo đạo tàn ảnh Ta g h é t nhất các ngươi những thứ này chạy nhanh nhỏ k h i ốm tản cờ đôi mắt nhỏ hùng quang lấp lóe đối mặt mọi nhân loại không lùi mà tiến tới đồng dạng hướng bọn hắn khởi xướng công kích hắn mặc nặng nề hợp kim giáp ngực cánh tay trên phạm vi lớn đong đưa theo bước chân đại địa đều đang run r ẩ y thật hung hung hãn thi vương đám người mắt lộ ra kinh hãi đồng thời nguyên tố hệ năng lượng phun trào mấy đạo tường b ă n g tường đất mà nước đột ngột từ mặt đất mọc lên ngăn cản nó bước chân có thể tản cờ từ trước đến nay rung mãnh ngạnh sinh đột tới ẩm ẩm ẩm số đạo năng lượng nổ tùng nguyên tố chi lực tán đoạn hóa thành luận lưu hướng bốn ph tại cái này trong h ỗ n loạn g ầ y gò thanh niên đã đi tới t ả n cờ trước mặt trong tay dao găm hàn mang lấp lóe thẳng đến n、no、ó cái cổ đâm tới t ả n cờ vi vi một bên đầu mạo hiểm đem nó tránh thoát đồng thời quả đấm to lớn d ư ơ n g lên thẳng đến đầu lâu đ ậ p tới cái này thi vương tránh vẫn rất nhanh g ầ y gò thanh niên nhúng mày nhưng thân là tốc độ hệ giác tỉnh giả phản ứng càng là không chậm thân hình thời gian lập lòe liền để t ả n cờ nằm đ ấ m thất bại đồng thời thừa dịp cái này khoảng cách lợi dụng nạo nhân tốc độ vây quanh t ặ n cờ phía sau cũng cầm ngực lấy dao găm phong mang thẳng đến phía sau nao đâm tới nhìn n g u y lần này còn thế nào tránh thanh niên trong lòng quyết tâm trong tay lưới dao phá không đã xé liệt không khí phát ra trận trận tiếng nổ đồng đoàn g hắn vô cùng tự tin coi như thi vương bất tử cũng tuyệt đối sẽ thụ thương tổn thương nhưng lại tại gấp gáp trước mắt lệnh người không tưởng tượng được chuyện phát sinh chỉ gặp t ả n cờ phía sau hợp kim đánh vậy vậy mà bắt đầu di động lộ ra cái đen ngòm lỗ thủng sau đó lại có một đầu máy móc mô phỏng sinh vật xúc tu từ đó rối ra thanh niên lập tức kinh hãi nhưng bởi vì khoảng cách quá gần thực sự không cách nào trốn tránh rất nhanh liền cảm thấy cánh tay xích chặt công hướng t ả n cờ cái tia cánh tay bị mô phỏng sinh vật xúc tu tóm chặt lấy đồng thời một cố cự lực chuyển đến xúc tu tựa như kìm sắt giống như không ngừng rút lại tựa hồ sắp đem hắn cẳng tay bóc nát hiểu không hiểu cái gì gọi cấp cao khoa học kỹ thuật tảng cờ phi thường đắc ý khống chế xúc tu đem nó trùng điệp q u ẳ n g hướng trước người từ đằng xa quan sát liền tựa như ném qua vai giống như vây anh lần này thế đại lực trầm đại địa đều là một trận run dày d ạ n nước vết tích lan tràn khắp nơi thanh niên đem mặt đất ném ra cái hố to bị nã thất điên bắt đảo tựa như toàn thân xương cốt đều nát chuyển đến toàn tâm đau nhức không đợi hắn phong thả lại sức t ả n cờ đã nâng lên chân to thẳng đến đầu của hắp mạnh đi. Ấm. Ấm. ẩm liên tiếp đập mạnh mấy chân mặt đất hố sâu bên i lớn giống mạng n g n dạng nước quyết tán thanh niên toàn bộ thân thể đều ngửa tại trong hố tựa như ngã lộn nhào đồng dạng mắt thấy là phải không sống nổi cái này nơi xa những cái kia r i á p t ị n h giả đã nhìn cho váng thứ gì đó bọn hắn thực sự không nghĩ tới t h i vương có thể dối ra mô p h ỏ n g sinh vật xúc tu tới nhanh chúng ta phải đi cứu hắn mọi người tới không kịp chần chờ nhao n h a u thi triển năng lực muốn tiến lên trợ giúp t ặ n cơ lợi dụng mô phòng sinh vật xúc tu năng lực xuất kỳ bất ý xử lý tên cấp s tốc độ hệ cứng giả dẫn đến còn lại những người kia cũng không dám lại cẩn thận chỉ có thể viễn c h ỉ n h thi triển năng lực tiến hành tiêu t hao chiến mà một bên khác t r i ê u phong nhĩ bốn thi trở về người cũ đang toàn lực chạy trốn bên trong không phải h ả i ca chúng ta cứ như vậy đem khắc ca ném ra có phải hay không có chút không chính cống truy tôn mở miệng hỏi làm sao nếu không ngươi trở về chợ giúp hắn t r i ê u phong nhĩ hỏi ngược lại truy tôn nghe nói đầu lắc ngày ngoài đồng dạng được rồi vậy vẫn là đem hắn ném đi ừ n yên tâm đi quạ quạ lại chợ giúp hắn khắc ca khẳng định không có nguy hiểm chiêu phong nhi nói hắn ngại cảm tính giác đã cảm giác được phía sau có nhân loại chính đuổi theo những người kia nhanh đuổi tới vẫn là cố tốt chính chúng ta đi sau lưng đầy t r ờ i hấp vụ không ngừng bị b ạ y tán cường đại tinh thần lực tới gần ngay tại thăm dò bọn hắn đ ộ n g tính mê vụ mày nhắc lại không được dạng này sẽ bị bọn hắn đuổi kịp xem ra cần phải thay cái chạy trốn sách lược chạy thế nào một bên truy tôm hỏi cầu đạo pháp tắt một t r ò n g tốt nhất không chạy thẳng tắp mê vụ vừa dứt lời lại phóng xuất ra đại lượng sương mù đồng thời thân thể chuyển biến đổi một cái phương hướng chạy trốn chiều phong nhi các loại y lập tức đuổi theo cước bộ của hắn cái này đầy chơi sương mù đích thật là che chở tốt nhất cung lương tuấn một đám tầm mắt bị che đ ậ y chỉ có thể dùng tinh thần lực điều tra bọn này dòm bi thật là rào h o a n h a ừ n bất quá đừng nóng vội tinh thần lực của ta sớm tối có thể khóa chặt bọn hắn bên cạnh một nữ nhân nói nàng là tên cấp s giác tình giả thực lực quả thực không kém lập tức nó ngưng thần ở giữa càng c ư ờ n g đại tinh thần lực cực tốc hướng ra phía ngoài khuếch tán tựa như một trận bao tắp quét sạch nguyên bản hiểm y hát vụ trong nháy mắt bị toàn bộ quay tán trong mơ hồ đã có thể nhìn thấy cái kia bốn cái dòm bi thân ảnh ừ nhìn ngươi có thể chạy đến đâu đi mà lúc này t r i ê u phong nhĩ đã nghe đến thanh âm càng ngày càng gần mà lại có cỗ tinh thần lực đem bọn hắn bao phủ trong đó xong chúng ta giống như bị khóa định mẹ a truy tôn quay đầu nhìn một chút phát hiện nhân loại thân ảnh cấp tốc tới gần bọn hắn chạy trốn bản sự tuy mạnh có thể làm sao bị đẳng cấp nghiền ép thực lực của đối phương cao hơn bọn hắn nhiều lắm tại cái này khẩn cấp ban đầu t r i ê u phong nhĩ bỗng nhiên đôi mắt sáng lên ngầm đầu hướng về phía trước nhìn lại phát hiện lại có phiến khu rừng rậm rạp thân nhân có thể tính nhìn thấy thân nhân hắn lông mày rán ra lại lần nữa tinh thần tỉnh táo đi chúng ta tiến nhanh trong rừng cây đi chương á i k á á c mấy thi đ tức cấm thành. Mê vụ càng là không càng bảy trăm năm mươi ba lại thêm một bút mấy hơi ở giữa cung lương tuấn đám người đổi tới rừng tây trước bước chân im bặt mà rừng bọn hắn không có mạo mội tiến lên liếc mắt n h ì nhau n đều nhìn ra lẫn nhau nghi hoặc kỳ quái nơi này là trục xuất địa biên giới ấn lý thuyết hẳn là rất hoang vu mới đúng làm sao lại sinh trưởng ra rừng tây một người trong đó hỏi có khả năng hay không nơi này tồn tại không có bị ô nhiễm nước ngầm m ạ đi một người k h á c phân h ư a n ó i ánh mắt của bọn hắn đồng thời nhìn về phía cung lương tuấn dù sao hắn là b ả n thiết kế học viện tốt nghiệp học sinh xuất sắc có không tệ quyết sách năng lực từ khi chúng ta gặp được cái k i a ba con g i ò m bi bắt đầu tựa hồ liền chưa từng xảy ra hợp lý sự tình cung lương tuấn nhữ mày nói những người còn lại gật gật đầu cảm thấy xác thực như thế thiên kia nữ tính tinh thần hệ giáp tỉnh giả nói ta có thể cảm nhận được cái k i a bốn cái g i ò m bi vị trí hiện tại đã dừng lại hơn phân nửa là g i ấ u ở nơi nào đó trong thụ động coi là chúng ta tìm không thấy bọn hắn khoảng cách chúng ta bao xa cung lương tuấn hỏi không xa ước chừng ba trăm năm mươi m nữ nhân giải thích nói tại vừa mới truy đuổi trên đường nàng đem một sợi tinh thần lực b á m vào tại chiêu phong nhị các loại thi thể bên trên cho nên có thể tinh chuẩn xác định khoảng cách nhưng tiếp tục thời gian có hạn không được bao lâu liền sẽ tiêu tán cho nên nhất định phải nhanh làm ra lựa chọn cung lương tuấn cắn răng lương lão sư từng nói qua một tên tốt điều tra đội viên muốn ứng đ ố i các loại nguy hiểm thống chi điều tra tình huống nơi này cũng là chúng ta công tác nhiệm vụ một trong Tốt trọng trọng gật t à. Còn người nghe hắn lại ba đầu, đã do ý mọi người nhất định cẩn thận treo lên mười hai phần tinh thần ừng còn lại ba người đáp ứng âm thanh lập đuổi theo cước bộ của hắn tiến vào trong rừng tây không khí bỗng nhiên âm lanh xuống tới t r u n g quanh hết thẻ yên tĩnh không có bất kỳ cái gì âm thanh giống như một mảnh đứng im thế giới chỉ có mấy người đi đường quá trình bên trong chạm đến chút cành lá phát ra tiếng xào xạc nữ nhân tinh thần lực từ đầu đến cuối phát tán một mực không ngừng qua dò xét lấy dấu vết để lại nhưng bằng mượn nàng cấp é thực lực lại không phát hiện cái gì dị dạng nơi này tựa hồ hết thẻ đều rất bình thường hoàn toàn chính là phiến phổ thông rừng tây có thể cung lương tuấn lại cảm thấy càng là bình thường liền càng không bình thường thi thổ đại lục quá nguy hiểm quan quái lục ly không phát sinh điểm nguy hiểm bọn hắn đều có chút không thể chứng biến dị thực vật dung hợp thi vương hoặc là huế tượng cung lương tuấn tìm kiếm trên sách học học tri thức phân tích loại nguyên nhân nào có thể tạo thành tình huống trước mắt đương nhiên đây hết thể đều là xây dựng ở không bình thường trên điều kiện bên cạnh nữ nhân đánh gãy suy nghĩ của hắn đã rất gần cái kia mấy cái dòm bi ngay ở phía trước từng đi tìm bọn họ cung lương tuấn hạ quyết tâm bởi vì trải qua trước đó truy đuổi nhận định cái kia mấy cái dòm bi là thực sự yếu sẽ không phát sinh cái gì ngoài ý m u ố n lập tức tại nữ người tinh thần cảm giác dưới bọn hắn một đường hướng về phía trước không bao lâu liền phát hiện phía trước có k h ỏ a cự đại thụ mục trọn vẹn cao năm mươi sáu mươi m tráng kiện đến cực điểm mà cái k i a bốn cái dòm bị t h â n ảnh liền đứng tại dễ c ớ i chỗ chiêu phong nhĩ gặp đám người này đi tới k i a không ngạc nhiên chút nào ngược lại khỏe miệng vi vi dâng lên ta đều đến nhà các ngươi còn truy nha bốn người nhúng mày sinh ra cổ q á i cảm giác bọn hắn vậy mà không có tìm địa phương cho đi phản mà quang minh chính đại đứng ở đây nữ nhân thần sắc nghĩ hoặc cung lương tuấn thấp giọng nói hơn nữa còn một bộ vẻ không có gì sợ ở trong đó khẳng định có cái gì chuyện ẩn ở bên trong có phải hay không là ẩn giấu đi thực lực gì bên cạnh một tên đội viên phân tích nói t r i ê u phong nhĩ cái l ô thai lớn khẽ nhúc đích siêu cường tính lực đã nghe đến bọn hắn trò chuyện ai u n g ư ơ i vẫn rất có nhãn lực ta ẩn giấu thực lực sự tình đều bị ngươi phát hiện xem ra bá chủ thân phận cũng muốn bại lộ a bốn người nghe vậy càng thêm cảnh giác quanh thân năng lượng rung động tùy thời chuẩn bị phòng ngự bá chủ chẳng lẽ là một phương vương giả chiêu phong nhĩ gặp bốn người khẩn trương hề, hề. càng là chơi tâm nổi lên làm bộ d ơ tay lên thần sắc trở nên n g h i m ặ t tựa hồ muốn phát động công kích cẩn thận cung lương tuấn thấy thế vội vàng nhắc nhở vừa lúc vào lúc này chiêu phong n h ị chậm rãi mở miệng t h u giới bốn người nhất thời sắc mặt kinh hãi nghe tựa hồ là lĩnh vực lại liên tưởng đến cái này cổ quái rừng cây vô ý thức lui lại nửa bước thế nhưng làm ấ y hơi về sau chung quanh vẫn một mảnh yên tĩnh chuyện gì đều không có phát sinh ồ hai ca lợi hại nha lại đem bọn hắn dọa lui bên cạnh truy tôn đội phục nói cái tia nhất định chiêu phong nhị dương dương đắc ý cảm thấy mình thi sinh trên lý lịch sơ lược lại có thể tăng thêm giày đặc một bút từng khoát tay dọa lùi bốn tên nhân loại giấu ngạc toàn là cường giả mà cung lương tuấn bốn người lông mày chăm chú nhăn lại lúc này đã đã nhìn ra hắn rõ ràng là đang đùa bỡ n chính mình ghê tởm ta nhẫn không được nữa một gã đại hán nghiến răng nghiến lợi nguyên bản liền thần kinh k h ẩ n t r ư ơ n g kết quả còn bị hí lộng tâm tình bị đẻ nén triệt để bộc phát hắn một chân dẫn một cái đại điệu t r n chiến rõ ràng là cái lực lượng giáp tỉnh giả sau đó cường tráng thân thể thẳng đến chiêu phong nhị các loại thi phóng đi hắn khí thế hung rụng bánh vô cùng có thể s ô n g dọc theo đường sau l ư n g chiêu phong nhĩ vang lên một cái khác thanh â m trầm thấp cũng rõ ràng phun ra hai chữ Thu giới. Chỉ một thoáng, đại dậy kịch liệt, trung một mặt đất sụp đổ, lập tức đạp cái không, thân thể một cái lào đảo, theo thân thể cuốn chặt lấy, trực tiếp khỏa thành bánh trưng, thăng Chỉ kịch quanh chẳng hán chân không, khỏa bánh nhập giữa không chung. điệu run đung quỷ xuống cuốn Nguy、rồi. Cung giới. năng lượng ngậm. dâng giữa đại cối Đại cái cái rồi. cây cố mặc có cây đem lào đạo, lên, nó đưa, đổ, đạp dậy dị dù lập lấy, l số sụp vô dễ đem m còn lại hai người đáp ứng âm thanh lập tức phát động năng lực ngoại trừ tinh thần hệ nữ nhân bên ngoài còn có cái tốc độ giác tỉnh giả nó trằn trọc xê dịch tránh né công kích sau đó đưa tay sở về phía bên hông rút ra căn gậy kim loại hai tay một nắm tu trường quang lưới đao mở rộng ra nó dài mang múa vung xuất ra đạo đạo tàn ảnh đem nhánh cây đều chặt đứt tạm thời tự vệ không có vấn đề gì liệt diễm cung lương tuấn c à ngoài miệng nói trong lòng một trận hoảng sợ đồng thời quyết định trước mắt thi vương đoạn không thể lưu quanh người hắn hỏa d i ễ m máy liệt mắt thấy là phải khởi s ư ớ n g phản kích nhưng tại rừng cây chỗ sâu đ ố n g nhiên hừng hực lục quang phun trào lại một con thi vương thanh â m tại vang lên bên hai cỏ vực